chương ba trăm bốn mươi lăm còn có ai ngoa tạo vương hầu người đều t r ò n váng vội vàng truyền âm n ó i từ dương ngươi làm cái gì ta còn không có thỏa đ à m đây ngươi bây giờ khiêu chiến lục địa thần tiên cũng có thể xuất thủ ta biết rõ ngươi có thể điều động thái sơn thần lực khả cư ta biết thái sơn thần lực gia thân ngươi tối đa cũng liền có thể b ộ c phát ra một tôn lục địa thần tiên lực lượng không sao từ dương cười cười quay về âm đạo vương bộ trưởng chớ hoảng sợ ta tự có niềm tin tốt ngươi đi xuống trước đi ta đánh xong còn muốn xuống dưới đi ngủ vương hầu bán tín bán nghi lui ra lôi lại không chỉ là vương hầu hứa chi viễn thái hư chân nhân cũng là nhao nhao truyền âm hỏi thăm từ dương chỉ là để bọn hắn yên tâm t r u n g quanh một mảnh yên tĩnh các lộ võ lâm hào kiện tựa hồ là bị từ dương gây kinh hãi một thời gian chỉ là chừng chòng mắt nhìn xem trên lôi đài ngồi tại trên xe lăn từ dương có chút chưa tình hồn lại lại nói từ dương hắn chỉ cảm thấy buồn ngủ không ngừng đánh tới để cho người ta nhấc vừa nhấc mắt ra đều phải hao phí rất lón tình khí thần thế là lại lần nữa hô chư vị có đánh hay không nếu là không ai đánh vậy cái này minh chủ liền thuộc về ta tuất ta về trước đi đi ngủ nói điều khiển xe lăn một cái tại chỗ trôi đi liền chuẩn bị ly khai trâm đã dưới lôi đài phú phong mã thị lao tổ trầm giọng mở miệng hỏi từ thiên sư ngươi thế nhưng là chăm chú t r ậ n trận buồn ngủ đánh tới để từ dương phiền n ã o trong lòng hắn nhìn thoáng qua vị kia lao tổ không vui nói ngựa tiền bối hôm nay võ lâm đại hội chính là giang hồ thịnh sự các lộ anh hùng hào h á n tệ tụ hắn là ngươi cho rằng b ả n thiên sư là đang tiêu khiển các vị mã thị lao tổ lông mày nhữ lại đầu tiên là bị vương hầu chỉ vào cái mũi mắng bây giờ lại bị từ dương vị này tiểu bồi đối nếu không phải từ dương là đạo môn thiên sư hắn tuyệt đối một bàn tay trực tiếp đánh ra cố nén trong lòng l ử a giận mã thị lao tổ ngoài cười nhưng t r o n g không cười nói t ử thiên sư là cao quý đạo môn thiên sư thân phận t ô n quý thực lực cao cường tự nhiên có tư cách cạnh tranh võ lâm minh chủ chi vị chỉ là lao phu gặp ngươi khí tức suy yếu khí cơ hỗn loạn giống như thân chịu trọng thương như thế trạng thái sợ là khó mà đọc thủ không bằng về trước đi dưỡng thương chờ đến lần tiếp theo võ lâm đại hội lại tranh cử vị trí minh chủ không m u ộ n làm sao thứ dương càng phát ra bực bội đội nói sợ ta đánh chết ngươi ngươi mã thị lao tổ khó thở mà cười lạnh lùng nói từ thiên sư lôi đài chi tranh quyền c c k h u nói g、yeah. yeah. này, nó. này thanh c ờ i nhâm quả đón i lại liên lụy đến thương thế phun ra một ngụm máu về sau từ dương thân thể tựa hồ lại suy yếu không ít cả người mí mắt cũng không ngẩng lên được mấy vị thế gia lão tổ ánh mắt giao thoa trong n g á y mắt liền tiến hành một lần giao lưu mã thị lao tổ nhìn về phía mã thị đương đại gia chủ nói bảo nước ngươi đi thử một lần nhớ kỹ thứa thiên sư có tổn thương tuyệt đối đừng lại làm bị thương từ thiên sư ngoài miệng nói như vậy vụ trộm lại là truyền âm lạnh lùng nói nếu có cơ hội giải quyết hắn những ngày các lao tổ là rất kiên kỵ từ dương kiên kỵ từ dương sau lương vị t i a tịnh minh đạo tổ sư nhưng trên lôi đài tỉ thí công bình quyền cước không có mắt chết cái người cũng là hợp tình hợp lý mã thị đương đại gia chủ mã bảo quốc vươn người đứng dậy thả người nhảy lên nhảy tới trên lôi đài h điều này g Tử nói rõ cảnh giới của hắn cự ly võ đạo thiên tượng cảnh đã không xa mã bảo cúc nói ta chính là phủ phong mã thị đương đại gia chủ mã bảo quốc nhất là am hiểu là ta một mình sáng tạo tuyệt kỹ thiểm điện ngũ liên tối h từ thiên sư ngài chính là đạo môn thiên sư tại trước mặt ngài ta không dám lưu thủ đắc tội、Ấm、ẩm ẩm mã bảo quốc ngang nhiên xuất thủ dưới chân hắn một điểm lôi đ à i nổ xuyên cả người đã bay lên k h ô n g hai chân tại trong hư không loạn đạp lưu lại vô số tàn ảnh hướng về từ dương dâm đi đương nhiên cái này loạn đạp chỉ là trên thị giác hiệu quả mã bảo quốc có thể tại phù phong mã thị như thế thế ra bên trong chỗ hết tài năng ngồi tại ra chủ vị trí bên trên sao lại không có chút bản lãnh hắn thiểm điện ngũ liên tối h danh chấn giang hồ như thế nào chỉ là hư danh ở trên xe lăn t ừ dương sừng sững bất động giống như thái sơn hắn do cánh tay lên nhẹ nhàng trong nháy mắt、Phốc. một cỗ lực lượng vô hình lan tràn mà ra cùng mã bảo quốc tuyệt chiêu t h i ể m điện ngũ liên tối h chạm vào nhau chỉ nghe d ă g dắt d ă g d ắ c hai tiếng giòn vang truyền đ ê n mã bảo quốc hai chân trực tiếp bị vo nát gãy xương cả người hắn tới cũng nhanh đi cũng nhanh như như đạn pháo bay ngược mà ra nếu không phải mã thị lao tổ tay mắt lãnh lẹ lấy tay đem nó tết i được chỉ sợ có thể bay ngược đến dưới vách núi đi ở trên xe lăn t ừ dương sắc mặt tái nhọn nhịn không được bưng k í n h ngực vừa mới một cái kia tuy nói hoàn toàn dựa vào chính là thái sơn thần lục có thể điều động thái sơn thần lực đối thân thể vẫn là có một tia phụ tải cái này khiến hắn vốn cũng không tốt như vậy thân thể càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g hắn ho khan vài tiếng khoe miệng ho ra mấy sợi tơm á u nhịn không được khen thật là lợi hại thối pháp thiểm điện ngũ liên tối quả nhiên danh bất hư truyền hai chân đã phế bỏ mã bảo quốc nghe được câu này không khỏi l ử a giận công tâm phốc phốc một ngụm lao hết u y phun ra thật xa t r ừ n g mắt hôn mê bất tỉnh mà từ dương thì là nói còn có ai lôi đài chu vi lại lần nữa lâm vào yên tĩnh yên tĩnh ước chừng ba giây đồng hồ về sau to lớn tiếng huyên náo bạo phát ra cái này cái gì tình huống từ thiên sư tổn thương nặng như vậy thế mà gậy ngón tay một cái liền rách mã ra chủ thiểm điện ngũ liên tối hẳn là thiềm điện ngũ liên thối chỉ có kỳ danh căn bản chính là cái chủ nghĩa hình thức nói bậy nói bạn thiềm điện ngũ liên thối chính là mã gia chủ t u y ệ t kỹ thành danh sao lại là chủ nghĩa hình thức muốn ta nói à nhất định là kia từ thiên sư giả heo an thị h ổ hắn căn bản cũng không có t h ụ thương không đúng không đúng cái này không thích hợp một vị cao tuổi võ đạo tông sư lại là lắc đầu hắn nói các ngươi tu vi quá yếu nhãn lực quá kém thế nhưng là lao phu lại là nhìn rõ ràng vừa mới từ thiên sư tiện tay trong nháy mắt cũng không vận dụng bất luận cái gì pháp lực trên thân thậm chí đều vô đạo vận tiêu tán vì sao lại có lực lượng kinh khủng như vậy một k í c h phá đi m ã gia chủ t h i ể m điện ngũ liên tối đánh g â y m ã gia chủ hai chân phần này thủ đoạn chỉ sợ chỉ có võ đạo thiên tượng cảnh mới có thể làm nên có tuổi trẻ võ đạo tông sư cười lạnh nói ngươi cái này lao ra hỏa tận nói b ậ y từ thiên sư chính là đạo gia thần thông cảnh võ đạo tuy có kim tu vừa v ẫ n rất tốt giống chỉ là tông sư chỉ cảnh làm sao lại là võ đạo thiên tượng cảnh thủ đoạn lao tông sư dựng râu trứng mắt nói lao phu chỉ là đánh cái so sánh mà thôi làm gì chăm chỉ những n à y võ giả bình thường thậm chí võ đạo tông sư cùng võ đạo thiên nhân cảnh thực lực bọn hắn có hạn cũng không có nhìn ra từ dương vừa mới kia trong nháy mắt một k í c h thủ đoạn thế nhưng là chiêu này lại là không cách nào giấu diệm được các lộ lao tổ son thủy khí vận thái sơn thần lực m ã thị lao tổ trầm giọng nói quay đầu nhìn thoáng qua thái hư trưởng giáo thái hư lao đạo sĩ đã xóm nghĩ tới điểm này hắn biết do từ dương một khi đ ộ n g thủ khẳng định không thể gạt được những cái kia lao tổ bất quá hắn cũng không sợ không nhìn mây vị lao tổ quăng tới giết người ánh mắt làm bộ cùng hứa chi viễn hàn huyên gặp thái hư trưởng giáo không để ý tới mình ma thị lao tổ lại thu hồi ánh mắt nhìn về phía từ dương lạnh lùng nói từ thiên sư hảo thủ đoạn Mượn Thái Sơn thần lực mã ư ợ thị lao tổ trùng điệp nói một câu hắn gọi tới mã thị đệ tử đem hai chân bị vỡ nát gãy xương mã bảo q u ố c giao cho vị kia đệ tử dặn dò ngươi cấp tốc mang theo gia chủ xuống núi đi tìm cả nước tốt nhất bệnh viện nhớ kỹ mặc kệ hao phí bao lớn đại giới nhất định phải bảo trụ gia chủ hai chân trên lôi đài từ dương nói ngựa tiền bối đừng lãng phí công phu mã gia chủ hai chân là bị ta lấy thái sơn thần lực chỗ phế nếu là không cách nào khu trục thái sơn thần lực coi như nối liền xương cốt cũng sẽ còn bền át từ dương ngươi là cao quý đạo môn thiên sư lại không nghĩ rằng càng như thế ngon độc mã thị lao tổ tính tình vốn là táo bạo giờ phút này cũng không nhịn được nữa thả người nhảy lên nhảy lên lôi đài cả giận nói từ thiên sư lao phu ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút người thái sơn thần lực người có giám hưng chiến từ dương xem chừng gặp mã thị lao tổ ra sân vương hầu hứa chi viễn thái hư chân nhân cùng nhau chuyên âm mà từ dương thì là cười cười nói c ầ u còn không được lấy mã thị lao tổ tính cách vốn nên là trực tiếp xuất thủ có thể kiểm tra lo đến từ dương phía sau tồn tại cũng chỉ có thể cắn răng nói lôi đài giao chiên quyền cức không có mắt nếu là lao phu không xem chừng đánh chết hứa thiên sư đâu từ dương cả giận nói mà nó muốn đánh liền đánh người tốt xấu cũ sống hơn trăm tuổi làm sao phiền thoái như vậy n g ư ơ i mẹ nó đánh chết lao tử tính ngươi bản lanh lớn vô lượng tiên tôn Tốt. mã thị lao tổ ngang nhiên xuất thủ lục địa thần tiên cảnh giới mở ra không thể n g h ĩ ngờ、Ấm、ẩm ẩm h á n khí tức bộc phát cự ly lôi thái cực một chút võ giả tu vi thoáng kém chút đều bị c ố này khí tức bộc phát đưa tới dư ba cho sông rút lui mấy bước h á n thủ đoạn khẽ đảo trong tay một thanh trường đao hiện hiện dưới chân khẽ động hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở từ dương trước mặt một đao trả xuống cái này một đao nhìn như bình thường không có nửa điểm l o ạ loẹt nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng lại đủ để khai sơn đoạn sông thứ dương đối mặt cái này một kiếm nhẹ nhàng vung tay lên ông to lớn thái sơn thần lực trực tiếp bị điều động một sát na này ở giữa phản tất cả tòa thái sơn đều tại rung động thái sơn phạm vi bên trong một ngọn cây cọc cỏ cho dù là gió là kia trong núi mây m ù đều sinh ra một loại không hiểu không cách nào hình dung biến hóa mã thị lao tổ kia một đao tại cự ly từ dương cái chán ba c mở vị trí cứ thế mà ngừng lại mặc cho hắn như thế nào phát lực cũng khó chặt xuống mảy may mã thị lao tổ trên mặt đã tuôn ra một vòng hoảng sợ chi ý t h dương cười cười hắn q u n ngón đúng ra Giang á chương Mã t ị l ba trăm bốn mươi sáu đại đế tựa nzl hn đã nước ra thái sơn chi định gió tại thời khắc này tựa hồ dừng lại tất cả võ lâm hảo kiệt đều là một bộ gặp quỷ thần sắc chứng to mắt không thể tin nhìn xem trên xe lăn từ dương cùng trước người hắn mã thị lão tổ mã thị lão tổ như là bị làm định thân pháp tay hắn nắm đau gãy khí tức biến mất thằng đến khỏe miệng tràn ra một tia tiên hết u y lúc mới chậm rãi cúi đầu nhìn về phía bộ ngực của mình một nửa đau gãy đã xuyên thấu bộ ngực của mình đâm xuyên qua trái tim của mình thân là lục địa thần tiên mã thị lao tổ sinh mệnh lực là mười phần c ứ n g hãn đôi này người bình thường võ giả bình thường tới nói tuyệt đối là một k í c h trí mạng thương thế đối với hắn mà nói lại cũng không trí mạng chỉ cần rút đau ra khống chế thương thế tu dưỡng cái ba năm ngày cũng liền không có đáng ngại thế nhưng là tia trên đợt đau lại ẩn chứa thái sơn thần lực mã thị lao tổ rõ ràng cảm nhận được kia c ố thái sơn thần lực đang lấy một loại tốc độ cực nhanh điên cuồng ă n mòn sinh mệnh lực của hắn sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua để hắn cảm nhận được tử vong tới gần trước mắt cả đời này trải qua giống như phi ngựa đèn lấp lóe mã thị lao tổ cười cười thân thể trường trường rơi đập trên mặt đất lao tổ ma h u y n h một ngày mắt phù phong mã thị tộc nhân đệ tử bay lượn lên lôi đài bi thống kêu to lý thị lao tổ các loại thế gia lao tổ nhao nhao lên đài vận chuyển chất khí muốn cứu chữa mã thị lao tổ chỉ tiếc mã thị lao tổ sinh cơ đã đức chính là đại la thần tiền cũng vô lực xoay chuyển trời đất lý thị lao tổ đỏ mắt nhìn hằm hằm từ dương chấm giọng nói luận võ luật bản vì sao muốn hạ tử thủ ha ha từ dương dùng một loại yêu mến thiểu năng nhãn thần nhìn xem lý thị lao tổ c ư ờ i lạnh nói lôi đài chi tranh quyền cước không có mắt sinh tử tự phụ ngựa tiền b ố i chết ta mặc dù rất đau lòng nhưng đây hết thể đều là hắn tài nghệ không bằng người d ừ n g một chút từ dương lại nói trạng huống thân thể của ta ngươi cũng nhìn thấy nếu ta không ra toàn lực có lẽ chết chính là ta lời vừa nói ra nguyên bản lôi đài chu vi rất nhiều cảm thấy từ dương quá mức phách lối võ giả lập tức lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thân sắc đúng a Thứ thiên sư đều bị thương thành dạng này. sư đều bị Mà lý ạ i tuổi. Coi hắn không như còn có đầy bụng mẹ nay thị lao tổ thế mà trông cậy vào từ dương trên lôi đài cùng mã thị lao tổ loại này cường giả luận võ lúc lưu thủ cái này cùng khuyên từ dương đi tìm chết khác nhau ở chỗ nào lý thị lao tổ khí cắn răng trong mắt hung quang dần dần dâng lên từ dương ngồi tại trên xe lăn ngáp một cái nói lý tiền bối làm mới cùng ta luận bàn a đã như vậy ra tay đi nhưng mà lý thị lao tổ nào dám xuất thủ t ừ dương vừa mới một cách kia nhẹ nhõm liền đánh chết mã thị lão tổ cái này khiến lý thị lao tổ trong lòng sinh ra thật sâu kiên kỵ hắn biết rõ đại miếu tính đặc thù có thể điều động thái sơn thần lực thế nhưng lại không nghĩ tới t ừ dương mượn nhờ đại miếu có khả năng mượn dùng thái sơn thần lực càng như thế cao minh nhìn thoáng qua vương h ậ u lý thị lao tổ trong lòng lại dâng lên một sợi n g h ỉ hoặc cái này chính là ngươi bố trí a để t ừ dương ngồi lên võ lâm minh chủ bảo tọa nhưng đã như vậy vì sao lúc trước còn muốn dạy vỏ kia một phen trong lòng chuyện suy nghĩ lý thị lao tổ sông từ dương ông quyền nói lao phu hoàn toàn chính xác rất muốn cùng từ thiên sư so c h i ê u một chút nhưng hôm nay võ lâm đại hội vì đề cử võ lâm minh chủ c h i vị lao phu cao tuổi tự phong động thiên đã lâu không biết chuyện giang hồ chưa quen thuộc bây giờ thế đạo cái này võ lâm minh chủ chi tranh vẫn là giao cho các người đám người tuổi trẻ này tới đi hắn lưu loát nói một đại thiên tổng kết lại kỳ thật liền một chữ sợ lý thị lao tổ xuống lôi đài đồng dạng dẫn đi lập tức thị lao tổ thi thể có lập tức thị lao tổ thi thể là vết xe đổ tiếp xuống quả nhiên không ai còn dám khiêu chiến từ dương các vị thế gia lão tổ cùng phát môn tông môn lão tổ lẫn nhau ánh mắt giao thoa bí mật truyền âm cũng không biết nói gì đó t ừ dương hướng phía mọi người ô u quyền trương tiên h sư mao sơn một lông mày đạo trưởng rất nhiều t r ư ở n g giáo lên lôi đài tuyên bố kết quả từ đó t ừ dương lại thêm một cái tên tuổi từ minh chủ nhưng mà t ừ dương lại là không có nửa điểm vui vẻ hắn hiện tại toàn thân khó chịu vừa mới điều động thái son thần lực để trong cơ thể hắn thương thế lại tăng lên mấy phần bất quá dù sao vừa mới lên làm võ lâm minh chủ lời khách sáo vẫn là phải nói vài câu tử dương nói mỏ vài câu nói cái gì giang hồ võ lâm là một cái đại gia đình tất cả mọi người là người nhà muốn cùng hòa thuận ở chung loại hình sau đó gọi tới mạnh danh sơn đẩy chính mình hướng đại miêu đi đến người còn không có trở lại đại miếu thử dương liền ngủ t i ế p đi bên ngoài võ lâm đại hội còn tại cử hành sau đó không ít võ giả lên đ à i luận bàn luận võ chạm đến là thôi các đại trưởng giáo sẽ tiến hành một phen lời bình ngược lại là lộ ra vui vẻ hòa thuận hứa chi viễn thái hư trưởng giáo cùng vương hầu cũng đã ly khai đám người về tới đại miếu gặp t ứ dương ngồi tại trên xe lăn nằm ngáy ho ho vương hầu cau mày nói thái hư trưởng giáo cái này cái gì tình huống ngươi không phải nói tử dương có khả năng vận dụng thái sơn thần lực cũng liền tương đương với một tôn lục địa thần tiên lực lượng a tiêu mã thị lão tổ thế nhưng l à uy tín lâu năm lục địa thần tiên tử dương nhẹ nhốn đem n ó đánh giết cái này một phần thực lực đã không kém gì mượn dùng quốc vận chỉ lược ta vương hầu kỳ thật còn có câu nói không nói hắn nhìn ra được tử dương vừa mới tại trên lôi đài cũng không vận dụng toàn lực hứa chi viễn cũng là mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc trái lại thái hư chân nhân hắn sát mặt cực kỳ quái dị vòng quanh tử dương xe lăn đi tới đi lui trên trên dưới dưới tỉ mỉ đánh giá tử dương lẩm lẩm bẩm nói không có khả năng đây không có khả năng vương hầu cái gì không có khả năng thái hư chân nhân nói ta đại miếu thế hệ cung phụng đông nhạc đại đế tế tự thái sơn thần mới đến đại đế quà tặng có thể điều động một sợi thái sơn thần lực mà cái này một sợi thái sơn thần lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một tôn lục địa thần tiên hoặc là đạo gia chân quân lực lượng cho dù là ta cũng sẽ không vượt qua giới hạn này ồ vương hầu ánh mắt khẽ nhúc đ í c h nói ý của ngươi là t h ứ dương đánh vỡ giới hạn này phải thái hư chân nhân nói mà lại ta cảm ứng được hắn lúc trước điều khiển thái sơn thần、lực、lúc cũng không thông qua ta lưu ở trên người h ắ n đại m i ế u thần ấn ngược lại càng giống là chính hắn điều khiển vương hầu biến sắc hứa chi viễn càng là quá sợ hãi nói cái này sao có thể thái sơn thần lực há có thể như vậy tùy tiện vận dụng ba người trách trách hô hô trò chuyện âm thanh đánh thức t ừ dương t ừ dương ngáp một cái mỏ mắt ra gặp ba người vây quanh chính mình xe lăn không khỏi bật cười nói ra ra vương bộ trưởng thái hư trướng giáo các ngươi đang làm gì thái hư trưởng giáo gặp t ừ dương thất tỉnh không kịp chờ đợi hỏi tử dương đến cùng là cái gì tình huống vì sao ngươi có thể điều khiển thái sơn thần lực từ dương hứng h ờ nói thái hư trưởng giáo ngươi nói là chuyện này con a thứ không dám d â u dếm ta bản thân cũng h i ể u luyện hóa sơn thủy khí vận chỉ lực chỉ pháp kỳ thật sớm tại ta đến thái sơn ngày đầu tiên liền đã thử nghiệm đi luyện hóa trưởng không thái sơn thần lực không có khả năng đây không có khả năng lúc trước chỉ là suy đoán giờ phút này đạt được chứng nhận về sau thái hư trưởng giáo không khỏi thất thanh nói muốn vận dụng thái sơn thần lực chỉ có hai loại biện pháp hoặc là mượn dùng ta đại miếu thần ấn hoặc là, là đông nhạc đại đế hắn trừng to mắt nhìn chằm chằm từ dương cắn răng dùng một loại run dày ngựa khí hỏi hỏi là ngươi là đông nhạc đại đế truyền thế đông nhạc đại đế truyền thế từ dương lắc đầu cười nói thân phận của ta có lai lịch khác đại đế ở trước mặt ta tối thiểu phải gọi hắn một tiến g thuốc hắn có thể ban cho các ngươi đại miếu đại miếu thần ấn để các ngươi có thể mượn thái sơn thần lực tự nhiên cũng có thể để cho ta mượn dùng thái sơn thần lực lời vừa nói ra hứa chi viễn cùng vương hầu đều là một bộ bừng tỉnh c h i sắc bọn hắn là biết rõ từ dương thân phận thế là một phen giải thích cái gì phong đô đại đế chỉ tử thái hư trưởng giáo trấn kinh vạn phần lẩm lẩm bẩm nói phong đô đại đế cùng đông nhạc đại đế tổng trưởng như t ử thiên sư thật sự là phong đ ô đại đế chỉ tử như vậy nhận đại đế ưu ái tạm cho ngươi mượn thái sơn thần lực cũng là nói còn nghe được nhưng hắn tiếng nói n h ậ t chuyện vừa nghỉ nghỉ ngò nói đã như vậy đại đế tượng thần vì sao muốn tức giận kích thương t ử thiên sư t h ừ dương nói ta đ ó là khả năng đông nhạc đại đế hòa ra cha quan hệ không tính quá tốt thái hư chân nhân lại nói nếu thật sự là như thế đại đế há lại sẽ cho ngươi mượn thái sơn thần lực lao đạo sĩ con ngươi đảo một vòng nói hắn là cái này mấy đạo thần lực cũng không phải là đại đế vì trừng trị ngươi mà là đưa cho người cơ duyên t ừ dương cơ duyên cái n mẹ nó ta cái này hai ngày đều sắp bị cái này m ấ y sợi thần lực cho cha tấn điên rồi ta cái này thần lực liền c u n g thuốc cao ra chó làm sao khu trục cũng khu trục hả t h ừ ờ dương đột nhiên phản ứng lại khu trục nếu thật là cơ duyên vì sao muốn khu trục luyện hóa chẳng phải là tốt hơn tinh thần hắn chấn động trên mặt mọi mệnh thái độ quét sạch sành xanh nói là ta để tâm vào chuyện vụ vặt ta đi thử một chút phải chăng có thể luyện hóa cái này m ấ y sợi thần lực t h ừ ờ dương nhắm mắt luyện hóa chẳng phải là tốt hơn tinh thần hắn chấn động trên mặt mọi m ệ thái độ quét sạch sành xanh nói là ta để tâm vào chuyện vụ vặt ta đi thử một chút phải chăng có thể luyện hóa cái này m ấ y sợi thần lực t ừ dương nhắm mắt thân nhiệm chìm vào thể nội vận chuyển pháp lực hướng về kia mấy sợi thần lực lan tràn mà đi bất quá lần này từ dương cũng không phải là cần nhờ tự thân lực lượng đi khu trục kia mấy sợi thần lực mà là bao dung luyện hóa sau một khắc ông một cố lực lượng từ từ dương thể nội trong nháy mắt bắn ra hắn k h í tức trong nháy mắt liền do thần thông cảnh xông vào luyện thần cảnh lại không chút nào dừng lại một hơi vọt tới luyện thần cảnh hậu kỳ lúc này mới dừng lại t ừ dương thái hư chân nhân thật, thật luyện hóa rồi hắn có chút cả lâm mặt mũi tràn đầy không thể tin cái này cái này vậy liền coi là là đại đế đưa cho ngươi tạo hóa cơ duyên cũng không có khả năng nhanh như vậy liền bị luyện hóa đi cùng lúc đó ẩm ẩm một đạo trầm đục từ thiên hướng điện chuyển đến tiểu đạo sĩ mạnh danh sơn lộn nào từ thiên hướng điện bên trong trật vật chạy ra hét lớn sư phó sư phó không xong đại đế tượng thần đã nước ra chương ba trăm bốn mươi bảy tái tạo kim thân tiểu đạo sĩ lộn nào một đường tiêu to vọt tới thái hư trưởng giáo trước người phù phù một cái liền quỳ xuống sư phó không xong đại đế tượng thần đã n ứ t ra đánh giám thái hư chân nhân nổi giận nói đại đế tượng thần có thần lực g i a trì tính được là là đại đế một tôn kim thân bất hủ bất phôi làm sao lại vỡ ra thế nhưng là mạnh danh sơn s ắ c khóc thế nhưng là đại đế tượng thần thật đã n ứ t ra a còn kém chút n g n vào ta ngay tại vừa mới hắn hoàn toàn như trước đây đi thiên hướng điện tế bái đại đế tượng thần kết quả còn không có tế bái xong đâu đột nhiên răng r ắ t một tiếng vang giòn chuyển đến mạnh danh sơn ngẩm đầu một cái liền thấy đại đế tượng thần cánh tay ly khai ngay sau đó là đầu hai chân thân thể nếu không phải hắn chạy rất nhanh tại đại đế tượng thần sụp đổ trước đó chạy ra thiên hướng điện chỉ sợ giờ phút này đã bị sụp đổ đại đế tượng thần t r ò nện n xuống bên đây không có khả năng thái hư chân nhân mạnh miệng bất quá mạnh miệng về mạnh miệng thiên hướng điện sụp đổ động tinh không nhỏ hắn cũng không phải là kẻ điếc lúc này ra khỏi phòng đã thấy thiên hướng điện phương hướng đuổi đất phi dương nguyên bản hùng vĩ đại điện ngay tại t r ầ m dài sụp đổ thái hư chân nhân sắc mặt đại biến vội vàng bay lượn chạy tới vương hầu hứa chi viễn theo sát phía sau từ dương đặt mông ngồi tại trên xe lăn vốn muốn gọi mạnh danh sơn đẩy chính mình đi qua nhưng nghĩ lại trong cơ thể ta th Du vi đột phá một mảng nón thể nội thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu c ò n ngồi cái c ọ g lông xe lăn lúc này ném đi xe lăn đứng dậy hướng thiên hướng điện tiến đến đi vào thiên hướng điện đập vào mắt chính là một vùng phế tích nguyên bản hùng vĩ thiên hướng điện đã sụp đổ trong điện cung phụng đông nhạc đại đế tượng thần chia năm xẻ bảy nửa đầu vừa vận lăn xuống tại từ dương dưới chân t ừ dương có chút ngoài ý m u ố n đông nhạc đại đế tượng thần thật đúng là đã nứt ra hắn nhìn về phía thái hư trường giáo phát hiện thái hư trưởng giáo nhìn chằm chằm phế tích thất hồn là phách giống như ném đi thần lúc này thở dài một tiếng an ủ nén bi thương đi thái hư trưởng giáo thân hình ẩn ẩn run rẩy song quyền nắm thật chặt hắn nhìn chằm chằm trước mắt đã biến thành một vùng phế tích thiên huống điện lẩm bẩm lẩm bẩm nói không có khả năng đây không có khả năng thiên huống điện làm sao lại sập đại đế thần tượng làm sao lại sụp đổ tâm tình của hắn thử dương rất lý giải có thể nói đại miếu tồn tại chính là vì tế tự cung phụng đông nhạc đại đế thiên huống điện thành lập mấy ngàn năm đông nhạc đại đế thần tượng đại miếu nhiều đòi đệ tử tế tự cung phụng mây ngàn năm kết quả đến hắn trong tay đột nhiên âm thần tượng rết ra thiên huống điện sập đổi vị suy nghĩ một cái cái này nếu là đặt trên đầu ngươi ngươi còn có cái gì mặt mũi đi dưới cựu tuyển gặp ngươi liệt tổ liệt tông thiên huống điện sụp đổ kinh động đến đại miếu đệ tử đến đây xem xét thậm chí liền đại miếu bên ngoài một chút võ lâm nhân sĩ đều nghe được động tĩnh có mấy đạo thần niệm dò xét tới vương hầu hư lạnh một tiếng đem t i ê u mấy đạo thần niệm đánh sơ xác mở miệng nói thái hư trưởng giáo chớ có thương tâm bởi vì cái gọi là cũ không mất đi mới sẽ không đến chư kế vũ là chúng ta đại hạ đạo giáo hiệp hội chủ tịch hắn bây giờ đang ở bên ngoài chờ sau đó ta cho hắn nói một tiếng để hắn phê cái cho các ngươi đại miếu lại nhiều phát một nghìn vạn để mà tu sửa thiên hữu điện nếu là bình thường thái hư chân nhân nghe được tin tức này chỉ sợ miệng đều cười đã đứt ra nhưng hôm nay hắn n h ư n g như, như c ũ một mặt vẻ bi thống nói tôn này đại đế thần tượng đã tương đương với một tôn đại đế kim thân căn cứ chúng ta đại miếu đạo tàng ghi chép đại đế còn từng mượn nhờ tôn này kim thân g á n g lâm qua như thế nào đột nhiên vỡ ra chẳng lẽ đại đế thật v ỡ lạc nói đến đây lúc thái hư chân nhân càng là phủ phụ một cái quỳ trên mặt đất một thời gian nước mắt tuân đầy mặt chỉ cảm thấy chính mình cả đời tín ngưỡng cùng kiên trì tại thời khắc này đều sụp đổ thứ dương trầm ngâm mấy giây thăm dò tính nói thái hư tiền bối thái hư trưởng giáo bôi nước mắt đổi qua đầu thứ dương có khả năng hay không ta chỉ nói là khả năng a trước người nói đông nhạc đại đế tượng thần mấy ngàn năm chưa xấu nguyên nhân là bởi vì trong đó có thần lực của hắn g i a trì, mà bây giờ thần lực của hắn bị ta luyện hóa thái hư chân nhân thân thể run lên như gặp phải xét đánh hắn đ ỗ n g nhiên từ dưới đất này lên bóp lấy từ h dương cổ hét lón là ngươi là ngươi thứ dương ngươi trả cho ta đại đế tượng thần thứ dương bị bóp mặt đ ề u đó lên muốn phản kháng nhưng lại sợ làm bị thương thái hư lao đạo thế là cái cổ vừa dùng lực đem đầu của mình cho nắm c h ặ t roi thân thể lui về phía sau mấy bước đem đầu để lại cho thái hư chân nhân thái hư tiền bối chớ có tức giận vương bộ trưởng nói không sai cũ không mất đi mới sẽ không đến không phải liền là một tôn đại đế tượng tần h a vương bộ trưởng cấp phát cho ngươi trùng tu thiên huống điện ta tới cấp cho đại đế tái tạo kim thân như thế nào thái hư chân nhân nhưng vẫn là bóp lấy từ dương đầu cả giận nói tái tạo kim thân há có thể sánh được ta đại miếu c u n g phụng mấy ngàn năm kim thân t ừ dương ta nói kim thân là chân chính trên ý nghĩa kim thân thái hư chân nhân hắn buông lòng tay hầu nghi nói thật chứ từ dương đầu hướng xuống một rơi lại vội vàng định trụ bay lên nói ta đường đường thiên sư há có thể nói dối thái hư chân nhân nói ta đại miếu đại đế tậu thần quy cách tương đối lớn tối thiểu muốn cao ba m mạ vàng tầng tối thiểu muốn một cm dày từ dương không vui nói thái hư trưởng giáo lời này của ngươi ta liền không thích nghe đông nhạc đại đế h ò a ra cha tổng trưởng âm phủ tình như thủ túc là ta tình cảm chân thành hôn thúc ta cho ta hôn thúc tái tạo kim thân há có thể dở trò dối trá cái gì mạ vàng tầng đây không phải lắc lư người sao muốn thuần kim Thái một cố kỳ dị lực lượng từ từ giương đầu ngón tay chạy ra sau một khắc cùng hắn đầu ngón tay tiếp xúc vị trí liền mọc lên một vòng màu vàng kim chỉ một lát sau kia so bóng rổ còn lớn hơn nửa tượng thần đầu liền đã triệt để hóa thành thần kim thiên cương tam thập lục pháp chỉ thạch thành kim thái hư chân nhân thần sắc chấn động thất thanh nói từ thiên sư lại tu thành cao thâm như vậy khó lường thần thông từ thiên sư cái này tượng thần đầu có thể hay không cho lao đạo nhìn xem thứ dương tự nhiên sẽ không c ự tuyệt đem tia nửa kim đầu ném tới thái hư chân nhân ước lượng mấy lần tượng thần đầu lại dùng móng tay chụp giang cán lại xác định là chân kim không sai về sau đem tia nửa đầu vứt cho mạnh danh sơn nói đây là đại đế đầu ngươi cất kỹ đưa đi vi sư gian phòng tuyệt đối đừng đập lấy đ ủ thứ dương cái này rất thái hư mà thái hư chân nhân lau lau nước mắt tỉnh lại tinh thần đạo vương bộ trưởng nói không sai cũ thì không đi mới thì không tới Có cô chấn lẽ là đại đế vương ỡ chính mình t Bộ trưởng, t ngươi vừa mới nói lời còn n mới lời vừa í hầu hay không số. 348, ta bây giờ có thể đánh chết h ta sao? bây Trường Vương trưởng Vương giờ số. Bộ có một thời gian không có kịp phản ứng nói ta nói cái gì rồi thái hư chân nhân nhìn thoáng qua một vùng phế tích thiên huống điện vương hầu lúc này mới c ư ờ i nói thái hư trưởng giáo yên tâm chính là chờ sau đó võ lâm đại hội kết thúc về sau ta liền cho trường thiên sư hạ cái mẩu giấy chậm nhất ngày mai ngươi đại miếu tu sửa kinh phí liền sẽ đánh tới đại miếu công hộ bên trên chúng ta đại miếu không có công hộ thái hư chân nhân mặt không đỏ tim không nhảy nói trực tiếp đánh thẻ của ta trên là được đông nhạc đại đế tượng thần vỡ ra thiên hướng điện sụp đổ sự t ì n h liền coi như là đã qua một đoạn thời gian thái hư chân nhân gọi đệ tử nói liên hệ thi công đội không sai chính là lần trước n h à kia công bọn hắn làm liệu chính chúng ta chọn mua ngươi tự mình xuống núi hết thể toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm đây là là đại đế xây dựng cung điện tượng thần tuyệt đối không thể ra chỗ sơ xuất thái hư chân nhân nhị đệ tử linh mệnh cung tính t ố i lui hắn lại gọi một đám đồ tử đồ tôn nói còn thất thần làm gì tranh thủ thời gian đ ạ o thủ thanh lý phế tích tràn l dê lẽ lại muốn ta tiêu tiền tìm người tới làm đại miêu đệ tử có dạng này một vị t r ư ở n giáo g tự nhiên từng cái đều rất chịu khổ nhọc thế là từng vị đệ tử đ ạ o thủ có thi triển đạo pháp có triệu hoán tiểu quỷ vận ra ngũ quỷ vận chuyển đạo pháp thanh lý lên thiên hướng điện sụp đổ hình thành tạp vật ngũ quỷ vận chuyển thoát thai từ địa sát bảy mươi hai thuật một trong vận chuyển thần t h ô n g xem như một môn tương đối phổ biến đạo pháp các đại đạo môn đều có tu hành trị pháp nhưng nếu nói nhất là am hiểu vẫn còn muốn thuộc đã từng lư sơn đạo rất nhanh một đống lớn tạp vật bị rời cái trong không. từ dương để cho người lưu lại đông nhạc đại đế tượng thần thái hư trưởng giáo không hiểu nói từ thiên sư đại đế tượng thần đã chia năm xẻ bảy lưu lại có ích lợi gì từ dương thì là cười nói tôn này đại đế tượng thần các ngươi đại miếu cung phụng tế tự nhiều năm như vậy tự nhiên không giống với phạm vật thú chỉ đúc lại tượng thần quá mức phiến phước thời gian ngắn bên trong khẳng định đúc lại không tốt không bằng trực tiếp đem vỡ vụn tượng thần ghép lại đơn giản nhất trực tiếp chống rông trên đất tạp vật từ dương thi triển thủ đoạn thần thông một thời gian ngông lung màu đất quang trạch tràn ngập tại kia tượng thần quanh thần nguyên bản vỡ vụn tượng thần đúng là thời gian dần trôi qua phục hồi như cũ, từ trong hoàn toàn tục tiếp căn bản nhìn không gian nửa điểm đã từng vỡ vụn qua vết tích đây là một loại đối thủ hành c h i đạo vật dụng thái hư trưởng giáo nhìn thấy một màn này về sau kinh ngạc nói ta đại miếu đệ tử mặc dù rất ít xuống núi nhưng cũng nghe nói qua từ thiên sư đại danh biết rõ từ thiên sư truyền kỳ từ thiên sư tại năm nay đạo pháp đại hội tổ chức mới bắt đầu tại lâu quan đài bên ngoài lấy lôi đình nhập đạo lại vẫn am hiểu thổ hành c h i đạo từ dương một bên chữa trị tự thần một bên cười nói lại không người quy định ta chỉ có thể tu một đạo cho nên ta tại tu hành lôi đình tri đạo đồng thời đối thủ hành tri đạo hỏa hành tri đạo thủy hành c h i đạo cũng hơi có đ ộ c lướt qua tốt tượng thần xong rồi đám người nhìn lại đã thấy nguyên bản chia năm xẻ bảy tượng thần đã khôi phục như lúc ban đầu một lần nữa đứng thẳng lên không đúng cũng không có khôi phục như lúc ban đầu tượng thần kia nửa lạc kim đầu đã bị thái hư trưởng giáo thu vào thái hư c h â n nhân gọi tới mạnh danh sơn phân phó hắn đi lấy kim đầu đến từ dương thì là cười nói không cần đã tranh lệch nửa đầu vậy ta liền tốn chút l ự c khí giúp ta đông nhạc thúc một lần nữa điêu cái ra thái hư trân nhân cả kinh nói ngươi sẽ còn điêu khắc từ dương hiểu sơ hiểu sơ thái hư chân nhân một bộ gặp quỷ thân sắc lời nói này nếu là từ một cái mấy trăm tuổi lão đạo sĩ trong miệng nói ra hắn cũng không cảm thấy khoa trương dù sao sống được lâu sẽ cũng càng nhiều nhưng tử dương mới bao nhiêu lón hắn đạo pháp tu vi đã rất kinh thế hai tục thuộc về loại kia đánh trong bụng mẹ tu hành đều rất khó làm được trình độ húng chỉ hắn còn kiêm tu võ đạo l u y ệ n thể tại đạo phù một đạo trên càng là có c ự c sâu tạo nghệ bây giờ lại vẫn biết cái này chút lòe loẹ loẹt đồ vật bất quá đây là chuyện tốt đến một lần kia nửa kim đầu liền về chính mình thứ hai là đại miếu không cần tiêu tiền tìm người tạo nên đại đế tự thần tổng hợp chính mình m a u kiếm vừa nghĩ đến điểm này thái hư chân nhân liền cười nói không nghĩ tới từ thiền sư niên kỷ nhẹ nhàng càng như thế học rộng tài cao đúng có cần hay không chúng ta đại miêu chuẩn bị chút công cụ cái gì không cần từ dương nhìn về phía nơi xa nói thái sơn cái gì đều thiếu chính là không thiếu núi đá quay đầu c h í n h ta đi chọn một khối tới thái hư chân nhân hỏi điêu khắc công cụ đâu chúng ta người tu hành điêu khắc há có thể câu nghệ tại phổ thông công cụ từ dương đã ôm lấy đông nhạc đại đế t ư ợ n g thần việc thái hư chân nhân tự nhiên trong lòng tao hứng thiên huống điện muốn chứng kiến rất nhiều chuyện hắn đều muốn tự thân đi làm một phen dặn dò về sau lao đạo sĩ hỏi vương hầu muốn một chương đầu ra đại miếu giờ phút này đã là buổi chiều bên ngoài võ lâm đại hội cũng sắp tiến hành đến hồi cuối trên lôi đài là mao sơn cùng long h ổ sơn hai cái nhập đạo cảnh tại đấu pháp một thời gian pháp lực cổ động đạo phù bay l o ạ n các loại đạo pháp làm cho người hoa mắt dẫn tới dưới đài các lộ võ lâm nhân sĩ cùng nhau gọi tốt dưới lôi đài mao sơn trưởng giáo cùng long h ổ sơn trương thiên sư ngồi cùng một chỗ uống t r à đ à m thiếu co âm thanh thỉnh thoảng lợi bình hơn mấy câu trên lôi đài đ ấ u pháp bọn hắn cái này gọi luận bàn luận đạo điểm đến là rừng nếu như lại nói thông tục một điểm đó chính là thi đấu biểu diễn lợi hại lợi hại thái hư c h â n nhân đẩy ra bên cạnh hai người nhìn xem trên lôi đài đấu pháp hai người nhịn không được dừng lại tàn dương mao trưởng giáo cùng trương tiên sư tự nhiên biết do thái hư c h â n nhân là người người nói còn chưa chúc mừng thái hư trưởng giáo bước vào luyện thần cảnh đây từ nay về sau ta đại hạ đạo môn liền lại nhiều thêm một vị tu thành nguyên thần cao thủ ta điểm ấy tu vi tại hai vị diện chức không đáng giá nhắc tới thái hư trưởng giáo ngồi xuống hàn huyên nửa n g à y mịt mờ nâng lên chính mình đại miêu đạo cung lâu năm thiếu tu sửa loại hình sự tỉnh trưng kế vũ ngoại trừ là long hồ son tiên sư phủ đương đại t i ê n sư bên ngo vẫn là đại hạ đạo giáo hiệp hội chủ tịch các đại đạo môn đạo cùng tu sửa loại hình kinh phí hạ phát cần bên trên phê chuẩn hắn ký tên tài vụ bên kia mới có thể cấp phát hắn minh bạch thái hư trưởng giáo ý tứ biểu thị muốn phê khoản trước tiên cần phải thu hoạch được vương hầu đồng ý thái hư trưởng giáo yên lặng móc ra phê chuẩn nói trương thiên sư vương bộ trưởng đã đồng ý hiện tại còn kém trương thiên sư chữ ký của ngài mãi cho đến mặt trời xuống núi võ lâm đại hội mới kết thúc thái hư trưởng giáo mao trưởng giáo trương thiên sư bọn người lên đài phát biểu cảm nghĩ ước định về sau võ lâm đại hội ba năm tổ chức một giới a rồi a rồi lại nói một chút chẳng diện, nói nhảm. lúc này mới kết thúc các lộ giang hồ hào hán dần dần tắn đi lưu lại đại miếu quảng trường một mảnh h ú n đ ộ n trên mặt đất các loại vỏ hạt dừa linh thực rác rưởi khắp nơi đều là cái này thời điểm những cái kia tiểu thương liền bông xuống xe đẩy nhỏ bỏ đi bên ngoài áo khoác hiện lộ ra bên trong đạo bảo bắt đầu quét dọn vệ sinh mà tại bọn hắn quét dọn vệ sinh lúc còn có truyền thông tiến lên phỏng vấn cho đào tả một chút chưa rời đi võ lâm nhân sĩ thấy cảnh này trong mắt đều nhanh lồi ra tới tiến lên nắm lấy một vị đại miếu đệ tử cổ áo cả giận nói mẹ nó các ngươi đại miếu đệ tử càng như thế không muốn mặt lao tử hôm nay tùy tiện mua mấy bình nước tại thái sơn chỉ định ăn một bát lệnh ra một bát lệnh mặt liền xài ta tám nghìn khối mẹ ngươi trả lại tiền đối mặt nổi giận võ lâm nhân sĩ kia đại miếu đệ tử bình tĩnh nói chúng ta bán đồ vật đều là công khai tỷ giá cái này gọi ra c ắ t lượng đánh t r ư ơ n phi một người muốn đánh một người muốn bị đánh thần mẹ nó ra c ắ t lượng đánh t r ư ơ n phi kia võ lâm nhân sĩ lại là một trận miệm phun hương thơm đại miếu đệ tử thản nhiên nói ta đại miếu truyền thừa lâu đời nội tỉnh thâm hậu ta đại miếu trưởng giáo chính là đạo gia luyền thần đã tu thành đạo gia nguyên thần ta đại miêu đệ tử tuy nhưng từng cái đạo pháp cao thâm tiên h sinh nơi này là thái sơn chỉ đình người cũ n g không muốn bị khiên xuống đi thôi kia võ lâm nhân sĩ chỉ có thể bông u tay hậm hực rời đi lại nói từ dương hắn giờ phút này chính khoanh chân ngồi tại thái hư trưởng giáo vì hắn an bài tinh thất bên trong quen thuộc lấy chính mình tu vi cùng cảnh giới trước mắt thì nỗi lo lường chỉ có từ dương có thể nhìn thấy hệ thống bảng tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp k h ố n g hòa thuật thần thông ngự thủy thuật thần thông ngũ lôi chính pháp thần thông tiễn chỉ thuật thần thông thổ đ ộ thuật thần thông tạo mậu thuật thổ linh thuật thần thông võ học lục địa phi hành thuật đại thành s ư u hồn dịch dung thuật danh kiếm tam thức đại thành đại hà kiếm điện bảy tầng thần thông đạo vũ thổ diễm t r ấ n sơn hám địa chỉ thạch thành kim thơ u ngăn nước chiêu vân đại lực phù thủy phù thủy mượn gió nhiều lắm im lặng tuyệt đối tu h vi luyện thần cảnh hậu kỳ pháp bảo thái thượng tịnh minh pháp chủ ấn tiết khí t ạ m giao kiếm tiết k h đại tiết truy điểm công đức tám mươi tám vạn không gian chữ vật một trăm m khối đạo gia luyện thần võ đạo thiết tượng một thời gian từ dương cảm khái không thôi khóc thút thít nói không nghĩ tới ta tu hành ba tháng có thừa liền đã có thành tựu như thế bằng vào ta nắm giữ thủ đoạn thần thông lại thêm hai đại tiên khí chiến lược cũng không yếu tại đạo gia chân quân cùng lục địa thần tiên đại khái so sánh một cái từ dương cảm thấy nếu như mình hiện tại cùng vị kêu mã thị lao tổ một lần nữa một trận chiến chỉ dựa vào bản lãnh của mình đánh bại hắn không khó lắm về phần có thể hay không giết chết vậy phải xem mã thị lao tổ chạy nhanh không thích bất quá hắn chạy lại nhanh cũng không nhanh bằng đạo gia phi kiếm ta luyện hóa đông nhạc đại đế kêu mây sợi thần lực về sau thần hôn lại lớn mạnh hơn không ít bây giờ nguyên thần ngự kiếm uy năng bạo tăng giết cá biệt cái lục địa thần tiên cũng không thành vấn đề từ dương đột nhiên nghĩ đến bây giờ chính mình nếu là chiến lược toàn bộ triển khai phải chăng có thể đánh chết vương h ậ u sợ là có chút khó khăn vương bộ trưởng thân phụ đại hạ quốc vận đặt ở cổ đại đó chính là nhân hoàng đồng dạng nhân vật tuyệt đối không thể đem hắn xem như phổ thông lục địa thần tiên đối đãi thiện tay khai đ ả o lấy ra thôi p h ụ quân tặng cho ngọc phủ từ dương thần n i ệ m thăm dò vào trong đó bắt đầu nghiên cứu thiên cương tam thập lục pháp cùng chính mình chưa tu thành ba loại địa sát bảy mươi hai thuật một đêm bất chi bất giác ở giữa liền đi qua đợi đến sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng rơi vào đại miếu thời điểm từ dương đúng giờ đi ra khỏi phòng t ừ thiên sư mạnh danh sân đón nói sư tôn chuẩn bị điểm tâm mời từ thiên sư ngài đi qua cùng một chỗ dùng cơm từ dương đi vào thái hư trưởng giáo đạo cung phát hiện cái gọi là dùng cơm chỉ là bánh bao hấp mỡ lợn điều hòa đậu hủ não cộng thêm mấy khoả lỗ tỉnh hành tây ăn điểm tâm xong vương hầu hỏi từ dương ngươi dự định phù hợp điêu khắc đông nhạc đại đế đầu t ừ dương nói hiện tại liền đi vương hầu cười nói đã như vậy, vậy ta cần phải nhìn một chút được t ừ dương cười ha hà nói vương bộ trưởng gia gia thái hư trưởng giáo nếu không các ngươi cùng đi đi ta mặc dù sẽ điêu khắc chỉ thuật nhưng lại chưa hề chân chính điêu khắc qua bất luận cái gì đồ vật nếu là có chỗ thiếu sót mong rằng chỉ đạo hắn đưa tới tường vân bước lên vương hầu thái hư chân nhân bốn hai người nhìn về phía hứa chi viễn thấp giọng nói hứa thanh hoàng từ dương thật học qua điêu khắc hứa chi viễn trần c h ờ mấy giây nói ta tại thế thời điểm hắn ngược lại là không có học qua chính là không biết rõ ta chết đi về sau hắn có hay không tiếp xúc qua phương diện này đồ vật cái gì thái hư trưởng giáo kinh hãi vội vàng bay ra ngoài Đuổi nói, Thiên kịp Từ、dương、Tường Vân, nói, Từ Dương Sư, Vân, chương ú n g ta t h lượng. lâu, tượng thần đầu lâu, nếu không Đại đệ đầu ba trăm người đến điều khác. Từ Thiên sư ngài khác. hiểu Từ bốn mươi chín song ta không phải đại đế thân sinh quốc đ ụ từ dương sao có thể nghe không ra thái hư chân nhân lo lắng thái hư trưởng giáo không cần phải lo lắng ta mặc dù không có điêu khắc qua thế nhưng là ta đối ta kỹ thuật điêu khắc rất có lòng tin chúng ta đại hạ có câu n ạ n ngữ gọi là đã tính trước ta cảm thấy nói chính là ta hiện tại trạng thái từ dương vừa cười vừa nói trong lời nói có loại mê chi tự tin hán dọa quỷ vô số lấy được kỹ năng cũng nhiều vô số kể thế nhưng là ngoại trừ đạo pháp loại hình đồ vật bên ngoài thường n g à y sinh hoạt kỹ năng tại thường ngày bên trong một lần cũng chưa dùng qua hiện tại thật vất vả có cơ hội sao có thể không công công tha nói đều nói đến đây cái phần lên thái hư trưởng giáo cũng không tốt nói cái gì trong lòng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện hy vọng từ dương làm không phải quá khó coi phía sau vương hầu cùng hứa chi viễn cũng đuổi theo hứa chi viễn thấp giọng hỏi cháu trai lớn ngươi cái gì thời điểm học được đ i ề u k h á c ta chết đi mới hơn bốn năm ngươi bình thường ngoại trừ tu hành v ẽ bửa tập võ bên ngoài thế mà còn không có thời gian luyện tập điều khác từ dương địa chuyện nói thật cũng không luyện thế nào tập chủ y ế u là tu hành sau khi buồn k ẻ lúc trên mạng tìm một chút giáo trình nhìn một chút đổi u đổi u thời gian thôi thái hư trưởng giáo bốn hứa chi viễn trừng trong mắt nói cái này vậy cũng là cái này thế nhưng là cho đông nhạc đại đế tạo nên tượng thần kim thân ngươi nhưng ngàn vạn không thể ra chỗ sơ xuất từ dương đã tính trước nói yên tâm đi ra ra a các ngươi nhìn trong lúc nói chuyện hắn chỉ hướng một tòa vách đá kia trên vách đá dựng đứng khảm nạm lấy một khối bóng loáng ngợt ư mà cự thạch cái này tảng đá lớn ư ớ c chừng có cao hơn mười mét màu sắc sáng lời một nửa t r ầ n trụi tại bên ngoài một nửa khảm nạm tại trong vách núi treo leo từ dương chân đạp tường vân đi vào vách đá trước nhìn về phía thái hư trưởng giáo hỏi thái hư tiền bối ngươi cảm thấy khối này tảng đá như thế nào cái này thái hư trưởng giáo vẻ mặt đau khổ nói quá lớn a không lớn không lớn từ dương nói ta dù sao không có điều khắc qua không có điều tốt có thể một lần nữa điêu khắc thái hư chân nhân quên n h từ thiên sư nếu không chúng ta đi về trước đi ta còn là cảm thấy ngài là cao quý ta đạo môn thiên sư tự mình làm cái này sự t ì n h không phù hợp thân phận của ngươi không có việc gì từ dương nói đạo môn thiên sư lại lớn cũng không hơn được đông nhạc đại đế đang khi nói chuyện hắn móc ra bích thủy kiếm đã đào tàng đá một bên đào một bên cười nói thúng chi đông nhạc đại đế cùng phụ thân ta tình như thủ túc hắn tại nhân gian tượng thần kim thân hỏng ta giúp hắn tu một cái cũng là chuyện đương nhiên sự t ì n h loại này khảm nạm tại trên vách đá cự thạch nếu như là người bình thường muốn làm xuống tới cơ hồ không có gì có thể có thể có thể từ dương thực lực hôm nay thủ đoạn rất nhanh liền đem cự thạch đào lên sau đó hắn đem cự thạch ném ở tường vân phía trên quay trở về đại miễu đứng tại kia đã đứng lên không đầu trước tượng thần từ dương theo tỷ lệ cắt xuống một khối lấy bích thủy kiếm là đau khắc bắt đầu là đông nhạc đại đế tượng thần điêu khắc đầu lâu hắn xuất thủ như điện vật liệu đá tại bích thủy kiếm điêu khắc phía dưới không ngừng ném đi vẹn vẹn hai mươi phút một cái đầu lâu liền đã thành hình thái hư chân nhân thấy thế lúc này mới nói lỏng một hơi gọi mạnh danh son lấy ra một t r ư ơ n g đông nhạc đại đế chân dùng nói từ thiên sư đây là ta đại miếu cung phụng đại đế chân dùng ngươi có thể dựa theo trên bức họa khuôn mặt ngũ quan đến điêu khắc tượng đá khuôn mặt. t ừ dương cầm lấy chân dung cẩn thận chú đáo c a o mày nói cái này chân dung thế nào thấy có chút quen thuộc thái hư chân nhân giật mình t h a m dò qua đầu cũng quan sát một lát cả kinh nói khoan hay nói thật có chút quen thuộc thật sao vương hầu t h a m dò qua đầu nhìn thoáng qua đông nhạc đại đế chân d u n g nói các ngươi đạo môn cung phụng rất nhiều chân d u n g không đều là một cái dạng sao mà lại cái này chân dung bộ mặt hình dáng như thế mơ hồ hứa chi viễn tiên lên xem xét thân hình chấn động lẩm bẩm lẩm bẩm nói cái này làm sao có chút giống tử dương tử dương ngoa tạo hắn trừng to mắt nhìn chằm chằm chân dung lại tỉ mỉ quan sát mấy giây khoan hay nói thật cùng mình có chút giống c h ắ c không được chính mình cảm thấy nhìn q u a n mắt tại sao có thể như vậy thái hư chân nhân nhìn một chút chân dung lại nhìn một chút từ dương chỉ cảm thấy trên bức họa đông nhạc đại đế bộ mặt hình dáng cùng từ dương càng xem càng giống càng xem càng giống lao đạo sĩ trong đầu linh quan g nói lên thất thanh nói ta biết rõ nhưng là sau một khắc hắn liền che miệng của mình từ dương hứa chi viễn vương hầu cùng nhau nhìn về phía lao đạo sĩ hỏi ngươi biết rõ cái gì rồi lao đạo sĩ lại là lắc đầu nói vô lượng t h i tôn không thể nói không thể nói đối từ thiên sư ngươi thật là phong đô đại đế như tử cha ta phong đô đại đế chính miệng thừa nhận còn có thể có t h ư dương nói được một nửa đột nhiên ngừng lại hắn cảm thấy chính mình có chút minh bạch lao đạo sĩ ý tứ một thời gian sắc mặt kình biến thần s ắ c trở nên vô cùng phức tạp lẩm bẩm lẩm bẩm nói không có khả năng đây không có khả năng hứa chi v i ệ n không hiểu ra sao kinh ngạc nói cái gì không có khả năng ngược lại là vương hầu một bộ vẻ chợt hiểu hắc hắc không nghĩ tới âm phủ đại năng lại cũng có như vậy bắt quái thú vị thú vị thú vị cái đơ từ dương người đều choáng váng hắn vội vắng nói đây không có khả năng đông nhạc đại đế là thế gian nhất đẳng tiên thần cùng ta cha tổng trưởng âm phủ tình như thủ tức làm sao lại ra cái này sự tình trùng hợp nhất định là trùng hợp thế giới như thế lớn có thời điểm không chút nào muốn làm hai người dáng dấp có điểm giống rất bình thường từ dương thậm chí cử đi một cái ví dụ hai năm trước ta còn tại trên mạng thấy được một cái tin tức nói là một người nữ sinh cùng ở ngoài ngàn dặm một cái khác nữ sinh dáng dấp cơ h ộ như lúc đồng dạng nhưng là nàng nhóm cũng không nhận ra vương hầu tiếp lời gốc dạ vốn bán ó i ngươi nói cái này tin tức ta biết rõ ta lúc ấy cảm thấy không hợp thoảo thậm chí còn để linh quản cục ngành tình báo người đi điều tra qua kết quả điều tra phát hiện hai người nữ sinh này nhưng thật ra là thân sinh tìm muội bởi vì nàng nhóm phụ thân tuổi trẻ thời điểm phạm sai lầm tin tức lên men sau nam nhân kia sợ bị lao bà đánh t r ò nên n nói láo chưa hề đi qua cái thành phố kia thử dương bị làm trầm mặc vương hầu thì vỗ vỗ từ dương b à vai an ủi đừng thương tâm kỳ thật ngươi cũng không l â u cái gì dù sao nói thế nào ngươi cũng là đại đế t r i tử thử dương cái này mẹ nó có thể đồng dạng sao nhưng nghĩ lại còn giống như thật sự là đạo lý này thái hư chân nhân một thời gian đối với tử dương càng phát ra cung kính xưng ơ hô đều từ từ thiền sư đổi thành từ công tử dù sao đại m i ế u từng ấy năm tới nay như vậy cũng phụng đông nhạc đại đế phụng đông nhạc đại đế là tổ sư tử dương nếu thật là đông nhạc đại đế như tử gọi là một tiếng công tử cũng là hợp tình hợp lý tử dương tâm loạn như ma chỉ có thể lắc đầu đem tạp nghiệm khu chủ, nói thái hư tiền bối vương bộ trưởng không cần thiết nói b ậ y bằng vào ta cha phong đô đại đế thực lực ta có hay không là hắn thân sinh hắn há có thể không biết đem đông nhạc đại đế chân dung treo ở một bên tử kiếm so sánh chân dung điều khắc Cái mũi. Lỗ thai. i m Lỗ ệ n giống c á này hình thuộc trí tiết.、So、chỉ điêu khắc ra một chỉ khắc khó điêu đầu lâu muôn cái túc về nhiều. So tạo ra quá giống thái hư chân nhân vỗ tay tán dương nói từ công tử hảo thủ nghệ pho tượng kia thần vận đơn giản như lúc đồng dạng t h ừ dương người mẹ nó nói như lúc đồng dạng thời điểm vì sao nhìn chằm chằm vào ta nhìn bất quá giống như thật cùng ta như lúc đồng dạng từ dương một cước đem pho tượng đầu lâu đàn át lại bắt đầu một lần nữa điêu khắc lần này hắn hao phí tới tận hai giờ nhưng điêu khắc ra đầu lâu vẫn như cũ cùng mình rất giống lần thứ hai đem đầu lâu hủy đi lần thứ ba vẫn như cũ thất bại đầu lâu ngũ quan thần vận cùng mình khuôn mặt cũng không giống nhưng lại thấy thế nào làm sao khó chịu một kiếm đem viên thứ ba tượng thần đầu lâu chém nát một bên thái hư chân nhân đưa tới t r à lệnh nói t ử công tử đã xế chiều nếu không chúng ta ăn cơm trước xin gọi ta t ử thiên sư t h ứ dương nghiên răng nghiên lợi nói đừng m ỏ mất gọi thái hư trưởng giáo được rồi t ử công tử nên qua cơm chay t h ừ dương làm sơ nghỉ ngơi lại bắt đầu lần thứ tư sáng tác lần này t ừ dương cũng không có lập tức đi đ i ề u k h á c mà là tỉ mỉ suy nghĩ tới đông nhạc đại đế chân dung hắn nghiên cứu trên bức họa mỗi một chỗ chi tiết tỉ mỉ nghiên cứu chân dung trên gương mặt nhỏ bé biểu lộ nửa giờ sau t ừ dương bắt đầu đ i ề u k h á c xoát xoát xoát vật liệu đá theo bích thủy kiếm vung vẩy mà bay múa t ừ dương động tác như hành vân lưu thủy cả người lâm vào một loại kỳ lạ trạng thái bên trong hắn cảm giác k i a một khối vật liệu đá phảng phất có sinh m ệ n h lực mình có thể cảm giác được rõ ràng vật liệu đá đường vân mạch đường mà chính mình mỗi một ao đều có thể hoàn mỹ rơi vào tốt nhất vị trí nửa giờ sau tử dương thu kiếm. hắn thật dài nôn m ộ t hơi lộ ra một vòng nụ cười hài lòng nói xong rồi Xong khi ánh mắt rơi vào viên thứ tư pho tượng đầu lâu trên lúc t ừ dưng ơ cả người lại ngẩn người tại chỗ xong chẳng lẽ vương bộ trưởng nói là sự thật đông nhạc đại đế cái này cầu tặc thật rút cha ta phong đô đại đế hậu cung nếu như nói phía trước hai cái đầu pho tượng cùng từ dương khuôn mặt khí chất tương tự vậy cái này viên thứ tư chính là như lúc đồng dạng vô luận là tướng mạo khí chất hoặc là thần vận đều hoàn toàn tương đồng tự dưng chỉ cảm thấy một trận thiên hôn địa ám nhưng là rất nhanh hắn liền phản ứng lại thầm nghĩ các loại ta sao có thể m n gọi đông nhạc đại đế là cầu đây? Nếu thật là dạng này, đông nhạc đại đế Đó đến, đặt nhạc Nếu dạng này, nhạc chính thân canh nguyệt Trường Mạnh Nguyên Xoái Thức Tỉnh. g thật phụ thứ phiếu, Thức cầu cầu cầu kia Xoái là là là mua. tật ta. Ta S, từ dương là nhân gian đạo cửa tịnh minh đạo đương đại t r ư ở n g giáo là tịnh minh đạo thứ hai đại thiên sư là tây bắc ngô thành vũ giáo đạo viện việt trưởng vẫn là đại hạ võ lâm minh chủ ta còn là năm cái nữ quỷ một cái nữ cương thi cùng ba con nữ yêu tinh cùng một cái nữ lang nhân phu quân ngoài ra ta còn có cái thân phận đó chính là phong đô bắc âm đại đế âm thiên tử âm phủ người cầm quyền đại hạ thần thoại truyền thuyết bên trong địa phủ người cầm quyền lưu lạc nhân gian nhi tử ta vì mình t ầ n g này thân phận mà cảm thấy tự hào tuyệt đối không nghĩ tới chính là cha ta có khả năng không phải cha ta nhìn xem tia cơ hồ cùng mình như lúc đồng dạng tượng thần đầu lâu từ dương tâm loạn như ma lẩm bẩm lẩm bẩm nói tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy ta là dựa theo đông nhạc đại đế thật rút phong đô đại đế hồ vậy cũng không nên như thế tương tự từ dương lật tay một cái lấy ra đại thiết truy liền muốn đập mất trước mắt tượng thần đầu lâu đừng đừng đừng thái hư trưởng giáo vội vàng ngăn ở phía trước nói từ thiên sư đừng đở ta cảm thấy viên này đại đế đầu lâu đã gần như hoà n mỹ nó cho ta cảm giác thậm chí so ta đại miếu lịch đại cung phụng đại đế tượng thần càng có thần vận thừa dương thái hư trưởng giáo lại nói huống hồ ngươi liên tiếp điêu khắc bốn khỏa tượng thần đầu lâu cơ hồ đều là như thế có lẽ đây cũng là sâu xa thăm thắm bên trong thiên ý đi nói ông lây đầu lâu thả người nhảy lên đem tượng thần đầu lâu đặt ở đứng vững lên cao lớn tượng thần trên cổ sau một khắc ông đại đế tượng thần phía trên đúng là tự động tuân ra một đạo thần quang kia triệt triệt thiên ý. Thiên ý nhưng nghĩ lại nếu như suy đoán là thật như vậy trước mắt tôn thần này giống chính là chính mình cha ruột tại nhân gian duy nhất tượng thần kim thân hắn ông nhạc đại đế có thể đối huynh đệ bất nghĩa ta tử mẫu người lại không thể kết thân cha bất hiếu thế là từ h dương mặt đen lên tiến lên thật i ê n lặng vận c u u y ể n pháp, pháp h t ha ha ha ha. tốt h ầ h như g trong đại đ thế n h to lớn kim thân như về sau thiếu tiền về sau cung vụng đại đế tất nhiên có thể đạt được càng nhiều tín ngưỡng hư hỏa hắn mang tới tam trụ mùi thơm ác lúc này nóng l ử a tế tự lên đại đế kim thân hứa chi viễn cùng vương hầu cũng là rất cung kính bái lên đại đế kim thân t h ừ dương sắc mặt quái dị giờ khắc này trong lòng của hắn đã tuân ra một loại kỳ lạ h ảo giác liền tựa như cái này ba vị bái cũng không phải là đông nhạc đại đế mà là chính mình cái loại cảm giác này phi thường c ư ờ n g liệt theo bọn hắn đem hương cắm vào lư hương bên trong t h ừ dương thậm chí nhìn đến kia dâng lên hương hỏa xông vào đông nhạc đại đế kim thân sau đó chính mình từ phủ thất hải bên trong cũng theo nổi lên một sợi q á i dị lực lượng t ừ dương mở to hai mắt nhìn hắn bình tĩnh lại tâm thần cẩn thận nhìn chăm chú t ử phụ thức hải bên trong cố lực lượng kia đó là một loại mắt thường không thể gặp thế nhưng lại thật sự tồn tại lực lượng nó ở vào hư hảo cùng hiện thực ở giữa l o a n thoáng tựa hồ còn cùng vương hầu hứa chi viên cùng thái hư t r ư ở n g giáo có không h i ể u liên hệ đây là hương hỏa tín ngưỡng chỉ lực ta một người sống sơ sờ, sờ làm sao lại thu hoạch được hương hỏa tín ngưỡng chỉ lực đâu đối với hương hỏa tín ngưỡng chỉ lực t ừ dương cũng là quen thuộc rất nhiều â m thần nhân gian thành hoàng các lộ x u thần thủ địa hà thân những n à y là đều có thể thu hoạch được hưởng dụng hương hỏa tín ngưỡng chỉ lực chính mình mặc dù là thiên đình ngọc đế sắc phong đạo môn thiên sư lại là không cách nào hưởng dụng loại lực lượng này trừ phi mình chết rồi hoặc là thành tiên phi thăng mới có thể hưởng dụng hương hóa tín ngưỡng chỉ lực từ dương c h ă m mối vẫn không có cách giải trong lòng nghi hoặc mới trùng điệp coi như ta có thể hưởng dụng hương hỏa tín ngưỡng nhưng bọn hắn tế bái chính là đông nhạc đại đế tại sao lại là ta cung cấp hương hỏa tín ngưỡng chỉ lực từ dương ngươi thế nào hớ chi v i ệ n gặp cháu trai lớn thần sắc có chút dị thưởng lúc này lo lắng hỏi tham hắn t ự hồ cũng minh bạch từ dương tâm tư nghĩ, nghĩ vô vô từ dương bả vai an ủi ngươi đã là cái người lớn rất nói nhiều ra ra không nói chính ngươi cũng minh bạch chuyện sự tình này không phải lỗi của ngươi bất luận kẻ nào bao quát trên trời t i ê n thần là không có biện pháp quyết định xuất thân của mình từ dương n g ẩ n đầu nhìn về phía lao gia tử cười khổ nói ra ra ngươi nói cái gì đây lao gia tử thì là tiếng nói thay đổi lại nói bất quá vương bộ trưởng nói cũng không sai bất luận thân thế của ngươi như thế nào ngươi phụ thân từ đầu đến cuối đều là âm phủ đại đế từ dương người đ ề u t ê hắn vội vàng đổi chủ đề nói ra ra ta có thể đừng đề cập cái này gốc ra sao đúng rồi lại nhìn về phía thái hư trường giáo tử dương nói thái hư tiền bối bây giờ đại đế kim thân đã thành tiền bối vì sao không thông chi đệ tử đến đây tế tự ta một cao hưng cấp quên giới mất thái hư t r ư ớ n g giáo phản ứng lại móc lấy điện thoại ra ân mở một cái tên là tương thân tương ái một người nhà quần tiếng nói nói nhóm đệ tử mau tới thiên huống điện đại đế kim thân xong rồi đại miếu đệ tử nhao n h a u chạy đến trong đó mạnh danh sơn là cái thứ nhất đên hắn vừa đến kim thân trước ngầm đầu nhìn lên liền thất thanh nói chủ thượng hai một bên tử d ư n g bọn người g i ậ mình nhất là thái hư chân nhân hắn mắt sáng lên vội vàng hỏi mạnh danh sơn người ký ức thất tình sắt mạnh danh sơn ô n đầu kêu lên sư phó đầu của ta đau quá ta ta cảm giác trong đầu có rất nhiều xa lạ hình tượng a ta muốn đột phá ông mạnh danh sơn trên thân khí tức chấn động ngay sau đó mạnh liệt đạo v ậ n ba động lấp loe tràn ngập từ dương nhìn đến trong cơ thể hắn cái kia đạo thần quang tại thời khắc này tách ra h à o quan g s á n g trói mà mạnh danh sơn tu vi thì từ luyện khí cảnh thất trọng nhanh chóng tăng lên tới luyện khí cảnh t u trọng sau đó nhập đạo mà mạnh danh sơn tăng lên cũng không dừng ở nhập đạo trong cơ thể hắn cố lực lượng kia tựa hồ vô cùng vô tận làm hắn tu vi đ ố i nói cảm ngộ đều đang nhanh chóng tăng lên vẹn vẹn một nén nhang thời gian hẳn khi tức liền đã tăng lên tới nhập đạo cảnh đình phong rất nhiều đại miếu đệ tử thấy cảnh này trong mắt không khỏi toát ra thần sắc hâm mộ chính là từ dương cũng n h ị n không được nói đây cũng quá không nói đạo lý đi chúng ta người bình thường tần tân khổ khổ tu luyện mới có thể đạt được một chút xíu cảnh giới trên tăng lên nhưng những n à y đại năng chuyển thế thân lại chỉ cần thức tỉnh ký ức liền có thể như ăn cơm uống nước đồng dạng tăng lên cái này quá không công bằng lời vừa nói ra đưa tới vương hầu im lặng ánh mắt mẹ nó chính ngươi cái gì tình huống trong lòng ngươi không có bước số a hơn ba tháng trước người ta lần thứ nhất gặp mặt lúc ngươi vẫn là cái luyện khí cảnh lúc này mới bao lâu ngươi đ ặ c nương đều luyện thần cảnh hậu kỳ mẫu chốt là còn kiêm tu võ đạo võ đạo cũng đạt tới thiên tự cảnh người ta đại năng chuyển thế cũng không có ngươi như thế biến thái tốt ta mạnh danh sơn tăng lên tại bước vào thần thông cảnh sau ngừng lại trên người hắn khí tức liên tiếp biến hóa lưu chuyển hiển nhiên là tại bước vào thần thông cảnh trong nháy mắt liền đạt được mấy môn thiên tứ thần thông đương nhiên đối với hắn loại này chuyển thế tới nói nói là thiên tứ thần thông còn không bằng nói là đã thức tỉnh chính mình thần thông lại qua nửa nén hương thời gian mạnh danh sơn chậm d ã i đứng dậy đồ nhi như thế nào thái hư trưởng giáo vội vàng tiến lên hỏi ngươi nhưng từng đã thức tình trí nhớ k i ế p trước mạnh danh sơn ánh mắt bên trong một mảnh mờ mịt hắn trầm ngâm một lát lắc đầu nói sư phó ta ta chẳng qua là cảm thấy sọ não đau trong đầu có một đạo đ ỉ n h thiên lập địa vĩ nạn thân ảnh vùng đi không được hắn nhìn về phía đông nhạc đại đế tượng thần kim thân nói chính là hắn ngươi dù chưa thức tình trí nhớ k i ế p trước khả năng đủ nhớ tới đông nhạc đại đế đây cũng là một cái tốt bắt đầu thái hư trưởng giáo cười đến ngươi kiếp trước chính là đông nhạc đại đế giá mười vị trí đầu nguyên soái một trong thân phận cùng thập điện diêm la tương đương chính là tiên thần cấp khác cao thủ nếu là thật sự có một ngày triệt để đã thức tỉnh ký ức chỉ sợ cũng ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thời điểm đến thời điểm cần phải nhớ sư phó tiểu đạo sĩ trọng trọng gật đầu nói một ngày là sư cả đời là cha sư phó ngài yên tâm mặc kệ bất luận cái gì thời điểm ngài đều là ta sư phó thái hư trưởng giáo lúc này mới hài lòng vô vô mạnh danh sơn c á i ốc nói đi thôi vì ngươi kiếp trước chủ thượng dân một nén nhang mạnh danh sơn tiến lên điểm hương tế bái thứ dương thì là chăm chú nhìn chính mình thức hải quả nhiên chính mình thức hải bên trong lại xuất hiện một sợi nhỏ xíu hương hỏa tín ngưỡng chỉ lực sau đó đại miếu đệ tử nhao nhao tiên lên tề m á i từng sợi nhỏ xíu hương hỏa tín ngưỡng chỉ lực bắt đầu ở từ dương thức hải bên trong hội tụ từ dương thử nghiệm luyện hóa một đạo hương hỏa tín ngưỡng chỉ lực hãn tu vi dù chưa vì vậy mà tăng trưởng thế nhưng lại có loại thần thanh khí sảng nào mắt thanh t ĩ n h cảm giác đồ tốt từ dương mừng thầm nghĩ lại nói nếu là có thể thu hoạch được đại lượng hương hỏa tín ngưỡng chỉ lực cái này đối với ta tu vi tới nói sẽ có ích lợi cực đón đến thời điểm ta một bên hù đ o ạ âm hồn quỷ quái xoát điểm công đức một bên thu hoạch hương h Ta liền chương ó t ể n ba trăm năm mươi mốt thử dương ta nhập ngươi bà ngoại hai nghìn không trăm hai mươi ba năm ngày mùng ngày hai tháng mười âm lịch tháng tám mười lăm thời tiết tinh thái sơn tri đình đại miếu ngoài cửa từ thiếu gia có thời gian thường về thăm nhà một chút thái hư trưởng giáo ý cười lệ mặt liền tựa như một vị l ắ o buộc muốn đưa tự mình thiếu ra đi xa trên thực tế giờ này khác này cái này lao đạo sĩ đích thật l à như thế tâm tình mặc kệ từ dương nói thế nào dù sao thái hư lao đạo trong lòng đã quyết định chủ ý nhận định từ dương là đông nhạc đại đế c h i tử xin gọi ta thiên sư được rồi thiếu ra từ dương nhìn xem thái hư lao đạo định n ọ t giống như thân sắc từ dương không khỏi nắm chặt nắm đấm cũng may hắn thở nhỏ học tập tính giả yêu trẻ truyền thống mỹ đức để hắn lại bông ra nắm đấm nói yên tâm đi ta qua mây ngày liền sẽ trở về thiên huống điện kiến thiết phải nắm chặt thời gian đừng sợ tiêu tiền rất cần tiền tùy thời liên hệ ta được rồi thiếu ra nhan n ó từ dương cũng lời đi hốn nắn thái hư lao đạo xưng hô lúc này quay người hạ sơn vương hầu ngày hôm qua đông nhạc đại đế tượng thần kim thân thành không bao lâu liền ly khai mà lao ra từ tại đêm qua nhận được một chiếc điện thoại sau cũng đ ộ i vàng rời đi lúc ấy từ dương hỏi thăm nguyên do hắn cho ra trả lời chắc chắn là vạn thọ cùng bên kia xảy ra chút chuyện nhỏ c ầ n trở về xử lý nhưng mà vạn thọ cũng có hay không tình huống từ dương ha có thể không biết cụ thể nguyên do từ dương không có hỏi kỹ nhưng đại khái cũng đón được đại khái là đi gặp hắn vị kia tình nhân cũ đi đầu ạ i i m tiên phải đem giao thông làm tốt tuy nói còn không có làm rõ ràng chính mình vì sao có thể từ đông nhạc đại đế tượng thần kim thân bên trong thu hoạch tín ngưỡng c h i lực nhưng đã đối với mình tu luyện có chỗ tốt vậy liền có thể làm một cái giao thông không là vấn đề quay lại cho vương hầu nói một tiếng Để hắn trong ơ i đó lòng chuyện suy nghĩ từ dương bước chân một điểm từ thái sơn phía trên bay lượn mà xuống mấy cái lên xuống liền đã đi tới một chỗ trên sân đạo đã thấy đường núi phía trước một vị người mặc đạo bảo gánh vác lấy một thanh kiếm gỗ đào tiểu đạo sĩ cung cung kính kính đứng ở nơi đó mạnh danh sơn t h ừ dương nhữ mày nói ngươi chạy thế nào chỗ này tới cũng không biết rõ vì sao vừa nhìn thấy từ dương mạnh danh sơn trong lòng cũng có chút không khỏi rụng rè rụng rè nói sự phó nói từ thiền sư ngài là đại đế nhị tử mà ta kiếp t r ư ớ c là đại đế dưới trướng cho nên để cho ta đi theo từ thiền sư ngài hầu h ạ bảo hộ ngài ngươi trở về đi ngươi một cái tiểu thí hài có thể bảo hộ ta cái gì t ừ dương đi về phía trước mạnh danh sơn không nói một lời theo sau lưng t ừ dương dừng lại quay người nhìn về phía tiểu đạo sĩ tiểu đạo sĩ túi đầu không dám nhìn từ dương thấp giọng nói sư phó nói mặc kệ từ t h i ê n sư ngài nói cái gì ta đều không thể trở về từ dương không còn gì để nói hỏi ngươi sư phó còn nói cái gì rồi tiểu đạo sĩ nói sư phó còn nói từ nay về sau từ thiên sư nói cái gì ta liền làm cái gì không được có nửa điểm làm trái từ dương nghĩ nghĩ nói ta nếu ngươi để mưu phản đại miếu bái nhập ta tịnh minh đạo vạn thọ cung đâu tiểu đạo sĩ trừng mắt nhìn suy nghĩ một lát nói sư phó để cho ta nghe ngươi không được làm trái kia t ử tiên h sư ngài nói cái gì chính là cái đó tức từ dương vui vẻ nói đã như vậy ngươi liền cùng ta quay về vạn thọ cùng từ nay về sau ngươi chính là ta vạn thọ cùng đệ tử cùng đại miếu lại không nửa phần liên quan a tiểu đạo sĩ luôn cuống vậy ta sư phó cái gì ngươi sư phó từ dương trừng mắt nói ngươi đã bái nhập vạn thọ cùng kia từ nay về sau ta chính là ngươi sư phó ngươi xưng thái hư trưởng giáo một tiếng lao tiền bối là được đây là thái hư lao đạo sĩ dặn dò ngươi hẳn là ngươi muốn làm trai ta tiểu đạo sĩ tỉ mỉ nghĩ, nghĩ luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm nhưng lại hợp tình hợp lý từ dương trong bụng nợ hoa chính mình vạn thọ c u n g lại thêm một viên đại tướng m ẫ u chốt là cái này tiểu tử là đại năng truyền thế kiếp trước chính là đông nhạc đại đế giá mười vị trí đầu đại nguyên soái một trong là cùng phong đô đại đế dưới t r ư ớ n g thập điện diêm la cùng đăng cấp nhân vật tương lai chỉ cần thức t ỉ n h trí nhớ kiếp trước liền có thể không ngừng tăng lên thực lực lúc này đưa tới một đ o ạ tường vân từ dương lôi kéo tiểu đạo sĩ bay lên tường vân hướng thái sơn bên ngoài bay đi bay còn không có tám trăm mét từ dương dưới chân tường vân đột nhiên ngừng lại nhìn về phía mạnh danh sân nói ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì mạnh danh sơn hai lỗ thai giật giật ghé vào tường vân biên giới hướng phía dưới thái sơn khu vực biên giới núi rừng nhìn lại nói từ thiên sư ta tựa hầu nghe đến phía dưới có người tại kêu cứu từ dương suy nghĩ khé động tường vân rơi xuống lơ lửng tại núi rừng phía trên cứu mạng cứu mạng a có người hay không mau cứu ta trong núi rừng một đạo hư nhược tiếng kêu cứu đ ứ t quang truyền đến mơ hồ trong đó còn kèm theo một trận tiếng mắng chửi mẹ nó đồ chó hoang đại miếu lão tử chính là nghị xuống núi kháng điểm đồ hướng đi trên núi bán cần thiết hay không các ngươi các ngươi bầy thổ phỉ này lao tử vương tất h làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi giữa rừng núi một vị võ lâm nhân sĩ bị trói gô trói thành bánh trưng trong miệng của hắn vốn nên nên nút lấy tất tối h chỉ bất quá tất tối h bị phun ra liền rơi vào đầu bên cạnh từ chung quanh hắn vết tích đến xem con hàng này bị trói ở chỗ này thời gian cũng không ngắn chu vi cỏ dại đều bị lan bình k h a võ lâm nhân sĩ chửi rủa mệt mỏi liền lại bốn phía l á n lộn tìm kiếm lấy côn trùng loại hình đồ ăn đến nay bổ sung thể lực sau khi ăn xong lại bắt đầu tiếp lấy m ắ n đại miếu đệ tử tại bắt quỷ phương diện này là chuyên nghiệp ngươi xác định ngươi làm quỷ về sau dám đi tìm đại miếu đệ tử bất thình lình vương thất bên hai một thanh âm vang lên ai người nào bị trói thành bánh trưng vương thất kinh hãi đột nhiên mở miệng chật phản ứng lại hét lớn cứu mạng huynh đại ta là tây bắc ngân thành quỷ cước vương thật huynh đại nếu là chịu cứu sau đó tật có thâm tạng quỷ cước vương thất vẫn là ngân thành người t h ứ dương truyền âm nói chưa nghe nói qua vương thất không đợi hắn mở miệng t h ứ dương khống chế t ư ở n g vân đã rơi xuống vương thất bị trói thành bánh trưng chỉ có đầu có thể hoạt động hắn nhìn rõ ràng từ dương diện mạo sau kích động nói năng lộn xộn nói chú y vương không từ chân nhân từ thiên sư từ viện trưởng cứu ta nghe được cái này liên tiếp xưng hô từ dương t r e o ghẹo nói ngươi có phải hay không quên ta một thân p h ậ n khác vương thất ngạc nhiên thân p h ậ n gì tây hạ trợ quỷ c h i chủ từ dương lắc đầu nói võ lâm minh chủ a vương thất cả kinh nói võ lâm minh chủ đã đã chọn được sao ta ta ngày đó xuống núi vận chuyển đồ uống bị một vị đại miếu đệ tử đánh n g ấ t xịu buộc chặt tại nơi này cũng không biết do từ viện trưởng ngài đảm nhiệm võ lâm minh chủ bất quá từ viện trưởng ngài có thể đảm nhiệm võ lâm minh chủ đây là ta đại hạ giang hồ may mắn là ta tây bắc may mắn là chúng ta tây hạ tỉnh vinh hạnh mặc kệ ba n g bảy hai m ư t vương thất t r ư ớ c liên tiếp vô mông ngựa ra từ dương đưa tay cách không vạch một cái vương thất sợi dây trên người đứt gãy một phen hỏi thăm hạ biết được nguyên lai、like、là ngày đó thái sơn chỉ đ ỉ n h đồ uống bán quá đắt vương thất tính tỉnh lại ngay thẳng cùng tiểu thương lẫn nhau đ ổ i về sau hắn quyết định chính mình xuống núi vận chuyển đồ uống đến thời điểm tiện nghỉ bán đến đánh những cái kia tiểu thương mặt không ngỏ rằng ta m ó i từ dưới núi siêu thị cầm tới hàng còn không có leo lên thái sơn đây liền bị một vị người b ị mặt nhảy ra đánh ngắt xịu tỉnh nữa đến về sau liền bị trói tại núi rừng bên trong vương thất nghiên r t h ư dương kinh ngạc nói nếu là người b ị mặt ngươi lại như thế nào xác định là đại miếu đệ tử vương thất nói người kia mặc dù che mặt thế nhưng là ta phát hiện y phục của hắn phía dưới là đại miếu đ ạ o bảo mà lại hắn lúc ấy còn nói ta không biết tự lượng sức mình thế mà muốn cướp đại miếu sinh ý à à cái này t h ư dương im lặng liên tưởng đến thái hư lao đạo sĩ hành động t h ư dương cảm thấy cái này đích x á c là đại miếu đệ tử có thể làm ra tới sự tình bất quá đại miếu cung phụng dù sao cũng là chính mình có khả năng láo tra tượng thần kim thân t h ư dương nhân tiện nói ở trong đó nhất định có hiểu lầm như động thủ người thật sự là đại miếu đệ tử há lại sẽ lưu lại những sơ hở này vương thất như có điều suy nghĩ từ dương lại nói h u ố n hồ đại miếu đệ tử luôn luôn địa thấp thậm chí đều rất ít trong giang hồ hành tẩu đại miếu thái hư trưởng giáo càng là ta đại hạ đạo môn hiếm có cao nhân đắc đạo hắn giáo đồ có phương pháp môn hạ đệ tử từng cái phẩm hạnh đ o a n chính như thế nào làm như thế sự tình b ấ t thiệu theo ý ta cái này nhất định là có người cố ý giả trang đại miếu đệ tử cho đại miếu kéo cửu hận giống như là cái này lý vương thất mừng tỉnh đại mộ chửi bới nói n h ậ t lương nếu để cho ta biết là ai nhất định đem hắn phân đều trò đánh ra tới t ừ dương nghiêm mặt nói việc này tuy nhỏ nhưng tính chất vô cùng ác liệt quỷ cước bảy đúng không vương thất từ viện trưởng ta gọi vương thất bởi vì thối pháp như điện nhanh như quỷ mị cho nên người đưa nhã h ả o quỷ cước t ừ dương nói ta biết rõ chuyện sự tình này ta sẽ lấy võ lâm minh chủ thân phận tra rõ người yên tâm là được quỷ cước bảy mừng rỡ thiên ân và tạ t ừ dương thì là khoát tay á o nói ta đã làm võ lâm minh chủ tự nhiên muốn là ta đại hạ giang hồ võ lâm nhân sĩ làm chủ đây là thuộc bổn phận chức trách không cần cảm tạ tuất ta còn có việc đi trước một bước hắn một bả nhấc lên mạnh danh son veo một cái bay lên trời sau một khắc một đoá tường vân bay tới vừa vặn rơi vào t ư dương dưới chân hắn khống chế tường vân mang theo mạnh danh sơn đi vào vạn thọ cung lúc này gọi lý nguyên sương mời đến hứa tổ chân dung để mạnh danh sơn tại hứa tổ chân dung trước dập đầu b á i sư mạnh danh sơn đối tử dương nói gì nghe lợi b á i sư xong về sau tử dương lại nói n g ư ờ i đối hứa tổ phát t h ệ liền nói ta mạnh danh s ơ n từ nay trở đi n h ư phản đại miếu b á i nhập vạn thọ cung phụng hứa tổ là tổ sư đời này thế này sinh là tịnh minh đạo người chết là tịnh minh đạo quý mạnh danh sơn dựa theo tử dương dạy nội dung phát、thể. hắn phát xong thể vừa quay đầu trông thấy từ dương cầm điện thoại chính đối chính mình quay t r ụ n hầu nghị nói từ thiên sư ngài đập cái gì từ dương nói không có gì tùy tiện đập cái thiện cận nhiều lần lưu cái kỷ niệm bên trong m i ệ n g nói ngón tay khé động liền đã xem vừa mới chỗ quay được v i d e o gửi đi cho thái hư trưởng giáo đại miêu thái hư chân nhân ngồi tại bên ngoài trên ghế nằm vẻ vải phơi mặt trời hắn đại đệ tử đưa tới trà lạnh nói sư phó tiểu sư đệ từ nhỏ đến lớn một mực tại trên núi lớn lên bây giờ hạ sơn cũng không biết do tập không quen ngươi lo lắng cái chim t h á i hư chân nhân mở to mắt mắng kia tiểu tử là đại năng truyền thế bây giờ đã là thần thông cảnh mà lại một hơi đạt được sáu đạo thiên tứ thần thông lại cùng tử dương có thể có chuyện gì đại đệ tử đáp ú n g nói chính là đi theo từ thiên sư ta mới có hơi lo lắng cũng không biết vì sao ta luôn có chút tâm thần có chút không tập trung tổng dự cảm có bất hảo sự tình muốn phát sinh thật thái hư chân nhân soát một cái đứng lên hắn hiểu do chính mình đại đệ tử hắn vị này đại đệ tử sở tu thần thông đặc thù đối nguy cơ loại hình sự tình luôn có một loại mông lung dự cảm lúc này truy vấn nhưng đại đệ tử nhưng lại không nói ra được cái gì đúng lúc này thái hư chân nhân điện thoại di động vang lên hắn cầm lấy điện thoại ra xem xét phát hiện là từ dương gửi tới video video chưa điểm kích phát ra nhưng là từ trang bịa có thể thấy được là mạnh danh sơn quỳ trên mặt đất do tay một bộ lập thể dáng vẻ thái hư chân nhân trong lòng đột ngột dâng lên một cố dự cảm không tốt vội vàng ấn mở video ta mạnh danh sơn từ nay trở đi mưu phản đại miếu bái nhập vạn thọ c u n g phụng hứa tổ là tổ sư mạnh danh sơn thanh âm thanh thúy chuyển vào trong hai thái hư chân nhân cả người đều ngây ngẩn cả người hắn sửng sốt trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ mới phản ứng lại sau một khắc đại miễu bên trong một đạo tiếng gào thét vang lên tử h dương ta nhập ngươi bà ngoại lại nói tử h dương hắn cho thái hư chân nhân phát xong video về sau liền tiện tay đưa điện thoại di động quan thành yên lặng sau đó nói mạnh danh sơn từ nay trở đi ngươi chính là ta vạn thọ cung nguyên chữ lót tiểu sư đệ ngươi lai lịch đặc thù ta liền không ban cho ngươi nói số ngươi lưu tại vạn thọ cung tu hành vạn thọ cung tất cả công pháp đạo g i ấ u ngươi cũng nhưng tu hành a mạnh danh sơn nói nhưng sư thái hư lao đạo sĩ nói muốn ta đi theo ngài một cái tiểu thí hải đi theo ta c ộ n l ô n từ dương trong lòng nhà ránh mặt ngoài lại làm mở miệng cười nói chờ ngươi lần tiếp theo thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau liền có thể đi theo tại ta khoảng r ư ờ n g nhớ kỹ đây là khảo nghiệm đối với ngươi ngươi muốn hảo hảo tu hành tranh thủ sớm đã thức tỉnh mạnh danh sơn lĩnh mệnh lúc này cung cung kính kính rời khỏi đạo cung tu hành đi từ dương lại gọi tới vương duy hỏi thăm một cái tu hành tình trạng vương duy cái này ra hỏa không hổ là thiên tài bây giờ đã tu luyện đến luyện khí cảnh ngũ trọng mà lại khí tức trầm ổn nhìn tình huống không bao lâu liền có thể đột phá cảnh giới đúng rồi ngươi biết rõ lao ra từ thành hoàng miếu ở đâu sau t chương ba trăm năm mươi hai lang nhân lại xuất hiện và đại phu mất tích lao gia tử thành hoàng miếu sớm tại một mươi hai ngày trước liền đã chọn tốt chỉ có tử dương cái tầm quan hệ này bên trên tự nhiên là một đường đèn xanh báo lên sau chỉ dùng một giờ thời gian liền phê xuống tới tuyên trì ngay tại tây sơn bên ngoài c h ấ n một chỗ trong công viên có hoa có cỏ phong cảnh tươi đẹp thành hoàng miếu kiến tạo thì là từ âm t i phụ trách dù sao cái này thành hoàng gia là âm t i quan nhi âm t i phụ trách xây dựng quan phủ hợp tình hợp lý cho nên tại thành hoàng miếu tuyên trì tốt vào lúc ban đêm âm t i liền điều động quỷ thần đến nhân gian bản sơn tạo vật vẹn vẹn một đêm thời gian liền tạo ra được một tòa cao quy cách thành hoàng miếu tới lão gia tử sở dĩ đem thành hoàng miếu tuyên trì ở chỗ này một là cự ly vạn thọ cũng gần thuận tiện vừa đi vừa về nếu như vạn thọ cung có việc hắn có thể một phút bên trong đ ổ i tới h a y hay là bởi vì cự ly vạn thọ cung gần thành hoàng miễu mới lập không có gì thanh danh rất khó thu hoạch được hương hỏa tín ngưỡng chi lực lão gia từ bây giờ đã là thành hoàng là thiên địa sắc phong nhân gian chính thần nếu là có thể thu hoạch được đại lượng hương hỏa tín ngưỡng chi lực đối với hắn tu vi cùng về sau phát triển đều có lợi ích cực kỳ lớn mà mỗi ngày đến vạn thọ cung du khách khách hành hương không ít bọn hắn đi dạo xong vạn thọ cung tiệ đường lại đi dạo một vòng chính mình thành hoàng miễu trên một trụ mùi thương át có phải hay không rất hợp tình hợp lý g a vạn thọ cung từ dương trực tiếp hướng về lao gia t ử thành hoàng miếu bay đi người khác ở trên trời túi đầu nhìn lại phát hiện thành hoàng miêu khách hành hương mặc dù không có vạn thọ c u n g nhiều lắm thế nhưng không ít đều đ â u vào đấy đứng xếp hàng dân hương thành hoàng miếu còn có một cái hậu viện sân nhỏ bên trong một vị nữ nhân ngay tại bận rộn xây dựng lục thực kia nữ nhân nhìn đại khái ba mươi bảy tám tuổi n i ê n kỷ chính là từng đổi tới vạn thọ c u n g bên ngoài vị kia võ đạo thiên nhân cảnh nữ võ giả lao gia t ử trong miệng tiểu phương lục thực bên cạnh lao gia từ đang luyện tập lấy chữ như gà bói nữ nhân nhìn thoáng qua nhà danh nói ngươi một cái quỷ mỗi ngày vẽ cái đồ chơi này có cái gì dùng có cái này thời gian không bằng đi chợ giúp khách hành hương h i ệ n h i ệ n linh nói không chừng có thể kiếm được càng nhiều hương hỏa tín ngưỡng chỉ lực lão gia tử thì là cười nói ta thần hồn phân hóa một sợi ý niệm bám vào tượng thần kim thân thượng là đủ về phần h i ệ n linh ngẫu nhiên vì đó là được như mỗi ngày h i ệ n linh vậy liền không có cảm giác thần bí huống hồ những n à y khách hành hương cầu sự t ì n h có đơn giản ly đại phổ thế mà còn có nữ nhân dân hương để cho ta phù hộ nàng cùng nàng tình nhân sự tỉnh đừng bị phát hiện、ừ. lúc nói chuyện lão gia tử ngẩm đầu hướng lên trời trên nhìn lại thiệu phương người nhanh tránh một được rồi không còn kịp rồi đã thấy trên trời một đoá tường vân rơi xuống t ừ dương chân đạp tường vân cất bước đi vào lao ra t ử trước người ý vị thâm trường hướng về phía lao ra tử cười cười sau đó nhìn về phía một bên nữ nhân cười nói vị này là tiểu phương n ã i n ã i à? ta là t ừ dương g i a g i a của ta phải cùng ngươi đã nói ta nữ nhân vừa nghe đến tiểu phương n ã i n ã i bố n chữ lập tức mặt mày hớn hở nói nói qua nói qua g i a g i a ngươi mỗi ngày tại bên thai ta khen ngươi đây nói hắn nuôi một đứa c h á u n g ăn nói tiến lên liền lôi kéo tử dương cánh tay nói tử dương đi vào nhà t bây giờ dù chết nhưng lại trở lại nhân gian làm thành hoàng cũng cùng tiểu phương một lần nữa nhận nhau chỉ là người dù sao đã có tuổi loại này không biết xấu hổ không biết thẹn sự tình để tiểu bối biết rõ khó tránh khỏi sẽ cảm giác trên mặt không ánh sáng cái này nhỏ không nặng cũng không biết rõ cho ra ra ta chừa chút mặt hứa chi viễn hùng hùng hồ hồ đứng dậy đi vào gian phòng gian phòng bên trong nghe tiểu phương càng kéo càng xa thứ u chi viễn tranh thủ thời gian vội ho một tiếng nói chuyện đã qua còn sách những ngày làm gì đ dứt lời ánh mắt tại lao ra từ cùng tiểu phương ở giữa du tẩu nói ngược lại là ra ra ngài cùng tiểu phương mãi mãi sự t ì n h ta cảm thấy nên chọn cái tốt thời gian làm hứa chi viễn nhìn thoáng qua tiểu phương nghiêm mặt nói ngươi một cái tiểu thì hải cả ngày mù quan tâm cái gì chúng ta sự tình chúng ta tự có tính toán tính toán gì Tiểu p h ư ơ người lúc đầu buộc n nấu g cơm. hứa viễn sau, có ọ từ quát, phòng bếp phay hứa chi không vẩn viễn, ngươi cái này ra, dao dơ cái c lương tâm đổ Ngươi tâm đồ vật. có phải hay không không muốn đối l a o n g ư ơ i có phải hay không không muốn đối tà phụ trách nàng muốn nói lao nương có thể kiểm tra lo đến từ dương cái này hậu bối tại lúc này đổi giọng l a o r a tự xem xét đối phương nhấc lên ao tim gan run lên theo bản năng liền muốn nhận sợ mà ở chính mình cháu trai lon trước mặt hắn cảm thấy mình nhất định phải xuất g a nam nhân bản sắp đến lúc này lồng ngực ư ớ một cái hụ n g tiểu phương ngừ ư ơ lạnh một tiếng quay người tiên vào phòng bếp hứa chi viễn nhìn thoáng qua tiểu phương bóng lưng lại ho khan hai tiếng hắn rót cho mình một ly trả uống một ngụm lúc này mới thở dài ngự trọng tâm chứng nói tử dương ngươi không hiểu kỳ thật ta cũng cân nhắc qua chuyện sự tình này nhưng ta khi còn sống thua thiệt ngươi tiểu phương mãi mãi quá nhiều bây giờ làm thành hoàng gia cũng coi là có c là h ú ta thành tựu. và n g ư ơ i tiểu phương n ã i n ã i sự tình ta không muốn cứ như vậy lặng lẽ sờ sờ xử lý ta nghĩ i ò n g chống khua h i ê n xử lý nợ mày nợ mặt xử lý thể thể diện mặt xử lý cho n g ư ơ i tiểu phương n ã i n ã i một trận chân chính h ô n lễ cho nên hết thệ còn cần chăm chú cân nhắc bày ra gấp không được lời vừa nói ra trong phòng bếp chu tiểu phương cảm động lệ nóng danh trọng nước nợ nói lao hứa là ta hiểu l à ngươi ta hết thệ tất cả nghe theo ngươi thứ dương ngoa tạo không nhìn ra lao ra tử mày dấm mắt to thế mà còn có làm cặn bã nam kiếm chất bất quá lao gia tử đã có phương diện này dự định tia tử dương cũng không tiện nói thêm nữa chu tiểu phương rất nhanh liền trước xào chút thức ăn đi lên hai ông cháu uống vào ít rượu liền thức nhắm đụng phải hai chén về sau tử dương nói đúng rồi ra ra thái hư trưởng giáo không cho ngươi gọi điện thoại à. h ứ a chi v i ệ n kinh ngạc nói ta đêm qua vừa mới trở về hắn cho ta gọi điện thoại làm gì tử dương nói hắn quan môn đệ tử mạnh danh sơn như phản đại m i ế u bái nhập ta vạn thọ cung h ứ a chi viễn ngây ngần cả người tử dương giảng rõ ràng quá trình nói thái hư lao đạo nhân còn không tệ ta chính là cùng hắn chỉ đùa một chút ra hắn sẽ không từ thái sơn trên chạy xuống chặt ta đi âm l a o r a tử vũ bàn lên t r ú n g trong mắt nói cái gì nói đùa nói đùa cái gì mạnh danh sơn đều bái qua hứa tổ c h â n dung lập qua thể đó chính là ta tịnh minh đạo đệ tử đừng nói hắn thái hư lão cầu hạ thái sơn coi như thiên vương lão tử tới cũng đừng hòng đem mạnh danh sơn từ vạn thọ cung mang đi mạnh danh sơn là ai đại năng c h u y ể n thế loại người này bái tại bất luận cái gì tô n g môn k i ệ đối với tông môn tới nói đều là mười tám bối tổ tông đã tu luyện phúc phận bây giờ đã bị tử dương lắc lư tới nào có lại thả người đạo lý lao gia tử lại uống một chén rượu về sau nói không được vạn nhất thái hư lão đạo cái này một lát chạy tới vạn thọ cùng cưỡng ép mang đi mạnh danh sơn vậy ta vạn thọ cùng chẳng phải là thua thiệt lớn hắn đứng lên nói tiểu phương câm đ ừ n g làm ta nhất định phải quay về vạn thọ cùng tòa trấn thực sự không được đem mạnh danh sơn đưa đến ta thành hoàng miểu đến ta một ngày hai mươi bốn giờ nhìn xem lao gia tử lôi lệ phong hành một cái l ắ c mình liền b a y mất từ dương cùng chu tiểu phương một chỗ có chút xấu hổ lúc này kiếm cớ ly khai hắn một đường khống chế từ vân về tới ngô thành trong nhà chư nữ đều không tại như thế cùng từ dương dự liệu dù sao nay dạ quỷ thị khai trường rất nhiều đồ vật đều muốn nàng nhóm đi chủ trì từ dương lại đi mai táng cửa hàng mai táng trong t i ệ m mã tiểu khiêu đang cùng n g u y ệ t nha dỡ hàng đưa hàng lão bản từ dương nhận biết hắn trước kia liền một mực tại vị này lão bản trong xưởng cầm hàng từ lão bản kia lão bản nhìn thấy từ dương về sau ý cười đầy mặt tiên lên đón từ dương nhìn thoáng qua lão bản sau lưng len rộ vờ cười nói xem ra vương lão bản năm nay sinh ý không tệ cái này đều mở ra len rộ vờ đưa h à n g rồi nam t ừ lão bản ngài phúc vương lão bản ý cười càng đậm hắn câu này nhờ ngài phúc cũng không phải lời khách sáo mà là sự thật vương lão bản trong nhà đời đời tiếp tiếp đều là phát của cả người chết sớm cái vài chục năm cùng từ dương xem như đồng hành bất quá cái này ra hỏa giã tâm lớn về sau xây dựng nhà máy làm lên mai táng vật dụng bán buôn sinh ý nhưng mà nghề này nghiệp mặc dù bạo lợi thế nhưng là cạnh tranh cũng lớn vương lão bản nhà máy miễn miễn cưỡng cưỡng cũng liền có thể duy trì vận chuyển thôi nhưng mà gần nhất mấy tháng này từ dương bên này đơn đặt hàng lại đột nhiên bạo tăng đối các loại mai táng vật dụng nhu cầu thậm chí vượt qua hắn toàn bộ nhà máy tất cả dây chuyển sản xuất vật hết hỏa lực sản xuất tiến độ vương lão bản cũng vì vậy mà kiếm bổn rồi một bút hôm nay cô ý đến áp xe đưa、hàng. chính là muốn gặp từ dương rất nhanh len rộ vợ sau xe bên cạnh xe hàng trên hàng hóa đều bị chuyển vào mai táng cửa hàng vương lão bản từ len rộ vợ sau xe chuẩn bị dương x á c h xuống tới mấy đầu thuốc xịn cùng mấy bình rượu ngon nói từ lão bản ta biết rõ ngài thân phận bây giờ không tầm thường đây là ta một điểm tâm ý hy vọng ngài đừng ghét bỏ từ dương nhận lấy cười nói vương lão bản đây là nói gì vậy chứ chúng ta đều nhiều năm giao tình ta từ dương là hạng người gì ngươi có thể không biết rõ hàn huyên vài câu vương lão bản lúc này mới rời đi từ dương đi vào mai táng cửa hàng kiểm tra một phen mã tiểu khi ô tô vi sau đó lấy ra hy kịch p h á p môn vô tự thiên thư trả lại cho nguyệt nha nguyệt nha thấy thế vui vẻ nói từ đại sư đã tìm hiểu ra vô tự thiên thư bí mật sao t ừ dương nói vô tự thiên thư kỳ thật cũng không có gì bí mật chỉ bất quá cần tu luyện tới võ đạo thiên t ư ợ n g cảnh mới có thể cảm ứng được nội dung trong đó võ đạo thiên t ư ợ n g cảnh nguyệt nha nghe vậy không khỏi vẻ mặt đau khổ nói ta đi theo ra ra vào nam ra bắc tu luyện đến nay cũng còn không có sở đến võ đạo tông sư ngưỡng cửa muốn tu luyện tới võ đạo thiên tự cảnh chỉ sợ đời này cũng không lớn khả năng vậy cũng không nhận định từ dương cười nói vô tự thiên thư bên trong ghi lại phương pháp tu luyện cùng ảo thuật thích hợp nhất các ngươi hy kịch p h á p môn đệ tử ta bây giờ đã là võ đạo thiên tượng có thể nhìn trộm nội dung trong đó ta có thể đem trong đó phương pháp tu luyện cùng đơn giản một chút ảo thuật truyền thụ cho ngươi ngươi hảo hảo tu luyện tất nhiên có thể đem cổ màu ảo thuật phát dương quan đại từ dương suy nghĩ khé động nguyệt nha trong tay vô tự thiên thư bỗng nhiên bay lên không gió mà bay t ừ n g t r ư ờ n g cấp tốc lật giấy hắn võ đạo chân ý tùy ý nhất truyền kia nguyên bản chống không một chữ vô tự thiên thư bên trong lại nổi lên một vài bức bức họa những hình vẽ này như là phim hoạt hình đồng dạ nguyệt nha nghiêm túc quan sát có thể học bao nhiêu liền xem ngươi tạo hóa thử dương k h ẽ quát một tiếng nguyệt nha ngẩng đầu nhìn về phía treo tại mai táng trong tiệm vô tự thiên thư trong con mắt phản chiếu lấy kia lấp loé à n nỉm một thời gian tâm thần toàn bộ lâm vào trong đó không tự chủ được khoanh chân ngay tại chỗ không cần một lát trên người nàng liền hiện lên lên một cố võ đạo chân ý lại qua một lát nguyệt nha trên người võ đạo chân ý bộc phát đúng là trực tiếp bước vào tông sư tri cảnh ước chừng sau một tiếng nguyệt nha chậm rãi mở hai mắt ra kia vô tự thiên thư thì là giữa trời n h o á một cái hóa thành một đạo bạch quang chui vào mi tâm của nàng bên trong t ừ dương ánh mắt ngưng tụ kinh ngạc nói c h ắ c không được đều nói đến vô tự thiên thư nhưng nhìn trộm tiết lộ ta vốn cho rằng là trong đó ghi lại công pháp đến lại không nghĩ rằng cái này vô tự thiên thư bản thân lại là một kiện bà bối vô tự thiên thư tại t ừ dương trong tay cũng có chút thời gian nhưng mà t ừ dương lại chưa phát hiện vô tự thiên thư là pháp bảo sự tỉnh điều này nói rõ vô tự thiên thư là có linh tính bây giờ nhận nguyệt nha làm chủ cũng coi là nguyệt nha một trận tạo hóa ta nguyệt nha đứng dậy kinh hoàng nói tử thư thiên sư vô tự thiên thư chạy thế nào ta trong đầu đi hiển nhiên nàng cũng không hiểu được cái gì gọi là pháp bảo từ dương cười nói ngươi không cần sợ đây là chuyện tốt vô tự thiên thư là các ngươi hy kịch pháp môn lịch đại c h u y ể n thừa xuống bảo vật ngươi muốn cố mà chân quý hảo hảo tu hành chớ có để lão tổ tông lưu lại những này đồ vật thất truyền hy kịch pháp môn tại cổ đại luận quy mô thế nhưng là cực kỳ to lớn đại hạ các nơi phố lớn ngon h ỏ hội chùa đỏ trắng sự tình khắp nơi đều có thể nhìn thấy hy kịch pháp môn đệ tử t h â t t n h bọn hắn truyền thừa xuống vô tự thiên t ư là bảo bối cũng là bình thường từ dương lại nhìn về phía mã tiểu k i ê u dàn dò mã tiểu k i ê u ngươi cũng muốn hảo hảo tu hành bây giờ nguyệt nha đều võ đạo t ô n g sư ngươi cũng không muốn một mực bị nguyệt nha ép một đầu à. mã tiểu khiêu nhãn thần kiên định nói yên tâm đi sư phó ta nhất định cố gắng gấp đội tu hành tranh thủ sớm ngày vượt qua nguyệt nha tỷ từ dương vui mừng nhẹ gật đầu ra mai táng cửa hàng gặp thời gian còn sớm liền tới đến vũ giáo đạo viện tại phòng làm việc đánh một thanh trò chơi nhưng không thấy vạn thiến bóng dáng từ dương nhịu nhữ mày lấy lấy điện thoại ra cho vạn thiến gọi điện thoại đi qua nhưng mà điện thoại lại biểu hiện không cách nào kết nối từ dương gọi tới phùng triệu khánh biết được vạn thiến đã hai ngày không đến đi làm mà lại cũng không có xin phép nghỉ t nhưng t o mà vẫn như cũng lên một chưa cảm từng phát hiện vạn tiến tung tích ngược lại là phùng triệu khánh hắn đi mà quay lại đông nhiên đẩy cửa ra bối rối nói từ viện trường ta vừa mới nhận được tin tức chúng ta người tại gia sói tử lương thôn phát hiện năm đó cái kia lang nhân tung tích chương ba trăm năm mươi ba đạo môn truy tung thuật cầu đặt mua lần trước ngô thành lang nhân sự kiện về sau ngô thành phân cục liền một mực tại truy tra việc này ngược lại là thật làm cho bọn hắn tra ra một chút dấu vết để lại tỷ như bọn hắn năm đó bắt giết cái kia lang nhân hẳn không phải là đầu ngườn mà là giống như vạn tiến h bị lây nhiễm đồng hóa nhân loại chân chính đầu ngườn hẳn là năm đó cắn bị thương quý minh thụy cái kia lang nhân mà quý minh thụy về sau lại cắn bị thương vạn tiến cánh tay dẫn đến vạn tiến cũng lây nhiễm lang nhân virus chỉ là kia ra hỏa ẩn nấp công phu quá tốt nô thành phân cục một mực không tìm được tung tích của hắn vốn cho là hắn đã ly khai nô thành lại không nghĩ rằng lại xuất hiện chỉ sợ vạn thiến mất tích cùng hắn thoát không ra liên quan t ừ dương nghe vậy lập tức đứng dậy nói phùng cục trưởng cái kia lang nhân hiện tại ở đâu đây phùng triệu khánh nói căn cứ phía dưới người hồi báo tình huống một giờ trước có một cái đầu sói thân người quái vật tập kết h ô n cụ thể tổn thương còn chưa thống kê chúng ta ngử ngay tại chạy tới ta biết rõ tử dương vây tay một cái một đó tường vân bay đến phòng làm việc rơi ngoài cửa sổ hắn xuyên cửa sổ mà qua rơi vào tường vân phía trên sau một khắc tường vấn phóng lên tận trời qua trong dây lát liền biên mất ở phùng triệu khánh trong tầm mắt g i a sói tử lương thôn lệ thuộc ngô thành sắt vách linh châu thị là linh châu hách ra cầu chân hạ hạt một cái thôn từ dương khi còn bé đi theo láo gia tử tới đây cho người ta làm qua việc tăng lễ hà n ố i với nơi này ấn tượng là giò l ó n sờ đạo g i a sói tử lương tới gần trường lưu thủy canh khu lại hướng đông chính là lông âu làm sa mạc sớm tại vài thập niên trước nơi này chính là một mảnh đất cằn sỏi đá về sau chính phủ cổ vũ bách tính tới đây khai hoang mới dần dần tạo thành thôn trang bất quá theo gần nhất vài chục năm phát triển bây giờ ra sói tử lương t h ô nơi cũng đã đại biến dạng. n đã đại này ruộng đ trong trong ồ là linh k i vườn trái châu thị rau quả lều lớn căn cứ mặt khác vẫn là linh vũ giải táo nơi sản sinh những này sản nghiệp ngoại trừ trên phạm vi lớn kéo theo nơi đó bách tính kinh tế thu nhập bên ngoài còn làm ra cực tốt phòng các tác dụng năm đó thổi gió liền đ ầ y trời báo cắt ra sói tử lương thôn bây giờ đã sớm biến thành một tòa bách tính giàu có t h ư ờ n g t h ư ờ n g bậc trung thôn nhưng mà hôm nay ra sói tử lương thôn lại bao phủ tại một cỗ cực kỳ quỷ dị bầu không khí phía dưới toàn bộ thôn đều phiêu đã nồng g n đậm mùi máu t a n h thôn đầu đông vây đầy bách tính từ dương k h ô n g chế tường vân mà đến ánh mắt quét qua liền phát hiện dị thường lúc này bay thấp mà xuống các thôn dân nhìn thấy có người từ trên trời bay tới từng cái kinh ngạc vô cùng có một ít đã có tuổi bách tính càng lạ để cho lấy thần tiên loại hình từ ngữ vừa có người nhận ra từ dương lớn tiếng nói tất cả mọi người không cần sợ ta tại trên mạng cùng trên tv thấy qua vị này t h ầ n tiên hắn là chúng ta ngô thành vũ giáo đạo viện viện trưởng là đạo gia thiên sư là thần tiên sống có hắn tại nhất định có thể bảo hộ mọi người chúng ta linh quản cục người còn chưa tới bất quá khi người của đồn công an đã đến bọn hắn tại đầu thôn một gia đình bên ngoài kéo lên cảnh giới tuyến những người dân này hò hét tầm đứng tại cảnh giới tuyến bên ngoài tiên đồng đậm mùi máu tươi chính là từ gia đình này bên trong bay ra nông hộ trên vách tường khắp nơi đều nhuộm vết máu trong dân chúng một vị trung niên nam nhân đẩy ra từ dương trước người mở miệng nói từ viện trưởng người tốt ta là buồn thôn thôn trưởng n h ị tử ta gọi c h ú đạo là các người vũ giáo đạo viện võ đạo ban học sinh bây giờ không phải là kéo những lời này thời điểm từ dương đi thẳng vào vấn đề hỏi t h ô n trưởng xảy ra chuyện gì có thể cụ thể nói một chút sao t h ô n trưởng nói nhà ta hôm nay thu bắc nô ta cũng làm ớ i từ trong ruộng chạy tới n g h e mua lao tứ nói hắn thấy được một cái mọc ra đầu sói quái vật từ hoàng người thọt nhà chạy ra ngoài sau đó liền phát hiện hoàng người thọt một nhà bốn miệng đều đã chết liên liên nhà hắn một vòng g a súc cũng bị cắn chết đúng vậy phải được xưng mua lao tứ lao hắn đi tới năm nào tốt hơn năm mươi bởi vì lâu dài lao động phơi gió phơi nắng làn da đỏ thâm đỏ thấm trên đầu còn mang theo một đỉnh mũ trắng hiển nhiên là hồi tộc bên này thôn quay về hắn cùng ở t ừ dương ngược lại là biết rõ lão hán dùng tay khoa tay khoa chứ nói quái vật kia thân cao cao như vậy cánh tay lớn như vậy dáng dấp một cái sói đầu chạy thật giống như một trận gió v è o một cái liền chạy bên kia đi hắn chỉ là phía đông bên kia là thôn trên rau quả lều lớn trồng t ă n g cứ lại hướng đông là một cái mới xây di dân thôn gọi là đồng đức thôn mà qua đồng đức thôn chính là từng tòa liên miên núi vượt qua núi chính là lông â làm sa mạc cái này thời điểm tại nông hộ trong nhà điều tra một vị tuổi trẻ cảnh sát nhân dân vào ra hắn chừng như chưa từng thấy loại tràng diện này huệ một tiếng ngồi s ổ n ở cửa ra vào liền nôn nông hộ trong nhà tình huống tử dương đã lấy thần n i ệ m liếc nhìn qua hoàn toàn chính xác phi thường thảm liệt hắn các loại vị kia cảnh sát nhân dân nôn ra phía sau mới mở miệng nói vụ án này không giống bình thường gọi bên trong các linh đệ đều kéo ra tới đi linh quản cục người lập tức liền đến bọn hắn sẽ tiếp nhận theo tử dương r ứ t lời một đạo khẩn cấp thắng xe tiếng văng lên vương lâm vừa mua xe bị ép đốt đứng tại bên đường đi theo hắn sau xe còn có hai chiếc xe việt g ã treo đều là linh quản cục hồng đầu biển số xe trên xe vương lâm bạch vi các loại quen thuộc linh quản cục công tác nhân viên cấp tốc xuống xe bọn hắn trước tiên liền phát hiện từ dương tiến lên đón từ trân nhân từ thiên sư từ viên trưởng hứa minh chủ đủ loại xưng hô từ những n à y linh quản cục công tác nhân viên trong miệng nói ra từ dương liền nói ta đơn giản giải qua án này đích thật là lang n h â n làm cái này một nhà bốn miệng đều nộ hại mặt khác còn chết hai đầu trâu m ộ ư ơ i bảy con dê dê lều bên kia có giám sát có thể gỡ xuống đến xem xét một cái mấy năm gần đây giám sát ngành nghề nội quyền trên mạng một hai trăm đồng tiền giám sát thiết bị một đồng lớn bao bưu giao hàng Lắp đặt đơn video hình tượng bên trong là một đầu sói thủ thân người lan g nhân hắn ở trần cấp tốc đem từng đầu mưu dương giết chết hút máu sau đó nhanh chóng thoát đi từ giám sát bên trong tốc độ lực bộ phát đến xem cái này đầu sói người thực lực tiêu chuẩn nước chừng là hậu thiên cực hạng cấp độ yếu tại võ đạo thông sư hẳn là còn không phải chúng ta muốn tìm đầu mượn bạch vi cấp tốc làm ra phán đoán nói từ thôn dân trong miệng hiểu rõ tình huống đến xem cái kia lang nhân hướng về phía đông chạy trốn t h ứ thiên sư chúng ta có cần hay không sắp xếp người đi lần theo không cần từ dương nói các ngươi an bài nhân thủ đi tới gần thôn xem xét nhìn xem phải chăng cũng tao nộ qua lang nhân tập kích phía đông ta tự mình đi hắn không chế tường vân một đường hướng đông mà đi to lớn thần m i ệ m tùy ý lan tràn quét mắt các nơi kia lang nhân những nơi đi qua lưu lại vết tích cùng khí t ứ c căn bản chạy không khỏi từ dương phát nhãn nhưng mà kỳ quái là làm từ dương truy tung đến lông ố làm sa mạc biên giới lúc hết thể vết tích cùng khí tức lại là đột ngột biên mất thật giống như từ bốc hơi khỏi nhân gian chuyện gì xảy ra từ dương rơi xuống đất tìm tòi tỉ mỉ từ phụ cận đất cắt trên nhặt lên một chuỗi vòng tay vòng tay này từ dương rất quen thuộc chính là vạn thiên giờ phút này mặt trời đã xuống núi màn đêm sắp giáng lâm bởi vì là tháng tám mười lăm chơi vẫn chưa hoàn toàn hắc tròn chịu ánh trăng đã từ phía trên bên cạnh dâng lên từ dương lại tìm tòi một phen không có kết quả sau đứng ở tại chỗ n ư ờ i lạnh nói các hạ giấu ngược lại là bí ẩn nhưng như cảm thấy dạng này liền có thể trá kia không khỏi cũng quá coi thường ta đại hạ đạo môn ra đi hắn vận chuyển pháp lực thanh âm xa xa chuyển ra nhưng mà cũng không đáp lại từ dương thanh âm càng lạnh hơn mấy phần trầm giọng nói ta vốn định cho các hạ một cái thể diện nhưng các hạ đã không biết điều kia tử mỗi hôm nay liền để các hạ linh giáo một chút ta đại hạ đạo môn thủ đoạn từ dương khoanh chân ngồi xuống trong tay lật một cái lấy ra vạn thiến vòng tay vòng tay này phía trên có vạn thiến khí tức chỉ cần tìm được vạn thiến tự nhiên là có thể tìm tới cái kia lang nhân ngay sau đó hắn lại lấy ra đạo phủ tìm đến một cây gậy gỗ bên trong miệm nói lầm、bầm. vung tay lên đạo phủ kia soạt một cái liền bắt đầu cháy rừng rực từ dương hai mắt nhắm lại cầm trong tay gậy gỗ đem một đầu đặt ở đất cắt phía trên sau đó k i a gậy gỗ liền tại đạo pháp ra chỉ dưới chậm rãi trên mặt các hạch xuất ra một cái đơn giản đồ hình chương ba trăm năm mươi bốn lang nhân cùng m a pháp sư từ dương nhớ mang máng chính mình từng nhìn qua một bộ gọi là trừ ma cảnh sát phim trong đó diễn viên chính liền từng dùng qua đạo môn truy tung thuật truy tung qua người bị tình nghi vị tia diễn viên chính chỗ diễn các loại phim ma cương thi phim chính là lấy mao sơn trưởng giáo một lông m ạ n đạo trưởng làm nguyên mẫu chế tắc kịch bản đừng hỏi mao sơn tại sao lại đồng ý truyền hình điện ảnh công ty đập loại này phim họ chính là mao sơn cổ phần khống chế thậm chí kịch bản đều là mao sơn tìm người viết bây giờ các đại đạo môn tông môn tay người nào dưới đ ấ y không có một chút kiếm tiền nghề thậm chí phật môn đã từng đều kém chút thượng thị trở lại chuyện chính thử dương cách làm gậy gỗ vẽ hắn mở to mắt nhìn lướt qua trên đất đồ hình sau đó theo đồ tiến lên rẽ trái rẽ phải cuối cùng tại trên một đỉnh núi ngừng lại này tòa đỉnh núi mười phần q u á dị kỳ đông bên cạnh l à bên mông vô bờ lông â làm sa mạc phía tây thì là sanh hóa cách đó không xa chính là màu xanh biết giặt rào trường lưu thủy c h n h khu đỉnh núi một nửa là trần trụi bên ngoài nham thạch một nửa thì mọc ra không ít lục thực từ dương đứng tại đỉnh núi mở ra thiên nhãn nhìn kỹ lại quả nhiên tại trên núi phát hiện một cỗ lực lượng kỳ lạ ba động cỗ lực lượng này không giống với đạo tu pháp lực võ g i ả chất khí mười phần mịt mò cho nên mới sẽ tại từ dương lần thứ nhất xem xét lúc giấu diệm được từ dương từ dương là tay lấy ra đại thiết truy hắn vận chuyển pháp lực đột nhiên một truy hướng về đỉnh núi l ậ tới ẩm một tiếng to lon trầm đục chuyển ra cả đỉnh núi đều run rỡ ị một cái từ dương cười lạnh các hạ ẩn tàng ngụy trang kỹ thuật hoàn toàn chính xác không tệ thế nhưng là nhược điểm cũng rất rõ ràng bằng vào ta chi lực một truy đủ để nệm bạo này tòa đỉnh núi bây giờ lại ngay cả điểm vết tích cũng không lưu lại các hạ chẳng lẽ không cảm thấy cái này rất quái gì sao hắn vung lên thiết truy lần nữa đập tới lần này so với một lần trước sử dụng l ự c đạo hơi hơi lớn một chút ầm ầm đỉnh núi kịch liệt lay động ông mơ hồ ở giữa một đạo thật mỏng màn sáng cách ngăn xuất hiện ở ngọn núi phía trên giống gấm lên giận dữ tiếng g ầ m g ừ từ ngọn núi nội bộ truyền ra sau một、khắc. kêu màn sáng n cách đối phương n là cái lệch ra người trong nước cái này cũng không tính vượt qua đằng trước dù sao lang nhân cái này giống loài vốn là phương tây nhưng không biết xấu h ổ như vậy lại làm cho tử dương có chút không kịp chuẩn bị hắn mang theo thiết truy từ trên đỉnh núi bay vọt rơi xuống nhìn từ trên xuống dưới vị này m à c â u phục g i à y ra l ệ n h ra người trong nước người lạnh nói nơi này là ta đại hạ địa b à n n g ư ơ i một cái lệch ra người trong nước chạy đến ta đại hạ hạ i người lại vẫn có thể nói ra như thế không muốn mặt l ệ n h ra người trong nước lắc đầu nói một ngưỡng lưu loát h ắ ngữ n nói tiên sinh hiểu lầm ta cũng không hại qua bất luận kẻ nào những cái kia lang nhân không phải ngươi cắn dùng các ngươi đại hạ tới nói những người kia bất quá là phạm phu tự tử ta đồng hóa bọn hắn ban cho bọn hắn cường tráng thể phách kéo dài tuổi thọ cùng siêu phàm lực lượng đây là đối bọn hắn ban ân lần này n g u y biện đem từ dương chọc cười vui lên hắn nắm chặt lại trong tay đại thiết truy một cái lắp mình đi vào l ệ n h ra người trong nước bên cạnh một truy nện xuống giống cơ hồ tại từ dương trong tay đại thiết truy rơi xuống trong nháy mắt kia l ệ n h ra người trong nước đột nhiên há mồm gào t h é t theo một tiếng này gào t h é t hắn trong miệng răng trong nháy mắt trở nên bén nhọn vô cùng toàn bộ đầu qua trong dây lắt liền hóa thành đầu sói trên thân bành trướng đem kia một bộ đồ vét đều tăng nứt ra một cỗ có thể so với võ đạo thiên nhân cảnh hung hã hắn tráng kiện mọc da màu đen lông tóc hai tay giao nhau muốn đón lấy từ dương một truy này nhưng mà lại đánh giá thấp một truy này lực lượng g i a n g d ắ c một tiếng vang giòn chuyển đến lang nhân cánh tay và mẹo toàn bộ thân thể giống như đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài t r u n g điệp đập vào mấy chục mét bên ngoài sau khi hạ xuống lại trượt ra đi mười mấy mét lúc này mới dừng lại từ dương dưới chân khẽ động trong nháy mắt xuất hiện ở lang nhân bên người trong tay đại thiết truy dơ lên cao cao liền muốn rơi xuống không đã s ó i h o a trên mặt nổi lên thần sắc sợ hãi lang nhân h ã lớn không tiên cơ g i n g tay mau g i n g tay ta là nước mỹ công dân ngươi không thể dễ ta đinh lang nhân nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm h thể chất một tự lành lực một trong đầu hệ thống nhắc nhở âm chuyển đến cái này khiến tử dương trong tay dơ cao đại thiết truy không khỏi ngừng lại trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc chỉ sắc hù dọa lang nhân thế mà cũng có thể soát đến công đức tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại cảm thấy hợp lý lang nhân mặc dù là người biến nhưng biến hóa thành lang nhân về sau giống l o à i đều không đồng dạng nói là sói người nhưng trên thực tế càng giống l ạ i yêu hắn thu hồi thiết truy mà một cử động kia ở trong mắt lang nhân bị tưởng lầm là hắn vừa mới hù dọa mất mật tử dương lúc này liền người hồi thân vung tay lên một lần nữa mặc vào một bộ quần áo thảm như nói ta ẩn nút đại hạ hai mươi năm hơn chưa hề hại qua bất luận cái gì đại hạ công dân ta chỉ là đồng hóa một chút người bình thường những cái kế hại người sự tình đều là bọn hắn làm không liên quan gì đến ta hắn vừa mới bị nện đoạn hai tay thế mà nhanh chóng khôi phục trên mặt trên mặt đất cọ sát ra tới vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vậy lang nhân nha tự lanh lực mạnh một chút hợp tình hợp lý ẩm từ dương lại một cái bữa nện xuống trực tiếp đem người nước ngoài này đập ngã trên mặt đất lần này lệch ra người trong nước tôi không kịp đề phòng thậm chí không tới kịp hóa thành lan g nhân hắn lồng ngực đều bị nện lom sùm dưới mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi giận dữ h ế t phút ngươi vì cái gì lại muốn đánh ta t ừ dương một c ư ớ c d ấ m trên mặt của hắn hét thối vương bắt đản lao tử để ngươi biến thành người cho ta biên trở về đi không cần hắn nói kia l ệ n h ra người trong nước đã giận dữ hắn trong nháy mắt hóa thành lan g nhân s ắ c bén s o n g trào chụp vào từ dương chân muốn đem từ dương chân từ trên mặt mình lấy ra nhưng mà từ dương bao lớn lực lượng cái này lan nhân dùng lực tách ra mấy lần cũng không xê dịch từ dương g i m tại trên mặt mình chân h á n quát n g ư ơ i biết không biết rõ n g ư ơ i đang làm cái gì n g ư ơ i đang vũ n ụ c một vị nước mỹ công dân ta muốn kháng nghị ta muốn gọi điện thoại gọi điện thoại từ dương ngông ra trần vung tay lên hai đạo kiếm quang đ ố n g nhiên mà ra, phấp phốc, phốc phốc phốc xuyên thủng lang nhân hai bên xương b ả vai trực tiếp đem hắn găm trên mặt đất sau đó vung lên tay mấy cái to mồm quăng tới người nước mỹ kháng nghị người kháng nghị mẹ ngươi a rơi vào đạo r a ta trong tay ngươi còn muốn còn sống ly khai hắn cái thứ nhất to mồm vùng đi qua thời điểm lang nhân còn n h a răng nếp miệng hướng về phía từ dương gà thét một bộ dáng vẻ phẫn nộ nhưng khi mười cái cái tát quất xuống về sau kia lang nhân lập tức suy sụp trở nên như là một cái nhị cáp cái gì vũ nhục không vũ nhục không còn nhức lên đặc biệt là nhìn thấy t ử dương khỏe miệng kia biến t hai ác ma đồng dạng ý cười trong lòng của hắn run dậy nhịn không được cầu lên tha đinh lang nhân nhận lấy kinh hãi điểm công đ ứ c một trăm thể chất một tự lành lực một đinh lang nhân nhận lấy kinh hãi điểm công đ ứ c một trăm thể chất một tự lành lực một đinh liên tiếp hệ thống nhắc nhỏ âm tại từ dương trong đầu không ngừng vang lên thể chất không ngừng tăng lên để từ dương rõ ràng cảm nhận được tự thân n ụ c thân biến hóa mang ra huyết n h s ư ơ n g cốt gân mạch từng chút từng chút cường hóa lây trở nên so trước đó càng thêm giám chắc loại cảm giác này vô cùng sảng khoái hắn đứng dậy nhìn xem bị kiếm gỗ đào cùng bích thủy kiếm đóng ở trên mặt đất lang nhân trong tay đại thiết truy khoảng trừng lẫn nhau ném c ư ờ i lạnh nói ngươi tên là gì cái gì thời điểm tới đại h ạ tiềm phục tại nơi này có gì mục đích lang nhân gào khóc nói ta gọi cờ dít hai mươi năm trước làm bộ du khách xâm nhập vào đại h ạ vốn là vì điều tra tình báo năm năm nhiệm vụ kỳ đ ầ y ta liền có thể trở lại nước mỹ thế nhưng là các người đại hạ linh quản cục lực lượng tăng trưởng lợi hại năm năm sau ta muốn trở về lúc phát hiện đã đi không p h á t cũng chỉ có thể ở chỗ này ẩn n ú t xuống tới từ dương lại hỏi lão bà ta đâu cờ d í t ẩm đáp lại hắn là kia nặng đến hơn một nghìn hai trăm cân đại thiết truy từ dương một truy rơi đập trực tiếp đem cờ d í t chân trái nện thành một mảnh máu thịt bé bét nói ta hỏi cái gì ngươi liền đáp cái đó suy nghĩ thời gian vượt qua một giây đồng hồ ta liền nện ngươi một cái bữa a a a a chân của ta cờ rít hết lớn ngươi nói là vị kia cô nương xình đẹp a hai ngày trước ta triệu hắn bị đồng hóa thuộc hạ lúc hoàn toàn chính xác đưa tới một vị cô nương xinh đẹp ta phát giác được trong cơ thể của nàng có một c ố lực lượng kỳ lạ áp chế lang nhân huyết mạch thế là liền đưa nàng giam giữ tại ta tiềm tu địa phương ngọn núi kia bên trong thứ dương chỉ hướng một bên núi cất bước liền hướng trên núi đi đến cờ rít ánh mắt biến đổi hoảng sợ h é t lớn không tiên cơ để cho ta tới ta tiềm tu địa phương bố trí đại lượng cơ quan ngươi chưa quen thuộc bên trong hoàn cảnh sẽ làm bị thương đến ngươi ta cam đoan sẽ đem vị kia cô nương xinh đẹp hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến trước mặt của ngươi đinh lang nhân nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm thể chất một tự lành đ ư c một lăng nhân nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm thể chất một tự lành l ự c một đinh từ dương bước chân dừng lại quay đầu cười nói có cơ quan có thể làm bị thương ta đối với n g ư ơ i tới nói không phải càng tốt sao ngươi dạng này sọ h ã i ta đi vào không phải là cái này ngọn núi bên trong cất g i ấ u bí mật gì đinh lăng nhân nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm thể chất một tự lành l ự c một không không không cờ d í t bị đóng ở trên mặt đất đầu dao cùng chống lúc lắc nói ta là thành tâm lo lắng tiên sinh ngươi cùng vị tía cô nương xinh đẹp an uy dưới ánh trăng hắn mặt sói phía trên tràn đẩy chân thành đinh lang nhân nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm h thể chất một tự lành l ự c một đinh lang nhân nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm h thể chất một tự lành l ự c một đinh từ dương lại là cười lạnh một tiếng cái này điểm công đức cung cấp tiết tấu đều biến nhanh còn nói trong lòng không có quỷ hắn bất bước nhanh chân hướng về ngọn núi đi đến cong trong mi tâm kiếm quang l ó e lên trạm giao kiếm hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang bay ra Xoạn. cũng l i ề n tại lúc này ngọn núi bên trong một đạo hỏa lòng gào thét lấy thoát ra hướng về từ dương đánh rết mà đi trạm g a o kiếm giữa trời vạch một cái đem t i a hỏa long chèm tới t h ừ dương cười lạnh nói ra đi tôn quý ma pháp sư đại nhân chương ba trăm năm mươi năm đến a giết lao đ ư ờ n g cầu đặt mua ngọn núi bên trong một vị toàn thân đều bao phủ tại pháp bảo màu đen hạ gầy còm lao giả cất bước đi ra hắn c ự a nở dê ép lấy và tiến trong mắt thiêu đốt lên ánh lửa nhìn về phía t ừ dương lạnh lùng nói hào do dịu nào im hẹ giờ t h ừ dương nhịu nhữ mày hắn cao chúng thời kỳ dù sao cũng là niên kỷ trước hai mươi học sinh khá giỏi tiếng anh cũng liền khẩu ngự phương diện kém chút đơn giản như vậy vẫn là nghe hiểu bất quá tử dương cũng không nguyện ý dùng tiếng anh đến giao lưu hắn t h ả n n h i ê nói n nói trung văn nằm dưới đất cờ rít lớn tiếng nói hắn nói ngươi làm sao biết rõ hắn ở chỗ này p h ụ t dịu phát bào màu đen dưới g â y còm lao giả đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía cờ rít tức giận nói dịu hạ giờ a bốn phía sau bô bô một đồng lớn thử dương cũng không có nghe tiếng cờ rít lại kêu lên hắn nói thảo mẹ ta còn mắng ta là cái xéo đi thành sự không có bại sự có dư làm sao đem từ thiên sư ngươi cho đưa tới thử dương mắng ngươi cũng không cần phiên dịch cho ta nghe mà lại hai cái này ra hỏa nhận biết mình cho nên kia cờ rít lúc trước là đang giả ngu giảng ốc kỳ thật chính là vì bảo hộ vị này ẩn tàng trong ngọn núi h o n g bét lao đầu tử ma pháp sư lại nói cờ dít hắn phiên dịch xong liền quân loạn hướng về phía kia gầy còm nam tử quát cúc mẹ mày đi các ngươi đem lao tử ném ở cái này chim không thể bị địa phương quăng ra chính là hai mươi năm các ngươi biết rõ lao tử cái này hai mươi năm là thế nào qua sao bên ngoài khắp nơi đều là linh quản của người ta một cái l ệ n h ra người trong nước đi ra ngoài một chuyến liền sẽ bị để mắt tới mẹ nó hai mươi năm các ngươi không nghĩ tới tiếp ta trở về bây giờ lao tử liệu mạng bảo hộ ngươi ngươi lại còn dám mắng lao tử đương nhiên hắn nói là tiếng anh lại thêm nữ tốc rất nhanh từ dương cái gì cũng gì n bô bô, từ, từ, từ đó biết rõ lao đầu tự gọi chất lơ là phương tây cái gì mà pháp sư liên hiệp hội nghị viên là một vị phát thánh đối phương tây tu luyện hệ thống từ dương cũng không phải là hiệu rất rõ hắn chỉ biết rõ đã từng làm tinh đệ nhất cường giả là người nước mỹ ngoại hiệu gọi là gì lối thần luận công phu miệng kia láo đầu t ử ma pháp sư hiển nhiên không phải là đối thủ của cờ rít hắn bị phun ra chó huyết lâm đầu thời gian dần trôi qua mất trí cầm dao găm đao lắc một cái tại vạn tiến h trên cổ hạch xuất ra một đạo vết máu trong hôn mê vạn tiến h c h ầ m rãi mở mắt từ dương thấy cảnh này liền vội vàng khuất nhủ chó ồn ào cờ rít ngầm miệng cờ rít không nhìn từ dương tiếp tục miệng pháo chuyển vận từ dương một cái búa đập tới trực tiếp đập vào cờ rít ngoài miệng đập một mảnh máu thịt bé bét hai vị ở giữa cái lộn rốt cục có một kết thúc gặp hai vị lệch ra nước bạn bè tại chính mình thân mật khuyên bảo rốt cục y ta nghe nói các ngươi người phương tây chú ý cái gì phong độ thân sĩ các hạ thân là ma pháp sư thân phận tôn quý lại cưỡng ép một vị nhược nữ tử đến áp chế ta không khỏi cũng quá làm mất thân phận đi c h a t lơ biểu lấy tiếng anh thử dương nghe không hiểu nhiều nhìn về phía cờ d í t cờ d í t miệng bị đại thiết truy đập một mảnh máu thịt bé bét cho dù hắn tự lành lực rất biến thái một thời gian cũng khó có thể khôi phục thế là tử dương động động thủ chỉ Cong. cờ đào Định xương lên gỗ phải trụ dít vai phải xương vai kiểm đào bay kiểm bả ý là hắn sẽ chỉ nói trung văn sẽ không viết trung văn suy nghĩ kỹ một chút cũng là có lý thế là từ dương lại động động thủ chỉ tranh kiếm g ô đào lại lần nữa hóa thành kiếm quang định tại cờ rít vai phải xương b ả vai bên trên mà văn tiến h cũng là chấn định nàng thấy thế phiên dịch nói từ dương hắn ý tứ nói là ngươi danh chấn đại hạ giang hồ thân là đại hạ võ lâm minh chủ chính là danh phủ kỳ thực đại hạ đệ nhất cao thủ đối phó ngươi dùng cái gì thủ đoạn đều không đủ ngâm miệng g â y còm lao giả chát lơ trong mắt phun lửa quắt lớn một tiếng dùng cứng rắn trung văn trầm giọng nói từ minh chủ ta giống như cờ rít là phụng mệnh chui vào các ngươi đại hạ điều tra tình báo cũng không muốn cùng ngươi là địch cờ rít gọi vị nữ sĩ này cũng là cử chỉ vô tâm chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta một con đường sống ta liền thả vị nữ sĩ này con hàng này thế mà lại trung văn không đợi từ dương mở miệng vạn thiên liền lón tiếng nói từ dương ngươi không cần phải để ý đến ta giết hắn mẹ nó lại dám cưỡng ép lao đ ư ờ n g ngươi đây là một chết nàng thậm chí cổ hướng phía trước cứng lên chủ động muốn hướng dao găm trên cỏ đi cái này một cái sợ ngây người kia gậy còm láo giả hắn sợ vạn thiên thật đã chết rồi vội vàng thi triển thủ đoạn trói buộc chặt v ạ n thiến ngoài mạnh trong yếu cốt lớn ngươi làm gì ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi đến a vạn thiên tử khi bị lang nhân cắn về sau tính tình liền buốc l ử a không ít thân thể của nàng mặc dù bị trói lại nhưng miệng vẫn như cũ có thể nói chuyện người lạnh nói có bản lĩnh giết lao nương ngươi thật sự cho rằng lao nương sợ chết vi lao nương đã sớm chịu đủ thể nội có lang nhân huyết mạch không biết rõ cái gì thời điểm liền sẽ biến thân thành quái vật không bằng cái chết chỉ a cái này gậy còm lao giả con trai ở cái này mẹ nó bắt cái rắm mấu chốt là từ dương tiếp lời gốc dạ lại nói v ạ n tiến ngươi yên tâm đi chết sau khi ngươi chết ta sẽ đích thân đi phong đ ô thành đưa ngươi tiếp trở về đến thời điểm hỏi lại thôi phủ quân muốn một đạo chiếu thư sơn thần hà thần thổ địa thần âm lại quỳ sai ngươi muốn làm cái gì tùy ngươi chọn lựa đương nhiên lời nói này chỉ nói là nói mà thôi dù sao mình các lao b à không phải quỳ chính là yêu hoặc là chính là cương thi hiện tại thật vất vả có cái v ạ n tiến tuy nói trong cơ thể nàng còn có lang nhân huyết mạch có thể tạm thời bị lực lượng của mình áp chế trở về sau thực lực mình mạnh có lẽ liền có biện pháp giải quyết cái vấn đề này g â y q u ò m lao giả tâm tính kém chút sập hàn quát các ngươi cho là ta là ngu x u ẩ n sao đối với các ngươi đại hạ thần thoại chúng ta ma pháp sư liên hiệp hội chuyên môn thành lập nghiên cứu tiểu tổ phong đô thành là âm phủ địa ngục người sau khi chết hồn phách tiến vào bên trong liền muốn tao nộ phán quan thẩm phán ngươi dựa vào cái gì có thể muốn trở về ha ha vạn t i ế n cười nhạo nói ngươi một cái người nước ngoài biết cái gì đại hạ văn hóa âm tàu địa phủ nam nhân ta phụ thân ta lão công công chính là âm tàu địa phủ thiết tử ta có trở về hay không đến còn không phải nam nhân ta chuyện một câu nói gậy còm lao giả hắn nho tới đến ma pháp sư liên hiệp hội tại đại hạ dò thăm một chút có quan hệ từ dương tình báo trong tình báo có tương tự ghi chép nói từ dương chính là địa phủ âm thiên t ử phong đô đại đế chỉ tử bất quá tình báo này cũng không được chứng thực chẳng lẽ đây là sự thực phút xít chắt lơ trong lòng điên cuồng gào thét làm sao phương đông thần linh cùng núi ố liêm p ụ trên chúng thần nhóm đều một cái đức hạnh như thế ưa thích tại nhân gian lưu lại phong lưu nọ trong lòng nhà ránh có thể bày tỏ trên mặt chắt lơ lại là một thanh vông lòng g a và tiên trong tay dao găm xoạch một cái rơi trên mặt đất ha, ha. tứ minh、chủ. ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi ngươi sẽ không để tâm chứ t h ừ dương vạn tiến nàng một chỗ ngoặc keo nhặt lên trên mặt đất kia khảm nạm lấy bảo thạch dao găm thân hình nhất chuyển liền đem dao găm một lần nữa nhét vào chát lơ trong tay gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy tức giận quắp vương bắt đản ngươi vì cái gì không g i ế t lao nương lao nương muốn chết chỉ muốn thoát khỏi thể nội cái kia đáng giận để cho người ta buồn nôn quái thu ghen muốn biến thành quỷ vĩnh viễn bồi tiếp từ dương nhưng là mình không xuống tay được hiện tại thật vất và có cái có thể chết cơ hội ngươi mẹ nó còn từ bỏ rồi chát lơ hắn nhìn một chút trong tay dao găm lại nhìn một chút nổi giận v ạ n tiến h trong mắt hỏa diễm đều dập tắt không ít thay vào đó là một đạo sáng trói kế quang p h ú c chất lơ đầu lâu cao cao ném đi đầu hắn tại giữa không trung kêu to không từ dương ta đã bưng vũ khí xuống ngươi không thể giết ta cái này không thân sĩ ta là phương tây ma pháp sư liên hiệp hội nghị viên ngươi giết ta chính là hướng phương tây ma pháp sư liên hiệp hội t u y ê n chiến chương ba trăm năm mươi sáu ngươi hướng trong cơ thể ta bắn cái gì ẩm gây còm lao giả đầu rơi vào trên mặt đất giống như bóng da đồng dạng lăn ra ngoài đến mấy mét phương xa mới ngừng lại được thân là ma pháp sư tinh thần lực của hắn vốn là khác hẳn với thường nhân lại thêm tu luyện đến pháp thánh cấp độ tinh thần lực càng là cường hành o vô cùng đầu lâu bị chém đứt, nhục thân sinh cơ cấp tốc trôi qua thế nhưng là tinh thần lực cũng không trôn b ụ i hắn lăn xuống trên mặt đất đầu lâu gương mặt hướng xuống vẫn như cũ hô từ minh chủ ngươi chính là đại hạ võ lâm minh chủ đại biểu là toàn bộ võ lâm ngươi là muốn cho đại hạ võ lâm cùng phương tây ma pháp sư liên hiệp hội khai chiến sao t h ứ dương con ngón đ ú n ra kiếm quan lại là l o i lên chất lơ đầu một phân thành hai côn bạo đại hà kiếm ý tụy ý tứ ngược trong nháy mắt liền phá hủy chất lơ linh hồn từ dương một cái lắc mình đi vào vạn tiến h trước người ôm ở nàng nhẹ giọng hỏi cô vợ trẻ ngươi không có chuyện gì chứ ta có thể có chuyện gì chết cũng chưa chết cầu thành đơn giản ghê tởm vạn thiên trong lòng cùng giã n h ả ránh thế nhưng là tại từ dương trong lực nàng đến chính thể hiện ra ôn nhu một mặt thế là bôi nước mắt nước nở nói từ dương ồ ồ ồ ồ ta không sao không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt từ dương ngươi không cần sợ có ta ở đây không ai có thể gây tổn thương cho ngươi vạn tiến h ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ nói ta mới không muốn biến thành xấu như vậy lậu buồn nôn làm cho người căm hận bộ dáng phụ quân ngươi giết chết hắn đi cờ g i ế t định lang nhân nhận lấy kinh h ả i điểm công đức một trăm h thể chất một tự lành lược một đinh lang nhân nhận lấy kinh h ả i điểm công đức một trăm h thể chất một tự lành lược một đinh bị đóng ở trên mặt đất cờ g i ế t con ngươi kịch liệt co vào thân thể cũng không khỏi tự chủ run dày lên bởi vì ngoài miệng tổn thương còn không có khôi phục cũng chỉ có thể không ngừng rẫy r ủ i lấy phát ra ô thanh â n ô đối mặt tử vong không ai không sợ húng chi đối từ dương cờ rít kỳ thật từng có điều tra biết rõ cái này ra hỏa không theo lẽ thường ra bài c h a t lơ chính là ma pháp sư liên hiệp hội nghị viên là pháp thánh cấp bậc đại nhân vật hắn biết rõ rất nhiều ma pháp sư liên hiệp hội bí mật theo lý thuyết bắt hắn nghiêm hình ép hỏi một chút tình báo mới là lựa chọn tốt nhất nhưng mà liền c h a t lơ đều bị giết chính mình sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết cờ dít nhắm mắt lại trong đầu không tự chủ được nổi lên những năm này quá khứ hắn năm nay bốn mươi lăm tuổi tại hắn năm tuổi thời điểm liền biết mình là thuộc về thần thánh lang nhân nhất tộc tộc nhân hắn tám tuổi thời điểm liền đã bị đưa vào lang nhân nhất tộc quý tộc trường học bắt đầu tiếp nhận tàn khốc nhất tu luyện thẳng đến hai mươi tuổi mới tốt nghiệp sau đó nhận nhiệm vụ ma luyện hai năm liền bị điều động đến đại hạng tại đại hạng ở ngơ chính là hai mươi ba năm cờ g i ế t hắn vừa mới hai mắt nhắm vội vàng mở ra trong lòng ấp t ủ cảm xúc trong nháy mắt tiêu tán cái này mẹ nó ta cả đời này cái gì cũng không phải bạch bạch bạch b ê n hai tiếng bước chân văng lên cờ g i ế t sợ h ã i trong lòng theo tiếng bước chân biến hóa bị không ngừng phóng đại từ dương đi vào trước người hắn cười nói cứ như vậy giết hắn không khỏi cũng lợi cho hắn quá rồi hôm nay chợ quỷ khai trương chúng ta sẽ muốn đi chợ quỷ trước đ e m hắn trói lại chân áp chờ chợ quỷ tập hợp và phân tán về sau ta trọn lại h ả o h ả o bào chế hắn trực tiếp g i ế t vậy nhiều đáng tiếc tuy nói cái này lang nhân một lần chỉ có thể cung cấp cho mình một trăm điểm công đ ứ c nhưng từ trên người hắn lấy được thể chất cùng tự l à n h lực ngược lại là rất hấp dẫn từ dương bây giờ từ dương võ đạo đã tu luyện đến thiên tượng cảnh hậu kỳ đạo pháp cũng tu luyện đến luyện thần cảnh hậu kỳ nguyên thần càng là có thể so với đạo gia trân quân đ ỉ n h phong cấp độ chỉ có nhục thân yếu đi một chút ta nhục thân lực lượng cùng phong ngự cũng liền so phổ thông võ đạo thiên nhân cảnh thoáng mạnh lên như vậy một kia nếu là đơn thuần lực lượng của thân thể cũng có thể tăng lên tới võ đạo thiên tượng cảnh đến thời điểm phối hợp thêm cường đại tự lãnh lực cùng rất nhiều thần thông có lẽ không cần chờ tu luyện tới đạo gia chân quân ta liền có thể nhân gian vô địch giờ phút này đã là chín giờ tối trên trời trăng tròn treo cao gió đêm phơ phất t ừ dương đem chát lơ trên thi thể chữ vật giới chỉ thu hồi sau đó thu hồi kiếm gỗ đào cùng bích thủy kiếm chỉ vào cờ dít nói ngươi mang lên cỗ thi thể này theo ta đi lang nhân trạng thái dưới cờ dít chậm dại đứng dậy hắn xương bả vai trên tổn thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục ngoài miệng thương thế đã khôi phục hơn phân nửa tối thiểu miệng hình dạng đã ra tới hắn trong hai con ngươi hiện ra quỷ dị q u a n g t r ạ c h lặng lẽ nhìn xem t ử dương bóng lưng trong lòng yên lặng tính toán chính mình khả năng chạy trốn tính có bao nhiêu s ừ n g sốt làm gì nâng lên thi thể theo ta đi nắm vạn t i ế n tay đi tại phía trước t ử dương bay đầu thúc rủ, hỏi cờ rít ngươi có phải hay không muốn chạy không có không có cờ rít giật này mình đầu dao cùng chống lúc lắc liền vội vàng đi tới nâng lên chắt lơ thi thể không đầu đinh lang nhân nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm thể chất một tự lành được một n g ư ơ i muốn chạy cũng là nên bất quá đã rơi vào ta trong tay ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi đừng nghĩ lấy chạy nếu không ngươi hẳn phải chết không nghỉ ngồi từ dương lạnh lùng nói hắn chập ngón tay như kiếm tiện tay đối c ờ z i t chắt lơ bọn hắn ẩn thân tòa kia sườn núi nhỏ một chém Cong. kinh khủng đại hà kiếm ý phóng lên tận trời hùng hậu đại hà kiếm khí từ đầu ngón tay tuân ra tại dưới ánh trăng hội tụ thành một dải lụa kiếm khí trường hà rơi vào kia sườn núi nhỏ phía trên một màn này quá có thị giác có tính chấn động kia minh mông quần quận kiếm khí trường hà tại dưới đêm trăng càng dễ thấy khoảng chừng và cả tòa sườn núi nhỏ trực tiếp một phân thành hai đinh lang nhân nhận lấy kinh hãi điểm công đ ứ c một trăm h thể chất một tự lành lực một đinh lang nhân nhận lấy kinh hãi điểm công đ ứ c một trăm h thể chất một tự lành lực một đinh cảm nhận được cờ rít sợ hãi từ dương hết sức hài lòng thản nhiên nói ngươi như muốn chạy trốn hạ tràng liền cùng tòa này tiểu sơn đồng dạng nếu là an vận nói không chừng ta sẽ cho ngươi một cái sống tiếp cơ hội cờ rít nghe vậy trong lòng vui mừng k h i ê n thi thể bộ pháp đều nhẹ nhàng không ít từ dương thì là đưa tới tường vân ôm bạn tiến eo nhảy lên hắn không chế tường vân bay trên trời cờ rít giờ phút này đã khôi phục thân người khiêng thi thể trên mặt đất chạy hắn biến thành lang nhân lúc thực lực có thể so với võ đạo thiên nhân cảnh hóa thành người liền muốn yếu hơn không ít đại khái tương đương với võ đạo thông sư bất quá phần này thực lực kháng bộ thi thể đuổi theo tường vân nhất là tại tử dương tận lực hám lại tốc độ điều kiện tiên quyết cũng là không đến mức truy không lên rất nhanh ra sói t ử lương thôn đến phùng triệu khánh cũng chạy tới nơi này làm nghe xong tử dương đơn giản tự thuật về sau phùng triệu khánh s ắ c mặt không khỏi biến đổi trầm giọng nói không nghĩ tới phương tây mà pháp sư liên hiệp hội tây lại đưa đến ta đại hạ tới xem ra hai lần linh khí khôi phục về sau phương tây những quốc gia kia có chút ngồi không yên phùng cục trưởng có thể hay không cùng ta nói một câu ma pháp sư liên hiệp hội từ dương đối phương tây ma pháp sư liên hiệp hội không hiểu nhiều lắm mở miệng hỏi thăm phùng triệu khánh thì là nói từ viện trưởng hẳn là biết rõ phương tây tu luyện hệ thống cùng chúng ta đại hạ là khác biệt bọn hắn chiến sĩ tu luyện chính là một loại gọi là đấu khí đổ vật bọn hắn ma pháp sư có thể trưởng không các loại nguyên tố lực lượng thi triển ma pháp thủ đoạn thần kỳ mặt khác phương tây còn có một số siêu năng lực giáp tỉnh giả huyết mạch giáp tỉnh giả có lang nhân có hấp nhất quỷ tại phùng triệu khánh giới thiệu từ dương đối với phương tây tu luyện hệ thống có một cái rõ ràng hiểu rõ phương tây tu luyện hệ thống tương đối hỗn loạn nhưng là siêu năng lực giáp tỉnh giả cùng huyết mạch giáp tỉnh giả đều cực kỳ hiếm thấy lang nhân cùng hấp huyết quỷ kỳ thật cũng tính được là là một loại đặc thù huyết mạch bọn hắn cũng có thể tu luyện đấu khí hoặc là ma pháp cho nên đại khái có thể chia làm hai cái loại hình ma pháp sư cùng chiến sĩ từ khi linh khí khôi phục về sau phương tây quốc gia cũng ra đợi một chút cường giả những cường giả này liền thành dựng lên ma pháp sư liên hiệp hội thậm chí tại ba mươi năm trước những người này còn xâm lấn qua đại hạ chỉ bất quá bị đại hạ chính thức cùng giang hồ các đại tô môn đạo môn liên thủ ngăn cản trở về từ dương sau khi nghe xong nghi ngờ nói phùng cục trưởng ta có một vấn đề ngươi nói phương tây đệ nhất cường giả lôi thần là chiến sĩ như vậy là hà tây phương thành lập tổ chức này gọi là ma pháp sư liên hiệp hội mà không phải chiến sĩ liên hiệp hội ta đây liền không biết rõ phùng triệu khánh nói bất quá ta nghe nói phương tây ma pháp sư liên hiệp hội ngay từ đầu cũng không gọi ma pháp sư liên hiệp hội mà gọi là cái gì siêu phàm người hiệp hội tới ba mươi năm trước bọn hắn xâm lấn đại hạ sau khi thất bại nội bộ tựa hồ phát sinh mâu thuẫn lôi thần mang theo một nhóm người ly khai siêu phàm người hiệp hội tại nước mỹ gây dựng một cái gọi xỉ h n tổ chức mà còn lại kia bộ phận liền đem siêu phàm người hiệp hội đổi tên thành ma pháp sư liên hiệp hội dẫn đầu là được xưng h ỏ a thần là h ư n g quốc người tên là hạn thờ h e đồ, hắn là ma pháp sư liên hiệp hội nghị trưởng phía dưới nó còn sắp đặt nghị viên chức vị nghị viên từ dương chỉ vào cờ rít trên lưng thi thể không đầu nói cái này ra hỏa giống như chính là cái gì nghị viên còn nói là cái gì pháp thánh tu vi tên gọi c h a t lơ còn có cái này ra hỏa hắn gọi cờ rít là các ngươi truy trả cái kia đầu ngườn từ dương thỏ ra một ngón tay điểm trong khắc tư mi tâm một cỗ kiếm khí chui vào cờ rít thể nội đinh lang nhân nhận lấy kinh hãi điểm công đ ứ c một trăm h thể chất một tự lành lực một cờ di tăn nhiều giật mình kinh hoàng nói t ừ thiên sư ngài ngài đối ta làm cái gì ta cảm giác được ngươi đem một cỗ cực nóng lực lượng bắn vào trong cơ thể của ta thử dương người phương tây là thật không biết nói chuyện a ta tại trong cơ thể ngươi bắn phi từ dương nói ta tại trong cơ thể ngươi gieo một đạo kiếm khí một khi ngươi có chỗ di động cái này một đạo kiếm khí liền sẽ bộc phát đưa ngươi nổ thịt nát xương tan t ố t ngươi trước đi theo phùng cục trưởng đem thi thể k h i ê n trở về ngươi biết rõ cái gì thành thật khai báo nhìn thoáng qua thời gian lập tức m ộ ư ơ i giờ đúng t ử dương mang theo vạn tiến trở lại n ô thành ă n ă n khuya liền dự định đi chợ quỷ vạn tiến ôm lấy t ử dương cánh tay đem một đôi ngọn núi để ép tại t ử dương trên cánh tay làm lúc nói lao công người ta cũng nghĩ đi chợ quỷ á chương ba trăm năm mươi bảy ba lần khôi phục thiên địa d ị biến tết trung thu cùng tết xuân tết thanh minh tết đoan ngọ cùng xưng là đại hạ tứ đại ngày lễ truyền thống hán khởi nguyên từ thượng cổ thời đại phổ cập tại hán đại định hình tại đường triệu năm đầu thịnh hành tại tống triều về sau lấy nguyệt chi tròn điểm báo nhân tri làm viên là ký thác tưởng nhớ thời gian c ố hương tưởng niệm thân nhân tri tình cầu trông mong bội thu hạnh phúc tết trung thu từ xưa liền có tế n g u y ệ t ngắm trăng ăn bánh trung thu chơi hoa đăng thưởng quế hoa uống quế hoa rượu các loại dân t ụ c lưu truyền đến nay kéo dài không thôi n ô thành đường đi cũng tràn đầy ngày lễ vui sướng đêm đã khuya một đầu yên lặng ngã tư đường từ dương cầm trong tay thi dầu ngắm đến d ạ n dò nhớ kỹ lời của ta mới vừa rồi không đến địa phương tuyệt đối không nên mở mắt vạn thiến gật đầu nàng nhắm chặt hai mắt nhưng từ bộ mặt trên nét mặt vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng là có chút kích động nhỏ cùng nhỏ mong lợi từ dương cất bước hướng về phía trước vạn thiến thì là nắm lấy từ dương và áo ông thưa không run lên hai người biến mất tại đầu đường bên hai đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng mà yên tĩnh về sau chính là một trận h u y ê n áo từ dương thu hồi thi dầu ngọc đến mở mắt ra cười nói t ố t có thể nhắm mắt vạn thiến lông mi khinh động chậm rãi mở hai mắt ra nhìn xem phía trước kia hai khoả lón cây du hình thành quỷ môn quan cùng quỷ môn quan sau náo nhiệt đường đi kinh hi nói lao công nơi này chính là cây hạ trợ quỷ sao thật là náo nhiệt đơn giản cùng ta khi còn bé đổi đại tập đồng dạng vạn thiên sướng đến phát rổ rồi từ dương thì là cười nói chúng ta đại hạ tổng cộng mới chín tòa chợ quỷ mỗi một tòa chợ quỷ đều phóng x ạ mấy cái tỉnh quỷ quái vốn nhiều lại thêm còn có người giang hồ chui vào t i ế n đến mua bán mà chợ quỷ mỗi tháng chỉ có sớm nhất mười lăm hai ngày thời gian khai trường khai trương ngày náo nhiệt một chút cũng là bình thường hai người cất bước hướng về chợ quỷ đi đến tại đi vào kia hai k h ỏ a lớn cây du lúc trước lớn cây du trên cành cây riêng phần mình nổi lên một t r ư ơ n g thương lao khuôn mặt một lao tẩu một lao ẩu cùng kêu lên hoang n h n h tán cây khai động hướng từ dương lấy lỏng từ dương cười nói hai vị không cần đa lễ lớn cây du cao hứng vô cùng nói lao bà tử lao bà tử từ đại nhân q u a y về chúng ta bảo một cái khắc họa lớn cây du trên cành cây bà lao kia gương mặt trứng mắt máng nhìn ngươi cái này không có tiền đ ộ dạng ta không phải đã sớm nói sao nhà ta đại nhân bình dị gần gũi không có nửa điểm g i ả đỡ hai cái cây một trận múc ngựa t h ừ dương nói hai vị không phải là có việc muốn nhờ lớn cây du c ư ờ i thầm từ đại nhân hỏa nhãn kim t i n h quả nhiên không thể gạt được ngươi đây không phải nói n h ả m a ta mẹ nó tới chợ quỷ nhiều như vậy lội cũng không gặp ngươi cái này hai cái cây lộ diện hôm nay chạy đến lón đập đặc biệt đập muốn nói không có chuyện ai mà tin một cái khắc khoả lao hầu gương mặt lón cây du thì đỏ cả váy mắt nó một cây tờ giấy rủ xuống tại thân cây trung ương khuôn mặt nơi khỏe mắt lao hai lần nước nở nói từ đại nhân vợ chồng chúng ta từ lúc tây hạ trợ quỷ thành lập chỗ liền cắm rễ tại nơi này mọc d ễ nảy mầm trưởng thành đản sinh linh trí là tây hạ trợ quỷ tạo thành một tòa cái khác trợ quỷ không có đặc biệt phong cảnh mắt nhìn xem hai khoả lớn cây du muốn thao thao bất tuyệt từ dương vội và nói dừng lại dừng lại chúng ta nói ngắn gọn các ngươi liền nói muốn cái gì ta thời gian quý giá không có công phu cùng các ngươi tại cái này nói nhảm lao tấu gương mặt lớn cây du nói chúng ta nghĩ phong thần thử dương lao hẩu vội vàng nói từ đại nhân chưa nghe nhà ta lao đầu t ử nói vậy chúng ta chỉ là nghe nói từ đại nhân trong tay có không thiếu âm thần pháp lệnh cho nên muốn mặt dày hỏi đại nhân đòi hỏi cái phong thưởng từ dương trong tay có âm thần pháp lệnh chuyện sự tình này không tính là gì bí ẩn lại thêm ngày bình thường xuất nhập tây hạ trợ quỷ người yêu quỷ quái cơ hồ đều muốn từ hai quả lón cây du xuống bọn hắn phần lón sẽ không tận lực đi phòng bị hai quả cây du trò chuyện lúc bị nghe được thứ gì cũng là bình thường t h dương nghĩ, nghĩ nói các người muốn làm gì sự tình hai quả lớn cây du tán cây chấn động mặt mũi tràn đầy kích động ánh mắt bên trong thậm chí còn có chút không thể tin lao hầu âm thanh r u n g dậy từ từ đại nhân ngài đáp ứng bọn hắn hôm nay ngăn lại từ dương b u ố t múa ngựa lúc đầu chỉ là nghĩ thử một lần dù sao từ dương không đáp ứng đối với mình lại không tổn thất gì lao tổ liền nói như như từ đại nhân thật chịu phong thưởng tiểu nhân tiểu nhân nguyện muốn một viên môn thần pháp lệnh ta vợ chồng hai cây nguyện vĩnh viễn là từ đại nhân trông coi tây hạ trợ quỷ c ử a chính từ dương muốn chính là cái này hắn nói âm thần pháp lệnh bây giờ đều tại nhạc gia đại tiểu thư bên kia quay đầu ta sẽ để cho nàng phái quỷ cho các ngươi đưa tới trừ cái đó ra ta sẽ còn cho các ngươi các chuẩn bị một kiện âm bảo bất quá những n à y đồ vật cũng không phải là tặng không cho các ngươi cái gì thủ hộ tây hạ trợ quỷ bao nhiêu năm loại khổ này cực khổ ở trước mặt ta vô dụng ta tử dương tiếp nhận tây hạ trợ quỷ mới bao lâu huống hồ cũng không phải ta đem các ngươi trồng ở nơi này tử dương nói ta ban thưởng các ngươi âm thần pháp lệnh ban thưởng các ngươi âm bảo các ngươi là ta trấn thủ tây hạ trợ quỷ cửa chính mặt khác còn cần nghe len quá khứ giang hồ nhân sĩ các lộ âm hồn yêu tả đàm luận hết thẻ cơ mật có thể hay không làm được hai quả lón cây du điên cùng đong đưa tan cây đối với bọn hắn tới nói t ừ dương điều kiện căn bản không tính điều kiện trái lại đối từ dương tới nói hai cái âm thần pháp lệnh cũng không tính cái gì nếu thật có thể dựa vào cái này hai quả lớn cây du nghe được một số bí mật đó chính là mau kiếm chỉ là hai cái cây muốn làm muôn thần cái này nghe để cho người ta cảm thấy là lạ, lạ tiến vào chợ quỷ về sau từ dương liền từ chữ vật giới chỉ móc ra một bó minh tệ nói cô vợ trẻ ngươi trước đi dạo gặp được cơ thích liền mua nói lại móc ra mấy khối cục gạch sửa đá thanh vàng b i bán bán đà tạ h lão công vạn tiến h nhũng n ị u nói nàng biết do tử dương có chính sự muốn làm liền một người đi dạo lên đường phố từ dương thì đến đến kinh khủng phòng chốt sâu lại bắt đầu xoát điểm công đức đại nghiệp nô thành linh quản cục cao úc dưới mặt đất ba tầng hợp kim chế tạo trong lao ngục cờ dít ngồi tại trong phòng giam một mặt thấp thỏm sau lưng của hắn gián tam chữ to thẳng thắn sẽ khoan hồng hắn g g cự sẽ n quay đầu nhìn thoáng qua kia tám chữ to nói phùng cục trưởng ta sẽ nói trung văn nhưng là cũng không nhận ra chữ mà lại ta căn đoan ta nói mỗi một chữ đều là thật ta thể ta đối từ thiên sư thể ít miệng ngươi chân tru vương lâm quắt lón ngươi nói tất cả tin tức đều đã quá hạn chúng ta linh quản cục hải ngoại ngành tình báo đã sớm siêu tập đến nói điểm chúng ta không biết đến hoan uống a cờ dít than vãn ta tại các ngươi đại h ạ đã ẩn nút hai mươi năm hơn cái này hai mươi dư thời kỳ căn bản không cùng liên lạc với bên ngoài qua cũng chính là gần nhất mấy ngày k i u c h a t l ơ mới tìm được ta nói là muốn để ta tại tây bắc tri địa gây ra hối loạn chuyển b á lang nhân vi rút kia、e、đã từng còn chưa bắt đầu đây liền bị từ thiên sư đánh đến t ậ n cửa phung triệu khánh vương lâm bạch vi lẫn nhau bọn hắn đã xác định cái này ra hỏa đích thật là cái gì đều không biết rõ thế là đứng lên nói đã như vậy ngươi liền an tâm ở chỗ này ở chờ từ thiên sư tổng trợ quỷ trở về tự sẽ tìm ngươi nói chuyện ba người đi ra ngoài chỉ nghe vương lâm nói phùng cục trưởng bạch tỷ chúng ta ra ngoài ăn chút bữa ăn khuya đi ta gần nhất phát hiện cái nướng đi nướng hương vị không tệ chờ đi các ngươi đừng bỏ lại ta một người a cờ d í t luôn cuống hắn hướng về phía ngoài cửa liên thanh hô to thế nhưng là cũng không chứng d ụ n g cũng chỉ có thể một lần nữa ngồi tại góc tường lẳng lặng chờ chờ đợi theo chờ đợi thời gian càng lâu sự s ợ hại trong lòng hắn liền càng thêm lan tràn lại nghĩ lên từ dương tại chính mình mi mì tâm một điểm bắn vào trong cơ thể mình kia cố nhiệt l ư u cờ rít càng là có loại mệnh bất do k ỳ sợ hãi cảm giác cùng lúc đó kinh đô thành trong bầu trời đêm vương hầu khoanh chân ngồi trên t ầ n g mây ngẩng đầu nhìn xem chân trời cảm ứ n g đến trong không khí kia không ngừng biến hóa linh khí không khỏi thở dài nói lần thứ ba linh khí khôi phục rốt cuộc đã đến ẩm ẩm giữa thiên địa mơ hồ có tiếng oanh minh vang lên rất nhiều người một ít dấu tích đ e n sông lớn sông núi ở giữa có từng đạo cường hành khí tức khôi phục nô thành ngựu thủ sơn ẩm ẩm một trận đất rung núi chuyển ngay sau đó một đạo cường hành yêu khí phóng lên tận trời một đạo cười to phách lối âm thanh ở trong trời đêm văn vọng ha ha ha ha sáu trăm năm ta láo nghiu rốt cục trở về chương ba trăm năm mươi tám một cái đạo pháp cao thâm hòa thượng ngân thành trợ quỷ làm lần thứ nhất kê minh âm thanh mùa hạ là năm ba mươi khoảng t r ư ờ n g vang lên lúc nguyên bản n á o n h i ệ t đường đi rất nhanh trở nên vắng lạnh xuống tới trên đường phố âm hồn bị quái lần lượt tắn đi những cái kia đại hồng quan tài lần sau bày chủ quán cấp tốc đem quầy hàng bên trên đồ vật con sau đó túi sách ra dắn đi lên một bộ xoạt một cái thu hồi đồ vật nhấc lên vách quan tài liền chui vào một chút giang hồ võ giả cũng ta n nhanh cũng h không tin những cái kia âm hồn tà ma dám chống lại từ thiên sư mệnh lệnh vị này tuổi trẻ võ đạo manh mới cùng cái nhị xoả tử giống như nhìn thấy một cái quỷ chủ quán chui vào đại hồng trong q u n tài không khỏi càng thêm hiệu kỳ nói sư phó quỷ này thị hai bên đường phố vì sao muốn bày nhiều như vậy q u n tài những cái kia quỷ chủ quán nhóm tiến vào q u n tài là ở tại bên trong hoặc là c h ạ y mất h ắ n tiến lên liền đẩy ra nắp q u n tài đừng tuy hành trưởng đ ố i muốn k h u y ê n can đáng tiếc đã mượn tại nắp quan tài bị đẩy ra trong nháy mắt trong quan tài một đạo như thác nước tóc đen trong nháy mắt một quyển trực tiếp đem người tuổi trẻ kia cuốn vào trong quá tài ẩm bị xốc lên nắp quan tài trùng điểm khép lại tuy hành mấy vị người trong giang hồ kinh hãi lao nhao tiến lên bọn hắn hợp lực xốc lên nắp quan tài nhưng mà trong quan tài trống giống một mảnh ngoại trừ thanh niên kia một cái giày bên ngoài đâu còn có nửa điểm bóng người sư phó tiểu sư đệ hắn đi đâu hắn hắn sẽ không bị quỷ ă n à người trường bối kia nhự nhữ mày cầm lấy chính mình tiểu đệ tử giày nói đi đi tiệm tạp hóa tìm từ minh chủ một nhóm ba người đi vào tiệm tạp hóa cửa ra vào trung niên võ giả dơ d à y liền muốn cầu kiến t ừ dương một vị tiệm tạp hóa phục vụ viên nữ quỷ chạy trầm ra nói nhà ta lão bản không tại trong tiệm mời trở về đi không được ta hôm nay nhất định phải gặp từ minh chủ từ minh chủ cứu mạng trung niên võ giả giơ trong tay giày cao giọng nói từ minh chủ đồ nhi ta bị một cái quỷ hồn kéo vào trong quan tài sợ nguy hiểm đến tính mạng sư đồ ba người cùng nhau quỷ gối cửa ra vào một màn này đưa tới qua đường không ít người giang hồ cùng âm hồn tà ma chú ý không đồng nhất một lát tiệm tạp hóa cửa ra vào liền bị vây chật như nêm tối đây không phải l à sư phó sao có người trong giang hồ nhận ra trung niên nam tử mở miệng hỏi thăm tình huống lạc sư phó nói đơn giản một cái ý người trong giang hồ thì là cao mày nói Từ m i như nhưng chủ đ mà chế những quý quỷ cụ, tây trợ hạ b cái kia vây xem âm hồn tám a lại là không đáp ứng trong đó một vị đã có tuổi quỷ hôn mở miệng nói các ngươi nói chuyện ta nghe được rất rõ ràng rõ ràng là ngươi đổ nhi không đúng trước kia đại hồng quan tài nắp quan tài há lại tùy tiện liền có thể mở ra chính ngươi không có dạy chính sẽ đệ tử quy củ ngươi đổ đệ chính mình không để ý trợ quỷ công kỳ chẳng trách người khác một thời gian tiến vào tây hạ trợ quỷ các lộ giang hồ nhân sĩ cùng âm hồn tà ma nhóm chia làm hai phe cánh lẫn nhau cãi lộn một màn này vừa lúc bị mới từ kinh khủng phòng bên trong gia tử dương thấy được lao tử những người này cùng quỷ đơn giản không biết tốt xấu cái d á m lớn một chút sự t ì n h lại dám chắn ngươi cửa để cho ta đi đuổi đi bọn hắn mã long nghe xong tại chỗ sù lông hắn hiện tại đã là nhật du cảnh Cảnh giới từ ư ơ n dương chỗ sách nhân quỷ chung sống hòa bình cũng không phải là chỉ là cái khẩu hiệu hắn đang cố gắng phổ biến chí ít tây hạ trợ quỷ cùng phong đô trợ quỷ đã là như thế tuy nói mặt ngoài có chính mình chấn áp hiệu quả nhìn không tệ nhưng bạo lực trung pi là bạo lực từ dương vẫn cảm thấy chính mình là cái giảng đạo lý người h ắ n càng hy làm được lấy lý phục người b â y quỷ cùng rất nhiều người trong giang hồ càng nao nhau càng hung một vị dâu có ai nón cười lạnh nói các ngươi bọn này xuống địa ngục đồ chơi cũng không kẻ dầm nhìn xem chính mình đức hạnh bây giờ trưởng không tây hạ trợ quỷ chính là từ minh chủ là chúng ta tây bắc giang hồ đệ nhất cao thủ là chúng ta nhân loại là đạo môn thiên su các ngươi sẽ không thật sự cho rằng các ngươi một đám q u có thể so sánh được chúng ta tại từ minh chủ trong lòng địa vị tin hay không từ minh chủ tới đem các ngươi cho hết diện lời này vừa nói ra bậy quỷ hai nhiên từng cái không còn dám nói thêm cái gì thậm chí có quỷ hồn nghe được từ minh chủ b à chữ về sau liền đã sinh ra sợ h ã i tâm lý quay người lặng lẽ ly khai cách đó không xa từ dương nhữ mày hắn cất bước đi tới có võ giả nhìn thấy từ dương vui vẻ nói từ minh chủ đến rồi rất nhiều võ giả nhao nhao nhìn về phía từ dương ôm quyền con người cùng nhau nói tham k i ế n từ minh chủ rất nhiều quỷ hồn thì là nhao nhao cúi đầu không dám nhìn tới từ dương từ dương đi vào tiệm tạp hóa cửa ra vào nhạc khinh la liễu thi thi vân mộng khê chứ nữ đều ra đón nàng nhóm vừa mới cũng cảm giác được bên ngoài tình huống vốn định ra đ i ề u tiết lại bị tử dương truyền âm ngăn trở t h dương ánh mắt l i ế t nhìn nhìn về phía rất nhiều võ lâm nhân sĩ cuối cùng ánh mắt rơi vào dâu quay nón trên thân người tên là gì dâu quay nón gặp tử dương nhìn mình lập tức mừng rỡ tiến lên một bước nói h ồ i từ minh chủ tại hạ là có người vợ tên là đế i ề côn tu luyện chính là gia truyền đạo pháp ngũ hổ trạm phép đào thủ võ lâm đồng đạo yêu nhất người đưa nhã hảo đại đào đế côn t h dương chú ý tới sau l ư n g của hán đào hoàn toàn chính xác rất lớn vì vậy nói điền k ô n đúng không kể từ hôm nay không cho ngươi bước vào tây hạ trợ quỷ n ử a bước nếu không tây hạ bậy quỷ đều có thể giết ngươi cái gì điện khôn sắc mặt đại biến thất thanh nói t ừ minh chủ vì cái gì cũng bởi vì vừa mới ta nói kia lời nói chẳng lẽ ta nói sai t h ứ dương không lại để ý điện khôn chỉ là khoát tay áo lập tức có hai con hồng y lệ quỷ thiên lên một trái một phải kéo lấy điện khôn đi ra ngoài điện khôn gấp h é t lón từ minh chủ ngươi chính là đại hạ võ lâm minh chủ là thịnh minh đạo thiên sư ngươi là người chẳng lẽ ngươi muốn thiên vị một đám quỷ mà lại cái này tây hạ trợ quỷ là ta đại hạ chỉ địa ngươi bằng cái gì không cho phép ta tiến đến ôi ngoại tảo t h ừ dương l à n g ư ờ i chính mình bao lâu không có chạm qua như thế dũng đúng không hắn đối hai vị kia á o đỏ nháy mắt sau một khắc d â u quay nón tiếng kêu thảm thiết tại tây hạ c h ợ quỷ trên không vang vọng nha không không không không đau đau đau đại ca đại gia hai vị tổ tông văn cầu các ngươi đừng đánh nữa ta nghe lời ta nghe lời cái này tây hạ c h ợ quỷ ta về sau không tới thành sao tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng xa tứ dương nhìn về phía vị kia trung niên võ giả lạc sư phó hỏi nói một chút đi đến cùng chuyện gì xảy ra lạc sư phó đối mặt từ dương không dám d i ầ u diếm đem ngay lúc đó tình huống một một đường tới từ dương nhìn về phía mã long nói mang một đội âm binh đến hỏi hỏi một chút nhìn xem k i a tiểu từ còn sống không có rất nhanh một vị tóc hai b ù sủ bộ mặt sinh giỏi xấu xí nữ q u ỷ bị mang đến cùng nàng cùng nhau là vị k i a tuổi trẻ võ giả tuổi trẻ võ giả quần áo trên người lộn xộn trên mặt còn có dễ thấy dấu bàn tay cả người hắn như là mất hồn thẳng đến nhìn thấy hắn sư phó phía sau mới h a một cái khóc ra tìm đến nào vào hắn sư phó ôm ấp lớn tiếng nói ô, ô, ô, ô, ô. sư phó ta không sạch sẽ ở đây người vây xem quỷ chọn mắt l i u lưỡi lưới, cái c ầ m đều nhanh rơi trên mặt đất t i ê nữ n quỷ càng là nhăn nhăn nho nhó một bộ thẹn thùng bộ dáng t ừ dương vừa nhìn thấy mặt của nàng liền muốn nôn vội vàng khoát tay ra hiệu mã long đem hắn mang đi mở miệng nói lạc sư phó việc này là ngươi đệ tử phạm sai lầm trước đây người ta nữ quỷ tại trong quan tài ngủ được h ả o hảo, hảo ngươi đồ đệ chạy tới đào người ta vách quan tài cái này không thể nào nói nổi gặp đệ tử tính mạng không lo chỉ là đã mất đi c h í t i ế t lạc sư phó liền cũng không nhiều cầu dù sao chuyện sự tình này đích thật là hắn đồ đệ đã làm sai trước cuối cùng là hắn cái này làm sư phó không có giáo dục tốt mà từ dương thì thừa này cơ hội tỏ thái độ nói chư vị võ lâm đồng đạo chư vị tây hạ trợ quỷ âm hồn các bằng h ư u ở chỗ này tử mỗ muốn nói vài câu vốn là cùng căn sinh thương tiên gì quá mau mọi người chết về sau đều sẽ biến thành quỷ sau đó tiến vào âm phủ tiến vào lục đạo luân hồi đầu thai chuyển thế lại biến thành người nói cho cùng người cùng quỷ kỳ thật không có gì khác biệt vừa mới có người nói ta là võ lâm minh chủ là đạo môn thiên sư cho nên hẳn là thiên vị nhân loại nhưng lão bà của ta nhóm là quỷ gia gia của ta là quỷ đương nhiên bọn hắn bây giờ đã thoát khỏi quỷ thân phận trở thành nhân gian chính thần nói nhiều như vậy ta chỉ là muốn nói cho mọi người tại trong mắt ta người cùng quỷ kỳ thật không có gì khác biệt người có thiện ác chi phân quỷ cũng có thiện ác chi phân mọi người phải cùng bình chung sống tương thân tương ái cố gắng chế tạo một tòa nhân quỷ chung sống hài hòa trợ quỷ từ dương ba l ạ c ba l ạ c nói một chàng lúc này mới trở về tiệm tạp hóa tiệm tạp hóa bên trong mấy cái xinh đẹp nữ quỷ thu ngân viên ngay tại thống kê hôm nay thu nhập nàng nhóm trước mặt là thành dương thành dương vàng bạc châu báu bất quá từ dương cũng không có nhìn nhiều những cái kia vàng bạc châu đó một chú đối với hắn hôm nay tớ i nói tiền tài chỉ là số lượng chữ thậm chí liền giấy vệ sinh đều so không lên giấy vệ sinh còn có thể lau miệng mở kênh rạch tiền có thể sao cùng m g â y vị lão bà lên tiếng c h à o t ừ dương mang theo mã long t r ư ớ c bay về nô thành ừ n linh khí lại khôi phục rồi vừa ra chợ quỷ t ừ dương chính là sắc mặt khẽ nhúc ních hắn hơi chút cảm ứng liền phát hiện trong không khí linh khí so trước kia càng thêm nồng nặc ngay sau đó hắn đột nhiên n g n g đầu hướng về tây nam phương hướng nhìn lại giờ phút này trời còn chưa sáng nhất là tây nam phương hướng chân trời yêu vân dày đặc t ừ dương rõ ràng cảm nhận được một cô cực kỳ khủng bố yêu khí tại tùy ý tràn phóng thật mạnh yêu khí t ừ dương ánh mắt khẽ nhúc đích nói mã l o n g ngươi về nhà trước ta đi xem một chút hắn thả người nhảy lên hóa thành một đạo kiếm quan g bắn vào trong màn đêm thoáng qua ở giữa liền gia ngô thành đi tới cự li ngô thành mấy chục dặm bên ngoài ngưu thủ sơn phụ cận đã thấy ngưu thủ sơn bên trên một tôn toàn thân tản ra kinh khủng yêu khí khoảng chừng cao bảy tám m ngưu đầu nhân ngay tại trắng trận phá hư từng toà miếu thở bị đánh chia năm xẻ bảy bà mẹ ngươi chứ gấu ạ ta lão ngưu chính là ngủ một giấc mà thôi các ngươi bọn này con lựa chọc thế mà đem phòng chùm lên ta láo ngưu trên đầu Và anh, miếu thờ trong đám, một vị người khoác cả xa hòa A-di Hòa trong người thượng phóng lên tận trời. A -di đạo Phật. thượng miệng thờ khoác miếu đám, trời. kiêu hiệu, kiêu một Phật. cả Chính là khắp thiên đạo tay. Thi yêu đánh tới. Từ dương thấy hướng tới. dương dân Cả k i n h nói, n g ư ơ i háo n g miệng hô hào Phật, thi lại là đạo A-di-đạ triển lại một ô thông. n thần Hắn miệng. há m hơi thổi ra một thoáng thời gian yêu khí c u ồ n c u ộ n yêu phong chấn động kia lão hòa thượng thi t r i ể n ra đạo pháp thần thông chưa chạm đến n h ư yêu liền bị cái này một hơi thổi tan liên liên chính lão hòa thượng đều bị thổi phun ra một ngụm tiên huyết cao cao ném đi ra ngoài có khéo hay không bay thấp vị trí chính là từ dương phương hướng từ dương lấy tay tiếp nhận lão hòa thượng một cỗ pháp lực đưa ra giúp lao hòa thượng chấn áp lại thường thế lão hòa thượng ổn định thân hình nhìn thoáng qua từ dương vội vàng một tay dọc tại trước ngực nói a di đả p h ậ t thí chủ chẳng lẽ t ử dương t ử thiên sư ta đại hạ võ lâm minh chủ ồ t ử dương b ậ t cười nói ngươi biết ta l a o hòa thượng lắc đầu hắn nói ta chưa thấy qua t ử thiên sư nhưng nếu bên trong đệ tử thỉnh thoảng sẽ đàm luận lên t ử thiên sư cũng là nghe nói qua một chút có quan hệ t ử thiên sư sự tích trẻ tuổi như vậy tu vi lại như thế cao thầm như thế nhân vật tại ta ngô thành chỉ sợ cũng chỉ có t ử thiên sư ngươi cùng truyền hình điện ảnh kịch bên trong những cái t i ê hai to mặt lón hoặc là đắc đạo cao tăng bộ dáng khác biệt lão hòa thượng thân hình gầy cỏm làn da ngăm đen thô giáp nhìn thật giống như một cái nghề nông nhiều năm lao nông trên thực tế cũng đúng là như thế thứ dương tại phùng triệu khánh trong miệng nghe nói qua lão hòa thượng lão hòa thượng nguyên bản là cái phổ thông nông dân bởi vì gia đình biên cố mà xuất r a tại niêu g thủ sơn làm hòa thượng chưa từng nghĩ lại tại niêu g thủ sơn tàng kinh cấp phát hiện một bản đạo môn bí kíp một phen thăng ngộ nghiên cứu không nghĩ tới thật làm cho hắn cho tu ra môn đạo bất quá lão hòa thượng là người đ ị a thấp bình thường ngoại trừ tụng kinh tu đạo còn trồng trong chùa vài mẫu vây n rau thẳng đến linh quản cục lần trước huyết trường chiêu mới phát hiện vị này dân gian kỳ nhân、này. người u y lão ngưu h trừng t mắt trong lỗ mũi phun ra hai cỗ xương trắng hẳn thân cao bảy tám m đứng ở đằng xa trên đỉnh núi trong mắt yêu quang lấp lóe vốn định nổi giận nhưng lại thu liễm một đôi ngưu nhãn nhanh như chất chuyện nhìn chằm chằm từ dương nói người cái này tiểu tử cũng là không tính quá kém tuổi không lớn lắm thu vi thâm hậu là đạo môn nhà ai đệ tử trong lúc nói chuyện Siêu. một đen một trắng hai thân ảnh từ n ô thành bay tới rơi vào tử dương khoảng t r ư ờ n g thất ra bắt ra tử dương gặp hắc bạch vô thường đến đây hỏi hai vị sao lại tới đây bạch vô thường nói ta cảm ứng được từ thiên sư ngươi khí thức cố ý đến đây xem xét hắc bạch vô thường liền ở tại n ô thành lấy bọn hắn tu vi tiếng nhu yêu xuất thế trước tiên bọn hắn liền có điều phát giác chỉ bất quá lười nhắc quản g mà giờ k h ắ c này cảm ứng được tử dương đi tới bên này liền lập tức lên đường đến đây nhìn xem có hay không cơ hội tại tử dương trước mặt biểu hiện biểu hiện các ngươi là hắc bạch vô thường tiếng n u yêu vừa nhìn thấy hắc bạch vô thường trên thân kia trùng thiên yêu khí lập tức thu liễm liền liền cao lớn hình thể đều thu nhỏ đến hai em mở khoảng t r ư ờ n g biến thành một cái mày dẫm mắt to t h u cùng nam tử xoát một cái bay đến hắc bạch vô thường cùng từ dương trước mặt mặt mũi tràn đầy cười quyến r u nói thất ra bắt ra các ngài đến nhân gian bạch vô thường không nói gì hắc vô thường thì là một mặt hung hãn lạnh lùng nhìn lướt qua ngưu yêu nói từ thiên sư cái này châu nốc vừa mới uy hiếp ngươi rồi có muốn hay không ta đánh chết hắn n h ư u yêu khẽ giật mình hứa thiên sư người này hẳn là chính là trong truyền thuyết tịnh minh một đạo tổ sư hứa tổ không đúng không đúng t ị n h minh đạo tổ sư hứa tổ nghe nói phi thăng tiên đình mà lại hắn không có khả năng trẻ tuổi như vậy à. không phải là hứa tổ hậu nhân l ã o ngưu tâm tư lấp lóe trên mặt một bộ vẻ hoảng sợ vội vàng cầu xin tha thứ nói bắt ra ngài nói đùa tiểu yêu vừa mới thoát khốn đúng lúc đụng phải hứa thiên sư trò chuyện chính vui vẻ đây làm sao lại uy hiếp hứa thiên sư đâu h ừ hắc vô thường h ừ lạnh một tiếng trên thân khí cơ có chút vừa để xuống lạnh lùng nói tin rằng ngươi cũng không có cái này là gan thừa dương thì là nói ta họ tử cũng không phải là cho phép ngươi cái này n g u yêu vì sao muốn phá hư ngưu thủ sơn quần miếu mặc dù k một một mang, mang, hơn g sáu trăm linh năm g c trước ta nghe người khác nói có đại tiếp sắp tới liền ngủ một hực giấc ngưu yêu hóa thành mày dẫm mắt to nam tử càng nói càng kích động càng nói càng bị khuất không ngờ rằng tỉnh lại sau giấc ngủ những n à y con lửa chọc lại chiếm đoạt nhà của ta còn tại ta ngủ trên đỉnh đầu che lại trổ miêu cho nên tiểu yêu liền muốn lấy phá hủy bọn hắn trổ miếu cho bọn hắn một chút giáo huấn sợ từ dương tức giận hắn vội vàng lại nói đương nhiên tiểu yêu chỉ hủy đi miếu cũng không đả thương người từ dương quay đầu nhìn về phía lao hòa thượng lao hòa thượng a di đà phật cái này nữ yêu hoàn toàn chính xác chưa từng cố ý đả thương người ta xem qua một chút thụ thương đệ tử cũng là bị sụp đổ kiến trúc nện tổn thương cũng không lo ngại k i ệ là đương nhiên nữ yêu lời thề son sắt nói ta châu mang ăn làm tuy là yêu lại có một viên hướng t i ệ n chỉ tâm từ ngàn năm nay chưa hề tổn thương qua một vị người tốt tính mạng đã như vậy vậy ta liền không lấy tính mệnh của ngươi t h ừ dương nói ngươi chỉ cần theo giúp ta đánh một trận là được sau khi đánh xong ngươi thay một chỗ đỉnh núi tu hành a như yêu s ư ơ n g sở một thời gian có chút đầu quá tải đến kinh ngạc nói ngươi t h ừ thiên sư ngươi mới luyện thần cảnh liên liên hắc b ạ c h vô thường cũng là kinh ngạc nhìn về phía tử dương、Ấm、ẩm ẩm t h ừ dương thể nội pháp lực bộc phát vượt qua thường nhân mười mấy lần hùng hậu pháp lực trong nháy mắt bộc phát tại hắn quanh thân tạo thành một đạo mãnh liệt khí cơ kia lão hòa thượng vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị hất bay ra ngoài liền liền bạch vô thường đều là thân hình thoát một cái lui về phía sau mấy bước một bộ bộ dáng khiếp sợ thất thanh nói từ thiên sư thật là hùng hậu tu vi a hát vô thường thân hình không hề động một chút nào nói hùng hậu sao đây không phải rất bình thường sao hán tu thành mấy chục loại thần thông tu lại là hứa tổ truyền thừa đạo môn bí điện pháp lực hùng hậu một chút không phải rất bình thường à? a lao tạ ngươi làm sao lui lại mấy bước kinh khí này cũng không có mạnh như vậy a bạch vô thường mẹ nó cái này sắc g u ngo liên, liên từ dương đều kém chút phá phỏng trên người hắn khí tức lại là v ừ a tăng đại hà kiếm khí đại hà kiếm ý bộc phát hát vô thường hậu trị hậu giác tựa hồ minh bạch bạch vô thường d ụ n g ý a kêu một tiếng bạch bạch bạch lui lại ba bước hoảng sợ nói thật mạnh kiếm ý thật mạnh kiếm khí ngưu yêu cũng là giật mình cả kinh nói nói võ đồng tu lại đều tu hành đến cảnh giới như thế ngược lại là ta châu mang coi t h ư ờ ngươi n g không nghĩ tới ta ngủ một giấc nhân dân lại ra ngươi dạng này thiên tài t r á c không được ngươi có thể làm thiên sư hắn tiếng nói nhất chuyển nói t ử thiên sư muốn ta lão n ư u cùng ngươi luyện tay một chút ta lão ngư u tự nhiên không dám c ự t u y ệ t bất quá ta lão ngư u cũng có cái yêu cầu h ờ vọng t ử thiên sư có thể đáp ứng ồ t h ừ dương cười nói ngươi nói trước đi ngưu yêu thành khẩn nói sau trận chiến này vô luận thắng bại châu mang muốn đi theo t ử thiên sư nguyện ý trở thành t ử thiên sư t o à kỳ mong rằng t ử thiên sư đáp ứng nếu không t ử thiên sư chính là đánh chết châu mang châu mang cũng sẽ không cùng ngươi giao thủ t h ừ dương hắc vô thưởng b ạ c h vô thưởng ngươi nhất đại yêu vương thực lực có thể so với đạo gia chân quân vo đạo lục địa thần tiên tiến thêm một bước chính là yêu tiên cảnh giới thứ dương nghi ngờ nói vì sao muốn đổi u tới cho ta làm t ạ a kỵ hhh ắ c như yêu cười cười xoa xoa tay nói ta chính là một cái phổ thông con bò già có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ dùng các ngươi nhân loại tới nói đã làm ộ tổ bốc lên khói xanh muốn dựa vào chính mình năng lực tu thành y ê u tiên đời này đoán chừng đều không thể nào nhưng nếu là có thể ôm vào từ thiên sư ngài đ u ổ i vậy liền không đồng dạo hắn nhìn thoáng qua hắc bạch vô thường nói thất gia cùng bát gia chính là âm t i trọng thần thiên sư tuy là thiên thụ khả nhân ở giữa thiên sư thân phận cũng không so thất gia cùng bát gia cao Thật ra bất quá t ử thiên sư phải t h ă n g muốn thu ngươi cũng không phải là chúng ta có thể quyết định câu nói này nhưng thật ra là đang biến tướng nói trò châu mang người đoán công lầm châu mang sắc mặt vui mừng trực tiếp quỳ dạp xuống tử dương trước mặt nói chủ nhân người khi nào phải bồi luyện ta châu mang thời khắc trở lệnh chương ba trăm sáu mươi thôi phủ quân hôm nay làm sao là lạ t h ừ dương hắc bạch vô thường ngưu yêu lặng lẽ ngầm đầu nhìn trước mắt ba người trận mắt hốc mồm biểu lộ trong lòng không khỏi một trận đặc ý ngốc hạ ta lão ngưu thông minh ra đây ô m g đùi ai không biết nghĩ năm đó bọn ta hoàng ngưu lão tổ tông trở đi đạo môn tổ sư ra rời khỏi phía tây hàm cốc quan thu được bao lớn thành cựu cái gì ngươi nói trở đi đạo môn tổ sư ra chính là thanh ngưu không phải hoàng ngưu đánh giám ta chính là châu ta không thể so với ngươi rõ ràng từ dương sau lưng kia bị từ dương bộ phát pháp lực khí kình tung bay lao hòa thượng đi tới thấy cảnh này sau đầy đầu sương mù đây là ảo ra sao một đầu manh liệt như vậy đại yêu lại đổi tới cho từ thiên sư làm t h u cưới mưu chốt là từ thiên sư còn một bộ trần trờ do dự dáng vẻ cái này có cái gì nhưng do dự nhìn xem quỳ trên mặt đất nhu yêu từ dương mặt lộ vẻ vẻ trần trờ hoàn toàn chính xác không có trước tiên đáp ứng thu cái nhu yêu làm t h u cưới đạo môn thiên sư cưới một đầu con bò già suy nghĩ một chút b ư ớ c cách ngược lại là rất cao mà lại đầu này nhu yêu thực lực không yếu làm cái tay chân cũng rất không tệ chỉ bất quá tử dương là cái người cẩn thận loại này không rõ lai lịch yêu chỉ d ự vào hắn răm ba câu còn chưa đủ lấy tin tưởng Chấm ẩm pháp lệnh nổ tung hóa thành một đoàn xương mù xám màu xám trong x ư ơ n g mù thôi p h ụ quân hóa thân mặc phán quan phục xài bước đi ra cười nói từ thiếu hôm nay n g h ĩ như thế nào tới tìm ta a bạch vô thường hát vô thường các ngươi cũng tại b á i kiến phán quan đại nhân hát bạch vô thường cung kính hành lễ từ dương cười nói thôi lão ca hôm nay tìm thôi lão ca là n g h ĩ phiền phức lao ca ngươi giúp bận điều tra một chút đầu này như yêu nội tình hắn một chỉ như yêu thôi phủ quân cái này mới nhìn rõ như yêu kinh ngạc nói a yêu vương bây giờ nhân gian đã đản sinh yêu vương sao không đúng nhân gian linh khí lại khôi phục rồi mặc dù chỉ là một bộ hóa thân nhưng thôi phủ quân cỡ nào tu vi hắn chỉ là hơi chút cảm ứng liền phát hiện dị thường ngẩng đầu hướng về chân trời nhìn lại lẩm bẩm lãm bẩm nói thiên lộ cũng đã mở ra nhân gian sẽ đại loạn từ dương hiếu kỳ truy hỏi thôi đại ca bây giờ âm dương lộ t ụ thiên lộ đã mở âm phủ trên trời thần tiên đều có thể nhập thế gian đã như vậy nhân gian vì sao sẽ còn đại loạn như hắc mạch vô thường âm tỷ vì sai bọn hắn tiến vào nhân gian cùng linh quản cục phối hợp những n à y thời gian truy n ã quỷ hồn khiến đại hạ tình huống đã đã khá nhiều linh dị vụ án trên phạm vi lón giảm bót cho dù lần thứ ba linh khí khôi phục sẽ dẫn đến như là ngưu yêu t ầ n g thứ này đại yêu ma xuất thế nhưng trên trời thần tiên có thể hạ phạm tuy tiện đến mấy cái cũng đủ để bình định nhân gian a tôi h phủ quân lại là lắc đầu nói âm lại quỷ sai truy n ã quỷ hồn giữ gìn nhân gian trật tự đây là chúng ta âm tỷ chức trách nhưng những cái kia yêu ma cũng không tại chúng ta quản hạt bên trong bọn hắn chỉ cần không xúc phạm thiên điều trên trời thần tiên cũng sẽ không hạ phạm tới đối phó bọn hắn từ dương nhím mày nói nếu là bọn hắn nhấc lên náo động giết người diệt thành đây coi là không tính xúc phạm thiên điều thôi phủ quân nói cá lớn ăn cá nhỏ tiểu ngư ăn con tôm con tôm ăn nước bùn cái này trái với thiên điều sao từ dương trầm mặc thôi phủ quân hắn hiểu nhân loại săn g i ế t g i a thú là vì dùng ăn hoặc là mặt khác công dụng yêu ma giết người cũng là như thế đây là thiên đạo tuần hoàn cũng không trái với thiên điều cho nên nhân gian bách tính vận mệnh cần nhờ chính mình đến tranh thủ Một bên. nguyên bản quỳ trên mặt đất vì mình khôn vật mà đắc chí ngưu yêu giờ phút này lại là nơm nóp lo sợ liền thợ mạnh cũng không dám ngoa tào thôi phủ quân cái này tiểu đạo sĩ vậy mà tiện tay liền đem thôi phủ quân cho triệu đi lên thậm chí liền liền thôi phủ quân đều sốt ruột gọi hắn là từ thiếu hắn đến cùng lai、like、lịch gì mà từ dương thì là thật sâu hút một hơi khu trục trong lòng t ạ m niệm cười nói nói nhiều như vậy suýt nữa quên mất chính sự thôi đại ca đầu này ngưu yêu muốn nhận ta làm chủ ta cần ngươi giúp ta điều tra thêm hắn là có hay không như hắn nói chưa hề hại qua một cái mạng a không n g u yêu gấp vội vàng giải thích từ thiên sư ngài nghe lầm ta nói là chưa hề hại qua một người tốt ta năm đó trẻ tuổi nóng tính vì làm việc thiện tích đức vẫn là g i ế t qua không ít người xấu tôi phủ quân tay vừa lộn lấy ra sinh t ử bộ phán quan bút t h ẳ n g nhiên nói ngươi không cần nhiều lời chỉ cần nói cho ta tên của ngươi đúng sai bản quan cha một cái liền biết hắn giờ phút này là hóa thân trong tay sinh t ử bộ phán quan bút cũng chỉ là hình chiếu có thể dùng để cha cái nhu yêu vẫn là dư sải nhu yêu quỳ trên mặt đất cung kính nói phán quan đại nhân tiểu yêu họ n g u tên một chữ một cái mang chữ tôi phủ quân chấp phán quán bút trên sinh tử bộ viết xuống một cái châu chữ sau đó dừng một chút nhìn về phía ngưu yêu hỏi cái nào mang ta biết ta biết ngưu yêu vội và nói g n đại nhân ta mặc dù là cái đại lao thô nhưng tên của mình là sẽ viết hắn tìm đến một cây gậy gỗ dùng thô dày thủ trưởng san bằng mặt đất nhấc bút nhấc họa s i ê u s i ê u vẹo vẹo trên mặt đất viết xuống một cái châu chữ sau đó gai gai cái gót nhỏ giọng thầm thì nói a tên của ta thế nào viết tới hắn lại viết một cái nhà máy chữ tại nhà máy phía dưới viết cái long chữ phía sau bút h ọ đại khái là thật quên liền lung tung vẽ lên hai lần tôi h phủ quân hắn cẩn thận nhìn chằm chằm trên đất chữ lửa này g nghĩ ngờ nói đó là cái cái gì chữ ngữ yêu mang châu mang mang tôi h phủ quân sạc mặt lại ta mẹ nó biết do đó là cái mang chữ nhưng mấu chốt mang chữ viết như thế nào từ dương lây lấy điện thoại ra tại trên mạng cha xét một cái rốt cuộc tìm được mang chữ cách viết tôi h phủ quân hùng hùng h ổ h ổ trên sinh t ử bộ viết xuống mang chữ sau m ộ t khắc sinh t ử bộ bên trong ánh sáng dâng lên châu mang tiếp trước kiếp này cùng quá khứ từng cái hiện hiện châu mang kiếp trước vốn là con nhà giàu bởi vì chiếm lấy dân nữ làm nhiều việc á c sau khi chết bị đầu nhập x ú t sinh đạo đầu thai là châu lại về sau liền cùng châu mang chính mình nói không sai biệt lắm từ dương sau khi nghe xong gật đầu nói ngươi đã chưa từng làm ác vậy ta liền thu ngươi châu mang mừng rỡ cung ít g i ậ t đầu một bên thôi phủ quân nói đã là thu tọa kỵ vậy liền muốn chính thức một chút từ thiếu ta chỗ này có một viên linh t h ú hoàn ngươi có thể luyện hóa sau gọi hắn đeo lên thứ nay về sau hắn liền không được vi phạm ý chí của ngươi từ dương tiếp nhận linh t h ú hoàn dựa theo thôi phủ quân nói phương pháp tế luyện、Ồ. nhìn xem trong tay kia như vòng cổ thiết hoàn t ừ dương kinh ngạc nói cái này đ ồ vật đúng là đ ạ o khí thôi phủ quân cười nói nếu không phải đ ạ o khí cũng không khống chế được đại yêu húng chi thấp hơn cấp bậc linh thú hoàn trên người của ta cũng không có t ừ dương đem linh thú hoàn ném cho ngưu yêu ngưu yêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt lúc này đặt ở trên cổ của mình ông linh thú hoàn ánh sáng l ó e lên chui vào ngưu yêu thể nội ngưu yêu lại lần nữa quỳ xuống đất hô to chủ nhân t ừ dương nói ngươi đi trước tìm rời xa thành thị địa phương trở lấy chờ ta cùng thôi lão ca trò chuyện xong liền tới ỉ ngươi châu mang lĩnh mệnh quay người hướng về nơi xa bay đi bởi vì luyện hóa linh thú hoàn nguyên nhân t ử dương có thể rõ ràng cảm ứng được phương vị của hắn bạch vô thường nghe nói t ử dương có chuyện muốn cùng thôi phủ quân nói lúc này liền muốn cáo tử hát vô thường ngốc ngốc đứng tại chỗ thẳng đến bị bạch vô thường giật một t h a n h lúc này mới nói a a a ta đột nhiên nhó tới trong nhà của ta còn đốt nước thôi đại nhân hứa thiên sư cáo tử mà lao hòa thượng thì đã phóng tới những cái k i a bị ngưu yêu phá hư trổ miêu đi cứu người mà t ử dương thì cùng thôi phủ quân vừa đi vừa nói hỏi thôi đại ca lời đến khoe miệng nhưng lại không biết nên như thế nào đi nói tôi phủ quân dẫn đạo nói từ dương lao đệ có chuyện gì ngươi cứ mở miệng là được chúng ta ca nhi hai giao tỉnh còn cần đến che che lấp lấp thật sâu hút một hơi t ừ dương nói thôi đại ca ta hoài nghi ta không phải cha ta thân sinh thôi phủ quân hắn dọa đến sắp nước cả tim g a n một tay bị t ừ dương miệng nhìn quanh hai bên gặp bốn bề vắng lặng lúc này mới hạ giọng trầm giọng nói t ừ dương lao đệ cái này trò đùa cũng không hưng mở à. lời này nếu như bị đại đế n g h e được không được lăng chỉ ta việc này thiên chân vạn s á c ta là chính thai ngay được đại đế nói há có thể là giả như là đã mở miệng tia tử dương cũng không còn g i u giếm nói ý tứ của ta đó là có khả năng hay không đại đế bị đội nón xanh thôi phủ quân hiển nhiên không hiểu rõ lắm nhân gian từ ngữ kinh ngạc nói cái gì nón xanh chính là cái kia bị cái kia từ dương một phen giải thích thôi phủ quân hóa thân dọa đến đều hư hảo mấy phần vội vàng nói từ lao đệ từ thiếu tổ tông của ta loại l ờ i này ngươi chớ nói lung tung à ngươi coi như muốn nói lung tung cũng đừng ở ngay trước mặt ta mà nói không được không được ta đợi lát nữa được từ trạm ký ức coi như ta hôm nay từ tương lai qua nhân gian thế nhưng là từ dương nói nếu như ta là phong đô đại đế thân sinh nhi tử vì sao ta tướng mạo cùng đông nhạc đại đế cơ hội như lúc đ ồ n g dạng thôi phủ quân thân hình chấn động không thể tin nhìn về phía tử dương tử dương lại nói mà lại người khác tế tự đông nhạc đại đế tượng thần kim thân hương hỏa tín ngưỡng chỉ lực ta cũng có thể hấp thu thôi phủ quân thân hình lại c h ấ n hắn con ngươi kịch liệt có vào toàn bộ hóa thân hư ảo đã không thành dạng giang r ắ c r ắ c run lấy bẩy run dày nói ngươi ngươi ngươi nói đều là thật tử dương gật đầu từ ngực thôi phủ quân nuốt từng mầm nước bọn nói ngươi ngươi hắn nói còn chưa nói ra miệm đột một ở giữa một thanh â m tại thôi p h ụ quân trong đầu vang lên thôi ngọc đừng nói cho hắn chân tướng liền nói hắn có thể mượn dùng đông nhạc hương hỏa tín ngưỡng chi lực là ta âm thầm ra tay thôi p h ụ quân trong lòng lại là chấn động đại đế đã sớm biết rõ chân tướng sao cho nên hắn nói tử dương là hắn nhi tử đều là cố ý ôi ta đại đế nha ngươi liền không nghĩ tới ta bị kẹp ở giữa có thể hay không nhận vị này trả thù ta ta thế mà không biết sống chết gọi hắn lao đệ trong đầu hắn liền nghĩ tới thái bạch kim tinh này đó lời nói trong lòng bừng tỉnh thái bạch kim tỉnh lao tặc này hiển nhiên cũng biết rõ t ử dương chân thực thân phận thế là thôi phủ quân lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói t ử t ử thiên sư ngươi có thể mượn dùng đông nhạc đại đế hương hỏa tín ngưỡng chỉ lực nhưng thật ra là đại đế âm thẩm ra tay giúp đỡ thôi t ử dương vậy ta dáng dấp cùng đông nhạc đại đế đồng dạng nói thế nào ai tôi phủ quân đột nhiên kêu đau một tiếng hắn kêu lên ta đã chém tới tự thân ký ức t ử thiên sư ngài vừa nói cái gì không tốt âm tỉ bên trong có đại sự muốn phát sinh từ thiên sư tiểu nhân đi trước một bước hiu tôi phủ quân thân hình phát một cái hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán t h ừ dương t h ừ thiên sư ngài hắn thầm nói cái này cái gì tình huống thôi lão ca hôm nay làm sao có chút là lạ hà tại sao có thể như vậy s ư n g hô ta còn đối ta dùng tín ngữ chương ba trăm sáu mươi mốt từ đâu tới nữ yêu tinh t h ừ dương t r ă m mối vẫn không có cách giải liền cũng không suy nghĩ thêm nữa hắn cảm ứng một cái như mang vị trí cả kinh nói ta đi luận b à n một cái mà thôi cái này cho đồ vật chạy thế nào xa như vậy như mang đã đến ba trăm dặm có hơn từ vị trí đến xem hẳn là dự c h ấ n bên kia nam bộ vùng núi từ dương thân hình nói lên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại chân trời ngưu thủ sơn bên trên trải qua ngưu mang dạng này n á o trọ đại loạn một trận rất nhiều trố miếu sụp đổ rất nhiều hòa thượng t h ụ t h ư ơ n g từng cái chưa tình hồn lão hòa thượng miệng tụng vật hiệu thi triển đạo pháp bình phục rất nhiều hòa thượng sợ hãi trong lòng mở miệng nói mọi người đừng hốt hoảng ta đã báo cảnh sát cảnh sát cùng linh quản cục người lập tức liền đến rất nhanh phùng triệu khánh mang theo linh quản cục người tới nghe được lão hòa thượng nói từ dương đã thu phục nhu yêu phùng triệu khánh vừa mừng vừa sợ lại là không hiểu nói đại sư nghe ngươi lời nói tiếng n u yêu thực lực có thể so với đạo gia trân quân lục địa thần tiên từ viện trưởng là như thế nào hàng phục nhu yêu lao hòa thượng nói từ thiên sư mời tới hắc bạch vô thường cùng âm thế thôi phan quan kiêm nhu yêu tự biết không địch lại quy xuống đất xin tha căn nguyện làm từ thiên sư tọa kỳ linh thú cái này một lời không hợp tìm mọi viện ngược lại là rất phù hợp từ viện trưởng tác phong làm việc phùng triệu khánh lại nói từ viện trưởng người đâu lao hòa thượng từ thiên sư nói muốn cùng kiêm nhu yêu luận bàn một phen sợ động thủ động tĩnh quá l ó n cho nên liền đi về phía nam đi từ thiên sư muốn cùng nhu yêu tỷ thí phùng triệu khánh nghe được lòng n ư ờ n g ấy loại này cấp bậc chiến đấu nếu có thể tận mắt quan chiến tuyệt đối rất đẹp mắt đáng tiếc chính mình không có cái này cơ hội Hắn g đột ớ nhiên g phùng triệu khánh thần sắt chấn động động nhiên quay người hướng về phương nam nhìn lại giờ phút này trời mới vừa tờ mờ sáng thậm chí ở trên trời còn có thể nhìn thấy ánh trăng vết tích thân là võ đạo tông sư lục cảm linh mẫn đã tu thành thiên nhân hợp nhất cảnh giới hắn ẩn lẫn cảm ứng được ở phía xa phía nam đang có lấy cực kỳ mãnh liệt chiến đấu ba động chuyển đến là từ viện trưởng cùng cái kia ngưu yêu sao phùng triệu khánh nuốt nước miếng một cái lão hòa thượng vốn là nhập đạo cảnh đình phong tại trải qua ngày mười lăm tháng bảy thiên địa dị biến về sau liền đã bước vào thần t h ô n g cảnh hắn cảm ứng so phùng triệu khánh còn muốn rõ ràng nhẹ gật đầu đục ngầu hai mắt bên trong bạo phát ra hai đạo tinh quang nhịn không được nói thật mạnh a đột nhiên lão hòa thượng trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc cả kinh nói vân vân kia yêu khí cùng ngưu yêu cũng không tương đồng chẳng lẽ chúng ta ngô thành thành nội còn có con thứ hai đại yêu cự ly ngô thành hơn ba trăm bên trong chỗ dự trấn nam bộ vùng núi nơi này là tiêu chuẩn cao nguyên hoàng thổ địa thế từng t ò a hoàng thổ sơn ở giữa khe danh tung hành một chút chân núi chỗ đã bị sinh thái di dân di chuyển đi bách tính đã từng ở phòng còn đứng vững nơi này đã từng có đại lượng bách tính sinh hoạt đời đời kế i p tiếp mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời tại cái này bị ngoại môi đánh giá là không thích hợp nhân loại ở lại địa phương c h u y ể n thừa không biết rõ bao nhiêu bối nhưng mà bây giờ cái này rộng lớn nam bộ vùng núi đã triệt triệt để, để biến thành khu không người hu một đạo kiếm quan bay tới rơi vào một cái ngọn núi phía trên kiếm quan bên trong từ dương hiện thân hắn xa xa nhìn về phía người nói ngươi ngược lại là thật biết chọn vị trí cái này địa phương hoàn toàn chính xác không tệ t h ứ dương nhìn về phía nơi xa nơi này núi hắn tương đối quen thuộc mã long quê quán cách nơi này không xa chính mình cùng mã long ở chỗ này vung tha dê tương tại cách đó không xa mặt khác một tòa chân núi làm qua pháp cùng liêu thi thi gặp nhau cũng là tại bên kia núi trên đường cái ngưu mang nói chủ nhân phải đánh thế nào t h ứ dương ngươi không cần gọi ta chủ nhân gọi ta tiên sinh là được ngươi vung ra đánh là được ta đã thật lâu không cùng người toàn lực giao thủ qua hôm nay cùng ngươi lập bản chủ yếu là muốn nhìn một chút cực hạn của mình ở nơi nào như mang ở đầu một tiếng ẩm vang trên thân yêu khí bộc phát trên người hắn cơ bắc bắt đầu bành trướng bắt đầu b ạ o áo cao hai mét thân thể trong nháy mắt tăng vọt đến bảy mét nhiều toàn bộ đầu cũng thay đổi thành đầu trâu kia khuôn mặt tạo hình ngược lại là cùng truyền hình điện ảnh kịch bên trong như ma vương cực kỳ tương tự trên mũi còn có một cái màu bà ạ quét mũi kia là linh thú hoàn thiên sinh ngươi chuẩn bị xong chưa ta láo n g ư muốn tới như mang mở miệng cách không một quyền đ o à n h đến cái này nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền tại như mang kinh khủng yêu khí cùng khí huyết chỉ lực ra chỉ dưới có khó mà tưởng tượng mi năng một vị b ì n hắn t h nguyên l thần thuần dương nguyên thần cường độ so đại bộ phận đạo gia chân quân càng mạnh hắn nói võ đồng tu võ đạo đã đạt đến tiên tượng cảnh hậu kỳ đối mặt như mang cái này một quyền từ dương chắp hai tay xào lưng thân hình không hề động một chút nào pháp lực kiếm ý kiếm khí cùng nhau bộc phát vững vàng đón đỡ lấy cái này một quyền ẩm ẩm lực lượng kinh khủng giữ ba hướng về xung quanh bốn phương tám hướng chuyển lại mà đi đầu tiên gặp nạn chính là dưới chân hoàng thổ sơn cao nguyên hoàng thổ hoàng thổ sơn bao vốn cũng không lớn mà lại thổ chất lơi lỏng chỗ nào chịu được dạng này săn trói âm âm chầm đục â m thanh truyền đến toàn bộ ngọn núi trong nháy mắt giải thể đại lượng hoàng thổ c u ố n về phía bầu trời từ dương ống tay áo vung lên pháp lực cổ động đem đầy trời cắt vàng thổi đi cười n h ạ t nói ngưu mang toàn lực xuất thủ như thế điểm lực lượng còn không đả thương được ta được rồi tiên sinh ngưu mang bay nào g i tới tu luyện đến hắn cảnh giới này nắm giữ yêu pháp không thể so với đạo gia thần thông trích lệnh một thời gian các loại yêu pháp bộc phát như là gió táp mưa rào đánh út về phía tử dương tử dương không dám k i n h thường lật tay lấy ra bích thủy kiếm trong cơ thể hắn pháp lực đại hà kiếm khí cùng nhau bộc phát tại cường hoành kiếm y ra chỉ dưới một thời gian lại chỉ là thoáng rơi xuống hạ p h ò n g ngưu mang ngươi chỉ có chút bản lanh này sao tử dương suy nghĩ khé động t ử phụ thức h ả i bên trong một viên thần thông phụ lục sáng lên sau một khắc hắn lực lượng bảo tăng một kiểm liền đấy ra ngưu mang nhu t mang t i càng đánh càng là kinh hãi nhịn không được nói ta lão như tuy nói chỉ là một đầu phổ thông con bỏ ra thành đạo không có cái gì đặc thù huyết thống nhưng tự hỏi thực lực không yếu cảnh giới tương đương với yêu vương trung kỳ không nghĩ tới tiên sinh vẹn vẹn luyện thần cảnh hậu kỳ liền đã không kém gì ta nhu mang lui nhanh trăm mét mở miệng nói tiên sinh ta còn có một chiêu yêu pháp chính là ta bản mệnh thần thống ngươi như không ngăn nổi lời nói liền nhanh chóng mở miệng theo ừ dương n cười l hắn cái này khẽ hấp giữa là thiên địa không khí trong chốc lát phảng phất biến mất không còn một mảnh tiên nguyên bản tiêu tán tại như mang quanh thân kinh khủng yêu khí tại thời khắc này cũng tận số được thu vào trong vụ ngay n g sau đó tử dương liền thấy n ư u mang kêu bành trướng phần bụng đột nhiên trở nên đỏ bừng thật giống như hữu hùng hùng liệt l ử a tại trong bụng thiêu đốt n ư u mang há mồm phun một cái x o ạ t khắp thiên yêu hỏa cố tới t h ứ dương mẹ trứng ta cho là cái gì tuyệt chiêu đây liên cái này một lát sau yêu hỏa t á n đi t h ứ dương lông tóc vô hại thậm chí còn ngáp một cái không có khả năng n ư u mang một đôi mắt trâu trừng tròn xoe thất thanh nói cái này yêu hỏa là ta hao tốn rất ló lực khí kết hợp đạo cửa địa sát bảy mươi hai thuật bên trong thổ diễm thân thể tu thành bản mệnh yêu pháp chính là cùng cảnh giới yêu vương cũng không dám lạnh kháng thiên sinh ngươi làm sao nửa điểm sự tình đều không có t ừ dương nói ngươi đã biết rõ địa sát bảy mươi hai thuật một trong thổ diễm thần thông như vậy nên biết rõ địa sát bảy mươi hai thuật bên trong còn có một môn thần thông tên là tọa hỏa ta đã tu thành tọa hỏa thần thông chính là t a m g hội chân hỏa cũng khó có thể làm tổn thương ta đúng lúc này hơi anh đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ ngoài mười dặm một cái ngọn núi bên trong chuyển đến t ừ dương cùng như mang quay đầu nhìn lại liền gặp k i a trên đỉnh núi cắt vàng của quận cắt vàng bên trong một viên to lớn đầu thăng lên tia đầu chừng nhất lượng việt giã xa lớn nhỏ hai mắt tại cắt vàng bên trong giống như đèn lồng đồng dạng lộ ra h ư n g quang người nào lớn mật như thế dám quay g i à y bản vương đi ngủ một đạo bén nhọn giọng nữ vang vọng tại từ dương cùng n h u mang bên thay n h u mang một bước nhảy ra ngoài cả giận nói này người cô gái này yêu tình thật to gan gặp nhà ta tiên sinh cũng dám vô lễ chương ba trăm sáu mươi hai người cái ngốc n g h ế c nhìn vung đây nhìn ngọn núi nổ tung đầy trời cắt vàng phi dương cắt vàng bên trong là một đầu hình thể to lớn xả yêu kia xả yêu chỉ cần một đầu liền có xe việt giã lớn nhỏ hai mắt đặt vào yêu quang giống như đèn lồng thân rắn to lớn trôi nổi tại không xoay quanh tại cắt vàng bên trong tối thiểu có hai ba trăm mét dài n à n g khí tức s o u ngưu mang còn muốn hơi mạnh hơn một chủ khi nhìn đến ngưu mang ngăn tại từ dương trước người miệng nói từ dương là tiên sinh lúc xà yêu s ư ơ n g sở tiếp theo c ư ờ i khanh k h á c h nói ngươi là ngưu thủ sơn đầu kia l á o ngưu à. làm sao ngươi đường đường yêu vương lại sẽ nhận một vị tiểu đạo sĩ làm tiên sinh ngưu mang tức giận vô cùng cả giận nói này ngươi cái này xà yêu chớ có làm cản nhà ta tiên sinh mới không nhỏ đây xà yêu c ư ờ i thân r ắ n luận chiến đem đ ầ y trời cắt vàng đều đánh tan nàng trôi nổi tại không xoay quanh to lớn thân rắn từ trên trời rơi xuống tại liên miên hoàng thổ sơn ở giữa cấp tốc b ò đến c u ậ n tại đối diện một tòa đỉnh núi nhỏ tòa kia ngọn núi nhỏ cùng từ dương chỗ đỉnh núi l i ề n nhau ở giữa cách một đầu khe suối nhưng mà x a yêu đầu vẹn vẹn tìm tòi nàng phần sau đoạn thân thể còn quận tại đối diện trên đỉnh núi kia to lớn đầu cũng đã rời khỏi cự ly từ dương cách đó không xa nàng phun lưới rắn một đôi to lớn con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m từ dương cười lạnh nói thân cao còn không có ta đầu lớn tu vi cũng mới chỉ là luyện thân cảnh không phải tiểu đạo sĩ là cái gì người đánh l i nguy tâm i ế n l ê của hắn bên trong đột nhiên một điểm tiên quang trọn hiện kia tiên quang âm phong tăng v ọ t qua trong dây lát liền hóa thành một đạo kiếm quang hưu một cái hướng về xà yêu và tới một người một yêu cự ly quá gần từ dương nguyên thần lại có thể so với đỉnh phong đạo gia chân quân hắn toàn lực thôi động c h ạ m giao kiếm tốc độ nhanh chóng biết bao kia xà yêu chỉ cảm thấy một cô tử vong nguy cơ từ trong lòng dâng lên trong lòng vừa dâng lên một cô ý sợ hãi trên người nàng yêu khí bộc phát thân thể đột nhiên về sau co r i ú p lại thân thể của nàng rút về trên núi nhỏ nhưng mà đầu lại là trùng điệp rơi đập tại trên sườn núi đinh xà yêu nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười nghìn điểm thể chất một cái này thời điểm từ dương trong đầu hệ thống nhắc nhở âm mới vang lên mà kia xà yêu đầu lâu trong mắt yêu quang bắt đầu ảm đạm miệm nàng một chương nhất hợp miệm nói tiếng người nói tiên khí sau đó trong mắt yêu quang tiêu tá trên thân yêu khí d i ệ t hết đinh chúc mừng túc chủ ngươi hàng yêu trừ ma có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức mười vạn điểm đinh như yêu nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười nghìn điểm thể chất một đinh như yêu nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười nghìn điểm thể chất một đinh một bên như mang thấy cảnh này hậu chi hậu giác đ ố n g nhiên run một cái nhìn về phía tử dương trong ánh mắt lại tăng thêm mấy phần vẻ sợ hãi ngoa tạo nhà ta tiên sinh mạnh như vậy sao một kiếm liền làm chết khô gần so với ta lão nhu yếu một t u ế n xả yêu lại nhìn cái kêu đạo trôi nổi tại từ dương đỉnh đầu kiếm q u n g h á n thượng tiên quang s a n g chói như mang chỉ cảm thấy cái cổ lạnh siêu siêu hắn rụt cổ một cái lẩm bẩm lẩm bẩm nói còn tốt vừa mới tiên sinh cùng ta luận bàn lúc vô dụng cái thanh này tiên kiếm bằng không ta lão như hiện tại chỉ sợ đã biến thành thịt b ọ khô mà từ dương thì là bình tĩnh t h u kiếm nói như mang thất t h ầ n l à m gì thu cố này xà yêu thi thể chúng ta mang về nấu canh uống như mang tiến lên nhìn về phía đầu rắn kìm lòng không được nuốt nước miếng từ dương cả giận nói mà nó ngươi cái này chó đồ vật cả ta ngươi không phải nói ngươi ăn chay sao nuốt cái gì nước bọn đinh như yêu nhận lấy kinh hãi Điểm công đức điểm, thể chất một. Ngưu mang giật thể Mang công chất Ngưu n yêu mình, vội vàng giải thích nói, thích vội giải i t n sinh i h ể lầm, là là thèm thịt rắn, mà là thèm ta thịt cũng không rắn, nàng phải yêu đan Yêu đan. từ dương đây là lần thứ nhất rất yêu cũng không biết do yêu có yêu đan thuyết pháp này cái này thuộc về thường thức tính vấn đề đồng dạng tình h ô n g i ớ i đạo môn đệ tử đều biết rõ như mang cả kinh nói tiên sinh ngươi không biết do yêu đan sao từ dương lắc đầu như mang há mồm phun một cái trong miệng một đạo yêu quang bay ra lo l ư n g tại không trung kia yêu quang bên trong là một cái ước trừng chứng trứng gà lớn nhỏ yêu đan yêu đan phía trên có kỳ lạ đầm vân t i ê u đường vẫn giống như đạo văn nhưng lại không hoàn toàn tương đồng yêu đan bên trong ẩn ẩn có một đầu ngẽ con tại du tấu như mang chỉ vào yêu đan đạo tiên sinh các ngươi đạo môn tu hành tại thần thông cảnh cấp độ muốn tu luyện thần thông kết đạo r a kim đan chúng ta yêu tộc thì là kết yêu đan yêu đan chính là một đầu yêu thân gia tính mạng chỗ đồng dạng tình huống dưới yêu đan là rất khó bảo tồn lại không có yêu sẽ chính hy vọng sau khi chết yêu đan còn bị người cầm đi trả đạo trước khi chết trước đó đều sẽ bạo chết bất quá tiên sinh vừa mới xuất thủ quá nhanh tia xả yêu hiển nhiên không có kịp phản ứng liền bị tiên kiếm chặt đứt sinh cơ chạm diệt yêu hồn tiên sinh ngài là đạo môn thiên sư là nhân gian đại nhân vật chẳng lẽ tiên sinh ngài sư phó không có nói ngài những n à y thưởng thức sao bị một đầu tọa kỵ linh thú châu ngốc khinh b ị từ dương mặt mò có chút không nhịn được ra vẻ bình tĩnh nói ta cũng không sư phó ta có thể có được hôm nay tu vi tất cả đều là dựa vào chính mình suy nghĩ cùng cố gắng mà lại ta tu hành thời gian quá ngắn tu vi tăng lên tốc độ lại quá nhanh đối một chút tu hành thưởng thức hoàn toàn chính xác không phải hiểu rất rõ ngưu mang hắn gãi gãi cái hót thật thà cười cười nhưng trong lòng thì nói thầm tiên sinh đây là khoác lát đầy a không có sư phó dựa vào chính mình tu hành có thể tu hành đến trình độ này hắn hấp tấp tiến lên đào ra xả yêu yêu đan giao cho từ dương một đôi mắt châu nhưng thủy trung nhìn chằm chằm viên kia yêu đan nước bọt rầm rầm chạy r ò n g từ dương lật tay thu hồi yêu đan nói ngươi đã là yêu vương cảnh giới cái này mai yêu đan cho ngươi cũng sẽ không có quá lớn tăng lên trở về sau có tốt hơn yêu đan cho ngươi thêm không mượn hắn nhìn lướt qua xả yêu thi thể lại nhìn một chút chính mình vẹn vẹn một trăm mét khối không gian chữ vật lúc này suy nghĩ khé động điểm vào không gian chữ vật phía sau nhỏ hào bên trên đinh điểm công đức mười nghìn điểm sau một khắc không gian chữ vật cấp tốc k h u ế t trường từ một trăm mét khối biến thành một nghìn mét khối thử dương lại điểm một cái đinh điểm công đức mười vạn điểm không gian chữ vật từ một nghìn mét khối lại lần nữa k h u ế t trường biến thành một vạn mét khối thử dương p h á t tay thu hồi xà yêu thi thể nói tuất ngưu mang chúng ta trở về đi ngưu mang hiểu ý lắc mình biến hóa hóa thành bản thể là một đầu thần tuấn con bò già cái này con bò già hình thể tối thiểu tương đương với phổ thông hoàng như gấp hai lớn nhỏ đứng ở nơi đó so từ dương còn cao thượng hơn một đoạn từ dương nói biến như thế đại cắn sao biến thành phổ thông hoàng lưu dáng vẻ như mang bỏ bốn ọ một tiếng hình thể cấp tốc thu nhỏ thứ dương lật tay một cái cưới tại hoàng lưu trên lưng như mang thì là vừa xài bước ra dưới chân nổi lên đoá đoá yêu vân chân hắn dẫm tường vân hướng về ngô thành bay đi rất nhanh ngô thành đến thứ dương chỉ vào phía dưới khu biệt thự nói t ố t hạ xuống đi như mang nghe vậy hạ lạc rơi vào biệt thự cửa ra vào từ dương nhảy xuống châu lưng dùng tay đào đào đúng q n nói cưới châu hoàn toàn chính xác rất có bức cách chỉ là có chút cấn khôn tất ngươi ngay tại cái này cửa ra vào trở lấy không nên chạy loạn thử dương tiến vào biệt thự nhu mang đứng tại cửa ra vào buồn bực nắng g ẩm gặp một bên dải cây xanh bên trong lục thực tươi non non g miệng lúc này vung lây cái đôi đi tới ăn lên cỏ đúng lúc này mã long mở ra xe bm đ ú t tói hắn dừng xe ở biệt thự cửa ra vào gặp một đầu con bỏ già đang lúc ăn cỏ không khỏi chừng t o m ắ t kêu lên ngọ tào cái này mẹ nó làm sao một cái trâu chạy nơi này tới v ậ t nghiệp cùng bảo ăn đều là làm gì mã long tiến lên liền muốn đổi u trâu ẩm nhu mang móng sau chừng một cái chính giữa mã long lồng n ự c trực tiếp đem mã long đạp bay ngược mà ra trung điệp đập vào chính mình bảo mã x a thượng xe bm đút cửa xe biến hình bị đụng lóng vào mã long thổ huyết thuận cửa xe trở xuống ngã ngồi trên mặt đất một đôi mắt đạp càng thêm tròn vo ngoa tạo cái này trâu sức lực như thế lớn như mang quay đầu một đôi mắt trâu dùng mạo xưng đ ầ y người tính hóa nhãn thần k i n h bị nhìn lướt qua mã long thối hắn phun ra một ngụm màu xanh lá cỏ mạng máng người cái n g ố c l i ế t nhìn vung đây nhìn a gặp qua đẹp trai như vậy g i t r â u chương ba trăm sáu mươi ba các người muốn yêu đàn không lớn như mang báo tố lấy một ngụm nói tây bắc hang dứt lời hè tối vẫn không quên hướng mã long trên mặt xì từng ngụm từng ngụm nước bởi vì vừa mới đang ăn cỏ nhu mang nước bọt tất cả đều làm à u xanh lá thảo dịch cái này một xì phun mã long mặt m ũ i tràn đầy đều là mã long đưa tay ở trên mặt một vòng cả kinh nói ngoa t à o đầu này châu thành tinh thế mà lại còn nói chuyện đây không phải nói nhảm sao nhu mang hung lấy châu cái đuôi không ngừng n g a i nuốt lấy miệng nói b ả n vương chính là yêu vương tự nhiên là thành tinh người là ai vì sao muốn đem cái này bốn cái bánh xe cục sắt rừng ở ta tiên sinh cửa nhà bốn cái bánh xe cục sắt mã long xứng sở sau đó phản ứng lại cái này con bỏ g i ả nói hẳn là chính mình b ả o mã nhà ngươi tiên sinh ngươi nói là t ử dương sao mã long xoa ngực đứng lên nói ta cùng t ử dương là huynh đệ hả n ư u mang nghe xong veo một cái liền tới đến mã long trước người nói ta nha nha nha nha nha đại huynh đệ ngươi cùng ta nhà tiên sinh là huynh đệ thật sự là lũ lụt vọt lên miếu long vương không phải một người nhà không tiến một gia môn con bỏ g i ả đứng thẳng người lên trực tiếp dội ra móng t r ư ớ c ôm mã long cười hì hì nói đại huynh đệ tự giới thiệu một cái ta gọi nhu mang vốn là ngư thủ sơn một yêu vương bây giờ đã cải ta quy chính bái nhập nhà ta trước sinh môn hạ mã long bị một đầu con bỏ già kể vai sát cánh hắn cảm giác có chút quái dị mà lại cái này con bỏ già người lập sau khi đứng lên chừng hai m bảy tám cao hơn chính mình quá nhiều bị như thế vừa kéo cảm giác rất có lực cắt bách nhưng đã con bỏ già đều tự báo ra môn mã long tự nhiên không thể không báo thế là hắn nói ta gọi mã long sư thừa âm phụ thập điện diêm la điện thứ sáu biện thành vương một mạch ta sư phó gọi vương đức phát chính là biện thành vương đệ tử bây giờ tại âm ty mặc trò phán con trước ôi ta đi như mang nghe xong một đôi mắt trâu đều sáng lên ô m đ u ổ i cái này sự tình hắn nhất thích móng trâu khé động đem mã long ôm chặt hơn ngưu mang nói đã như vậy từ nay về sau ngươi ta chính là thân huynh đệ đi huynh đệ ta mời ngươi uống rượu đi mã long bị ngưu mang lôi kéo đi ra ngoài hắn cảm giác có cái gì đồ vật không ngừng đập tại chính mình trên lưng thế là dùng tay gãi gãi nói ngưu huynh thân ngươi trên có phải hay không mang cái gì trông nhỏ loại hình đồ vật trông nhỏ ngưu mang túi đầu xem xét dùng tay móc móc đúng quần nói đây không phải trông nhỏ đây là ta rổ theo rổ tương đối lớn đánh tới ngươi thật sao hắn là châu đồ chơi kia tương đối lớn lại là đứng thẳng người lên cùng mã long kể vai sát cánh tại tư thế này dưới đi trên đường cà lơ phất p h o không xem chừng v u n g ra mã long sau lưng rất là bình thường mã long ta mẹ nó hắn muốn trốn thế nhưng là trốn không thoát n h ư n mang lực khí quá lớn đem hắn ôm gắt gao đợi đến từ dương từ trong biệt thự đi tới lúc chỉ có thấy được một người một châu kể vai sát cánh bóng lưng thấy thế hắn lại về tới trong biệt thự trong biệt thự chữ nữ chưa về từ dương nghĩ nghĩ lấy lấy điện thoại ra cho vương hầu gọi điện thoại điện thoại đánh chung mười mấy giây mới kết nối vương hầu hơi có vẻ thanh âm mệnh mọi chuyện đến tới nói từ thiên sư thế nào vương bộ trưởng đại hạ thế cục như thế nào t h ừ dương hỏi thăm ba lần linh khí khôi phục thiên hạ tất sinh đại loạn nho nhỏ nô thành liền đã toát ra ngưu mang cùng xà yêu cái này hai đại yêu vương phóng nhãn cả nước cái này trong vòng một đêm không biết rõ sẽ chui ra ngoài bao nhiêu đại yêu ngoại trừ đại yêu bên ngoài còn có một số tiềm ẩn ngủ say quỷ tiên tà ma loại này cấp bậc tồn tại một khi chui vào bên trong thành làm loạn chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể tạo hạ vô số sắc nhiệt vẫn được đầu bên kia điện thoại vương hầu ngồi tại trong văn phòng một tay cầm điện thoại một tay xoa huyện thái dương nói so ta trong dự đoán muốn tốt một chút những cái kia tà ma yêu quái cũng sợ chết đêm qua ta ra tay giết một tôn tà ma một tôn đại yêu ngược lại là chấn nhiếp rồi những cái kia yêu ma quỷ quái chắc hẳn thời gian ngắn bên trong bọn hắn hẳn là sẽ an phận một chút thứ dương biết rõ vương hầu áp lực rất lớn linh khí khôi phục hơn bốn mươi năm mới võ phát triển thời gian quá ngắn đại hạ đỉnh tiêm chiến lược có hạ mà những cái kia mới vừa đi ra động thiên phúc địa thế gia tông môn lao tổ đại bộ phận đều đối vương hầu có ý kiến cho rằng vương hầu là triều đình như quyền hận không thể giết chết hắn như thế nào lại đi giúp hắn? đại khái hỏi thăm một cái đại hạ thế cục trước mắt từ dương nghĩ nghĩ nói tây bắc bên này có ta tỏa c h ấ n ngươi không cần phải lo lắng mặt khác ta cảm thấy có thể tổ chức một trận tin tức buổi trình diễn thời trang hiệu triệu đại hạ q u ầ n hùng cộng đồng giải quyết dưới mắt nan nề tối thiểu nhất muốn bảo vệ bách tính sinh mệnh cùng tài sản an toàn có thể vương hầu nói ngươi là võ lâm minh chủ tin tức buổi trình diễn thời trang ngươi đến chủ trì ta đến an bài ngươi nhìn cái gì thời gian tương đối tốt từ dương càng nhanh càng tốt vậy được vương hầu nói tới giữa chưa bốn điểm đi một chút địa phương phóng viên tiến đến ngô thành cận thời gian có cần hay không phát biểu bản thảo c ầ n ta để thư ký đi chuẩn bị mấy phần cúp điện thoại vương hầu lập tức an bài lên công việc từ dương thì là bay ra n ô thành đi tới trường lưu thủy cảnh khu nhạc phủ bây giờ trường lưu thủy cảnh khu đã triệt triệt để để hóa thành một mảnh q u ỷ vực cho dù là giữa ban ngày nơi này đều là âm trầm một mảnh trên trời mây đen dày đặc trong núi âm vụ bao phủ trong núi khắp nơi đều là âm hồn lệ quỷ thậm chí từ dương còn chứng kiến một đội súng ống đầy đủ âm minh ngay tại trong núi tuần tra trên núi nhạc phủ trải qua một lần nữa sửa chữa lại về sau trở nên càng thêm phôn hoa không còn là đã từng tòa kia âm trạch mà là hao phí vô số kim ngân khu đ ộ n gần g vạn con âm hồn lệ quỷ trước trước sau sau bận rộn hơn nửa tháng che lại một tòa phản g phất cổ phong cách phủ đệ tòa phủ đệ này bày khắp cả ngọn núi chiếm diện tích gần một trăm năm mươi mẫu không sai biệt lắm có mười vạn mét vông bên trong lầu cát vườn hoa đình nghỉ mát cái gì cần có đ ề u có thậm chí tại hậu viện còn đào ra một cái hơn hai mươi mẫu lớn hồ nhân tạo trên cửa chính bảng hiệu cũng đổi bây giờ tòa phủ đệ này cũng không gọi nhạc phủ mà là từ phủ từ dương vừa hạ xuống đến phủ đệ cửa ra vào thủ vệ âm binh liền tiến lên đón qu không cần đa lễ đứng lên đi đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư nàng nhóm trở về rồi sao mấy cái này âm minh từ dương nhận biết bọn hắn là nhạc phủ lão nhân không đúng nên nói là lão quỷ m ớ i đúng rất sớm đã đi theo nhạc khinh la nhạc ngọc la hai tỷ muội cho nên những n à y âm minh theo thói quen xưng t ừ dương là cô g i a hồi cô g i a đại tiểu thư còn tại chợ quỷ bất quá nhị tiểu thư cùng cái k h á c các vị tiểu thư đều trở về muốn hay không tiểu nhân đi thông báo một tiếng không cần từ dương tiện tay rút ra mấy trương minh tệ thường xuống dưới nói các ngươi hảo hảo đứng gác chúng ta đi vào hắn đi vào tư phủ thần n i ệ m quét qua liền phát hiện c h ư nữ giờ phút này c h ư nữ ngay tại hậu viện liên hoan chơi đ ù a từ dương đi vào hậu viện cùng c h ư nữ một phen hàn huyên lây ra từ cái này xả yêu trên thân đạt được yêu đan hỏi chư vị nương tử các người muốn yêu đan không lớn chương ba trăm sáu mươi bốn từ dương thực lực kia yêu đan phía trên mọc lên trầm trầm quang huy trong đó hình như có một đầu tiểu xả tại du tẩu yêu đan nguyên lai、like、yêu thật sự có yêu đan thiếu miêu n g ư ơ i có yêu đan sao ta vừa mới kết đan không mấy năm ta đan không có như thế lớn phụ quân người từ đâu tới yêu đan từ dương một lấy r a y ê u đ a n chứ nữ đều là kinh ngạc vô cùng nhao n h a u đứng lên liền liền lòng tiểu tuyết đều soạt một tiếng từ một bên hồ nhân tạo bên trong chui r a nàng nhìn thoáng qua từ dương trong tay y ê u đ a n bình luận xà yêu y ê u đ a n đại khái yêu vương cảnh hậu kỳ thực lực bình thường bất quá ẩn chứa trong đó năng lượng ngược lại là rất đầy đạn xem ra cái này đầu này xà yêu là bị miễu sát thậm chí cũng không kịp tự bạo y ê u đ a n nàng lại nhìn về phía từ dương hỏi ngươi từ đâu tới y ê u đ a n từ dương chi tiết nói tự nhiên là chạm yêu đọc được, được long tiểu tuyết hiển nhiên không tin nàng từ trong hồ đi ra nàng mặc một bộ màu đen ao tắm đem gợi cảm giác góc hiện ra phát huy vô cùng tinh tế hất đầu phát lên giọt nước hai long nằm ở một bên trên ghế nằm phơi mặt trời nói ngươi mới luyện thần cảnh hậu kỳ cho dù nói v õ song tu nguyên thần thuần dương chấp trưởng thiên khí so phổ thông đạo gia chân quân mạnh h ò n có thể nghĩ muốn miều s á t một đầu yêu vương cảnh hậu kỳ đại yêu còn kém một chút đi dù sao ngươi còn không có chân chính tu luyện tới chân quân cảnh giới tại tu vi cùng nói hiểu được còn kém rất xa n à n g thân là giao long có được huyết mạch truyền thựa biết đến vốn nhiều năm đó lại từng đi theo hứa tổ vào nam ra bắc chân áp lũ lụt diệt trừ thủy yêu đối với đạo môn tu hành cũng coi là biết rõ một chút mâu t h u t là yêu vương cảnh hậu kỳ so với mình cũng liền thấp một cảnh giới tuy nói chính mình là long tộc chiến lược cường đại không phải phổ thông yêu vương có thể so nhưng tử dương nếu thật có thể m i ế u sát phổ thông yêu vương cảnh hậu kỳ đây chẳng phải là đại biểu cho hắn hiện tại đã có cùng mình một trận c h i ế n l ư ợ c l ư ợ rồi thậm chí chờ hắn chân chính tu thành chân quân trị cảnh về sau chính mình chỉ sợ đều đánh không lại hắn nghĩ đến đây long tiểu tuyết liền mười phần tức giận đáng chết chính mình đường đường một con rồng trên giường bị tử dương nhân lấy khi dễ hiện tại đánh nhau đều có thể đánh không lại hắn đối mặt long tiểu tuyết chất vấn tử dương cười, cười. nói có thể là ta tu luyện thần thông tương đối nhiều cho nên tu vi so đồng dạng luyện thần cảnh hậu kỳ càng hùng hậu một chút càng thêm kéo gần lại ta cùng yêu vương trinh lệnh phốc phốc long t i ể u tuyết nhịn không được cười ra tiếng nói ta là tận mắt nhìn xem ngươi nhập thần thông tuy nói về sau ngươi lại tu thành cái khác mấy đầu nói đạt được mấy loại thiên tứ thần thông nhưng ngươi từ bước vào thần thông cảnh đến bây giờ mới nhiều thời gian dài coi như ngươi ngút trời kỳ tài mười mấy ngày liền có thể luyện thành một môn thần thông lại có thể luyện mấy loại bất quá hắn cũng chưa hề nói chính mình cụ thể đã luyện thành bao nhiêu loại thần thông dù sao tại loại này tình huống dưới nói ra hoặc nhiều hoặc ít có chút khoe khoang ý tứ về phần yêu đan trải qua chư nữ một phen sau khi thương nghị cuối cùng đem yêu đan cho tiêu ngọc yêu đan chính là một đầu đại yêu thân gia tính mạng chỗ ẩn chứa trong đó là tình thuận nhất yêu lực thậm chí là một chút yêu pháp c ả m ngộ không chỉ, chỉ có h ỉ c yêu tài có thể sử dụng quỷ cũng có thể luyện hóa yêu đan t ừ trong đó đạt được c h ỗ t ố t người tự nhiên cũng có thể trực tiếp luyện hóa hoặc là tìm người luyện thành đan dược đều có đại bổ công hiệu bất quá xem ra đến bây giờ chỉ có tiểu ngọc luyện、hóa. mới chiếm giới hiệu. Tiểu Ngọc từng chiếm được yêu tiên tiên giờ vi có công Ngọc được cự cảnh thể phát nhất từng truyền thừa, thân phụ yêu tiên truyền thừa, bây giờ tu huy phụ yêu yêu yêu bây ly lón vương đã kể h nhờ hy h ô n mượn này đàn, vọng g xa, mai cái có có yêu t xung yêu vương cảnh. kích Kể từ đó tử dương các lao bà bên trong ngoại trừ mượn đường long tiểu tuyết bên ngoài lại có thể thêm ra một tôn đỉnh tiêm chiến lược nếu là lại tính cả tử dương cùng vừa mới thu phục lưu mang còn có đã luyện hóa thành hoàng pháp lệnh hứa chi viễn lao gia tử vậy thì tương đương với sáu tôn lục địa thần tiên t h ủ hạ còn có chín vị quỷ tiên vô số âm binh phía sau còn có phong đô đại đế tôn này núi d ự a lớn tiểu ngọc tiếp nhận yêu đan cũng không vui vẻ mà là lo l ắ n g nói tiên sinh bằng không đem cái này mai yêu đan cho tiểu miêu nội mội sử dụng đi ta sợ ta luyện hóa sau không cách nào đạt tới yêu vương cảnh giới không sao từ dương nuốt u ố t tiểu ngọc đầu cười nói một viên yêu đan không đủ đến thời điểm tiên sinh sẽ giúp ngươi tìm thêm một viên yêu đan đêm qua nhân d à n đã ba lần khôi phục rất nhiều đại yêu tà ma cùng ngủ say quỷ tiên các lộ cao thủ đều đã khôi phục không sợ không có tài nguyên tu luyện tiểu ngọc nghe vậy thở phào một hơi nói đã như vậy vậy ta hiện tại liền đi bế quan luyện hóa yêu đan s u n g kích yêu vương c h i cảnh từ phủ bên trong liền có xây dựng m ậ thất t tiểu ngọc cầm yêu đan trực tiếp đi m ậ thất t phu quân còn chưa ăn cơm đ ầ y à? liêu thi thi nói phu quân ngươi muốn ăn cái gì ta đi cấp ngươi làm tùy tiện làm điểm đi từ dương nói ăn cơm chưa buổi chiều còn có tin tức buổi trình diễn thời trang liêu thị thi dương nhân vân m ọ n g khê cùng đi phòng bếp từ dương lại đố i nhạc khinh la nói đúng rồi nương tử ngươi an bại một cái quỷ hồn để hắn đi lội n ô thành thông chi chín vị quỷ tiến tới nhạc k i n h la gọi tới một cái xinh đẹp hồng y nữ quỷ chín vị tướng quân không cần đa lễ đứng lên đi thứ dương kẹp một miếng thịt để vào trong miệng hỏi ăn cơm chưa không nếu không cùng một chỗ ăn chút đây là lời khách sáo chín vị quỷ tiên không có ngốc đến thật chạy tới ngồi cùng một chỗ ăn cơm bọn hắn hiện tại là hạ nhân Nào có hôm nay tìm các vị đến là muốn mời các ngươi ra tay giúp đỡ tọa trấn tây bắc các nơi tây bắc năm tỉnh cái này tây hạ tỉnh ngoại trừ còn lại bốn tỉnh các ngươi phân phối theo nhu cầu ta sẽ thông báo hắc bạch vô thường cùng vương bộ trưởng một tiếng gọi thủ hạ bọn hắn âm lại quỷ sai cùng ngành t ỉ n h báo phối hợp các ngươi một khi phát hiện có yêu tả thai họa nhân gian giết không tha chín vị quỷ tiên nhau nhau lĩnh mừng rõ từng cái tinh thần phân chấn thửa xuống hứa hẹn thể sống chết bảo vệ tây bắc nam tỉnh lúc này mới rời đi ăn cơm chưa xong từ dương còn chưa kịp quay về ngô thành liền nhận được cục công an điện thoại gọi điện thoại tới là một vị nữ cảnh sát tự xưng là ngô thành thị cục nhân viên cảnh sát nàng rất kích động nói xin hỏi là tử dương từ viện t r ư ở n g sao ta là ngô thành thị cục nhân viên cảnh sát cảnh hào là ba bốn tử dương nhữ mày đã có thể nói ra từ viện trưởng ba chữ nói rõ đối phương không phải lừa đảo tự đảo còn không dám lừa gạt đến trên đầu mình nhưng cục thành phố cảnh sát vì sao cho mình gọi điện thoại thế là hỏi cảnh sát chào đồng chí ngươi gọi điện thoại cho ta là xảy ra chuyện gì sao nữ cảnh sát nói từ viện trưởng là như vậy có người báo cảnh nói ngô thành đầu đường xuất hiện một đầu châu yên tia châu có thể miệng nói tiếng người nó nói nó gọi lưu manh là tọa kỵ của ngươi lưu manh gọi là ngưu mang a từ dương nhớ tới ngưu mang cùng mã long kể vai sát cánh ly khai khu biệt thự một m à n kia vội và nói n được rồi ta biết rõ ta lập tức quay về ngô thành hắn bay ra từ phủ hóa thành một đạo kiếm quang thẳng đến ngô thành mà đi ngươi còn chưa đến thân nhiệm liền đã bao phủ toàn bộ ngô thành liền phát hiện ngưu mang đứng thẳng người lên cà lơ phất phơ đi đẩy đường phi nước đại cùng hắn cùng nhau là uống rượu say mèm mã long chương ba trăm sáu mươi lăm người phương tây sau khi chết cũng sẽ biến thành quỷ sao bây giờ ngô thành cùng đi qua khác biệt bởi vì từ dương chấn giữ duyên c ớ ngô thành có thể tính trên là đại hạ ngoại trừ kinh đô thành bên ngoài an toàn nhất thành thị nhất là võ giáo đạo viện xây dựng về sau các nơi đến ngô thành ngụ lại mua nhà người rất nhiều lại thêm dừng lại lẫn l ộ t tuyên truyền t ỷ như nào đó nào đó danh nhân tại ngô thành mua sắm bất động sản nào đó nào đó văng hồng bị ác quỷ c u ố n thân cả ngày điên điên c ù n g c ù n g kết quả vừa tới ngô thành ngày đầu tiên cái k i a ác quỷ liền bị một đám súng ống đầy đủ âm binh cho nắm chặn ra tại chỗ xử bắn mấu chốt là ngô thành giá phòng thấp mi t h ự nhiều ở lại hoàn cảnh thoải mái dễ chịu loại này tình huống thật giống như nửa trước năm tòa kia đồ nướng thành lửa cháy đến về sau sẽ có càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó nhất là những cái kia gần nhất tại ngô thành mua nhà lạc hộ người bọn hắn nhìn xem giá phòng tăng lên không ngừng tự nhiên mà vậy sẽ đi châm tuổi thêm lửa thế là ngô thành tại ngắn ngủi không đến hai tháng thời gian bên trong giá phòng từ trước đó đồng đều giá hơn năm nghìn đã lật ra gần gấp đôi hơi tốt một chút phòng đều phá vạn mà lại giá phòng còn tại tiếp tục tăng trưởng đoán chừng cuối năm trước đó toàn bộ ngô thành giá phòng đồng đều giá đều có thể phá vạn dưới loại tình huống này bây giờ ngô thành tự nhiên là náo nhiệt phi phạm thời gian giữa trưa trên đường cái người đến người đi nhất là tại ánh sáng mỹ thực đường phố gần chút thời gian n g ô thành thị chính phủ ở chỗ này làm cái mỹ thực đường phố trên đường người đến người đi có thể nói là t r ê n vai thích cánh tại loại này tình huống dưới đường đi phía trước đột nhiên có tiếng thét chói thai chuyển đến đã thấy một đầu con bò già đứng thẳng người lên vắt chân lên cổ phi nước đại hắn mong trước biên hóa thành nhân thủ trong tay còn mang theo một bình tây hạ địa một bên phi nước đại một bên rót rượu sau lưng mã long uống đến say rào r ạ n g một bên truy một bên hét lớn ngưu hình chờ ta một chút ngưu hình tiền thưởng ta đã kết thúc、n. như mang chậm dần bước chân lung la lung lay đứng không vững ở rượu sau đó đặt mông tại đường phố cái k h á c trên bậc thang ngồi xuống g i a n g d ắ c dù sao cũng là đầu con bò già bên đường bậc thang chỗ nào chịu nổi trọng lượng của hắn kia bậc thang trực tiếp đã nứt ra men say mông lung như mang lại là không có cảm thấy được hùng hùng hổ hổ nói mẹ chứng sổ sách kết cũng không nói một tiếng hại ta lão như đi đầy đường chạy đúng chúng ta tiếp xuống đi làm sao như mang ở rượu đưa tay móc móc đúng quần mà ngửa ra sau đầu từ ngực từ ngực đem một bình tây hạ bia uống một hơi cạn sạch người trên đường phố còn thấy cảnh này đầu tiên là trần kinh sợ hãi nhao nhao lui về phía sau yêu có yêu quái đây chính là yêu sao không phải nói ngô thành là cả nước an toàn nhất thành thị sao làm sao trong thành đều có yêu quái mẹ a phải chết phải chết cái này yêu quái muốn ăn thì người như mang trứng mắt cả giận nói n g o a nó n các ngươi bọn này phạm nhân bức bức lại nhải cái vung ta là từ thiên sư toạ kỵ sao lại đả thương người mã long cũng đuổi đi theo hắn chủ tu chính là thần hồn nhục thân yếu đuối lại thêm lại trường kỳ túng dục không có chút nào tiết chế chạy như thế điểm đường liền đầu đẩy mồ hôi thợ lợi hại một phen sau khi giải thích người qua đường trong lòng ý sợ hãi lập tức tan thành mây khói chen c h ú c lây lại xông tới hoàn nguyên lai là từ thiên sư tọa k ỳ trách không được như thế thần tuấn cụ có đạo gia tổ sư ra cưỡi châu rời khỏi phía tây gì ý gờ bây giờ từ thiên sư tọa k ỳ lại cũng là một đầu con bò già hắn là từ thiên sư có thành tựu nói chỉ tư ai nha mội mội ngươi mau nhìn cái tiếng ngưu yêu, yêu làm sao cả lo phất phơ tỉ tỉ n g ư ơ i lại phát tào không phải tạch tạch tạch có người đập lên t n h trụ rất nhanh cảnh sát nhân dân chạy tới nhìn thấy là đầu ngưu yêu, yêu bước nhỏ là g i ậ mình vẫn như trước tráng lấy lá gan tiến lên tra hỏi nhu yêu cũng không biết do cái gì là cảnh sát trải qua mã long sau khi giải thích giật mình lập tức nhảy dựng lên nói đó không phải là phòng t u ầ n bộ sao mã long cả ta chạy trước hắn mang theo bình rượu đứng thẳng người lên làm cái chạy lấy đà động tác v è o một cái liền xông ra đám người mấy tên cảnh sát muốn đuổi theo lại phát hiện tiêm nhu yêu móng chạy giống như phong hỏa luân đều xuất hiện tàn ảnh chỗ nào đổi được thông qua cùng người qua đường h i ể u do lúc này mới cho tử dương gọi điện thoại tử dương bay trở về ngô thành gặp nhu mang còn tại đầu đường c ù n bạo lúc này mặt chầm xuống một đạo thần n i ệ m chuyển tới nhu mang. mang lập tức tình rượu đ ứ ngưu, ngưu, ngưu mang một bộ đã làm sai chuyện dáng vẻ thấp nhu ư đầu nói tiên sinh là mã long hắn cứng rắn muốn lôi kéo ta ra uống rượu mới từ giao lộ đổi tới mã long ngoa tạo ngưu mang ngươi mẹ nó ít hướng trên đầu ta trụ bộ kia mã long nói rõ ràng là ngươi kéo lấy ta ồn hắn bị ngưu mang rót không ít rượu lại cùng chạy xa như vậy trong dạ dày đã sớm phiên giang đ ả o hải một câu còn chưa nói xong liền nôn một chỗ thứ dương mắng ra uống rượu ngược lại là không quan trọng nhưng ngươi là yêu vương có thể hóa hình vì sao không hóa hình về sau lại đi uống rượu nhất định phải náo ra như thế lớn nhiều l o ạ n đến ngưu mang ủy khuất nói tiên sinh ta là có thể hóa hình thành người có thể biên đổi trưởng thành ta cảm thấy khó chịu nghe nói người hiện đại bao dung tính rất rộng có nam nhân đều có thể đóng vai thành nữ nhân ra đường có nữ nhân có thể đóng vai thành tiểu mẫu cầu bị nắm ra đường thậm chí là không mặc quần áo ra đường ta nghĩ đến bọn hắn đã đều có thể ta lão như cũng có thể từ dương đều bị cả bó tay rồi cùng vương hầu ước định thời gian nhanh đến cũng chỉ có thể đem n h u mang đổi trở về về phần mã long thì là chính mình trận chiếc taxi đi lại qua mười phút k hoặc ả chừng vương hầu từ nơi xa bay tới hắn võ đạo chân ý quét qua phát hiện từ dương đồng thời cũng đã nhận ra n h u mang khí tức sau khi hạ xuống một phen hỏi thăm biết được từ dương thu phục một đầu yêu vương cấp bậc toạ kị về sau không khỏi cảm khai nói người so với người thật sự là tức chết người yêu vương cảnh giới đại yêu thế mà đổi tới cho ngươi làm tọa kỵ từ dương cười nói vương bộ trưởng nếu là có hứng thú quay đầu ta cũng giúp ngươi bắt một đầu không cần vương hầu k h o á t tay á o nói ta một cái luận võ cưới cái tọa kỵ tính chuyện gì xảy ra mà phía sau mới nói đến chính sự nói các nhà truyền thông hầu như đều đến tin tức buổi trình diễn thời trang địa điểm an b à i ở đâu đi ngươi mai táng cửa hàng thế nào từ dương gật đầu biểu thị có thể hắn trở lại mai táng cửa hàng gọi mã tiểu khiêu cùng nguyệt nha thu thập một cái trong tiệm vệ sinh rất nhanh các nhà truyền thông người tới những ngày truyền thông đều là vương hầu an bài tốt tự nhiên biết rõ vấn đề gì nên hỏi vấn đề ý không nên hỏi mà từ dương sớm lấy được vương hầu viết xong phát biểu b à n thảo tại đối mặt một đám truyền thông trường thương đoàn pháo p h ò n g vấn lúc ứng đối thành thạo đ i ề u luyện đồng thời lấy võ lâm minh chủ thân phận hiệu triệu thiên hạ đạo môn tông môn cùng thế gia đoàn kết nhất trí cộng độ nam quan bảo gia vệ quốc mặt khác từ dương còn tại ố n g kính trước khuyên đủ những cái tia xuất thế yêu tả quy củ là người an phận tuân theo luật pháp chớ có sai lầm trận này buổi trình diễn thời trang lấy trực tiếp hình thức truyền bá ra ngoài rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đại hạ giang hồ mà từ dương tại tin tức buổi trình diễn thời trang kết thúc về sau lại tới linh quản cục nộ thành phân cục dưới đất ba tầng nhà g i a m bên trong gặp được lang nhân cờ i ế t cờ i ế t người muốn sống vẫn là muốn chết đây là từ dương nhìn thấy cờ i ế t sau vấn đề thứ nhất cờ i ế t đầu điểm cùng chống lúc lắc có thể sống ai mẹ nó muốn chết từ dương cười cười lại hỏi người muốn trở về s a o cờ i ế t khẽ giật mình từ dương lấy ra đại thiết truy nói ta đã lớn như vậy duy nhất một lần xuất ngoại vẫn là vì đối phó tu la môn bây giờ ta tu vi có thành cựu gia đình mỹ mãn dự định đi hải ngoại độ cái tuần trang mật nghĩ mời cờ rít người giút ta làm hướng dẫn du lịch Ngươi định như thế nào cờ g i ế t con n g ư ơ i địa chấn không từ thiên sư ta không thể mang người trở về bọn hắn sẽ giết ta bọn hắn sẽ giết ta ta không thể làm phản đồ đinh lang nhân nhận lấy kinh hãi điểm công đ ứ c một trăm thể chất một tự lành lượt một đinh lang nhân nhận lấy kinh hãi điểm công đ ứ c một trăm thể chất một tự lành lượt một đinh cờ g i ế t thần sắc điên cuồng hắn thân là lang nhân nhất tộc chiến sĩ đối với trong tộc quy củ lại quá là rõ ràng như hắn thật mang theo từ dương trở về chỉ sợ kết quả của mình so chết tại tòa này trong lao sẽ càng thêm thế thảm hắn gầm nhẹ một tiếng thân thể xuất hiện sói hóa dấu hiệu đông nhiên phi thân lên lấy đầu đập vào tường muốn đâm chết ở trong lao ẩm từ dương chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong nhà giam hắn một truy nệ xuống đem nào về phía hợp kim vách tường cờ rít đập bay ngược mà quay về c ư ờ i lạnh nói chó đồng dạng đổ vật ở trước mặt ta cũng nghĩ tự sát nhưng m à cờ rít lại là ngã trên mặt đất co quắp mấy lần sau liền không có khí tức đinh chúc mừng tốc chủ ngài săn rít lang nhân có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đước một nghìn từ dương nhà giam bên ngoài vương lâm vào vào sờ lên cờ rít hơi thở nói từ thiên sư hắn chết mẹ chứng ta dùng truy nện hắn là muốn ngăn cản hắn tự sát làm sao đem người đánh chết t ừ dương l h u n g túng ngón chân trụt mang dày n g ọ n g u ồ n bất quá mặt n g o à i lại là một bộ bình tĩnh dáng vẻ thản nhiên nói không sao ta cố ý đánh chết hắn hắn tiềm phục tại đại hạ những năm này mặc dù không có chính miệng cắn chết hơn người nhưng bị hắn đồng hóa người lại là tạo thành không ít tán mạng đây hết thể do hắn mà ra hắn tự nhiên phải trả ra chút đại giới vương lâm nói nhưng từ thiên sư ngài không phải nói muốn để cờ rít dẫn ngươi đi một chuyến phương tây đánh vào lang nhân tộc bên trong sao tứ dương nhìn thoáng qua vương lâm trong lòng tự đủ liền ngươi mẹ Cười cười, nói ta chỉ là đ á nhảm c từ dương lật tay từ không gian chữ vật lấy ra phát đàn lưu hương hương đến các loại vật phẩm một bên loay hoay vừa nói là người liền có linh hồn có linh hồn sau khi chết liền có thể biến thành quỷ hồn điều kiện tiên quyết là linh hồn không có bị diệt đi hắn động tác tuần h thục rất nhanh liền vây quanh cờ giết thi thể dọn lên bảy cái ngọn nến đầu ngón tay ngọn lửa thoát ra bảy cái ngọn nến nhóm lửa diễm từ dương dọn xong p h á p đàn tại p h á p đàn trước đốt tam trụ mùi thương át sau đó lấy ra kiếm gỗ đào chân đạp thất tinh b ắ t q u á i bắt đầu cách làm chiêu hồn vương lâm đứng tại nhà giam bên ngoài nói phương tây người bên kia thờ phụ chính là thượng đế cho rằng người đã chết sau hẳn là xuống địa ngục hoặc là tiến thiên đường bọn hắn trong thần thoại đều là cái gì thiên sứ đọa lạc thiên sứ địa ngục sứ giả loại hình ta còn tưởng rằng bọn hắn sau khi chết cùng chúng ta không đồng giận đây、so đúng lúc này đột nhiên một trận âm phong thổi qua nhà giang bên trong âm phong nổi lên một phía lư hương bên trong hương hỏa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng gốc dễ đỡ đi bảy cái ngọn nền trên á n h lên càng là theo âm phong không ngừng lắc lư giống như tùy thời đều có dập tắt khả năng vương lâm định thần nhìn lại liền thấy k i a cờ rít trên thi thể một đạo hư hảo thân hình chậm dài đứng lên mẹ t r ứ n g đạo môn người đơn giản thật là đáng sợ đánh chết ngươi liền ngươi hồn nhỉ đều không đúng tha lau lau trên chán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh vương lâm cảm giác lưng có chút phát lạnh tia hư hảo thân ảnh nhãn thần một m tựa hồ không có ý thức ngăn dăm hồn linh tại vội vã nhập khiếu tới hồn trở về này từ dương bên trong miệng nói lẩm bẩm lật tay ở giữa một viên chiêu hồn phù bay lên đạo phù kia bị kiểm gỗ đào trọn tại trên mũi kiếm trực tiếp bắt đầu cháy rừng dự kia cùng cờ g i í t tướng mạo như lúc đồng dạng hư h à o thân ảnh tùy theo trở nên l ư n g thật trong mắt ngây ngô mở mị không còn tồn tại thay vào đó là một mảnh thanh tĩnh cờ g i í t túi đầu nhìn một chút thi thể của mình đinh lang nhân nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm linh cờ d i t trực tiếp trong váng têu khóc nói thử thiên sư v a n cầu ngài v a n cầu ngài bỏ qua cho ta đi ta lang nhân nhất tộc đối đ i phản đồ thủ đoạn quá mức tàn nhẫn ta nếu là mang ngươi trở về chắc chắn sống không bằng chết từ dương thu hồi kiếm gỗ đạo cười nói ngươi cũng đã chết thì sợ gì cờ d i t a cái này giống như nói hoàn toàn chính xác có đạo lý từ dương lại nói ngươi t r ù n g tộc đưa ngươi ném ở đại hạ hơn hai mươi năm chưa hề hỏi đến ngươi sinh tử là bọn hắn vứt bỏ ngươi trước đây huống hồ ta chỉ là để ngươi dẫn đường cũng không phải gọi ngươi đi giết người tộc nhân sao có thể gọi phản đồ đâu? Cái này, giống như đích thật là cái này lý cờ rít rơi vào trầm mặc ngươi nhục thân đã chết chỉ còn lại một sợi âm hồn muốn sống liền chỉ có cái này một lựa chọn nghĩ kỹ về sau nói cho vương lâm hắn sẽ chuyển đạt cho ta từ dương con ngón búng ra một điểm linh h ỏ a t ừ đầu ngón tay bay ra thiêu hủy cờ rít thi thể sau đó quay người nhanh chân đi ra nhà giam cờ rít sau khi chết đã không cách nào từ trên người hắn xoát đến thể chất cùng tự lành lực vậy liền không cần thiết ở trên người hắn thật lãng phí thời gian ly khai nhà giam từ dương thụ vương lâm xa lại đi thăm một cái linh quản cục công việc nô thành linh quản cục phân cục bây giờ phát triển mười phần náo nhiệt lần trước huyết trương chiêu chiêu thu một nhóm lớn dân gian kỳ nhân cao thủ có những người này gia nhập nô thành phân cục thực lực tổng hợp đạt được tăng lên cực lớn nhân thủ phương diện cũng dư giả không ít chính yếu nhất chính là nô thành phân cục có đạo tu tổng ba vị đều là từ dân gian đào móc bọn hắn về sau đụng phải linh dị vụ án rốt cuộc không cần cầm võ giả khí huyết đi mãng lúc ấy chiêu đến cái này ba vị đạo tu thời điểm nô thành phân cục thế nhưng là cao hứng thật lâu nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện nô thành không có linh dị án kiện phải rộng lớn nô thành linh dị vụ án ít càng thêm ít dù là có âm hồn lệ quỷ phạm b ả o án thậm chí đều không cần linh quản cục xuất thủ không đợi linh quản cục biết rõ hung phạm liền sẽ bị ngô thành địa giới mà các quỷ hồn trói gô cho bắt quỷ án đây là chuyện tốt linh quản cục người vui như thế bây giờ ngô thành linh quản cục nhiệm vụ chủ yếu chính là xử lý một chút giang hồ phân tranh còn lại thời gian tự do c h ỉ phối có thể an tâm tu luyện thừa thiên sư vương lâm đem kêu ba vị đạo tu kêu tới nói thực không dám g i d ế kéo ngài tới chỗ này là muốn cho ngài chỉ điểm một chút trong cục cái này ba vị đồng sự bọn hắn đều là giã lộ xuất thân đối đạo môn đạo pháp kiến thức lửa đời cục chúng ta cũng đều là võ giả là đại lao thô ba vị đạo tu đối mặt từ dương có vẻ hơi công nghệ chính như vương lâm nói bọn họ đích xác là giã lộ có thể đi vào tu đạo dựa vào là hoặc là trong nhà lao tổ tông truyền thừa bí tịch hoặc là vận khí tốt từ trên sạp hàng đại tới loại này bí tịch đều có một cái điểm giống nhau đó chính là tàn quyền vốn là tàn quyền lại thêm không người chỉ điểm có thể nhập môn đồng thời có chút thành thử kỳ thật đã rất hiếm thấy nói rõ cái này ba người là có không tệ tu đạo thiên phú t ừ dương đánh giá ba người ba người tuổi tắc đều không tương đồng trong đó một vị ước chừng sáu mươi tuổi không lưng sợi dâu đều có chút t r ắ n g bệnh bất quá bởi vì tu đạo nguyên nhân tinh khí thần ngược lại là rất sung mãn tu v ị ước chừng luyện khí cảnh lục trọng dáng vẻ t h ứ dưỡng hỏi đại gia ngày năm nay bao nhiêu tuổi nếu như ta không nhìn lầm ngươi tu luyện hẳn là toàn chân công phu a đại gia nói ta năm nay sáu mươi bốn ta tu luyện chính là cái gì ta cũng không biết rõ ta trước đó là mua ve chai ước chừng bảy tám năm trước nhận được một bản cũ đ ạ o thư bên trong còn ghi lại một chút chiêu thức cảm thấy rất có ý tứ liền theo luyện không nghĩ tới luyện một đoạn thời gian về sau hai ta không điếc eo không mỏi l ư n g không đau liền liền bối rối ta nhiều năm vai chu viêm đều khỏi hẳn một hơi trên lầu mười tám hơi thở không gấp tim không nhảy thân thể liền cùng người trẻ tuổi sau đó liền kiên trì được thứ dương cái này lời thoại làm sao quen thuộc như vậy khi còn vẽ giống như trải qua thường tại tv quảng cáo trên nhìn thầy đại gia lại nói ta gần nhất say mê đạo p h ụ nhưng làm sao vẽ đều vẽ không ra cái loại cảm giác này nghe nói từ thiên sư ngài là chúng ta đại hạ đạo phù đệ nhất nhân cho nên nghĩ mời từ thiên sư ngài chỉ điểm một chút tử dương nói đại gia ngày trước v ẽ y trương chính mình nhất am hiệu đạo p h ù ta xem một chút lão đại gia mang tới phú bút p h ù mặc run run giấy giấy ba mươi phút sau rốt cục p h ù thành từ dương nhìn xem kia giống như vớt chó bò đồng dạng đạo p h ù khỏe miệng giật một cái nói l ã o đại gia đây là đại gia đắc ý nói đây là chiêu tài p h ù là ta nhất ta am hiệu đạo phù một chòng ta luyện tập đến nay đã có ba năm từ dương trầm ngâm hồi lâu nói đại gia ngài niên kỷ cũng không nhỏ p h ù đạo một đường xem như cái yêu thích là được lão đại gia truy vấn từ thiên sư ngài lợi bình một cái ta họa đạo phủ đến cùng như thế nào từ dương bị làm lung túng chỉ có thể gật đầu nói vẫn được vẫn được ngược lại là ba cái dân gian đạo tu bên trong người trẻ tuổi kia máng rách giới lưu ngươi vẽ tiểu gì chính ngươi trong lòng không có ac số sao cái này trẻ tuổi đạo tu tên là dương trạch hắn là cái hồi tộc tu luyện chính là chính nhất đạo công pháp cũng là luyện khí lục trọng tu vi dựa theo hắn nói hắn tu đạo đến nay đã có chín năm muốn đột phá đến luyện khí cảnh thất trọng nhưng thủy trung cảm thấy kém một chút từ dương nhịn không được hỏi các ngươi hồi tộc tín ngưỡng không phải chân chủ m o h a m e d sao cũng có thể tu luyện đạo pháp dương trạch gãi gãi cái ó t cười nói tu đạo nha cùng thứ í n ngưỡng k ô n g ba n hệ. vị dân gian đạo tu ước chừng bốn mươi tuổi nhân kỷ hãn tu vi là trong ba người thấp nhất chỉ có luyện khí cảnh tứ h trọng tu luyện đạo pháp cũng tương đối kỳ quái xem chừng là cái nào đó không biết tên tiểu đạo phái truyền thừa tu vi phù phiếm căn cơ cũng không vững chắc nhưng là hắn tại đạo phù một đạo trên lại rất có thiên phú trước đây vẽ lên một t r ư ơ n g chiêu t à i phù vẹn vẹn mười phút liền vẽ xong trong đó mò hồ lại còn có mấy phần đạo vận tràn ngập cái này không khỏi để t ừ dương nhìn với con mắt khác người này mới luyện khí cảnh tứ trọng cũng đã mượn đạo phù một đạo t ẩn ẩn tiếp xúc đến đạo bản trật cái này mười phần khó được lúc này một phen tản hắn dương nói người thiên phú không tệ chỉ là tu luyện đạo pháp quá kém có hứng thú hay không bái nhập ta tịnh minh đạo tu hành nam tử trần chờ một lát nói ta đây phải cùng lao bà ta hải tử thương lượng một chút được tử dương lưu lại cái phương thức liên lạc c ư ờ i nói chờ ngươi thương lượng với người nhà về sau điện thoại cho ta ly khai ngô thành phân cục về sau từ dương liền cho lão gia tử gọi điện thoại đem nam tử sự tình nói cho lão gia tử lão gia tử nghe vậy vui vẻ nói chúng ta tỉ ỉ minh đạo những đệ tử này tu hành thiên phu không tệ cũng không phải ít nhưng am hiểu vẽ bửa lại là một cái không có ra ra ta đang lo một thân vẽ bửa bản sự không người c h u y ể n thừa dạng này ta để lý nguyên sương đi một chuyên ngô thành nhanh chóng đem hắn mang về đi từ dương nói lý nguyên sương đến ngô thành về sau để hắn toi chức tìm ta một chuyên sau đó thời gian trở nên bình tĩnh tây bắc tri địa có từ dương toa c h ấ n có chín vị quỷ tiên toa c h ấ n thật cũng không phát sinh cái gì đại hạ các nơi khác nghe nói có yêu tả công thành tạo thành một chút tổn thất bất quá những n à y hỏa loạn bị nơi đó tông môn thế ra rất nhanh bình loạn 2023 n ă m tháng mười ngày hai mươi lăm âm lịch tháng tám hai mươi tám lần thứ ba linh khí khôi phục đến nay đã có ngày thứ mười ba thời gian sáng sớm từ dương rời giường liền bồi tiếp các lao bà đi sân chơi chơi đ ù a mà liên t ạ i hắn chơi đùa lúc đại hạ biên cảnh trong vùng biển một tòa bao phủ tại trong mây mù đảo nhỏ lơ l ư n g tại trên mặt biển hòn đảo nhỏ này nguyên bản cũng không tồn tại là ngày một mươi ba chiếc mới từ đáy biển t r ồ i lên toàn bộ đảo nhỏ kỳ thật chính là một tòa đầu tiên trên đảo nhỏ có không ít kiến trúc chỉ là không có gì tức giận đáng chết đơn giản đáng chết một tòa trong kiến trúc một vị đầu chọc tráng hán ngồi tại bạch cốt chống ngồi một tay lấy màu vàng kim chén rượu đập xuống đất cả giận nói một đám phế vật một đám phế vật để các ngươi xử lý c h ú t chuyện nhỏ như vậy đều làm không x o n g muốn các ngươi hạ dụng ta rộng lớn trên đảo ác ma không có một cái nào thị nữ hạ nhân nô bục cái này đúng sao phía dưới mây người đệ tử quỳ trên mặt đất dôn lấy bảy trong đó một vị nói đảo chủ ngài là không biết rõ bây giờ đại hạ sớm đã không phải đi qua đại hạ bắt mấy người độ khó quá lớn đầu chọc trứng mắt bản đảo chủ chỉ là muốn mấy cái thị nữ hầu hạ ta cái này rất khó sao ha ha ha ha đúng lúc này một đạo tiếng cười truyền đến ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện ở đại điện bên trong lại là một vị một bộ áo trắng gánh vác lấy một thanh trường kiếm nam tử hắn cười nói ác ma đảo chủ không cần động khí không phải liền là muốn mấy cái thị nữ a quay đầu từ ta huyết sắt đảo chọn một phê là được huyết sắt cung chủ đ ầ u t r ọ c trắng hàn ánh mắt ngưng tụ lạnh lùng nói bản đảo chủ muốn mấy cái thị nữ còn chưa tới phiên ngươi huyết sắt cùng đến bố thí nói đi ngươi đến ta ác ma đảo làm gì áo trắng nam tử cười nói ác ma đảo chủ giữa chúng ta là có chút hiểu lầm nhỏ nhưng vậy cũng là chuyện năm đó năm đó chúng ta hải ngoại ba mươi sáu tiên đảo đồng khí liên tri một trận đại kiếp về sau bây giờ chỉ còn lại có mười tám t o à n tiên đảo bây giờ chúng ta lại lần nữa xuất thế khả nhân ở giữa sớm đã thay đổi ba ngày trước ta đi một chuyến đại hạ chỉ là muốn tìm một chút huyết t h thôi lại bị mao sơn nói người cho ngăn cản trở về còn uy hiếp ta nói nếu không tuân thủ đại hạ pháp luật sẽ làm cho ta huyết sắt cùng hồi phi đến liên diệt sáu ngày trước hải sa bang nhị đương ra chỉ vì tại đại hạ kinh đô thành trên đường cái giết một người bình thường liền bị cái kia gọi là vương hầu tại chỗ đánh chết ta hải ngoại ba mươi sáu tiên đảo danh chấn giang h ồ u nhiều năm các vị đảo chủ từng cái đều là lục địa thần tiên cấp bậc nhân vật bây giờ lại luân lạc tới lần này hoàn cảnh ác ma đảo chủ ngươi liền không muốn phản kháng sao trong lúc nói chuyện áo trắng nam tử thân hình đột nhiên trở nên hư ả o tại chỗ chỉ để lại một chương t h i mời áo trắng nam tử thanh âm vang vọng trên bầu trời ác ma đảo ba ngày về sau tháng chín lần đầu tiên còn xin ác ma đảo chủ nể mặt tụ lại cùng bàn đại sự ác ma đảo chủ cách không một chảo đem tờ giấy kia nắm lên trên mặt hiện lên một vòng v ẻ trầm tư chương ba trăm sáu mươi bảy ba ngày sau tháng chín lần đầu tiên hải ngoại mười tám tiên đảo t ề tụ huyết sắc cùng mời lục đại thế ra cùng bàn đại sự đại h ạ lũng tây lý thị tổ trạch hậu viện lý thị lao tổ ở lại gian phòng bên trong mặc một bộ quần áo luyện công màu đen lý ra lão tổ đem một phong thiệp mời thả tại trên mặt bàn nhìn về phía đưa tới thiệp mời tân n h i m lý thị tốt trường hỏi d ị tiên ngươi thấy thế nào tân n h i m lý thị tốt tên là lý dịch thiên cùng lý dịch phong lý dịch hồng là cùng thế hệ lý dịch phong bị từ dương một kiếm chu sát mà lý dịch hồng lại tại từ dương thiên sư đại điện lúc tại thôi phủ quân một bàn tay trụp chết lý thị một vị khác l a o tổ lý t ô n g lúc bị trưởng phong n ộ tường một thân tu vi bị phế tự nhiên lý thị liền có mới gia chủ mới gia chủ lý dịch thiên tại trong gia tộc hy vọng không cao nhưng là thực lực cũng không so lý dịch hồng trinh lệnh thuộc về võ si loại hình người đối với đạo lý đối nhân xử thế có thể muốn kém một chút nhưng hôm nay lý thị còn sống một vị lão tổ đại sự có lao tổ làm quyết định việc nhỏ có trong tộc cái khác cao tầm xử lý tộc chỉ cần làm cái linh vật liền tốt đối mặt lao tổ đặt câu hỏi lý dịch thiên nghĩ nghĩ nói lao tổ tông trong tộc trong điện tịch có liên quan tới hải ngoại ba mươi sáu tiên đạo ghi chép ta từng nhìn qua cái này hải ngoại ba mươi sáu tiên đạo cùng hắn nói là tiên đạo trên thực tế dùng hải tặc đạo tặc để hình dung bọn hắn càng thêm chuẩn xác nghe nói tại năm đó đều là bị triều đình truy nã một chút đại ác nhân trong bọn họ có ma tu có yêu có quỷ tiên ta lý thị chính là truyền thừa lâu đời chính là đại hạ cổ lao nhất thị tộc một trong há có thể cùng bọn hắn thông đồng làm vậy lý thị lao tổ nhữ mày trong lòng cảm khái một tiếng so với lý dịch hồng đến cái này lý dịch thiên hoàn toàn chính xác luôn chất phát một chút chính mình vấn đề này nếu là lý dịch hồng đến trả lời lý dịch hồng đầu tiên suy tính tất nhiên là ý nghĩ của mình hắn sẽ phỏng đoán mình tâm tư nói ra để cho mình hài lòng nhất trả lời bất quá so với lý dịch hồng đến vị này lý thị lao tổ càng thêm ưa thích lý dịch thiên dù sao lý dịch thiên là chính mình bổ nhiệm từ ra phả đến xem lý dịch tiên m ạ n h này cùng mình quan hệ cũng tương đối gần hắn trầm mặc một lát đứng lên nói ngươi nói không tệ ta lý thị chuyển thừa lâu đời há lại những cái tia đạo tặc đạo tặc có thể đánh đồng thế nhưng là lý thị lao tổ tiếng nói nhất c h u y ệ n chắp hai tay sau lưng đi vào bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn xem màn đêm thở dài bây giờ ta lý thị hoàn cảnh quá mức gian nan lý thị các nơi sản nghiệp nhận lấy chính thức nghiêm khắc đ ặ kích thôi thị l ư ơ thị mã thị t r ì n h thị vương thị cũng giống như thế kia vương hầu quá đ ộ gắt nâng lên vương hầu lúc lý thị lao tổ bộ mặt biểu lộ đều giữ t ậ n mấy phần nghiến răng nghiến lợi nói vương hầu bất tử chúng ta lý thị điểm ấy gia nghiệp sớm muộn đều sẽ hủy ở trên tay của hắn lý dịch i ê n lại chất phát cũng nghe ra lão tổ ý tứ hắn nói lão tổ có ý tứ là muốn đi huyết sắt cung dự tiệp c ũ ngoại trừ lý thị lao tổ bên ngoài cái khác ngũ đại thế gia phật môn nhóm thế lực cũng tương tự nhận được huyết sắc cùng thiệp mời ngoài ra còn có một chút ba lần linh khí khôi phục về sau mới xuất thế cao thủ kinh đô thành linh quản cục tổng bộ vương hầu ngồi tại trong văn phòng trong tay ông chén giữ ấm nghe thủ hạ báo cáo ô những n à y lao bất tử gần nhất mấy ngày như thế an phận v ă n da chén giữ ấm u ố ngột m ngụm vương hầu xì ra bên trong miệng cầu kỳ nói phái người tiếp tục nhìn chằm chằm những n à y lao bất tử đồ v ậ t tại cổ đại làm mưa làm gió đã quen không có khả năng cứ như vậy thỏa hiệp mặt khác sẽ giúp ta liên hệ quân đội rất nhanh tiếp h thông cùng quân đội video hội thoại nhìn xem hình chiếu trên màn hình tóc kia hơi có vẻ hoa dâm thế nhưng là thân hình lại thẳng tắp như là tiêu thương lao tướng quân vương hầu cười nói xem g a đoạn này thời gian diệp tướng quân tiến bộ rất lớn đây là đột phá lao tướng quân khoát tay á o nói miễn miễn cưỡng cưỡng mới bước vào lục địa thần tiên t r i cảnh không đáng giá nhắc tới so với vương bộ trưởng ngươi vẫn là kém một chút nếu có người bên ngoài nghe được câu này nhất định sẽ ngoắc mồm kinh ngạc đại hạ chính thức lại ra vị thứ hai lục địa thần tiên thậm chí vị này diệp tướng quân trên giang hồ đều không có gì thanh danh không chỉ là trên giang hồ hắn thậm chí đều rất ít tại tin tức truyền t h ô n g trước lộ diện cả nước dân chúng cơ hồ đều không biết rõ ràng n à y một người nhưng mà chính là như vậy một vị thanh danh không hiện lao tướng quân vô thanh vô tức thế mà tu luyện đến lục địa thần tiên chỉ cảnh bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là hợp lý t、so、hai â n là vị đại lão hàn huyên vài câu vương hầu lúc này mới đi vào chính đề hỏi diệp tướng quân hải ngoại một mươi tám tiên đảo tương đương với một mươi tám tòa động tiên phúc địa đều có trận pháp che giấu thông qua vệ tinh rất khó chuẩn xác định vị bất quá quân đội chúng ta hệ thống tình báo cũng là không phải là không có thu hoạch trước mắt đã xác định ác ma đảo lưu sa đảo thiên tỉnh đ ả o ba tòa hòn đ ả o đại khái vị trí vương hầu n h ư mày chỉ là đại khái vị trí sao diệp tướng quân thì là cười nói sai sót sẽ không vượt qua nửa km hỏa lực bao trùm thời điểm có thể tiến hành hiệu đ í n h cùng lắm thì phát thêm bắn mấy cái cơ số đạn tháo như thế rất tốt vương hầu lúc này mới n ở nụ cười nói những n à y lao bất tử đồ vật từng cái tạ tâm bất tử còn tưởng rằng hiện tại cùng cổ đại có thể tùy ý đem bách tính xem như huyết thực bắt giết ta trước đó giết mấy vị cũng không có đưa đến quá lớn hiệu quả diệp tướng quân bằng không đem chúng ta hải quân kéo ra ngoài tại duyên hải phụ cận l à một trận quân sự diễn tập ý nghĩ này đ ạ t được diệp tướng quân đồng ý thương nghị một phen chi tiết về sau vương hầu hỏi cụ thể thời gian cùng phương án liền từ diệp tướng quân ngươi đến định đ o ạ n diệp tướng quân nghĩ nghĩ nói vậy liền ba ngày về sau tháng m ộ ư ơ i ngày hai mươi tám âm lịch tháng chín lần đầu tiên cùng lúc đó n ô thành đang ở nhà bên trong tu luyện từ dương nhận được vương lâm điện thoại thừa thiên sư ngài cái này một lát có thời gian sao cái kia cờ rít hắn nói hắn muốn gặp ngài ồ t ừ dương nhũng mày nói cái này cờ rít thật là biết chọn thời gian lập tức chợ quỹ khai trương hắn gặp ta làm gì nói thật t h ứ dương ý nghĩ đầu tiên là cự tuyệt nhưng trải qua một phen sau khi tự hỏi quyết định vẫn là đi gặp một lần cờ d i p chợ quỷ ít đi một lần cũng không quan trọng phản chính nhất lần chợ quỷ khai trương chính mình đại khái là x o á t cái ba bốn trăm vạn công đức lật qua lật lại liền những cái kia quỷ hồn nên x o á t kỹ năng cũng x o á t không sai bị lắm ngược lại là phương tây bên kia đi một chuyến nói không chừng có thể x o á t đến càng nhiều điểm công đức thu hoạch đến càng nhiều năng lực t h ứ dương buổi chiều ba giờ đi ngô thành phân cục ước chừng bốn giờ trở về nhà sau khi về đến nhà liền gọi tới liều thi, thi nói nương tử giúp ta thu thập một cái thay giặt quần áo đang giúp ta làm chút ăn uống ta gần nhất dự định đi lội hải ngoại ta sợ ta ăn không quen bên kia đồ vật liêu thi thi nghe vậy hỏi phu quân dự định khi nào xuất phát từ dương nghĩ nghĩ nói ba ngày sau đi lần này chợ quỷ khai trường ta thì không đi được liêu thi thi đi sửa sang lại từ dương quần áo mà từ dương thì là khoanh chân ngồi ở trên giường suy nghĩ khẽ động mở ra hệ thống giao diện thuộc tính t u ổ i tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp khống hòa thuật thần thông ngự thủy thuật thần thông ngũ lôi chính pháp thần thông tiên chỉ thuật thần thông thổ đô thuật thần thông tạo mậu thuật thổ linh thuật thần thông võ học lục địa phi hành thuật đại thành sư hồn dịch dung thuật danh kiểm tam thức đại thành đại hà kiếm điện bảy tầng thần thông đảo vũ thổ diễm chấn sơn hám địa chỉ thạch thành kim thâu hù ngăn nước chiêu vân đại lực phù thủy phù thủy mượn gió nhiều lắm im lặng tuyệt đối thu vi luyện thần cảnh hậu kỳ pháp bảo thái thượng tỉnh minh pháp chủ hấn thiết khí trạm g a o kiếm thiết khí đại t i ế t truy điểm công đức một bốn trăm hai mươi vạn không gian chữ vật một vạn mét khối từ dương ánh mắt rơi vào hệ thống giao diện thuộc tính phía dưới thành t i ể u c ầ m nang gói qua bên trên đại biểu cho một vạn điểm công đức thành t i ể u c ầ m nang đã thắp sáng chương ba trăm sáu mươi tám đạo gia chất quân ta từ dương nhân gian vô địch thời gian trôi qua thật nhanh từ dương nhịn không được thổn thức thở dài chỉ trước mắt đã cuối tháng mười coi như ta đi vào tu hành đều đã bốn tháng bốn tháng a một năm có thể có mấy cái bốn tháng bốn tháng thời gian ta tính gộp lại thu hoạch điểm công đức đã vượt qua một vạn thế nhưng là tu vi thế mà còn không có tu luyện thành nhân gian tuyệt đỉnh cái này có chút không thể nào nói nổi ta hiện tại có hơn bốn trăm vạn điểm công đức tu luyện tới đại hà kiếm điện tầng thứ tám không thành vấn đề hơi cố gắng một chút là có hy vọng x u n g kích lục địa thần tiên c h i c ả n h t ừ dương âm thầm nghĩ lại ánh mắt rơi vào một nghìn vạn thành tựu cẩm nang gói quà bên trên một đạo thanh âm nhắc nhở bên thai bờ v a n g lên đinh phải chăng lựa chọn mở ra một nghìn vạn thành tựu gói quà lón là không một chuỗi văn tự xuất hiện ở hệ thống màn sáng phía trên mở ra từ dương trong lòng hơi động k i a vàng óng ánh cẩm nang soạt một cái mở ra miệm túi bên trong kim quang hào quang tiên quang cùng nhau tuân ra trong chốc lát liền xông ra biệt thự bay thẳng mây xanh cùng trước đó khác biệt chính là trước đó mở ra cẩm nang gói quà dị tượng ngoại trừ từ dương bên ngoài người khác không cách nào nhìn thấy nhưng hôm nay k i u kim quang hào quang cùng tiên quang x e t lẫn bay t h ẳ n g mây xanh mà đi lại là kinh động đến toàn bộ n ô thành giờ khác này nửa bên bầu trời tế đều bị tiên quang xâm nhiễm toàn bộ n ô thành tất cả mọi người hướng về nơi này nhìn tới trên trời mơ hồ có tiên nhạc tiếng vang lên k i u tiên quang bên trong thậm chí phiêu đã một đoá đoá kim liên thành tiên có người muốn thành tiên phi thăng sao cái kia phương hướng là ít hít khu biệt thự t h ừ thiên sư liền ở tại nơi đó t h ừ thiên sư muốn thành tiên rồi mau nhìn một đoá liên hoa phiêu xuống tới n g o ạ tảo bay vào cái k i a ăn mày trong cơ thể đầu đường bên trên một người mặc rách rưới ngồi tại xe đẩy trên cầm ống nói ăn mày nguyên bản đang hát lấy bi thường ca khúc kiếm ăn hắn là cái tàn thật không có hai chân bắp chân chỗ cơ bắp đều héo rút nhưng mà theo kia kim a k i liên dung nhập ăn mày thân thể k i a héo rút bắp chân đúng là răng rắc răng, răng, răng, răng rung động ăn mày quát to một tiếng dãy ruổi lấy xe đẩy ngã xuống đất che hai chân kêu gạo a a a phải chết phải chết đau đau đau đau, đau. chân của ta chân của ta chỉ gặp hắn cơ bắc hoại tử héo rút hai chân đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trường bất quá một lát liền đã mọc ra hai chân lại có một đ o ạ kim liên đã rơi vào một vị trung niên nam tử trên thân vị này trung niên nam tử là một vị đạo tu là nửa tháng trước mới tại ngô trung m g ô nhà lạc hộ hắn là luyện khí cảnh bắt trọng tu vị tu đạo đến nay đã có ba mươi năm tư chất thường thường muốn đột phá đến luyện khí cảnh đệ c ử u trọng đều đánh sâu vào mấy năm chưa thành càng đừng để cập nhập đạo ngay tại lúc kia kim liên dung nhập trong thân thể hắn sau một khắc trung niên đạo tu thể nội lực lượng bộ phát trên thân một c ô nói v ậ n thăng lên đúng là trong nháy mắt từ luyện khí cảnh bắt trọng bước vào luyện khí cảnh cựu trọng sau đó lại bước vào nhập đạo cảnh trung niên đạo tu kích động điên cuồng khoa tay mua chân vui lên phát khóc hét lớn thành ha ha thành đạo gia ta thành đạo mọi việc như thế tình huống liên tiếp tại ngô thành phát sinh nhất là trong biệt thự c h ư nữ nàng nhóm cự ly gần nhất nhận tiên quang tới nhuần đạt được chỗ tốt rất lớn nhạc khinh la nhạc ngọc la hai tỷ bội liên tiếp đột phá cảnh giới liền liền trước đó không lâu vừa mới đột phá đến hồng y cấp độ dương nhân cũng vì vậy mà bước vào quỷ vương cảnh giới nguyễn lương thiếu miêu long tiểu tuyết cũng riêng phần mình có thu hoạch nhất là long tiểu tuyết nàng sớm tại một nghìn sáu trăm năm trước chính là yêu vương cảnh giới tuy nói bị phong tại bắt g ắ á c giếng bên trong không cách nào thu hoành vừa vặn là lòng tộc huyết mạch cho dù là đi ngủ cũng có thể trưởng thành thực lực của nàng vốn là đạt đến nhân gian tuyệt đỉnh giờ phút này thân tan t h i ê n quang không khỏi kích động nói có hy vọng thành tiên có hy vọng thành tiên không nghĩ tới lão bạn cô nương cũng có như thế thiên duyên ha ha ha ha từ dương n g ư ơ i thật đúng là ta phúc tinh từ dương thời khắc này từ dương có chút choáng ngoa tạo cái này cái gì tình huống ta chính là mở gói quà mà thôi làm động tĩnh lớn như vậy mấu chốt là động tĩnh lớn như vậy mẹ nó mỏ ra đồ đâu hắn đối hệ thống thành tựu gói quà là rất có mong đợi từ lúc ban đầu lục địa phi hành thuật môn khinh công này càng về sau đại hà kiếm điện đối với t ử dương tới nói đều có rất nhiều tác dụng nhưng bây giờ mở cái gì mở cái t ị c h mình ngoại trừ kia đẩy trời tiên quang dị tượng lông đều không có không có công pháp không pháp bảo không có tiên khí không có năng rửa t ử dương lấy lại tinh thần đứng dậy hùng hùng hồ hồ trong lòng cả g i n nói mẹ nó cầu hệ thống một vạn gói quả liền cái này có phải hay không chơi đạo gia đâu sau một khắc kia đầy trời dị tượng thu liễm tiên quang kim quang hào quang hết thể dị tượng trực tiếp chui vào từ dương trong thân thể t h dương chỉ cảm thấy thân thể một trận chướng sau một khắc khí tức tăng gọn a luyện thần cảnh đỉnh phong rồi hắn kinh dị một tiếng còn chưa kịp cẩn thận cảm ứng khí tức lại là vừa tăng đúng là trực tiếp từ luyện thần cảnh đỉnh phong bước vào đạo gia chân quân c h i cảnh dị tượng thu liễm hết thể bình tĩnh lại t h dương một bên lâm vào trong lúc k i ế p sợ liễu thi thị lấy lại tình thần hỏi phụ quân người người có phải hay không đột phá từ dương đờ đẫn bật đầu long tiểu tuyết thì là tấm tắc lấy làm kỳ lạ thở dài chỉ là một cái đạo gia c h â n quân đột phá lúc lại có như thế dị tượng thật l à lớn c h i ế n trận người khác phi thăng cũng bất quá như thế nàng nhìn về phía từ dương gặp từ dương một mặt thất lạc dáng vẻ kinh ngạc nói ngươi đột phá đến đạo gia c h â n quân đây là việc vui vì sao thần sắc thấp như vậy rơi ai từ dương thở dài một tiếng cười khổ nói tiểu tuyết ngươi hẳn là biết một đó ta tu hành đến nay tổng cộng cũng mới bốn tháng mà thôi ngươi chỉ tu hành bốn tháng sau long tiểu tuyết cũng không biết do điểm này nàng đi theo từ dương nguyên thần từ bát g i c riêng bên trong g a lúc tử dương đã là nhập đạo cảnh đ ỉ n h phong bất quá long tiểu tuyết đối với cái này cũng không phải là thật bất ngờ dù sao nàng là thấy tận mắt tử dương đốn nộn g như uống nước c h ẳ n g cảnh long tiểu tuyết cái này sự tình phát sinh ở trên người của ngươi tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận cái này cùng ngươi tâm tình không tốt có quan hệ gì tử dương ta một đường tu hành đến nay xuôi gió xuôi nước mỗi lần gặp được bình cảnh còn không có cảm giác gì đây liền xuống tới mảy may không cách nào thể nghiệm đến tu luyện nghềm vui thú vốn cho rằng từ luyện thần cảnh đ ộ phá đến trần quân tri cảnh là một cái to lớn bình cảnh cùng ngưỡng cửa có thể để cho ta thoáng thể nghiệm một phen tu hành n g h m vui thú nói đến đây lúc t ừ dương nữ khí dừng lại một cái trên mặt đ ắ n g chát lắc đầu nói không ngờ rằng ta cái gì cũng không có làm liền trực tiếp đột phá đến trần quân c h i cảnh các ngươi nói đó là cái chuyện gì a long tiểu t u y ế t liêu thi thi cái khác chứ nữ nhạc ngọc la đơn thuần nhất gặp từ dương như thế khó chịu lúc này tiến lên ă n u ổ i phu quân không cần khó chịu ngươi đạo pháp tu vi mặc dù đột phá nhưng võ đạo còn không có đột phá đến lục địa thần tiên c h i cảnh về sau có là cơ hội thể nghiệm tu hành niệm vui thú nàng một đôi mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm từ dương dừng một chút lại nói cho dù phu quân võ đạo tu vi đột phá về sau còn muốn thành tiên tu hành đường dài dàn g dặc luôn luôn có cơ hội thể n ộ t h ứ dương nghe xong lúc này mới dễ dàng không í t một bên vân vọng khê hai tay vây quanh ở trước ngực c ư ờ i lạnh nói ngọc la m u ộ i m u ộ i ngươi đừng để ý đến hắn hắn chính là nghĩ a giả cái cùng một đám các lao bà đảm tiếu một lát tự dương liền vội vàng đi bế quan hắn vừa mới đột phá đến đạo gia chân quân cảnh giói đến hào hào thuộc tính tự thân lực lượng mà á khác đến làm minh bạch lần này thành tựu gói quà đến cùng mở ra cái gì đồ chơi những cái t i ê tiên quang hào quang còn có bộ phận yên lặng tại trong cơ thể của mình cũng không hoàn toàn tiêu hóa đây đi vào phòng ngủ thứ dương ngồi xếp bằng nội thị tự thân đạo pháp tu luyện luyện khí cảnh trúc cơ luyện khí nhập đạo cảnh thể nộ đạo pháp thiên địa thần thông cảnh tu luyện thần t h ô n g tu đạo gia kim đan luyện thần cảnh tu n g u y ê n thần mà đạo gia c h â n quân thì tu chính là đại đạo như thế nào đại đạo thì như thủy hành tri đạo đồng dạng tu hành thủy hành tri đạo có đạo sĩ、si、am h i ể u cầu mưa có đạo sĩ、si、thì am h i ể u k h ô n g thủy giết người thậm chí có đạo sĩ、si、đạo pháp mở ra đẩy trời phiêu tuyết có thể đem một dòng sông nhỏ đóng băng những n à y đối với đạo khác biệt lĩnh nộ cùng vật dụng chỉ có thể coi là tiểu đạo mà tu luyện tới đạo gia chân quân tri cảnh thì cần muốn cảm nộ đại đạo nếu là có thể hoàn toàn hiểu thông một đầu đại đạo như vậy thì có thể làm được phi thăng thành tiên ta am hiểu lôi hỏa thủy thủ các loại nhiều loại đạo chẳng phải là nói chỉ cần bắt được một con đường dùng lực tăng lên chỉ cần điểm công đức đầy đủ tuy tiện liền có thể thành tiên thử dương âm thầm nghĩ lại đương nhiên hoàn toàn dựa vào điểm công đức đến ngộ đạo cần có chỉ sợ là cái to lớn số lượng chí ít trên người mình cái này mấy trăm vạn còn kém xa lắm ta nguyên thần vốn là c ư ờ n g đại có thể so với đạo gia chân quân định phong bây giờ tu vi đột phá lại lây dính kệ tiên quang tựa hồ lại mạnh hơn mấy phần thứ dương lại nhìn về phía chính mình nguyên thần hắn suy nghĩ khái động thân nhiệm phóng s ạ n g trong chớp mắt liền bao trùm lấy tự thân làm trung tâm phương viên một trăm sáu mươi tám bên trong phạm vị so với thành minh lão đạo đến trả kém một chút nhưng so với phổ thông đạo gia chân quân đến lại mạnh hơn nhiều thứ dương cũng lười cùng thành minh chân quân so dù sao cái này lão g i ả không thể tính toán theo lẽ t h ư ờ n g liền liền thái bạch kim tỉnh đều tự mình mời hắn phi thăng hắn đều cự tuyệt một thân tu vi chỉ sợ sớm đã siêu việt đạo gia chân quân cực h ạ n đạt đến tiên nhân cảnh giới ngoại trừ nguyên thần tăng lên bên ngoài cảnh giới đột phá làm ta tu vi cũng hùng hậu không ít nếu để cho ta cùng vị tiêm mã thị lao tổ một lần nữa một trận chiến căn bản không cần mượn thái sơn chỉ lực ta dễ dàng liền có thể đem hắn chấn áp lại thêm ta rất nhiều thần thông hai đại tiết khí còn có võ đạo tu vi thứ dương yên lặng tính toán chính một cái sức chiến đấu trong lòng không h i ể u dâng lên một cỗ hào hùng cười ha ha nói ta hiện tại không sai biệt lắm đ ã nhân gian vô địch chương ba trăm sáu mươi chín thiên viên kiếm ý viên mãn thứ dương rất nhanh liền bình tĩnh lại nhân gian vô địch chỉ là tại thông thường tình hồ dưới dù sao mình mới vừa vặn đột phá đến đạo gia trần quân trí cảnh võ đạo thậm chí cũng còn không có đột phá tối thiểu nhất thành mình chân quân lão quái vật kia mình bây giờ khẳng định không phải là đối thủ còn có vương hầu đối đầu hắn t ừ dương trong lòng cũng không chắc chắn cũng là không đội ta dù sao tu hành thời gian quá ngắn tích lũy quá nhỏ bé chờ ta tu luyện tới đạo gia chân quân đ ỉ n h phong c h i cảnh võ đạo cũng tu luyện tới lục địa thần tiên đ ỉ n h phong c h i cảnh luyện thêm thành tất cả thiên cương địa sát một trăm lẻ tám thần thông đến thời điểm đừng nói vương hầu cùng thành mình chân quân coi như chân chính thần tiên hạ phạm ta cũng dám cùng hắn tách ra vật tay chính yếu nhất chính là từ dương nguyên thần thuần dương nguyên thần tri lực lại viễn siêu đồng dạng đạo gia chân quân hắn thu liễm khí tức về sau bây giờ có thể xem tấu hắn người đoán chừng không có mấy cái lại nghiên cứu một phen thành tựu i gói quà mở ra đồ vật từ dương vẫn như cũng là không hiểu ra sao cái đồ chơi này có thể trong nháy mắt để cho mình từ luyện thần cảnh hậu kỳ đột phá đến đạo gia chân quân thậm chí để liễu thị thi v â n động khê nàng nhóm đạt được chỗ tốt rất l ó n có thể thấy được hắn bất phạm nhưng hệ thống cũng không cho ra danh tự lại không có vật thật từ dương cuối cùng c h ỉ có thể đem lần này thành tựu i gói quà nhận định là một lần tiên duyên hắn tham nộ tiên duyên hồi lâu phát hiện kia lắng động ở trong cơ thể mình lực lượng chính mình lại không cách nào dẫn động liền thử nghiệm hao phí ba trăm vạn công đức đi tăng lên đ đinh điểm công đức ba trăm vạn theo hệ thống nhắc nhỏ âm vang lên từ dương quanh thân kiếm ý phun trào trên thân kiếm khí bừng bừng phân chấn cả người hắn đều lâm vào một loại huyền chỉ lại huyền n ộ kiếm trạng thái phía dưới cái loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được từ dương chậm rãi nhắm mắt lại hắn cảm giác chính mình phản phất đưa thân vào một đầu lao nhanh đại giang trước đó cầm trong tay bảo kiếm lâm giang l ư y ệ kiếm trong tay hắn kiếm tùy tâm mà động tùy ý mà động theo đại giang bên trong lao nhanh nước sông mà động mà nước sông giống như nhận lấy từ dương kiếm trong tay ảnh hưởng toàn bộ trong nước kiếm khí bốc hơi một trận này cho đến ngày thứ hai vào đêm lúc từ dương mới từ đốn nộ g bên trong thất t ỉ n h hắn võ đạo tu vi đã đặt đến thiên tượng cảnh đ ỉ n h p h o n g một thân kiếm ý kiếm khí tới gần viên mãn có một cỗ phản phát quy chân hương vị tựa như lúc nào cũng có thể đột phá bước vào lục địa thần tiên tri cảnh từ dương nội thị tự thân phát hiện tự thân lắng động tiên duyên bị tiêu hao một bộ phận thì ra là thế cái này lắng động tại trong cơ thể ta tiên duyên hẳn là tại ta tu vi đột phá thời điểm mới có thể bị dẫn động đại hà kiếm điện tu thành tầng thứ tám là có thể đột phá đến thiên tượng cảnh đình phòng nhưng nếu chỉ là đột phá đến tầng thứ tám kiếm ý tuyệt đối không có như thế viên mãn ở trong đó hạt là cùng kiên một phần tiên duyên có quan hệ trong lòng c h u y ể n suy nghĩ thứ dương lây lấy điện thoại ra nhìn lướt qua thời gian tháng m ộ ư ơ i năm hai bảy ngày âm lịch ba mươi tháng tám ban đêm tám giờ bốn mươi phút đi xuống lầu l ầ u một phòng khách chỉ có liêu thi thi vân n ộ ọ c khê tiểu tuyết ba nữ ngày mai chính là chợ quỷ khai trước ngày nhạc khinh la nhạc ngọc la n g u y ệ t nương cùng dương nhân n à n g nhóm đã sớm đi chợ quỷ lại thêm bây giờ nhân gian đã ba lần linh khí khôi phục không ít cường đã yêu tả âm hồn từ ngủ say bên trong tức tỉnh tây hạ trợ quỷ cùng phong đô trợ quý bảo an cũng phải làm tốt những n à y yêu tả âm hồn sớm tại hơn 500 năm trăm n ă m trước liền vô pháp vô thiên đã quen bây giờ khôi phục định sẽ không hán phận đương nhiên bọn hắn muốn đối tây hạ trợ quỷ cùng phong đô trợ quỷ độc thủ cũng phải cân nhắc một chút cân lượng của mình lại không x á c h nguyện nương long tiểu tuyết hai vị này cao thủ tiểu ngọc luyện hóa y ê u đ a n cũng đã đến thời khắc sống còn một khi thành công liền có rất lớn có thể đột phá đến yêu vương cảnh giới nàng từng chiếm được y ê u tiên truyền công tu luyện chính là y ê u tiên truyền thựa một khi đột phá chiến lược chỉ sợ sẽ không so nguyện nương t r í c lệ ngoài ra còn có chín vị quỷ tiên từ dương đã thông chi bọn hắn để bọn hắn tại ngày mai trợ quỷ khai trương thời điểm về trước trợ quỷ đi mạnh mẽ như vậy chiến lược đừng nói là c h ấ n thủ hai tòa trợ quỷ liền xem như hiện tại r ế t tới lục đại thế ra đi đều có thể q u é t ngang phụ quân ngươi tu luyện kết thúc liêu thi thi nghe được từ dương xuống lầu động tĩnh quay đầu xem ra đứng lên nói ta bao hết sủi cảo ngươi muốn ăn ta đi cấp ngươi hạ ăn sủi cảo sự tình chức không n ộ i từ dương hướng trên ghế s a lon ngồi xuống đem liều thi thi kéo đến trong ngực bá một mụt nói vất vả nương tử chờ ta đã ăn xong ngươi lại ăn sủi cảo không muộn một bên long tiểu tuyết trận nhìn từ d ư n g một chút một bên hướng bên trong miệm đút lấy khoai tây chiên một bên nhìn chằm chằm t v nhà danh nói ta cùng mộng Khê còn đây này, các ngươi muốn thân mật trên lầu đi long tỷ tỷ không đợi từ dương mở miệng vân ộ n g khê nhân tiện nói phu quân ngày mai liền muốn đi hải ngoại chuyến đi này không biết rõ mấy ngày mới quay về trước khi rời đi tự nhiên phải cùng bọn tỷ m ộ i hào hào thân mật thân mật long tiểu tuyết trong lòng tự nhiên làm lớn nhưng miệng nàng tương đối cứng rắn nói vậy ngươi và thi thi cùng đi chính là vân ộ n g khê c ư ờ i khanh khách kéo long tiểu tuyết nói ngươi cũng không phải không biết rõ phu quân người này năng lực mạnh đột nhiên rất ta cùng thị hai cái không nhất định có thể chống đỡ được bất quá có long tỷ tỷ ngươi vậy liền có thể chuyển bại thành thắng ép phu quân m ộ đầu từ dương nghe vậy lạnh cười lạnh nói ta gần nhất thể chất lại có một chút tăng cường đừng nói ba người các người chính là lại đến ba cái ta cũng có thể chiên câu nói này long tiểu tuyết hiển nhiên rất không thích nghe đứng dậy đem khoai tây c h i ê n hướng trên bàn trà vừa để xuống tại chỗ liền cởi quần áo ra nói tự tới đi hy vọng ngươi nơi đó cùng miệng của ngươi đồng dạng cứng rắn ba nữ dù sao cũng là cùng một chỗ vượt qua thương giao tỉnh cộng đồng hầu hạ từ dương cũng không bất kỳ khó chịu nào một thời gian hình tượng liền không cách nào miêu tả ngày thứ hai trước kia từ dương đến qua liều thi thị tỉ mỉ chuẩn bị xó một chút một phen dặn dò lúc này mới ra cửa ngoài cửa ngưu mang lại không thấy từ dương thần nghiệm quét qua mới phát hiện cái này chó đổ vật thế mà chạy tới bên hoàng hà ngay tại bên hoàng hà ăn cỏ thân hình nói lên đi vào ngưu mang bên cạnh từ dương nói ngươi chạy đến ăn cỏ vì sao không lên tiếng kêu gọi biến thành bản thể đang ăn cỏ ngưu mang ngầm đầu bên trong miệng nhai nuốt lấy cỏ xanh ủy khuất ba ba nói tiên sinh ta khẩu vị rất lớn muốn ăn cơm cửa nhà ngươi lục thực ta mới ăn một khối nhỏ kia sân nhỏ bên trong hạ nhân liền đổi tới nói không cho phép ăn ta cũng chỉ có thể chạy nơi này tới hắn nói sân nhỏ bên trong hạ nhân chỉ đại khái là khu biệt thự vật nghiệp cùng bảo an t h ừ dương nghe vậy cũng là không tốt lại trách cứ ngưu mang dù sao hắn chỉ là ra ăn một chút cỏ cũng không có làm sự t ì n h khác thế là nhân tiện nói được ngươi lại nhiều ăn một chút ta đi trước linh quản cục tiếp cái quỷ t h ừ dương đi vào linh quản cục tìm được vương lâm vương lâm sớm có chuẩn bị lấy ra một cái màu bạc phong hồn bình giao cho tử h dương nói từ thiên sư cờ g i ế t ta đã giả trong cái này b ì n h hắn cụ thể thân phận tin tức ta sau đó sẽ gửi đi đến điện thoại của ngài bên trong t h ừ dương tiếp nhận phong hồn bình nói câu t ạ vương lâm dừng một chút mới nói mặt khác có quan hệ ngài muốn đi phương tây sự tỉnh thường a cảm t ấ y dương đêm qua bận rộn một đêm nào có thời gian nghe hắn đi vào bên hoàng hà tìm tới ngưu mang cười t h â u đẳng không mà lên một bên hướng về phương tây bay đi một bên bấm vương hầu điện thoại nói chuyện với nhau hai câu thường dương biết được quân đội hôm nay tại hải vực có một trận quân sự diễn tập vương hầu sẽ tiến đến quan sát về sau nói vội vặn hôm nay đi phương Tây cũng huyết nơi Vương trưởng, đó, sắc h n nói g ta mặt cung h y l càng đó, m náo nhiệt từng đạo cường hành khí tức không ngừng rơi vào hòn đảo phía trên huyết sắt đảo ba vị đảo chủ tự mình ra mặt nên đón bốn phương tám hướng khách tới chương ba trăm bảy mươi quân sự diễn tập huyết s ắ t cung tổng cộng có ba vị đảo chủ to lớn đảo chủ là một đầu yêu vương tu vi cường hành bản thể không rõ huyết s ắ t cung nhị đảo chủ vui mặc áo trắng thiện làm trường kiếm huyết s ắ t cung tam cung chủ thì tương đối thần bí thế nhân chỉ biết rõ có một vị tam cung chủ nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy nó giờ phút này huyết s ắ t cung đại đảo chủ ngồi trong đại điện cùng đến rất nhiều cao thủ đáng tiếu huyết sắc cung nhị cung chủ tại lên đảo chỗ nên đón đến tiếp sau tới các vị cao thủ nhị cung chủ ác ma đảo chủ nơi xa một đạo thân ảnh rơi xuống người này chính là kia dáng người khôi ngô đầu chọc ác ma đảo chủ sau người còn đi theo hắn năm vị đệ tử gặp qua nhị cung chủ ác ma đảo chủ năm vị đệ tử cùng nhau hành lễ ác ma đảo chủ bản thân cũng là ông quyền cười hàn huyên b à i câu huyết sát cung nhị cung chủ gọi mấy vị xinh đẹp nữ đệ tử dẫn ác ma đảo chủ hướng đại điện phương hướng đi đến nhưng mà đúng vào lúc này hiu nơi xa sáu đạo cường hoành khí tức chuyển đến huyết sát cung nhị cung chủ ác ma đảo chủ cùng nhau ngẩm đầu nhìn lại đã thấy nơi chân trời xa sau thân ảnh cực tốc mà tới sáu tôn lục địa thần tiên thật là lớn trên trận ác ma đảo chủ đạo nhị cung chủ đây là phương nào cao thủ hải ngoại ba mươi sáu thiên đảo bây giờ chỉ còn lại mười tám tòa trong đó huyết sát đảo thực lực đủ để xếp vào ba vị trí đầu tổng cộng cũng mới có ba tôn đảo chủ sáu tôn lục địa thần tiên cùng nhau mà tới hoàn toàn chính xác c h i n h chiến không nhỏ huyết sát cung nhị đảo chủ liền nói hẳn là đại hạ lục đại thế gia lao tổ không hổ là danh xưng đại hạ truyền thừa dài lâu nhất gia tộc không nghĩ tới chết ba vị lao tổ về sau còn g ó t như thế chiến trận hai người nói chuyện ở giữa tia sáu thân ảnh đã bay tới huyết sát đảo trước người cầm đầu chính là lý thị lao tổ hắn tên là lý đường cùng lúc trước bị thôi phụ quân tại vạn thọ cùng một bàn tay t r ụ m chết lý tống là cùng một bối phận người huyết sắt cung nhị c u n g chủ bay lên không chủ động nên tiến lên ô m quyền cười nói hoan nên các vị đến ta huyết sắt đảo làm khách l ý huynh ma huynh thôi huynh chư vị huynh này mời tới bên này hắn đưa tay làm cái mời tư thế muốn tự mình dẫn lục đại thế gia lão tổ tiến về đại điện một màn này nhìn phía dưới ác ma đảo chủ một trận nghiến răng n g h i ế n lợi mẹ nó lao tử mang theo đệ tử lên đảo ngươi phái cái nữ đệ tử linh ta người ta lục đại thế ra vừa đến ngươi tự mình hấp tấp nên đó rồi ta dọn xem thường lão tử bất quá ác ma đảo chủ tâm bên trong cũng rõ ràng lục đại thế gia nội tình tuyệt không phải là hắn một cái nho nhỏ ác ma đảo có thể đánh đồng nhất là lục đại thế gia đồng khí liên trị tại toàn thịnh thời kỳ thậm chí có thể khoảng t r ư ờ n g h o à n g quyền r i ê n g phần mình cắt cứ một phương xương vương làm bá lúc này chính mình cũng là thân hình loại lên theo sát lấy huyết s ắ t cung nhị cùng chủ nên đón tiếp lây t ư thái thả rất thấp ô n quyền nói chư vị huynh này kẻ hèn này công tôn hách chính là ác ma đảo đảo chủ tốt xấu hôn cái quen mặt không phải lý thị lao tổ mã thị lao tổ bọn người diên phần mình ô n quyền nói trước không nóng này lên đảo chờ một lát một lát còn có mấy vị bằng hữu không tới đây trong lúc nói chuyện nơi xa lại có hai thân ảnh bày tới lý thị lao tổ giới thiệu nói vị này là đại hạ huyết đao môn huyết đao lao tổ vị này là trường thị lao tổ huyết đao môn ở vào tây cương tại cổ đại đại khái thuộc về tây vượt môn phái cũng không bị đại hạ giang hồ chỗ tán thành bất quá huyết đao môn cường đại là không thể nghỉ ngờ huyết đao lão tổ sư phó đ ờ i trước huyết đao lão tổ thậm chí từng lấy sức một mình giết vào trung nguyên võ lâm đem trung nguyên võ lâm quay đến lòng trời lở đất cho đến về sau núi võ đang lão tổ hành không xuất thế lúc này mới đem lên một nhiệm kỳ huyết đao l ã o tổ đánh、bại. Huyết thân tổ đao láo cũng h thương, về tới tây vực sau tự biết vô lực hồi thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, thế là đem một thân công lực đều chuyển cho ị u sau đều trọng tới Tây tự biết một tử ngờ, công mình. về vực vô lực lực của là đem đệ chính là bây giờ huyết đao lão tổ đương nhiệm huyết đao lão tổ là một vị đầu trọc trung niên nam tử hắn giáng vóc không có ác ma đảo chủ như vậy khôi ngô trắng kiện thế nhưng là nhãn thần bên trong nhưng lại có một cố lệ khí ngũ quan diện mạo nhìn mười phần â m lánh cho người ta một loại người sống chơ tiến cảm giác ngược lại là trương thị trương thị tổ tiên cũng là huy hoàng qua nhưng vô luận nội tình hoặc là tài lực đều không có biện pháp cùng lục đại thế ra so thậm chí tại vị này trương thị lão tổ trước đó trương thị đã mấy trăm năm không có đi ra lục địa thần tiên năm đó trương thị liền động tiên đều không có nhưng vị này trương thị l a o tổ mệnh quá tốt tại thiên địa ngăn cách đêm trước hắn chẳng những thành công đột phá đến lục địa thần tiên chi cảnh ngoài ý muốn phía dưới còn chiếm được một tòa đầu tiên như thế mới có thể tồn tại đến nay nơi xa lại có một đạo phật quan bay tới lý thị lao tổ lý đường cười nói là phật môn tuệ viễn đại sư tới huyết sắt cung nhị c u n g chủ cũng là sắc mặt vui mừng nói hôm nay đại hội nếu có phật môn gia nhập kia chúng ta thành công khả năng liền muốn lớn hơn nhiều phật môn tại đại hạ giang hồ từ trước đều có địa vị vô cùng quan trọng thậm chí trong giang hồ còn lưu truyền một câu gọi là thiên hạ võ công gia phật môn tại rất nhiều võ hiệp truyền hình điện ảnh kịch cùng trong tiểu thuyết phật môn cũng một mực là trong giang hồ mạnh nhất môn phái một trong trên thực tế cũng đúng là như thế phật môn đến cùng có bao nhiêu cao thủ cái này không được biết tóm lại rất mạnh nội tình rất thâm hậu là được rồi cho dù là tự phụ như lục đại thế gia tại đối mặt phật môn lúc cũng phải tha thấp tư thái a di đảo phật tuệ viễn đại sư người mặc cà sa cầm trong tay thiền trượng đặt không mạ tới một tay dọc tại trước ngực miệm tụng phật hiệu nói chư vị thí chủ lão nạp đến chậm huyết sắt cung nhị cung chủ vội và nói không muộn không m u ộ n tuệ viễn đại sư có thể đến ta huyết s á t c u n g đồng tất sinh huy hắn nói chuyện thời điểm đã truyền âm cho đại điện bên trong đại khách huyết s á t c u n g đại c u n g chủ tia đại c u n g chủ ánh mắt khẽ nhúc đích vươn người đứng dậy cười nói chư vị đại hạ lục đại thế g i a người cùng phật môn tuệ viễn đại s ư đến chúng ta cùng đi ra n h ê n h đón một cái đi ồ lục đại thế g i a cùng phật môn đều người đến đại điện bên trong giờ phút này đã hội tụ hơn ba mươi người đương nhiên nói là người trên thực tế trong đó có bộ phận cũng không phải là người như huyết sắt đạo đại công chủ chính là yêu ngoài ra còn có mấy cái yêu âm hồn chỉ bất quá bọn hắn tu v i cao sâu hóa hình về sau khi tức tu h liễm thực lực không có đạt tới tầng thứ nhất định căn bản nhìn không thấu nhất là kia mấy cái quỷ hồn từng cái đều là quỷ tiên cảnh giới huyết nhục diễn sinh đã tu ra nhục thân một đám người yêu quỷ minh mông đung đưa ra đại địa đón lấy tiên đến tuệ viễn đại sư lý h i n h vương h i n h tự nhiên không thể thiếu một phen hàn huyên lý đường các loại thế gia lão tổ cùng tuệ viễn đại sư chỉ là nhàn nhạc tướng vài câu nhìn ra được bọn hắn rơi đáy lỏng nhưng thật ra là có chút xem thưởng những n à y tà tu yêu vương cùng q u tiên nhất là tuệ viễn đại sư hắn ở trong lòng mặc nghiệm lây phật kinh nếu như không phải hôm nay tình huống đặc thù giờ phút này hắn đã bắt đầu hàng yêu trừ ma rất nhiều tán tu gặp mấy người thần s ắ c như vậy tự nhiên minh bạch tâm tư của bọn hắn bất quá giờ phút này nhưng cũng không tốt biểu hiện ra ngoài huyết sắt cùng hai vị cùng chủ biểu hiện cực kỳ nhiệt tình nói chư vị huynh đài tuệ viễn đại sư m ờ i ta đã sai người chuẩn bị tốt tiệt diệu còn xin các vị rời bước đại điện chúng ta vừa ăn vừa nói đám người vừa muốn động thân tuệ viễn đại sư lại làm ở miệng nói á di đà phật chư vị thí chủ lão nạp lúc đến từng thấy được mấy chiếc quân hạm lái vào phụ cận hải vực chư vị nhưng từng nhìn thấy quân hạm lời vừa nói ra lục đại thế ra mấy vị lao tổ cùng huyết n a môn m trương thị lao tổ không khỏi biến sắc những n à y hải ngoại t á n tu lại là một bộ không thèm để ý dáng vẻ thậm chí bọn hắn đều không biết do quân hạm là vật gì huyết sắt cung đại cung chủ hiếu kỳ nói tuệ viễn đại sư xin hỏi như thế nào quân hạm tuệ viễn đại hòa thượng từ động thiên bên trong đi ra thời gian sớm hơn một chút hắn biết rõ quân hạm biết rõ đồ chơi kia trên mang theo rất khủng bố vũ khí nhưng cụ thể tình huống chỗ nào biết rõ thế là bịa chuyện nói quân hạm chính là đại hạ hải quân thuyền bởi vì tương đối lớn cho nên gọi là hạm huyết s á t cung đại c u n g chủ cười ha ha nói mấy chiếc thuyền m à t h ô i làm gì để ý không sai thuyền lại lón lại có thể lón bao nhiêu nghĩ năm đó triều đình hải quân tại cái này trong vùng biển còn phải nhìn sắc mặt của chúng ta làm việc c h ư triều hoàng đế vì sao muốn thi hành cấm biển chẳng lẽ những cái kia hoàng đế những cái kia triều đình đại thần liền không biết rõ hải vẫn chốt tốt chẳng qua là bọn hắn thủy quân không làm gì được chúng ta hải ngoại ba mươi sáu tiên đảo thôi đúng lúc này ẩm ẩm một tiếng to lón tiếng oanh min từ nơi xa chuyển đến đột nhiên một tôn yêu vương chỉ vào xa xa mặt biển lớn tiếng kêu lên vô số cường giả thuận hắn ngón tay phương hướng nhau, nhau nhìn lại đã nhìn thấy nơi xa ngoài trăm dặm mặt biển bên trên đúng là dâng lên lấp kín tưởng nước đây là bởi vì kịch liệt bạo tặc mà nhấc lên hải khiếu tạo thành kia hải khiếu một mực lan đến gần huyết sắt đảo tại huyết sắt đảo bên ngoài nhấc lên cao tới mấy chục trượng sóng lớn vô số cơn giả một hồi lâu trầm mặc huyết sát đ ả o đại c u n g chủ mỹ mắt của u l o ạ n thanh â m đột nhiên khàn khàn rất nhiều trầm giọng hỏi tuệ viễn đại sư đây là vật gì súng đạn tuệ viễn hòa thượng nói đây là đại hạ chính thức h ỏ a pháo nói b ậ y khàn rất nhiều trầm giọng hỏi tuệ viễn đại sư đây là vật gì súng đạn tuệ viễn hòa thượng nói đây là đại hạ chính thức h ỏ a pháo nói b ậ y dù là trong lòng kiên kỵ phật môn nhưng giờ phút này vẫn như cũ có người lên tiếng chừng trong mắt nói hòa pháo ta cũng không phải chưa thấy qua nghĩ năm đó triều đình ba vạn thủy quân tiến đánh ta ác ma đảo trong ổ n g điều lúc nói chuyện một trận tiếng âm nhạc từ tuệ viễn đại sư cả xa bên trong vang lên ta đang ngước nhìn trên mặt trăng có bao nhiêu mộng tưởng tại tự do bay lượn tuệ viễn đại sư lấy lấy điện thoại ra mang theo t h i ề n trưởng ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái kết nối nói u i cái gì quân sự diễn tập tốt tốt vị sư biết rõ c ú p điện thoại tuệ viễn nói quân sự diễn tập chính là quân sự diễn tập lý thị lao tổ nhẹ gật đầu nói bổ sung ước chừng là đại hạ quân vương muốn là thế nhân biểu hiện ra quân đội của bọn hắn cường đại đến nay c h ấ n nhiếp chúng ta mọi người không cần phải lo lắng ta lý thị tổ trạch phụ cận liền có một tòa quân đội bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nói chuyện ở giữa lại là một tiếng ẩm vang tiếng vang nơi xa mặt biển bên trên lại một đoá mây hình nấm dâng lên đám người bên trong ác ma đảo chủ nhìn xem kia dâng lên mây hình nấm cùng nhuộm đỏ lửa bên bầu trời cực nóng ánh lửa trên mặt lộ ra một vòng tà mị tiêu dung nói không nghĩ tới mấy trăm năm thời gian nhân gian súng đạn lại phát triển đến trình độ như vậy chắc lần này hòa pháo nếu là nhét vào thành thị bên trong không biết rõ có thể nổ chết bao nhiêu người hắn liếm môi một cái trong mắt lóe lên một vòng v ẻ trờ mong lẩm bẩm lẩm bẩm nói bộ kia cảnh tượng ngẫm lại đều để người kích động nhất định là một bộ nhân gian tuyệt sắc a di đà phật tuệ viên hòa thượng nghe vậy khẽ cho mày túi đầu tụng một câu phật hiệu. ngoa tạo đúng lúc này đám người phía dưới có người quắt to một tiếng ác ma đảo chủ quay đầu một chút đúng là đệ tử của mình không khỏi hư lệnh một tiếng cả giận nói phê vật đồ vật không phân trường hợp nơi này là người gọi bậy địa phương đệ tử kia chỉ vào kia đ ó á mây hình ấm lại lần nữa kêu lên s u sư phó cái kia phương hướng tựa như là nhà ta cái gì ác ma đảo chủ sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi hôm nay trời trong gió nhẹ trên trời nhu mang bốn vo dâm vân cất bước mà đi nhìn như bộ pháp chậm chạp kỳ thực mỗi một bước, bước ra đều là trăm mét cự ly tiến lên tốc độ cũng không so vận tốc cầm thanh t r ư m t h ứ dương khoanh chân ngồi tại châu trên lưng không có biện pháp cưới tại trên lưng châu có chút cân khôn ngồi xếp bằng bức cách lại cao lại dễ chịu tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp khống hòa thuật thần thông ngự thủy thuật thần thông ngũ lôi chính pháp thần thông tiễn chỉ thuật thần thông thổ độ thuật thần thông tạo mậu thuật thổ linh thuật thần thông võ học lục địa phi hành thuật đại thành siêu hồn dịch dung thuật danh kiếm tám thức đại thành đại hà kiếm điện tám tầng thần thông đảo vũ thổ diễm trấn sơn hám địa chỉ thạch thành kim thâu hù ngăn nước chiêu vân đại lực phù thủy phù thủy mượn gió nhiều lắm im lặng tuyệt đối thu vi đạo gia trân quân pháp bảo thái thượng tịnh minh pháp chủ h ấn t h i ê n khí trạm giao kiếm t h i ê n khí đại thiết truy điểm công đức một trăm ba mươi tám vạn không gian chữ vật một vạn mét khối nhìn xem hệ thống giao diện thuộc tính t h ừ dương hơi nghỉ hoặc một chút nguyên bản chính mình công đức tại đem đại hà kiếm điện tăng lên tới tầng thứ tám về sau liền chỉ còn lại có một trăm hai mươi vạn nhưng một đêm thời gian trôi qua lại tăng m ư ơ i tám vạn cái này một đêm chính mình rõ ràng không hề làm gì tra xét một cái điểm công đức nơi phát ra có thể xác định chính là những n à y điểm công đức là phong đô thành những cái kia quỷ xui xẻo vì chính mình cung cấp kỳ quái ta ly khai phong đô thành đều lâu như vậy những cái kia quỷ thế mà còn tại liên tục không ngừng là ta cung cấp lấy công đức tuy nói ta xin nhờ thôi lão ca có thời gian giúp ta hủ dọa một chút những cái kia quỷ hồn nhưng thôi lão ca thân là âm luật tỷ lón phán quan tổng không đến mức nhàn n h ứ t cả chứng mỗi ngày đi hủ dọa bọn h ắ n à nghĩ lại ở giữa ẩm ẩm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến từ dương ngẩm đầu từ xa nhìn lại nhịn không được nói quân sự diễn tập đã bắt đầu rồi sao tại ngưu mang trên mông đập một bàn tay thử dương nói giá ngưu mang hắn xoay qua đầu châu châu khắp khuôn mặt là nhân tính hóa biểu lộ hỏi tiên sinh người đánh ta làm gì chương ba trăm bảy mươi mốt hải ngoại tiên đảo nói cái này châu đốc thử dương nói ngưu mang tốc độ nhanh một chút nữa úc ngưu mang tăng thêm tốc độ nói lầm bầm tiên sinh muốn mau một chút ngươi nói chính là không cần đập ta cái m ô n g ta là châu không phải ngựa húng chi bị một đại nam nhân vỗ n ô n g ta trong lòng cảm thấy là lạ từ d ư n g mặt đen lại nói ngầm miệng tăng tốc đi tới n g ư ơ i một con trâu nói nhảm làm sao nhiều như vậy ngưu mang tăng thêm tốc độ rất nhanh liền xông ra đường ven biển xông vào trong vùng biển b õ bốn ọ hắn trâu gào một tiếng cách ba bốn trăm dặm nhân tiện nói tiên sinh mau nhìn phía trước không cần hắn nói tử dương đã thấy đã thấy phía trước bảy chiếc quân hạm tung bay ở trên biển không đúng không phải bảy chiếc hắn là sáu chiếc ở giữa nhất kia chiếc xếp bằng ở ngưu mang trên lưng tử dương nhịn không được đứng lên từ xa nhìn lại lẩm bẩm lẩm bẩm nói h à n không m ẫ hạm ngưu mang gần một chút lại tới gần một chút tử dương thúc giục t hàng không mẫu hạng là lấy hạng tái cơ làm chủ yếu trang phục chiến đấu chuẩn bị cũng vì hắn cung cấp trên biển hoạt động căn cứ cỡ lớn mặt nước chiến đấu tàu chiến tên cứ gọi tắt hàng không mẫu hạng cái gì gọi là hạng tái cơ là chỉ tại hàng không mẫu hạng trên cất cánh và hạ cánh máy bay so với truyền thống lớn nhất công kích cự li chỉ có bốn mươi km chiến hạng hạng pháo vũ khí hiện đại hạm tái cơ có một km trở lên tác chiến bàn kính còn có thể lấy không t r u n g cố lên phương thức kéo dài hành trình cũng có thể tại công kích xong trở lại hàng mẫu thượng trang bị đạn, đạn dược lại lần nữa cất cánh công kích hàng không mẫu hạm uy lực công kích lớn tính cơ động vừa hàn g tính nhịn sóng tính tốt phòng hộ năng lực mạnh bình thường cùng tuần dương hạm khu trục hạm tàu bảo vệ tàu ngầm cùng tiếp liệu hạm các loại hộ tống thuyền tạo thành hàng không mẫu hạm từ dương từ xa nhìn lại liền gặp các loại vũ khí tẩy phát hàng không mẫu hạm phía trên hạm tái cơ hạ xuống cất cánh đúng lúc này một chiếc hạm tái cơ tới gần xoay quanh tại cự l y tử dương phía trước tám trăm l i n có hơn hạm tái cơ bên trên phi công thông qua khuyết đại âm thanh thiết bị gọi hàng để tử dương ly khai tử dương âm thầm m ậ t cười trong lòng cảm khái ta cởi châu bay ở không trung xem xét cũng không phải là người bình thường viên phi công này lại không sợ chút nào dám mở miệng khu trục chính mình đây chính là đại hạ quân người dũng khí chỗ phía sau hắn là phồn vinh cường thịnh tổ quốc là trên thế giới cường đại nhất quân đội đây là hắn lo lắng ta là tử dương tử dương cho thấy thân phận nói vương bộ trưởng gọi ta tới từ dương, h ạ m tái cơ tới gần một chút tại xác nhận qua từ dương thân phận về sau lại hướng bộ chỉ huy truyền đạt từ dương hàng không mẫu h ạ m trong bộ chỉ huy quân đội lao đại diệp tướng quân cùng cái này một chỉ hải quân cao tầng cùng vương hầu đều ở trong đó k ê u một chiếc h ạ m tái cơ chẳng những chuyển về lời nói thậm chí còn đem quay chụp đến thời gian thực hình tượng chuyển đến phòng chỉ huy trên màn hình lón nhìn xem trên màn hình lớn người mặc một bộ đạo bào, khoanh chân ngồi tại trên lưng châu từ dương quân đội một đám đại lao n a u n h o động dùng nhịn không được tán dương vị này chính là dư dương ngược lại là rất có đắc đạo ẩn sĩ phong phạm trách không được có thể kế nhiệm thiên sư tri vị tương truyền năm đó đạo tổ cũng là cưới một đầu thanh y ê u đầu này châu mặc dù không phải thanh y ê u thế nhưng cực kỳ thần tuấn chỉ sợ không đơn giản vương hầu cố n é n cười nói yêu con bỏ ra chính là một đầu yêu vương trung kỳ đại yêu l u ậ n thực lực không thể so với một chút thế gia lão tổ yếu tự nhiên bất phảm nhưng trong lòng thì âm thầm bán t h ầ m đắc đạo ẩn sĩ thứ dương hoàn toàn chính xác đắc đạo thế nhưng là không phải ẩn sĩ còn phải khắc nói có phòng chỉ huy các đại lão mệnh lệnh từ dương rất nhanh liền bị dẫn tới hàng không mẫu hạng bên trên t ừ thiên sư nghe qua từ thiên sư đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phảm mấy vị quân đội đại lão cùng vương hầu cùng nhau nên đón ra vương hầu vì mọi người giới thiệu một phen từ dương hướng phía rất nhiều quân đội đại lao âm quyền nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc những n à y quân đội đại lão cơ hồ từng cái đều là võ đạo cao thủ nhất là vị t i a diệp tướng quân khí huyết hùng hậu võ đạo chân ý cường hành tu vi cảnh giới mặc dù chỉ là mới vào lục địa thần tiên trị cảnh thế nhưng là trên người hắn nhưng lại có một cô đặc thù huyền diệu khí chất. c á i loại cảm giác này cùng vương hầu cực kỳ tương tự hiển nhiên cũng là thân phụ quốc vận người thực lực chỉ sợ không kém còn lại mấy vị tư lệnh cũng không kém yếu nhất đều là võ đạo tông sư trị cảnh trong đó còn có ba vị võ đạo thiên nhân một vị võ đạo thiên t ư ợ n g cảnh suy nghĩ kỹ một chút cũng là hợp lý lấy quân đội thực lực nội t ỉ n h thậm chí tại linh khí khôi phục trước đó liền có chuyên nghiệp võ sư huấn luyện viên chỉ đạo các binh sĩ tu hành trong quân đội siêu q u ầ n bạn tụy binh vương thậm chí có thể lấy một đ ị n h mười linh khí khôi phục về sau bọn hắn tự nhiên là xóm nhất nhóm đầu tiên bắt đầu người tu hành mà đại hạ quân đội số lượng sao mà to l ó n theo thống kê đại hạ tại dịch tổng binh lực ước chừng có hai trăm vạn người quân dự bị ước chừng một nghìn vạn người chuẩn quân sự nhân viên c ó 66 vạn người hàng năm ước chừng 1.976 vạn người đạt tới nhưng phục dịch tội tác gần hơn 40 n ă m đến nay xuất ngũ nhân viên cao tới 5.000 vạn lớn như thế cơ số bên trong ra một số cao thủ hợp tình hợp lý có tướng quân nâng lên ngưu mang tán dương t h ứ thiên sư tọa kỵ quả nhiên là thần dị a t h ứ thiên sư tọa kỵ của ngươi đâu t h ứ dương ngoa tạo bò của ta đâu t h ứ dương lúc này mới phát hiện ngưu mang không thấy hắn quay đầu t r u n g quanh không thấy ngưu mang tung tích thông qua linh thú hoàn cảm ứng lúc này mới phát hiện n ư u mang ở trong biển n ư u mang t h ừ dương k h ẽ quát một tiếng、Soạt. mặt biển phá vỡ nhu mang ở trong biển lộ ra cái đại nhu đầu mở miệng nói tiên sinh ngươi gọi ta t h ừ dương mặt đen lại nói ngươi chạy trong biển làm gì đi ngưu mang tiên sinh ta say sóng cho nên mới trong biển bong bóng nước tiên sinh gọi ta có chuyện gì sao cái này mất mặt xấu hổ đồ vật t h ừ dương trong lòng thờ mắng mở miệng nói ngươi đường đường yêu vương cấp bậc nhu yêu thế mà say sóng nhu mang n g ủy khuất nói tiên sinh ta là nhu yêu bản thể con bỏ già cũng không phải trâu nước lón sợ nước không phải hợp tình hợp lý sao tiên sinh nếu là không có chuyện ta đi trước ăn cỏ rồi hắn đâm đầu thẳng vào đáy biển chạy đi tìm cây r o ngăn thử dương hắn có chút xấu hổ cười ha ha hai tiếng nói chư vị xin đừng trách ta cái này tọa kỳ bản thể chính là chỉ nhà nông tày hoàng ngưu chưa thấy qua cái gì về đời mọi người đương nhiên sẽ không trách móc thậm chí có chút hâm mộ một đầu yêu vương trung kỳ tọa k ỳ a nếu có thể làm đến một đầu đây chẳng phải là tương đương với nhiều một tôn lục địa thần tiên cấp bậc chiến lược đừng nói cưỡi lấy ra làm lão tổ tông cung cấp đều được đám người một phen hàn huyên tiến vào phòng chỉ huy thông qua phòng chỉ huy màn hình lớn Thứ thể nhìn thấy quân sự diễn tập kỹ tình từng từng nhìn huống, chỉ gặp từng chiếc từng chiếc Dương diễn quân càng gặp có sự kỹ ạ một tái thể phát, nhưng cái kia hạm tái tháo. các pháo cái loại kia loại cơ cơ cũng lên đường, quân nhưng đạn đủ hạm hạm hỏa m bỏ ra hòn đảo tại hỏa lực banh kích phía dưới cấp tốc bị săn bằng phân giải cuối cùng chìm vào trong biển rộng chỉ còn lại có một chút kiến trúc tàn tiến phiêu phủ ở trên mặt biển sau đó tại hỏa lực bao trùm dưới cấp tốc hôi phiên diệt t h ừ dương kinh ngạc nói vương bộ trưởng diệp tướng quân chúng ta quân sự diễn tập kia ở trên đảo giống như có người ở lại diệp tướng quân nói từ thiên sư có lẽ là nhìn lầm nơi này là chúng ta đại hạ hải vực những này đạo vực từ xưa đến nay ngoại trừ một chút trộm cướp bên ngoài cũng không từng có bất luận cái gì bách tính cư dân đúng lúc này trong phòng chỉ huy một vị mang theo kính mắt thoạt nhìn như là cái gì công nghệ cao nhân tại hải quân nhìn chằm chằm một đài cùng loại với nổ k ẹ p m ụ t đồng dạng dụng cụ bên trong hình chiếu đứng dậy báo cáo báo cáo tướng quân chúng ta sĩ binh tại tây nam phương hướng một nghìn sáu trăm dặm hơn chỗ lại phát hiện một tòa cỡ lớn hải đảo hải đảo diện tích nhìn ra dài rộng tại hơn ba mươi km khoảng trường mây mù bao phủ hòn đảo chung quanh có mê vụ trôi nổi chúng ta một vị sĩ binh mở ra hạm tái cơ tiên vào t r o n g x ư ơ n g mù sau liền đã mất đi liên hệ kia phủ cận tựa hồ có một cố kỳ lạ từ trường đối giả đã ảnh hưởng rất lớn chúng ta không người trinh sát cơ căn bản mở không đi vào một bên t ừ dương nghe vậy nói kỳ lạ từ trường không phải là cái gì hải ngoại tiên đảo thế lực ta nghe nhà ta châu nói tại cổ đại hải ngoại từng có ba mươi sáu tiên đảo cũng không ít cao thủ bây giờ xuất thế d i ệ p tướng quân liền nói thông chi một chút đi hạm đội xuất phát không vứt bỏ không từ bỏ chúng ta sĩ binh lâm vào trong đảo sống chết không rõ nhất định phải lập tức đem hắn giải cứu ra cùng lúc đó huyết sắt đảo ở trên đảo rất nhiều cao thủ nhìn xem kia xâm nhập trong đảo b ố n phía bay loạn xoay quanh máy bay ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc đây là cái gì đồ vật một đám vừa mới xuất thế t à tu yêu quỷ nhóm lâm vào chưa thấy qua máy bay lý thị lão tổ nói đây là máy bay là người hiện đại một loại phát minh có thể để phổ thông tượng người chim đồng dạng tại trên bầu trời bay lượn cũng có thể dùng cho quân đội chở khách vũ khí huyết sát đ ả o hai vị đ ả o chủ s á t mặt đại biến huyết sát đ ả o đại c u n g chủ d ư ơ n g tay vồ một cái quắp này người cái này máy bay thật to gan dám đến ta huyết sát đ ả o dương a i cho ta xuống tới một tiếng ẩm vang một chương màu máu bàn tay lớn chống rông xuất hiện hướng về kia ở trên đảo như con ruồi không đầu đồng dạng bay loạn máy bay trộm tới trên máy bay phi công thấy thế lập tức nhân xuống đạn đạo phát xạ chốt mở hiu hai phát đạn tháo trực tiếp hướng về màu máu bàn tay lớn đánh tới ẩm ẩm đạn đạo cùng bàn tay lớn chạm vào nhau ẩm vang bạo tạc trực tiếp đem màu máu bàn tay lớn nổ rót l ử bên bởi vì cự ly quá gần tia dư âm nổ mạnh vẫn lên liền đem máy bay chiến đấu vén ngã trái ngã phải ma huyết sắt đảo đại đảo chủ bàn tay l ó n đã đập vào trên phi cơ ẩm máy bay nổ tung phi công hy sinh tia đại cung chủ lúc này mới nói lòng một hơi cười nói cái này đổ bỏ máy bay cũng bất quá như thế ác ma đảo chủ nén bi thương đi ác ma đảo bị tặc hủy ác ma đảo chủ khí cơ hồ muốn thổ huyết thế nhưng là hắn cũng biết rõ chỉ dựa vào chính mình một người căn bản không làm gì được đại hạ chính thức bây giờ đám người liên hợp mới có báo thủ một tia hy vọng một phen trò chuyện mọi người chuẩn bị không để ý tới kia cái gọi là quân sự diễn tập đi trước trao đổi chính sự nhưng mà bọn h ắ n mới vừa tiến vào đại điện chỉ thấy một cô yêu phong thổi qua ngay sau đó một vị trên mặt có vạy cá nữ tử xuất hiện ở đại điện bên trong nàng chính là trong truyền thuyết huyết s ắ t cung tam cung chủ giờ phút này vị thần bí tam cung chủ trên mặt có một vòng bối rối hét lớn đại ca nhị ca không xong đại hạ thuyền lớn hướng về chúng ta huyết sắt đ ả o ra huyết sắt đ ả o bên trên rất nhiều cao thủ cùng nhau biến sắc a di đào phật tuệ viên hòa thượng nói chư vị không cần hoảng chúng ta ở đây c h ọ n vẹn bốn mươi mốt tôn lục địa thần tiên cấp độ cao thủ làm gì e ngại hắn đại hạ mấy chiếc tuyển lớn húng chi chư vị thí chủ hôm nay tê tụ vốn là vì cùng đại hạ đàm phán tranh đoạt chúng ta tự thân lợi ích lão nạp cho rằng đó là cái rất tốt thời cơ tuệ viễn đại sư nói có lý huyết s ắ t cung đại cung chủ nghe xong lập tức đứng dậy cười lạnh nói chúng ta bốn mươi mốt tôn nhân gian tuyệt đỉnh mười tám mười bảy tòa tiên đạo còn có phật môn huyết nam môn lục đại thế gia cỗ thế lực này đặt ở bất luận cái gì thời đại đều đủ để phá vỡ một cái hoàng triều sao lại sợ hắn đại hạ chính thức thân là lần này tụ hội chủ sự phương huyết sắt cung đại c u n g chủ trên thân hào khí ngất trời vung tay lên nói chư vị theo ta ra đảo bản c u n g chủ hôm nay ngược lại là muốn nhìn một chút bây giờ đại hạ thủy sư so với năm đó đại nguyên đại minh thủy sư như thế nào chương ba trăm bảy mươi hai ngoa tạo có lao lục hàng không mẫu h ạ bong tàu c h ỗ cao từ dương nhìn ra xa xa đã thấy phía trước một hòn đảo mây mù lợn lờ hòn đảo chung quanh nhận lần có trận pháp bao t r ù m nhịn không được nói thật đúng là hải ngoại tiên đảo vương bộ diệm tướng quân các ngươi trước đó nổ nát hòn đảo kia sẽ không phải cũng là hải ngoại tiên đảo a làm cái quân sự diễn tập cho người ta tiên đảo đánh không đúng không thể nói là đánh mà là trực tiếp vanh liền cạn bát đều không thừa đây cũng quá không lẽ phải ba đối với từ dương n g h i hoặc một bên vương hầu lại là cười nói hòn đảo kia tên là ác ma đảo là năm đó hải ngoại ba mươi sáu tiên đảo bên trong để lại một ư ơ i tám tòa tiên đảo một trong đương nhiên nói là tiên đảo nhưng trên thực tế những người này ở đây năm đó phần lớn đều là trộm cướp m u ố n trách âm hồn tà ma chi lưu bởi vì tại trung nguyên võ lâm không tiếp tục chờ nữa bị võ lâm các đại môn phái truy sát bị triều đình truy nã lúc này mới trốn xa hải ngoại chiếm đảo la vua dần dần đối á n thanh h ra a d với ề sau, lợi dụng hải ngoại ba mươi sáu tiên đảo quá khứ vương hầu biểu hiện rõ như lòng bàn tay nói ba lần linh khi khôi phục về sau hải ngoại ba mươi sáu tiên đảo cao thủ liền từng chui vào qua đại lục muốn cướp bóc giết người hấp thụ huyết thực bất quá ta s x n g co phòng bị giết một tôn yêu vương đánh lui một vị lục địa thần tiên lúc này mới chấn n h ế p rồi bọn hắn ồ từ dương nghe vậy không khỏi nhúng mày nói nếu là như vậy vậy cái này hải ngoại ba mươi sáu không đúng hiện tại hẳn là hải ngoại mười tám tiên đ ả o cũng không đúng vừa mới quân sự diễn tập nổ nát một tòa hẳn là hải ngoại mười bảy tiên đ ả o hắn nói như đúng như vương bộ trưởng nói vậy cái này hải ngoại mười bảy tiên đảo chính là cái ư u ác tính đến nhanh chóng nghĩ biện pháp diệt trừ vương hầu nói mười bảy tòa hải ngoại tiên đảo chính là mười bảy tòa động thiên phúc địa những cái kia hòn đảo bên ngoài đều có trận pháp bao trùm thường quy trinh sát thủ đoạn kiểm tra không đến quân bộ bận rộn nhiều ngày như vậy cũng mới xác định ba tòa hòn đảo vị trí vừa mới đánh nát tòa kia chính là trong đó một tòa trong lúc nói chuyện hàng không mẫu hạm cự ly phía trước kia chiếc hòn đảo càng ngày càng gần hòn đảo phía trên đột nhiên mấy chục đạo thân ảnh bay ra từ dương hơi bên i sắc mặt、Soạn. trong biển một đầu con bò già bay lên rơi vào bong tàu bên trên miệng nói tiếng người hoảng sợ kêu lên ngoa t à u thật là nhiều cừng giả tiên sinh thật nhiều cừng giả không phải liền là hơn mười vị cao thủ a đường đường yêu vương có thể hay không chấn định một chút từ dương mặt tối đen trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ giết trâu ăn thịt xúc động như mang cái này chó đồ vật đơn giản cùng mình trong suy nghĩ yêu vương tọa kỵ hình tượng hoàn toàn không đồng dạng không ngươi nào cao lớn cầu cỡ cao uy mánh, thiểu một n đừng như h thiểu thế tối đ bên diệp tướng quân cùng mấy vị hải quân tư lệnh cũng là biến sắc bọn hắn đều là võ đạo cao thủ dù là cự li phía trước hòn đảo kia còn có trăm dặm cự li vẫn như t r ư ớ c có thể cảm nhận được kia từng đạo cường hành k h í tức đây là hải ngoại ba mươi sáu tiên đảo bên trong cái nào tòa tiên đảo làm sao nhiều cao thủ như vậy diệp tướng quân nhà danh nói đây là thọc tổ hòng võ vẽ sao ngược lại là vương hầu hắn chắp tay đứng tại phía trước đón thổi tới áo khoác áo bay phất phới cười nhặt nói diệp tướng quân từ thiên sư chớ có hoảng tòa đảo này tên là huyết s ắ t đảo chính là hải ngoại ba mươi sáu tiên đảo bên trong xếp hạng trước ba huyết s ắ t cung địa bàn huyết s ắ t cung chỉ có ba vị cung chủ là nhân gian tuyệt đ ỉ n h hôm nay sở dĩ có nhiều như vậy cao thủ ở đây là bởi vì huyết s ắ t cung mời cái khác rất nhiều tiên đạo thế lực cùng quốc nội lục đại thế gia huyết đa môn phật môn cùng trương thị cao thủ đến đây tụ hội cùng bàn đại sự muốn diệt trừ ta từ dương nhìn về phía vương hầu kinh ngạc nói vương bộ diệt trừ chuyện của ngươi không phải là mưu đồ bí mật mà đi a vì cái gì ngươi biết đến như thế rõ ràng diệp tương quân cũng căng tới hồ n h ỉ ánh mắt tu vi đến vương hầu cái này tình trạng có tâm huyết dâng trào cảm ứ n g từ nơi sâu xa như ai đối với mình có ác ý sắc cơ là có thể mơ hồ cảm giác được nhưng những người này thuần một s ắ c lục địa thần tiên ủy tiên yêu vương cấp độ nhân gian tuyệt đinh bọn hắn mưu đồ bí mật làm việc tất nhiên sẽ che đậy thiên cơ sao có thể để vương hầu biết đến như thế rõ ràng vương hầu xoay người lại lật tay lấy ra hai cái m ư ợ t mà ngọc thạch đặt ở trong tay bàn lên một bên bàn một bên cười nói ta thân là đại hạ võ đạo đệ nhất nhân sẽ thôi diễn điểm thiên cơ chẳng lẽ không hợp lý sao trong lúc nói chuyện hàng không mẫu h ạ n tại cự ly hòn đảo ngoài trăm dặm trên mặt biển ngừng lại hắn chu vi tuần dương hạ thường à u bảo loại vệ các c i ế c q hạm, thành xuyên chiếc nghe c i ế c h được trận mắt i lưỡi hắn vốn cho rằng vương hầu đã đủ bá đạo không nghĩ tới vị này diệp tướng quân càng bá đạo ngươi nhìn một cái hắn cái này nói gì vậy huyết sát đảo bên ngoài một đám cao thủ đạp không mà đứng huyết sát c u n g ba vị c u n g chủ sắc mặt khó coi kia đại c u n g chủ lạnh lùng nói các ngươi sĩ binh vô có sông ta huyết sát đảo phòng ngự đ ạ i trận đã bị trận pháp chỉ lực đánh giết hải quất không còn diệp tướng quân đúng không v u n g biển này là ta huyết sát đảo địa bàn còn xin ngươi mang theo quân đội của ngươi nhanh chóng rời đi cái gì diệp tướng quân biên sắc trong giọng nói tràn đầy tức giận chấm giọng nói các ngươi huyết sát cùng thật to gan dám giết ta đại hạ quân nhân dựa theo ta đại hạ pháp luật kẻ giết người tội chết ngươi huyết sắc cùng dám giết ta sĩ binh có còn muốn hay không sống huyết sát cung ba vị c u n g chủ bị lời nói này tức giận đến giận sôi lên chính là cái khác rất nhiều cao thủ cũng là s á t mặt trầm xuống bọn hắn đều là nhân gian tuyệt đỉnh tại cổ đại hoành hành nhất thời vô pháp vô thiên tu vi đến bọn hắn trình độ này thế tục pháp luật như thế nào ư ớ c thúc chính mình sao dám ư ớ c thúc chính mình năm đó bọn hắn tại thành thị duyên hải cướp bóc đ ố t giết không biết rõ cướp đoạt bao nhiêu huyết thực tài bảo nhưng khi đó triều đỉnh quân đội chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt bây giờ chỉ là giết một cái bình thường sĩ binh vị này cái gì tướng quân vậy mà cho mình phán quyết tội chết bọn hắn nay thiên tướng tập hợp một chỗ trong thiên hạ đều là vương thổ cái này toàn bộ hải vực đều là ta đại hạ quốc thổ các ngươi huyết sắt cung lại dám chiếm đất làm vừa đây là phân liệt quốc thổ tội là phản quốc chi tội tội đáng chết một lần diệp tướng quân khí tức đột nhiên bộc phát trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về huyết s ắ t cùng chạy ra mà đi hàng không mẫu hạm trên t ử dương sắc mặt khẽ nhúc ních nói vương bộ trưởng diệp tướng quân mới mới vào lục địa thần tiên đối diện khoảng chừng bốn mươi một tôn nhân gian tuyệt đỉnh h ắ n dạng này có thể hay không quá liều lĩnh lỗ mãng vương hầu nói lao diệp hoàn toàn chính xác có chút lỗ mãng hắn cũng không phải ta cũng dám dạng này lỗ mãng bất quá ngươi không cần phải lo lắng lao diệp thân là quân đội đệ nhất nhân đồng dạng thân phụ quốc vận không chết được nói chuyện thời điểm vương hầu đã hạ lệnh nói mã tư lệ vạn tư lệ các người những vũ khí này trang bị đều gọi tên là g ì t ố i tóm lại đem tất cả hỏa lực cho ta nhắm ngay phía trước hòn đảo kia côn g vọng gặp diệp tướng quân một vị mới vào lục địa thần tiên võ giả một người đánh tới huyết sắt cung đại cung chủ hét lớn một tiếng trên thân cường hành o khí huyết mới phóng lên tận trời quanh thân quần c u ộ n yêu khí bộc phát trong nháy mắt nên đón tiếp lấy một người một yêu tại trên mặt biển chạm vào nhau giao thủ trong lúc nhất thời sóng biển lăn lộn nhấc lên to lón hải khiếu sóng biển kia sóng biển hướng về hàng không mẫu hạ bên này xoàn tới khoảng chừng cao mấy chục trượng vương hầu đưa tay hư không nhấn một cái đem sóng biển lắ từ dương thì là đưa mắt nhìn lại không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ thở dài quốc vận chỉ lực thần diệu như thế à. diệp tướng quân mới vào lục địa thần tiên chỉ cảnh có thể cùng vị k i a đại yêu đấu ngang tay vị k i a huyết s ắ t cung đại cung chủ rõ ràng là yêu vương cảnh hậu kỳ k h í tức so với mình đánh giết đầu kia yêu x à càng mạnh mẽ hơn mấy phần trên lệ cảnh giới to lớn như thế lại không thể cấp tốc kết thúc chiến đấu trong mơ hồ thậm chí còn có bị vị này đ ạ i hạ tướng quân áp chế một đầu xu thế cái này khiến huyết sắc cung đại cung chủ phi thường tức giận hắn hét lớn một tiếng lẫn tay lấy ra một thanh n g ạ thù đao trên thân cũng xuất hiện yêu hóa vết tích hình thể bành trướng. Tăng vọt đến cao hơn ba mét trên c h á n trên gương mặt thậm chí toàn thân trên giới đều bao trùm lên lít nha lít nhít màu đen lân, lân giáp ngạc n g ư yêu diệp tướng quân không có võ khí hắn nhất tam h i ể u là q u y ề n pháp trưởng pháp ấn pháp q u y ề n trưởng ấn t ự ợ g i a o trên thân khí thế nhắc lại mấy phần huyết sắt cung nhị cung chủ gặp đại cung chủ chậm chạp bắt không được diệp tướng quân lúc này thân hình k h ẽ động hô lớn đại ca ta tới giúp ngươi vị này nhị cung chủ cũng không phải là yêu mà là người hắn một bộ áo trắng cầm trong tay huyết kiếm nhìn tiêu sái bất phạm khí vụ hiên ngang nhưng vừa ra tay quanh thân lại là huyết vân dày đặc kiếm pháp chiêu thức tàn nhẫn quái lệ vô cùng nhưng mà vị kia diệp tướng quân lại là càng đánh càng hăng lấy một địch hai vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong thật mạnh cái này ra hỏa bất quá là mới vào lục địa thần tiên chỉ cảnh có thể lấy sức một mình ngăn trở huyết sắt c u n g hai vị cung chủ quốc vận chỉ lực một đám cao thủ nghị luận hợp t kia huyết sắt cung tam cung chủ nghe vào trong hai lúc này tiến lên một bước khí tức bộc phát quắt đại ca nhị ca ta đến ở nàng một câu không nói xong liền gặp một đạo phật quang vượt lên trước bay ra phật môn tuệ viễn đại sư cao giọng nói a di đ ạ phật chư vị thí chủ hoàn t o a n tương báo khi nào không bằng mọi người dừng tay ngồi xuống từ từ nói chuyện như thế nào trong miệng nói như vậy nhưng tuệ viễn đại sư trong tay công kích lại là hướng về diệp tướng quân công tới diệp tướng quân vội vàng không kịp chuẩn bị thủ tuệ viễn đại sư một cái đại kim c ư ơ n g trường thân hình rút lui trăm mét cả giận nói lao l ử a chọc người dám người tin hay không lão tử ra lệnh một tiếng hỏa lực rửa sạch trực tiếp bình ngươi phật môn cổ tháp a di đạo phật tuệ viễn đại sư miệng tụng phật hiệu nói diệp tướng quân nếu là nói như vậy kia lão nạp cũng không lưu thủ đại cung chủ nhị cung chủ còn thất thần làm gì các ngươi hôm nay mời chúng ta tới không phải là vì đối phó đại hạ chính thức sao chỉ cần giết diệp tướng quân lại xông vào kinh đô thành giết vương hầu đánh tới ngô thành làm thịt cái kia họ tử cái này đại hạ thiên hạ chính là chúng ta định đoạt huyết s á t cung đại cung chủ nhị cung chủ nghe vậy như là đánh gà huyết nhất nhao nhao buộc phát công kích hướng về diệp tướng quân đánh tới huyết s á t nào trước lý thị lao tổ bọn người sắc mặt khẽ nhúc n í c h vẻ mặt nghi hoặc a cái này tuệ viễn đại sư thế mà chạy lên đi gia nhập chiến đấu cái này không phải phật môn tính, tính a có thể kiểm tra lo đến vừa mới diệp tướng quân nói uy hiếp mọi người ngược lại là lý giải lên tuệ viễn đại sư ta cũng tới ác ma đảo chủ lớn tiếng nói đồ chó hoang đại hạ quân đội nổ ta ác ma đảo hôm nay lão tử liền làm tiếng ngươi hắn hóa thành một đạo lưu quang bay đi hàng không mẫu hạng bên trên t h ừ dương thấy thế nói vương bộ trưởng ngươi còn không xuất thủ a vương hầu cười nói không đ ộ i không đ ộ i để đạn trước bay một mục lát cùng lúc đó a di đảo phật diệp tướng quân lão nạp muốn thi triển sát t r i ề u nhìn lão nạp như lai thần trưởng p h ù đồ thần quyền đột nhiên tuệ viễn đại sư lon tiếng nói hắn toàn thân kim quang đại tác tay phải nắm tay tay trái thành trưởng một quyền một trưởng sinh sinh khắc ở huyết s ắ t cung đại c u n g chủ nhị c u n g chủ phía sau lưng tuệ viễn đại sư là cái gì tu vi hắn đột nhiên chuyển biến mục tiêu đánh lén xuất thủ lập tức liền đem huyết s ắ t cung hai vị c u n g chủ đánh thổ huyết mà diệp tướng quân thì nắm lấy thời cơ trong nháy mắt dẫn động quốc vận chi lực ra thân trên thân khí tức lại trận tăng mấy phần bang bang hai q u y ề n đánh nát huyết s ắ t cung hai vị c u n g chủ đầu cường hành võ đạo chân ý trong nháy mắt phá hủy linh hồn của bọn hắn ngoa tạo mà giờ khắc này ác ma đảo chủ vừa mới bay tới người khác tại giữa không trung ủy kêu một tiếng quay người liền trốn hưu một cái lại bay trở về đến huyết sắt đảo trước hắn u nhiều mẫu bên trên, biến thành bản thể như mang quỷ kêu y này lao lửa lại là cái lao một tiếng này ế biến tiếng, tiếng t sát trước. Rất thủ tạo. trên, thành thể một trọc. Một tạo, từ dương tâm tình đá. cái cái đảo cao nhao nhao Ngoà lao lao ngoà hoàn vào ra như dương Hàng không bên bản mang nói, nói hòa hạm h Lại giờ lửa là k mỹ lục. à y h ắ nhìn n về phía vương hầu đã thấy vương hầu đã t i n h trước cười cười nói phật môn nhà lớn việt lón tại ta đại hạ hơn nghìn năm truyền thừa há lại sẽ thật cùng những n à y yêu tả làm bạn bởi vì cái gọi là quay đầu là bò phật môn vương trượng hôm trước tìm tới ta nói huyết sắt cúng kế hoạch đồng thời phái ra tuệ viễn đại sư làm nội ứng của ta thứ dương khoe miệng co q u ắ p động một cái một bộ không tin bộ dáng vương hầu xấu hổ cười một tiếng nói tốt ta ta thừa nhận cùng phật môn hợp tác là ta chủ động bất quá ta cũng không có đi cùng bọn hắn giảng đạo lý mà là để quân đội hướng phật môn trước sân môn lại tăng thêm hai cái sư binh lực m ặ t k h á c còn tại phật môn chỗ sơn mạch phụ cận xây dựng một n mụn hoạch đạn phát xả giếng mà giờ khắc này k i a rất nhiều cao thủ r ố t cục phản ứng lại nhất là huyết sắt cung tam cung chủ nàng thấy mình đại ca nhị ca mất mạng điên cuồng vô cùng cả giận nói tuệ viễn con lựa t r ọ n ngươi vô sỉ a di đạo phật tuệ viễn đại sư chắp tay trước ngực thản nhiên nói hàng yêu chử ma vốn là ta đệ tử phật môn chức trách huống hồ cái này con lựa chọc diệp tướng quân làm cho ngươi một cái không người không quỷ đồ vật cũng dám gọi nói đến cuối cùng tuệ viễn đại sư bỗng nhiên mở to hai mắt trong mắt có phật quan g kim quan g hiện lên giống như trong truyền thuyết minh vương c h i nộ h ắ n trầm giọng nói yêu nghiệt ngươi chẳng lẽ muốn chết tờ s 4.000 c h ư ơ n t r tiết chương 373, m i ể u s á t lý thị lao tổ ai còn không phải cái nhân gian tuyệt đỉnh tới hàng không mẫu hạng bên trên từ dương thoáng vừa phân tích liền cảm giác tuệ viễn đại sư phản bội chuyện sự tỉnh này đơn giản hợp tình hợp lý nếu là hắn thật cùng những n à y tà tu yêu vương quỷ tiên sương hàng tiếp một mạch chạy tới đối phó đại hạ chính thức kia mới gọi là ngốc đây bởi vì cái gọi là thịnh thế phật môn hương hòa vượng đạo quân cầm cây t r ộ i thâm sân l ầ dấu loạn thế bồ tát đuôi ngủ lao quân đeo kiếm cứu t ă n g thương không nói trước những này yêu tả có thể thành hay không phàm là có một phần trăm khả năng vương hầu thật muốn vừa chết kia võ lâm giang hồ rất nhiều yêu tả không người c h ấ n n hiếp chỉ sợ sẽ trong nháy mắt loạn t u n g t u n g khéo đương nhiên chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là như vương hầu nói tới như vậy phật môn lo lắng cho mình nản năm truyền thừa hủy hoại chỉ trong chốc lát bị hỏ đây hết thể nói rất dài dòng kỳ thực thoáng qua ở giữa từ diệp tướng quân xuất thủ đến tuệ viễn hòa thượng phản bội từ đầu tới đuôi còn không có một nén nhang thời gian chiến trường thế cục c h ó c mắt chuyển biến nên ta ra sân vương hầu gọi tới hải quân tư lệnh nói để hạm đội lui lại hai trăm dặm đợi lát nữa nếu là thật sự bộc phát đại chiến ta lo lắng sẽ lan đ ê n gần phổ thông sĩ binh hắn đằng không mà lên hướng về diệp tướng quân tuệ viễn hòa thượng bay đi từ dương cưới châu theo sát phía sau vương hầu quay đầu nhìn lại nói từ thiên sư ngươi cùng lên đến làm gì từ dương nói bọn hắn đều muốn mưu đồ bí mật giết ta ta ha có thể không đi ngươi là luyện thần cảnh nơi này cũng không phải thái sơn loại này cấp bậc chiến đấu vẫn là đường đi thì tốt hơn vương hầu mở miệng từ dương mắt sáng lên nói yên tâm đi vương bộ trưởng ta có ngưu mang che chở không có việc gì trong lòng lại là xác định một việc chính mình thu liễm khí tức vương hầu là không cảm thấy được phải từ dương cũng không triển lộ đạo gia chân quân khí tức chỉ là đem chính mình khí tức duy trì tại luyện thần cảnh hậu kỳ khoảng t r ư ờ n g hắn vốn cho rằng hẳn là không thể gạt được vương hầu lại không nghĩ rằng thế mà không có bị xem tấu bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là bình thường trong Hầu dù lúc nói chuyện hai người đã cùng diệp tướng quân tuệ viễn đại sư tụ hợp a di đảo phật tuệ viễn đại hòa thượng nhìn lại trao hỏi vương bộ trưởng từ thiên sư từ dương hoàn lễ vương hầu lại chỉ là nhẹ gật đầu nói đại sư làm không tệ chờ ta sau khi trở về liền để tung sơn dưới chân mới tăng người sư đoàn nội kia rút về đi tuệ viễn đại hòa thượng thần sắc không hề bận tâm cũng không vì mình l a o lục hành vi cảm thấy không chút nào vừa mở miệng nói hàng yêu trừ ma vì nước xuất lực là chúng ta đệ tử phật môn chức trách một bên khác rất nhiều cao thủ nhưng lại là mặt khác một bộ cảnh tượng huyết sát cung tam cung chủ cực kỳ bi thương bất quá cũng không bị bi thống làm choáng váng đầu óc lạnh lùng nói diệp tướng quân vương bộ trưởng ta huyết sát cung xuất thế về sau cũng không làm qua bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình các ngươi vì sao muốn giết ta đại ca nhị ca vương hầu dưới chân k h á động thân hình địa điểm trong nháy mắt liền vượt qua hơn mười dặm cự ly thẳng đến giật nhiều cao thủ mà đi ẩm ẩm trên người hắn cường hành võ đạo khí tức bắn ra giống như bôn u lôi nổ vang lật bàn tay một cái một t r ư ờ n g vô r a huyết sát cung tam cung chủ sắc mặt đại biến nàng không ngờ đến vương hầu dám lấy sức một mình x u n g kích hơn mười người lúc này đồng dạng một t r ư ờ n g vô r a ông một t r ư ơ n g màu máu bàn tay lớn cùng vương hầu chỉ tay đụng lực lượng tiêu tán hướng về xung quanh bốn phương tám hướng bay tới sau đó lóe lên lại thối lui ra khỏi b a n giảm điện chân hắn d ấ m hư không thản nhiên nói hảo thủ đoạn tan sơn thủy khí vận tri lực cho mình dùng nếu như ta không nhìn lầm huyết sát đảo tam cung chủ hẳn là không phải người không phải yêu không phải quỷ mà là huyết sát đảo thượng thiên sinh điện nuôi đản sinh một tôn sơn quỷ a giờ phút này từ dương diệp tướng quân tuệ viễn đại sư đã nhao nhao đi tới vương hầu khoảng t r ư ờ n g huyết sát đảo trước rất nhiều cao thủ đồng dạng khí tức bừng bừng phân chân từng cái lòng đầy căm phần nhìn về phía vương hầu b ằ n người trên thân sát khí đằng đằng vương hầu sau một í c chư ũ n g k ô n vị thí ruột động ủ mà l chủ quay đầu là bò chúng ta sinh là đại hạ người nên vì đại hạ phổn vĩnh hương thịnh mà góp một viên lệch hạ có thể cùng yêu tả làm bạn làm ra có hại quốc gia sự tình lời vừa nói ra hải ngoại mười bảy tiên đảo cao thủ đều là sắc mặt k h ẽ động n h a u n h a u lui lại cự ly lý thị lao tổ các loại tám vị cao thủ xa một chút lý thị lao tổ bọn người thấy thế sắc mặt không khỏi biến đổi có tuệ viễn lao hòa thượng cái này lão lục phía trước bọn hắn minh bạch những n à y hải ngoại tiên đảo cao thủ trong lòng đã có khoảng cách thế là hắn nhìn về phía vương hầu trong mắt tràn đầy tức giận trầm giọng nói vương hầu ngươi đừng bảo là như thế mũ miệng đường hoàng đã như vậy ngươi vì sao muốn chèn ép chúng ta sáu đại gia tộc đoạt chúng ta gia tộc truyền thừa tuyệt học cầm đi phong phú các ngươi những cái tiêu cầu thí võ giáo đạo viện thư viện từ dương giết ta lý thị c h u y ệ n của gia chủ tình ngươi vì sao không nhắc tới một lời ngươi truy sát ta một nghìn tám trăm dặm nếu không phải ta am hiểu đ ộ t pháp chỉ sợ sớm đã chết tại giới đao của ngươi việc này ngươi vì sao không đề cập tới một bên lưu thị lao tổ cũng là cả giận nói vương hầu ngươi nếu là thật sự đem chúng ta lục đại thế ra xem như đại hạ thị tộc vì sao muốn giết ta tam thúc lư thị giống như lý thị cũng có ba vị lão tổ hai người là thúc cháo quan hệ Đối mặt cái này liên tiếp mặt chất này vương ấ n v hầu một bộ dáng vẻ khuất, nói, hai vị tiền bồi dáng nói, nói gì vẻ vị hủy hai ra cớ là là lật ờ i mỗi khi người đại ấy. lấy truyền Ta đoạt thế thừa tịch. tác. gia vương Vương mượn. nhân nào hợp hầu Là Là lục l các bí tay một cái từ không gian chữ vật lấy ra mấy trường hợp cùng nói trên hợp đồng viết rõ ràng các ngươi cung cấp bí tịch võ đạo ta đặt ở linh quản cục trên họ p h ỉ càn w e p sai bán đoạt được tiền tài khấu trừ vận doanh phí sau phân thành hai tám các ngươi lục đại thế ra là tám chúng ta linh quản cục là hai liền xem như cho các đại vũ giáo đạo viện ta đều là ra mua đất phí cái này bên trên có các ngươi lục đại thế ra ra chủ thân bút ký tên các ngươi không nên ngậm máu phương người lục đại thế gia lão tổ bị tức giận sôi lên lý thị lao tổ trầm giọng nói nếu là phân thành hai tám các ngươi linh quản cục trên h ọ c phỉ c ả n web s i t e một bộ bí tịch giá bán cao tới mấy chục vạn trên trăm vạn thậm chí ngàn vạn đã thành giao đơn lượng cộng lại có mấy ngàn hơn vạn đo nhiều vì sao cái này quý phân cho ta lý ra tiền chỉ có năm trăm tám mươi vạn vương hầu im lặng nói lý tiền bối ta đều nói là khấu trừ vận danh o phí về sau chúng ta vận danh những ngày đồ vật cũng là muốn tiêu tiền lý thị lão tổ một ta nhập mẹ ngươi trong lòng của hắn thầm mắng trầm giọng nói tia tử dương giết ta lý ra chuyện của gia chủ tình nói thế nào lý tiền bối không đợi vương hầu mở miệng từ dương tiên lên một bước cả giận nói lý tiền bối có gì nói ra lời ấy ta cùng n g ư ơ i lý thị không thủ không đoán ta vì sao muốn giết người lý thị gia chủ nói chuyện là phải để ý chứng có n g ư ơ i có tin ta hay không làm người phỉ báng thằng ngại danh lý thị lao tổ khí chân khí cổ động quần áo bay phất phói cả giận nói ngươi đừng muốn rào biện ngươi có dám hay không nhìn trời phát thệ lao thất phu từ dương biểu hiện càng thêm phẫn nộ ta tử mỗi người mặc dù tuổi trẻ vừa vặn là tịnh minh đạo thiên sư luận thân phận địa vị không kém ngươi ngươi gọi ta nhìn trời phát thệ ngươi xứng s a o ngươi lý thị lao tổ c h ắ n nản từ dương đối lý thị lao tổ ngoắc ngoắc ngón tay cười lạnh nói lao thất phu nhiều lời vô ích đến hai ta qua mấy chiêu ngươi nếu là có bản sự có thể đánh chết ta vậy có phải ta giết ngươi lý thị gia chủ liền từ ngươi kết luận từ dương lời vừa nói ra vương hầu không khỏi biến sắc từ dương lại là cười nói vương bộ trưởng yên tâm chính là chỉ là một cái lao cầu ta đi một chút liền đến trong lúc nói chuyện từ dương thân hình l o ạ lên đã liền xông ra ngoài ẩm ẩm trên người hắn pháp lực kiếm ý cùng nhau bắn ra luyện thân cảnh hậu kỳ võ đạo tiên tượng cảnh hậu kỳ tu vi toàn lực vận chuyển lý thị lao tổ tiên là xương sở sau đó vừa xài bước ra cười nói tử dương ngươi bằng chừng ấy tuổi liền có như thế tu vi đặt ở bất luận cái gì thời đại đều là thiên tiêu đáng tiếc ngươi trung quy không phải đạo gia c h â n quân không vào lục địa thần tiên trị cảnh hôm nay lão phu liền dạy ngươi biết rõ như thế nào nhân gian tuyệt đ ỉ n h hắn ngang nhiên xuất thủ một quên oanh đen quên phong bên trong sát cơ phun trào ẩm ẩm từ dương trên thân khí thế lại là vừa tăng sau đó một vòng tiên quang lóe lên một cái rồi biến mất x o á t tiên quang xẹt qua lý thị lão tổ thân thể trọn vẹn bắn ra cách xa mấy chục dặm lúc này mới tiêu tán t h ứ dương trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm hán thu hồi kiếm nói thối chó đồng dạng đồ vật cũng dám ở bản thiên sư trước mặt hô to gọi nhỏ cũng xứng để bản thiên sư thể nhân gian tuyệt đ ỉ n h ai còn không phải cái nhân gian tuyệt đ ỉ n h tới chương ba trăm bảy mươi bốn mời tiên thuật còn có thể chơi như vậy toàn trường yên tĩnh vương hầu mỹ mắt c u ố loạn diệp tướng quân trợn mắt lũ l ư i tuệ viễn đại hòa thượng kêu một tiếng hòa tào lại vội vàng trong lòng mặc niệm a di đà phật phật tổ thứ tội vương thôi mã các loại thị tộc lão tổ từng cái một bộ gặp quỷ g i n m vẻ một mặt không thể tưởng tượng nổi t h ứ dương thành đạo gia chân quân rồi hắn mới bao nhiêu lớn tuổi tác hai mươi hai tuổi hai mươi hai tuổi đạo gia chân quân đây quả thực thật bất khả tư nghị ngược lại là hải ngoại mười bảy tiên đạo những cao thủ bọn hắn mặc dù c h ấ n kinh nhưng kiếp sọ lại là kiêm một đạo tiên quang tiên khí một vị toàn thân đều bao phủ tại dưới hắc b à o quanh thân có nhàn nhạt, nhạt màu xám xương mù phiêu đáng nam tử khàn khàn nói cái này ra hỏa chính là các ngươi nói tịnh minh đạo thiên sư không phải nói hắn mới luyện thần cảnh hậu kỳ a hải ngoại tiên đạo người biết rõ tử dương lần này mưu đồ chủ y ế u là vì g i ế t vương hầu sau đó tiện thể lấy giải quyết hết tử dương nhưng là bọn hắn cũng không biết rõ tử dương nhân kỷ cũng không rõ ràng tử dương là một vị năm gần hai mươi hai tuổi đạo g i a tại trận quân đây hết thể nói rất dài dòng nhưng trên thực tế từ tử dương cùng lý thị lao tổ đấu võ mồm xuất thủ đến từ dương thu kiêm cũng liền vài giây đồng hồ thời gian lý thị lao tổ đứng tại hư không biểu lộ từ lúc mới bắt đầu coi nhẹ dần dần chuyển biến làm không thể tưởng tượng nổi trên người hắn sinh mệnh khí tức bắt đầu cấp tốc tiêu tán giơ tay lên sờ lên mi tâm của mình mi tâm phía trên một điểm tiên huyết tràn ra không có khả năng tuyệt không có khả năng này lý thị lao tổ quát tầm lên người mới hai mươi hai tuổi làm sao có thể thành đạo gia c h â n quân a ta chết thật văn a một tiếng này gào thét phạm phất đã dùng hết lý thị lao tổ sau cùng lực khí hắn trừng trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ dương trên người sinh mệnh khí tức triệt để tiêu tán phù phù một tiếng chìm vào phía dưới nước biển bên trong phù phù lại một đạo bọt nước văng lên như mang theo sát phía sau nhảy xuống nước h ó a mong trước là tay một thanh mỏ lên lý thị lao tổ thi thể từ hắn trên tay lột xuống chữ vật giới chỉ sau đó mừng khắp khởi bay đến từ d ư ơ n g sau lưng nói bỏ bốn h ỏ bốn tiên sinh kia lao già chữ vật giới chỉ ta lấy được cái này thế nhưng là lý thị lao tổ lý thị c h u y ể n thừa lâu như vậy đồ tốt khẳng định đều tại cái này lao già trong tay loại hành vi này mặc dù có chút mất mặt nhưng rất hợp từ dương chỉ tâm thế là hắn một tay lấy ngưu mang trong tay chiếc nhẫn đ o ạ t đến nghiêm mặt nói xối q u á i người chết đ ổ vật c ầ m cái này làm gì ngưu mang hắn chừng lớn ngưu nhãn nói thiên sinh trong này không cần nói từ dương cổ tay khai đ ả o l ạ g yên không tiếng động thu hồi lý thị lao tổ chữ vật giới chỉ, mà bên trong thì xuất hiện một viên chính mình cất giữ không nhỏ chữ vật giới chỉ, tiện tay hướng trong b i ể n rộng ném đi nói ta cùng lý tiền bối bạn không thủ không đoán hôm nay đổ chiến cũng bất quá là đánh nhau vì thể diện cái này mai chữ vật giới trị cũng không biết rõ theo lý tiền bối bao nhiêu năm bây giờ hắn đã bỏ mình vậy liền để cái này mai chữ vật giới chỉ theo hắn đi thôi dứt lời từ dương đối còn lại mấy vị thế gia l á o tổ ông quyền nói chư vị tiền bối nếu như mọi người đối ta còn có cái gì bất mãn cùng h i ể u lầm không ngại bày ra tới nói nói thực sự không được chúng ta có thể bắt chức lý tiền bối cùng ta đổ chiến sinh tử bất luận lời vừa nói ra chư vị thế gia l á o tổ không khỏi một cái giật mình đạo môn thiên sư chính là thiên thụ từ nơi sâu xa vốn là có lấy thiên địa khí vận trung ái gia trì cùng cảnh giới lúc sức chiến đấu vốn là viễn siêu phổ thông đạo tu võ giả lại thêm tử dương chấp thái thượng tịnh minh pháp chủ hấn c h ạ m giao kiếm hai đại tiên h khí chư vị lão tổ trong lòng minh bạch chính mình đã không phải là đối thủ của từ dương dù là hắn vừa mới đánh giết lý gia lão tổ là giả heo ăn thịt hổ xuất kỳ bất ý nhưng phải biết từ dương vừa mới tại loại này tình huống dưới là một kiếm miểu s á t lý thị lão tổ lấy hắn chỗ cho thấy thực lực cho dù là quang minh chính đại chiến đấu đều đủ để chiến thắng chính mình từ thiên sư huyết đao môn huyết đao lão tổ đi ra từ tướng mạo đến xem huyết đao môn lão tổ là một vị ăn nói có ý tứ đầu trọng cả người hắn có lẽ là tu luyện công pháp quan hệ khuôn mặt lộ ra mười phần âm lệ đơn giản tổng kết một cái chính là trời sinh một bộ ác nhân tướng mạo bất quá giờ phút này huyết đao lão tổ đầy âm lệ hung thần á c sát trên mặt lại là chất đầy ý cười n g ư ờ i nói từ thiên sư lời ấy sai rồi chúng ta cùng từ thiên sư ngày xưa không oán gần đây vô cựu vì sao muốn sinh lòng bất mãn từ thiên sư ngươi là đạo môn thiên sư tịnh minh đạo trưởng giáo nô thành võ giáo đạo viện viện trưởng nghiên k ỳ nhẹ nhàng liền đã là nhân gian t u y ệ t đ ỉ n h ta làm kính nể còn đến không kịp đây huyết đao lão tổ nói chuyện thời điểm hướng về từ dương bay tới gần một chút bộ dáng như vậy nói ta còn nghe nói từ thiên sư chấp chướng lấy tới hạng phong đô hai tòa trợ quỷ người khỏi sướng quỷ chung sống bây giờ tây hạ tỉnh cảnh nội nhân quỷ hài hòa vui vẻ hòa thuận nếu ta đại hạ cảnh nội các tỉnh đều có thể như thế chẳng phải là đại hạ may mắn chẳng phải là đại hạ bách tính may mắn huyết đao tiền bối tán âu từ dương thản n h i ê nói n ta chỉ là làm một kiện đủ khả năng việc nhỏ mà thôi mà huyết đao lao tổ hắn cùng từ dương bắt chuyện vài câu về sau thân hình lõe lên liền lại tới vương hầu phụ cận ôn quyền hành lên nói vương bộ trưởng vương hầu cười tưởng tìm ôn quyền đáp lễ huyết đao lao tổ liền nói vương bộ trưởng thật có lỗi là ta ngũ ngội thu lý tổng cùng lý đường lựa bịp lại mưu toan ra hại bộ trưởng ngươi mong rằng vương bộ thứ lỗi a di đảo phật tuệ viễn hòa thượng nói bởi vì cái gọi là khổ hải vô nhai quay đầu làm bờ huyết đao t h í chủ có thể kịp thời tỉnh ngộ lạc đường biết quay lại chắc hẳn vương bộ trưởng sẽ không trách tội vương hầu quay đầu nhìn thoáng qua tuệ viễn hòa thượng tuệ viễn hòa thượng thân thể run lên mắt nhìn mũi m ũ i nhìn tâm túi đầu bóp lên phật trâu có huyết đao lão tổ xung phong trương thị lao tổ rất nhanh cũng đứng dậy hạ thấp tư thái để bày tỏ quyết tâm vương thị, Phùng thị mã thị các loại năm nhà lão tổ ánh mắt giao thoa lẫn nhau bí mật chuyển âm giao l thôi thị lao tổ đáng chết cả người phụ quốc vận vương hầu liền đã rất khó đối phó lại không nghĩ rằng đại hạ lại còn có cái diệp tướng quân liền liền từ dương đều đã bước vào lục địa thần tiên c h i cảnh t r ư vị vương thị lao tổ liền nói nên làm ra lựa chọn mã thị lao tổ nói chúng ta thân là đại hạ người hạ có thể cùng yêu tả làm bạn phùng thị lao tổ cả giận nói họ mã ngươi không nên quên ngươi nhị đại gia cùng thúc thúc ta là chết tại từ dương cùng vương hầu trên tay mã thị lao tổ ta nhị đại gia cùng từ dương kia là tranh đoạt võ lâm minh chủ quyền cước không có mắt có chỗ tử thương không thể tránh được ta nhị đại gia chết tại trên lô đài chỉ có thể trách chính hắn tài nghệ không bằng người phù phong mã thị hai vị lao tổ là ông cháu quan hệ chết vị tiên là nhị đại gia còn lại vị này tên là mã thành côn hắn đứng dậy xa xa hướng về phía từ dương ôm quyền nói từ thiên sư Ừm. từ dương núi mày không vui nói tiền bối chớ có quên từ mẫu người còn đảm nhiệm lấy đại hạ võ lâm minh chủ r ư ớ c bọn hắn gọi mình thiên sư nhiều nhất là cái xưng hô là đem chính mình đặt ở ngang hàng địa vị nhưng là gọi minh t r ụ vậy liễn khác biệt mã thị lao tổ cũng là cái co được gián được hát tử lúc này cải biến xưng hô c ư ờ i nói chúc mừng minh chủ đánh vỡ gông cùng xiến xích bước nhập đạo gia chân quân chỉ cảnh từ nay về sau ta đại hạ võ lâm lại nhiều thêm một vị nhân gian tuyệt đ ỉ n h hắn bắt đầu thôi thì vương thị các loại lao tổ cũng chỉ có thể đi theo chúc mừng phùng thị lao tổ trong lòng phẫn nộ không cam lòng thế nhưng chỉ có thể đi theo chúc mừng sau đó hướng vương hầu tỏ thái độ không có biện pháp từ huyết sắt cung hai vị cung chủ vất lạc phật môn phản bội lý thị lao tổ bị từ dương một kiếm n i ề u sát toàn bộ cục diện đã phát sinh biến hóa vi rượu bọn hắn nêu không đứng đội chỉ sợ lục đại thế gia truyền thừa liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát ai cũng chưa từng phát hiện vương hầu âm thầm hướng về huyết đao lão tổ ném làm cho gọn gàng vào nhãn thần hiển nhiên huyết đao lão tổ cùng tuệ viễn hòa thượng cũng là lão lục mà lại hắn thần phục vương hầu thời gian so tuệ viễn hòa thượng sống hơn tại từ dương kế nhiệm t i ê n sư đại điện đêm trước rất nhiều tự phong tại động thiên bên trong lão tổ xuất thế từng mưu đồ bí mật qua một lần muốn đối phó vương hầu tử dương bọn hắn căn bản không biết rõ k i a m ộ t đêm bọn hắn mưu đồ bí mật là tại vương hầu dưới mí mắt tiến hành cũng hiện tại vào lúc ban đêm vương hầu tìm được huyết đao lão tổ trải qua một phen luận bàn về sau huyết đao lão tổ nằm trên mặt đất, đáp ứng là vương hầu bán mạng. hắn mặt ngoài đi theo lục đại thế gia thường xuyên n ư u đồ bí mật h o ặ c thương lượng muốn làm cái này làm cái kia kỳ thực vụ trộm cho vương hầu mật báo không chút nào khoa trường lục đại thế gia mỗi một lần n ư u đồ bí mật vương hầu đều lòng dạ biết rõ huyết sát đảo trước rất nhiều hải ngoại cao thủ mắt thấy lục đại thế gia huyết đao môn người lâm thời phản bội không khỏi kinh hãi nhanh mau trở lại đảo tam cung chủ mau mau mở ra đại trận căn bản không cần rất nhiều cao thủ nhắc nhở huyết sát cung tam cung chủ liền đã mở ra huyết sát đảo đại trận xoắt một cái vọt vào trong đảo rất nhanh đại trận đóng lại huyết sát đảo lại lần nữa bị sương mù màu trắng bao phủ mà từ dương vương hầu cùng diệp tướng quân nhìn xem những cái kia hải ngoại cao thủ chạy chối chết cũng không ngăn cản ngược lại là nhìn không được bật cười ngược lại là huyết đao láo tổ có chút nóng nảy mở miệng nói vương bộ trưởng cái này huyết sát đảo tại năm đó danh chấn hải ngoại chính là hải ngoại ba mươi sáu tiên đảo bên trong xếp hạng trước ba thế lực huyết sát đảo ngoài có đại trận thủ h ộ cái kia trận pháp nghe nói tiên thần k h ỏ phá a di đạo phật huệ viễn hòa thượng nói lão nạp cũng đã được nghe nói tòa đại trận này lợi hại nghe nói năm đó núi võ đang trường chân nhân thành đạo về sau từng tiến về hải ngoại thể phải quét bình hải bên ngoài ba mươi sáu t i ê n đảo hạn chạm thứ nhất chính là huyết s á t đảo kết quả huyết s á t đảo rất nhiều yêu tà bế đảo không ra chương chân nhân công đảo bảy t r ă bảy mươi chín này đều không thể phá vỡ huyết s á t đảo phòng ngự tiên thần khó phá có lẽ có ít k h u y ế t đại nhưng nếu là tiên thần không ra nhân gian chỉ sợ không có người có thể phá vỡ huyết s á t đảo cái này cũng không ra thế nào rõ ra từ dương nghe vậy nói k ê u mời một tôn thần tiên xuống tới chẳng phải có thể phá vỡ huyết s á t đảo phòng ngự sao tuệ viễn hòa thượng nghe vậy bật cười nói thứ tiên tứ minh chủ có lẽ không biết thần tiên hạ phàm cũng là có hạn chế n hai â n g i n thỉnh thần thuật có khả năng thuật khả có m ờ đến t h mươi ba thử dương kinh ngạc nói không phải đâu t h ỉ n h thần t h u ậ t còn có loại này hạn chế ta làm sao không biết rõ t u ệ viễn hòa thượng nói thử minh chủ nhưng từng tu hành qua t h ỉ n h thần t h u ậ t từ dương nói t h ỉ n h thần t h u ậ t ta cũng không tu hành qua bất quá ta tu luyện qua địa sát bảy mươi hai thuật thần thông một trong mời tiên thần thông t u ệ viễn kia từ minh chủ có thể mời tiên thần hạ phạm nếm thử một phen t h dương huyết đao lão tổ nói thì thần vật lại còn có loại này hạn chế trách không được năm đó những cái k i ê u đạo g i a chân quân cùng người chiến đấu rất ít vận dụng t h ỉ n h thần chi pháp ngược lại là những cái k i ê u đạo g i a tiểu bối động một chút lại t h ỉ n h thần bởi tiên c ũ n g tỉnh không phải đạo g i a chân quân không muốn t h ỉ n h thần mà là thực lực tu vi đến cấp độ này trừ khi có chỗ chuẩn bị bằng không hắn đối thủ cũng không cho hắn t h ỉ n h thần cơ hội mã thị lao tổ mã thành côn mở miệng nói ra nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền đỗng nhiên q u a y đầu nhìn về phía t ừ dương đã thấy t ừ dương trên thân đạo vận tràn ngập một cỗ huyền chi lại huyền khí tức bay lên không khỏi hỏi từ minh chủ người đây là đang làm cái gì tử dương suy nghĩ khé động từ phủ t ứ hải bên trong một đạo thần thông phủ l hóa thành mời ộ t đ tiên a nào h có dạng này mời tiên trên trời thần tiên cũng không phải con của ngươi có thể hô chỉ tức đến vung chỉ liền đi cái này từ dương nhìn một bộ liền đạo môn thưởng thức cũng đều không hiểu dáng vẻ nhưng hết lần này tới lần khác lại thành đạo môn thiên sư tu thành đạo gia c r ầ n quân chỉ cảnh đây là để cho người ước ao ghen tị a một bên n g ư u mang dùng móng trâu che mặt một bộ mất mặt thần sắc từ dương thấy thế cả giận nói chó đồ vật ngươi cái này cái gì nhãn thần lan đi trong biển ăn cỏ đi tiên sinh ngươi nghe ta dạo biện n g ư u mang vội và nói g n ta cũng không có cảm thấy tiên sinh mất mặt ta lão ngưu mặc dù là cái đại lao thô nhưng cũng nghe nói qua các n g ư ơ i n h â n loại một câu bởi vì cái gọi là chẳng ai hoàn mỹ sống đến già học đến già ngưu kiểm bên trên một mặt chân thành tiên sinh nguyên niên kỷ nhẹ nhàng liền đã là đạo g a trân quân điều này nói rõ ngươi đem tất cả thời gian đều đặt ở trên tu hành ta lão ngưu nghe nói đạo gia mời tiên thỉnh thần ỉ n h h t chi thuật đang thi triển trước đó muốn trước tắm rửa đốt hương t r á i giới lấy đó thành tâm mời tiên thỉnh thần ỉ n h h t lúc muốn làm pháp cầu nguyện thượng thường như thế mới có cơ hội mời tiên thần hạ phạm Thứ tuệ viễn hòa thượng. Tuệ viễn lao hòa thượng thì là bất động thanh sắc nhẹ gật、đầu. Ta dựa vào. Cái này mất mặt hắn nhìn phía hòa hòa nhẹ pháp.、Từ、dương, dương viễn viễn động thu hồi mời tiên thần thông, nói, Cái này ném đen về đầu. Cái đại tối lao là vào. sắc so thiên thần như thế nào diệp tướng q u â n nghĩ nghĩ nói vũ khí là chết người là sống rất nhiều vũ khí uy lực rất lớn nhưng tu vi đến ngươi ta cấp độ này từ nơi sâu xa đối nguy hiểm có rất mạnh cảm ứng dùng để oanh người là kém chút bất quá dùng để oanh huyết s á t đảo hạ hắn một câu chưa nói xong đột nhiên n g ẩ n g đầu hướng lên trời trên nhìn lại đã thấy trên trời hào quan g và trượng một đạo tiên quang từ trên trời r á n xuống kia tiên quang bên trong là một tôn cao cao g ầ y gò người mặc tiên giáp nam tử hắn vừa rơi xuống liền ôn của nói tại hạ thiên ly nhãn gặp qua từ thiên sư từ thiên sư thi triển mời tiên thần thông thế nhưng là gặp khó khăn gì cái này nam tử có cái đặc điểm hai mắt rất lớn thật giống như mở mắt to đặc hiệu nhìn rất có vui cảm giác t r u n g quanh đám người đã lâm vào hóa đ á trạng thái ngoa tạo cái này cũng được mà vừa mới còn cảm giác mất mặt từ dương lập tức chuẩn bị mặt mũi ngẩng đầu đỡ ngực nói thượng tiên tốt có thể hay không làm phiền thượng tiên giúp ta h u a n h mở hòn đảo kia thiên lý nhãn hai mắt tỏa ánh sáng hướng về huyết sắt đảo nhìn lại lắc đầu nói từ thiên sư ta thần thông tiên thuật đều tu tại trên hai mắt cũng không t i ệ n công phạt từ dương im lặng ngươi không am hiểu công phạt ngươi chạy hạ giới làm gì không đợi hắn nhả danh lối ra thiên lý nhãn lại nói bất quá từ thiên sư yên tâm ta chỉ là bởi vì nhãn thân tốt cái thứ nhất thấy được từ thiên sư ngươi có nhu cầu cho nên sớm nhất chạy tới chắc hẳn cái khác tiên quan nhóm lập tức tới ngay tuệ viễn hòa thượng rất nhiều cao thủ liên liên n h ư u mang n h ư u kiểm trên đều tràn đầy t r ấ n kinh ngoa tạo không mang theo chơi như vậy người khác mời tiên tắm rửa đốt hương trai dưới cách làm cầu nguyện một hệ liệt chương trình đi xuống thành tâm thành ý đều không nhất định có thể mời đến cái thần tiên ngươi nha tùy tiện thi triển một cái mời tiên thần thống tới một vị thần tiên còn chưa đủ c một, một, một bên thiên lý nhãn phiên dịch nói từ thiên sư vị này là tiểu tiên bạn chị ky hảo hữu thuận phong nhĩ hắn nói từ thiên sư ngươi có nhu cầu gì cứ mở miệng hắn máu chảy đầu rơi muôn lần chết không chối tủ trên biển lớn đám người chết đồng dạng yên tĩnh từng cái mở to hai mắt nhìn như là gặp quỷ đồng dạng nhìn c h ầ m c h ầ m từ dương t h ừ dương cũng là một mặt kinh ngạc chỉ bất quá hắn kinh ngạc đồ vật cùng mọi người không đồng dạng trên trên dưới dưới đánh giá trong truyền thuyết thuận phong nhĩ hỏi thượng tiên không thể nói chuyện thuận phong nhĩ a b à a b à ba ba ba thiên lý nhãn hắn nói hắn nghe được bí mật quá nhiều cho nên đem chính mình biến thành công nhất đến b ả o m ệ n h t h ừ dương quay đầu nhìn về phía thiên lý nhãn cả kinh nói ngươi có thể nghe hiểu hắn nói chuyện thiên lý nhãn gật đầu nói từ thiên sư có chỗ không biết tiểu tiên cùng thuận phong nhị cộng sự vô số tuyến nguyện miệng hắn một trường ta liền biết do hắn nghĩ thả cái gì cái dám thuận phong nhĩ quay đầu cả giận nói ạ b à ạ b à ạ b à ba sao thiên lý nhắn nói ta nói sai sao miệng ngươi một t r ư ơ n g ta đích sắc biết rõ ngươi muốn nói điều gì thuận phong nhĩ ba ba ba ba à à à à. thiên lý nhãn được rồi được rồi không phải liền là nói ngươi đánh giám sao ngươi còn chăm chỉ rồi tốt đừng kêu hắn từ thiên sư sự t ì n h quan trọng ạ b à ạ b à bà. từ thiên sư hắn nói hắn một thân thần thông đều bên thai đó bên trên cũng không am hiểu công p h ạ n thuận phong nhĩ ngẩm đầu nhìn hướng chân trời hai lỗ h a i một cái lại nói ạ ba ạ ba ba ạ ba ạ thiên lý nhấn từ thiên sư ngươi không cần phải lo lắng ngoại trừ chúng ta bên ngoài trên trời còn có cái khác tiên nhân biết rõ ngươi cần hỗ trợ chắc hẳn bọn hắn rất nhanh liền đến làm lấy phiên dịch đồng thời thiên lý nhãn kia một đôi giống như tăng thêm đặc hiệu mắt to bên trong cũng đang tỏa ra một đạo thần quang nói đến, đến rồi cái gì tới thứ dương một thời gian đâu còn có chút không có quay lại không chỉ là hắn hiện trường mấy vị thế gia l ã o tổ huyết đao l ã o tổ vương hầu diệp tướng quân thậm trí tuệ viễn hòa thượng đều có chút cho vắng nhất là huyết đao lao tổ cái kia hung ác khắp khuôn mặt là trấn kinh tri sắc âm lệ ngược lại tam giác mắt nhỏ bên trong tràn đầy mê mang lẩm bẩm lẩm bẩm nói tuệ viễn đại sư ngươi không phải nói thỉnh thần trước đó muốn đốt hương tắm rửa trai giới cầu nguyện lấy đó thượng t h ư ơ n g như thế mới có cơ hội thỉnh thần thành công sao tuệ viễn hòa thượng ngẩng đầu nhìn xem bầu trời đã thấy trên trời vừa mới thu liễm tiêu tán h à o quang tiên quang lần nữa hiện hiện trên lý luận tôi nói đúng là như thế hắn máy móc gật đầu mới mở miệng liền cảm giác cổ họng khô ba ba tiếng nói đều trở nên k h ạ k h à n huyết đau lao tổ k i a từ minh chủ đây là cái gì tình huống lão nạp mẹ nó làm sao biết rõ tuệ viễn đại sư trong lòng nhà r á n mặt ngoài lại là lắc đầu miệm tụng phật hiệu nói không thể nói không thể nói. hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm bầu trời đôi mắt bên trong dần dần nổi lên một vòng vẹn nghỉ hoặc cái này cái gì tình huống vừa mới thiên l y nhãn cùng thuận phong nhị đến phi thường cấp tốc thiên thượng tiên ánh sáng l ó e lên bọn hắn liền đã giáng lâm mà giờ khắp này trên trời hào quang cùng tiên quang xen lẫn đều chuồn ba phút lại chậm chạp không thấy động tĩnh t h ứ dương cũng chờ hơi không kiên nhẫn nói làm sao còn không thấy người thôi thôi diệp tướng quân hạ lệnh khai hỏa dùng pháo ven đi không nghĩ tới mời cái tiên càng như thế phiền phức diệp tướng quân thuận phong nhĩ ạ bạ ạ bạ kêu lên thứ dương nhìn về phía thiên lý nhãn nói hắn nói cái gì thiên lý nhãn hắn nói từ thiên sư ngươi đ ừ n g nội bọn hắn lập tức tới ngay bọn hắn thứ dương hỏi chẳng lẽ tới rất nhiều tiên nhân thiên lý nhãn ngẩng đầu nhìn một chút nói cũng không phải rất nhiều hắn vừa dứt lời đã thấy chân trời lấp lánh tiên quan g càng ngày càng thịnh tiên quan g bên trong người người nhuồn áo một đoá to lớn tiên vân chống g ô n g ngưng tụ từ chân trời rơi xuống thứ dương ha to miệm vương hầu mỹ mắt cùng l o n diệp tướng quân trận mắt lũ lưây một đám thế gia láo tổ người đều cho váng ngoa tào huyết đao l á o tổ hú lên quái dị bắt lại tuệ viễn hòa thượng cánh tay nói lao lựa t r ọ c ngươi còn nói thỉnh thần không dễ ngươi nhìn thứ minh chủ mời tới bao nhiêu tuệ viễn hòa thượng vội và nói g n huyết đao thí chủ chớ có kích động ngươi chớ có kích động đại từ bi trưởng ẩm huyết đao l á o tổ trực tiếp bị một trưởng đánh cái lảo đảo mà tuệ viễn hòa thượng liền nói a di đà phật huyết đao thí chủ ngươi nắm đau lão nạp ngươi lai、like、là vừa mới huyết đao lão tổ quá quá kích động hắn nắm lấy tuệ viễn hòa thượng cánh tay lúc quá mức dùng sức kém chút cho lão hòa thượng cánh tay đều gãy tuệ vi phát hiện tăng bảo đều bị b ó c bể trên cánh tay cũng xuất hiện mấy cái đỏ tươi chỉ ấn trong lòng thẩm nghĩ một tiếng còn tốt lao nạp lưu ly kim thân cảnh giới không thấp sau đó ngẩng đầu hướng lên trời trên nhìn lại đã thấy kia tiên vân phía trên lít nha lít nhít cũng không biết do đứng đấy bao nhiêu tiên nhân cuối phía trước là bốn đạo thân ảnh c a o lớn trong đó một người người mặc màu trắng giáp trụ cầm trong tay t ỷ bà một người người mặc màu xanh giáp trụ tay cầm bảo kiếm một người lại xuyên màu trắng giáp trụ trên cánh tay của hắn quấn quanh lấy một đầu tiểu long còn có một người, người mặc màu xanh lá giáp trụ tay phải cầm vào cờ tay trái cầm một cái thần thử bốn người này đạo sĩ cùng tứ đại thiên vương lắp mình biến hóa hóa thành bốn đạo tiên quang rơi vào từ dương trước người tổ. tổ sư từ dương nhìn xem đạo sĩ khuôn mặt lấy lại tinh thần hỏi thượng tiên thế nhưng là thần công diệu tế chân quân hứa tiên hứa thiên sư không đợi đạo sĩ mở miệng thiên lý nhãn liền vượt lên trước đáp từ thiên sư vị nay đích thật là các người tịnh minh đạo tổ sư gia hứa tốn hứa tiên sư n g ư ơ i ước chừng không biết rõ ngươi kế nhiệm thiên sư đại điện thời điểm cho phép ồ ồ ồ thưa tốn ngươi đánh ta làm gì nhưng mà thiên lý nhãn một câu còn chưa nói xong liền bị đạo sĩ một cái đạo phù rắn tại ngoài miệng đạo sĩ trầm giọng nói thiên lý nhãn ngươi nếu là còn dám nói lung tung xem chừng cùng thuận phong nhĩ đồng dạng mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì nhưng chính mình tịnh minh một đạo tổ sư đang ở trước mắt t ừ dương trong lòng nói không kích động kia là giả dù sao từ hắn bắt đầu tu đạo ngày đầu tiên bắt đầu liên biết rõ tịnh minh đạo tổ sư truyền kỳ trạm giao long chân lũ lụt trừ yêu nghiệt che chở một phương mách tính tuy h t ta. t u nói cái này chính t r u y ề n kỳ tu hành cái này bốn tháng cũng chưa nghe nói qua bao nhiêu lần nhưng chính mình tu luyện dù sao cũng là hứa tổ truyền xuống vì tiên độ nhân kinh bây giờ lại là tịnh minh đạo trưởng giáo chấp trưởng tây sơn vạn thọ cung vẫn là tịnh minh đạo thiên sư dù là chính mình là đại đế chỉ tử nhưng nên có tôn sư trọng đạo là tuyệt đối không thể ít đệ tử từ dương bãi kiến hứa tổ từ dương k h ụ hai chân xuống người tại giữa không trung lúc này liền muốn bay xuống hứa tôn kinh hãi một phát bắt được từ dương hai tay cứ thế mà đem từ dương nâng lên nói đ ạ i từ thiên sư n g ư ơ i ta cùng là thiên thụ thiên sư từ trên lý luận tới nói là đồng cấp ngươi không cần bài ta này làm sao có thể thành từ dương nghiêm mặt nói long h ổ sơn một mạch đợi đợi đều có thiên sư cho đến tận này đã có hơn mười vị thiên sư chẳng lẽ bọn hắn cũng cùng trương đạo làng trương thiên sư giống nhau là phẩm cấp gặp trương đạo làng tổ sư không cần quy l ệ hứa tốn từ dương lại nói h ứ a hồ coi như ta cùng hứa tổ đồng cấp vừa vặn là tịnh minh đạo hậu bối đệ tử há có thể không q u tổ sư hứa tốn từ dương cường n ạ n h một mái hứa tốn thì là đủ kiểu cản trở một bên thuận phong nhĩ ạ ba ạ ba d é o lên không ngừng thiên lý nhãn kéo xuống ngoài miệng đạo phủ kinh ngạc nói thuận phong nhĩ ngươi cười cái gì thuận phong nhĩ một tay bịt miệng không còn dám cười kỳ quái thiên lý nhãn nhìn một chút hứa tôn lại nhìn một chút thuận phong nhĩ thầm nói tại sao ta cảm giác các ngươi có việc giấu diếm ta từ dương là đại đế chỉ tử người ta thấy được hạ phàm đến kết giao một cái b á n một cái nhân tình ngược lại là có thể lý giải vì sao hứa thiên sư cũng tới cùng thiên lý nhãn thuận phong nhĩ khác biệt hứa tốn là thiên đình thiên sư phủ người lệ thuộc ngọc hoàng đại đế trực tiếp còn h làm như vậy có chút tự hạ thân phận đi nhất là tứ đại thiên vương bọn hắn thế mà mang theo thiên binh thiên tướng hạ phàm phải biết thiên binh thiên tướng tự mình hạ phàm là trái với thiên điều nói cách khác tứ đại thiên vương hạ phàm có lẽ là đạt được ngọc đế ý chỉ thứ dương người tiên thế mà liền ngọc đế đều chú ý chẳng những chú ý còn p h ả i phái thiên binh thiên tướng hạ phàm trợ trận trong đầu suy nghĩ bay tránh thiên lý nhãn vốn là ánh mắt lớn lại mở to một chút hắn thấp giọng nói lao mà thôi ta tựa hồ phát hiện ghê gớm sự tình ngươi nói cái này từ thiên sư thật chỉ là phong đô đại đế tri tử thân phận đơn giản như vậy sao t h u ậ n p h o n g Nhĩ sắc mặt đại biến, vội vàng thấp thanh âm nói, ngầm miệng, n thấp sắc mặt âm đại đẻ vội g ư ơ i có c phải hay không h muốn ế nói, nói ta n g o thần thông i lại Ngươi ê n làm sao ta câm? t ầ n t h đặc thù nhìn thấy bí mật quá nhiều nghe được bí mật quá nhiều nếu như miệng lại không chặt chẽ một điểm chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng hai người nói nhỏ trò chuyện một bên khác hứa tốn lại là đủ kiểu ngăn cản không cho từ dương quỳ l ạ tứ đại thiên vương cũng không biết rõ từ dương thân phận gặp hứa tổ như thế n h o nhao mở miệng nói hứa thiên sư t ử thiên sư tu hành là ngươi lưu tại nhân gian đạo thống xem như đệ tử của ngươi văn bối hắn quỷ lệ ngươi là hắn là hắn là mẹ nó các ngươi biết rõ cái gì hứa tốn trong lòng hỏi thăm tứ đại thiên vương cưỡng ép ngăn lại mốn u quỷ lệ từ dương nói tránh đi từ dương chúng ta hạ phạm là bởi vì ngươi thi triển mời tiên thần thông ngươi thế nhưng là tại nhân gian gặp phải phiền thoái từ dương chỉ vào phía trước huyết sát đảo còn chưa mở miệng hứa tốn nhân t i ệ nói n đây là hải ngoại ba mươi sáu tiên đảo huyết sát đảo không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy huyết sát đảo lại vẫn tồn tại hứa tôn từng tại nhân gian tu hành nhiều năm hắn phi thăng đến nay tính toán đầu ra đấy cũng mới một sáu trăm n ă m thời gian mà thiên nhân ngăn cách là hơn 500 năm trăm n ă m trước sự t ì n h cho nên hắn biết do huyết sát đảo rất bình thường huyết sát đảo phòng ngự trận pháp hoàn toàn chính xác có chút đồ vật tứ đại thiên vương làm phiền các ngươi h ừ a tốn nói đối tứ đại thiên vương â n quyền tứ đại thiên vương phi t h ầ n lên rơi thượng tiên h vân phương nam tăng trưởng thiên vương ma lễ thanh tranh một cái rút ra bảo kiếm hạ lệnh chư vị tướng sĩ nghe lệnh cho ta đạp bằng phía trước hòn đảo một thời gian tiếng la rết không n g t thiên vân phía trên chống trận lôi mình lại nói huyết sát đảo bến trên rất nhiều cao thủ vừa tiến vào đại trận l i ê n hợp lực tôi động lên huyết s á t đảo thủ hộ đại trận huyết s á t đảo huyết s á t cung tam cung chủ nuốt vào một viên linh đan khôi phục bị vương hầu chấn thương tương h thế mở miệng nói chư vị yên tâm ta huyết s á t đảo thủ hộ đại trận chính là tiên thần hạ phàm cũng có phá cho dù hắn vương hầu thân phụ quốc vận cũng tuyệt không phá vỡ huyết s á t đảo thủ hộ đại trận khả năng rất nhiều cao thủ tự nhiên biết do huyết s á t đảo thủ hộ đại trận lợi hại từng cái nhẹ nhàng thở ra bất quá rất nhanh liền có người lo lắng cau mày nói chúng ta đều tại huyết sắt đảo hàng ổ không người trấn thủ kia vương hầu sẽ không phải chạy tới tiến đánh nơi ở của chúng ta Ác c ma đảo hắn sau khi nói xong mới ý thức tới chính mình khả năng cởi trên nôi đau của người khác quá mức thế là tranh thủ thời gian sụ mặt làm ra một bộ nặng nghề dáng vẻ nói vất quá hiện tại nhân gian hỏa pháo rất lợi hại cái này thủ hộ đại trận có thể hay không ngăn trở nhân gian hỏa pháo công kích huyết sắt cung tam cung chủ trầm ngâm nói hắn là không có vấn đề a nàng cái này a để mọi người trong lòng không khỏi trầm xuống ta huyết sát đ ả o thủ hộ đại trận tiên thần khó phá chẳng lẽ chư vị coi là nhân gian hỏa pháo uy lực so tiên thần còn mạnh hơn huyết sát cung tam cung chủ nói nếu là như vậy chúng ta còn tu hành cái gì đi nhân gian làm mấy môn hỏa pháo được rồi nàng vung tay lên phía trước x ư ơ n g ngủ tản ra một khối một màn ánh sáng hiện hiện kia màn sáng bên trong lộ ra ra bên ngoài tràng cảnh sau đó bọn hắn liền thấy huyết sát đ ả o bên ngoài một đại đoá tiên vân chậm rãi bay tới tiên vân phía trên người người nôn áo từng vị người mặc giáp trụ thiên binh thiên tướng tiếng la rết không ngừng ngoa tạo cái này cái này cái này cái gì tình huống rất nhiều cao thủ sắc mặt đại biến trong lòng không khỏi lan tràn ra vô tận sợ hãi huyết sắt cung t a m cung chủ sắc mặt trắng bệnh thân hình thoát một cái một cái lảo đảo kém chút mới ngã trên mặt đất lẩm bẩm lẩm bẩm nói thiên binh thiên tướng nhiều như vậy thiên binh thiên tướng kia là trong truyền thuyết tứ đại thiên vương sao những cao thủ này giờ này khắc này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ mẹ nó tiến đánh cái huyết sắt đảo mà thôi cần phải như thế lớn chiến trận sao huyết sắt đảo bên ngoài hàng không mẫu hạng bên trên từ dương nhìn xem này tâm trắng cảnh nhịn không được thở dài Ta đinh ạ o m sơn ủy nhận t lấy kinh hãi điểm công đức mười nghìn điểm thể chất một thổ hành chỉ là một đinh ủy tiên nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười nghìn điểm tỉnh thần lượt một mị hoặc chỉ là một đinh yêu vương nhận lấy kinh h ả i điểm công đức mười nghìn điểm tinh thần lượt một thể chất một đinh một tháng thời gian liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên t ừ dương đột nhiên phản ứng lại huyết sát đảo bên trong những cao thủ kia không chỉ chỉ có tà tu trong đó khoảng chừng một nửa là yêu là quỷ tỷ như huyết sát đảo tam c u n g chủ nàng bản thể chính là huyết sát đảo thượng thiên sinh địa nuôi sân quỷ chính yếu nhất chính là những n à y yêu quỷ thực lực cao cường một lần liền có thể vì chính mình cung cấp một vạn điểm công đức cùng các loại thuộc tính mắt nhìn xem rất nhiều thiên binh thiên tướng liền muốn công phá huyết sát đảo thủ hộ đại trận từ dương vội vàng hướng trước bay đi hết lớn bốn vị thiên ngoại thủ hạ lưu tỉnh chương ba trăm bảy mươi sáu bất tài từ tôn bài tiến lao tổ tông ngừng tiên vân phía trên phương nam tăng trưởng thiên vương ma lễ thanh lúc đầu ra lệnh là san bằng huyết s á t đảo nghe được từ dương tiến g la vội vàng dơ cao bảo kiếm trong tay gọi lại những cái k i a ngao ngao chu lên thẳng hướng huyết s á t đảo thiên b i n h thiên tướng hắn gặp từ dương bay tới trên mặt không khỏi loé lên một vòng vẻ n g h i hoặc bất quá cũng không hỏi thăm từ dương bay lên tiên vân rơi vào tứ đại thiên vương bên cạnh ô m q u y ề n nói đa tạ bốn vị thiên vương thủ hạ lưu t ì n h ta vừa mới cẩn thận nghĩ nghĩ cái này huyết sắt đảo trên chư vị yêu tả việc gác bất tận từng cái thân phụ ngập trời nợ máu để bọn h ma gia bốn huynh đệ tứ đại thiên vương vốn là ghét ác như cửu người nghe được t ừ dương nói như vậy lúc này biểu thị đồng ý phương đông chỉ quốc thiên vương ma lễ hải hỏi tử thiên sư định làm gì t ừ dương trầm lâm huyết sát đ ả o trên những ngày yêu tả hoàn toàn chính xác đều nên giết nhưng nếu là tại giết trước đó vì chính mình cung cấp một đợt điểm công đức cũng coi là là bọn hắn trước kia chỗ tạo n g h i ệ n chỗ tội phá vỡ đại trận v ậ y mà không giết cái này không thực tế người ta tứ đại thiên vương tám ngàn thiên binh thiên tướng hạ phàm hỗ trợ làm sao có ý tứ để bọn hắn một mực ở tại nhân gian đâu có thể phá mở đại trận nếu là không vây quanh từ dương chuyển suy nghĩ nói bốn vị thiên vương có thể hay không hỗ trợ giết những cái tia yêu tu giữ lại yêu vương cùng quỷ tiên ta có một loại pháp môn cần phải mượn bọn hắn đến hoàn thiện ma lễ hải cười nói cái này đơn giản phương đông chỉ quốc thiên vương ma lễ hải là tứ đại thiên vương bên trong l ã o đại hắn người mặc màu trắng giáp trụ ôm ấp tỷ bà nói l ã o nhị l ã o tam l ã o tứ phương nam tăng trưởng thiên vương ma lễ thanh phương tây quảng m ụ c thiên vương ma lễ thọ phương bắc đa văn thiên vương ma lễ hồng cùng nhau tiến lên một bước ma lễ thanh nói lao nhị người đi pha trận giết người lao tam người phong tỏa xung quanh hải vực lao tứ người đi đem những cái k i a yêu vương quỷ tiên toàn bộ bắt giữ c h â n áp giao cho t ử thiên sư ba huynh đệ lĩnh mệnh phương nam tăng trưởng thiên vương ma lễ thanh đi vào tiên vân bên liên giới quan sát phía dưới kêu bao phủ trắng xóa sương mù huyết sát đảo đem bảo kiếm trong tay ra bên ngoài q u ă n g ra tay bấm kiếm quyết chỉ hướng huyết sát đảo nói đi nói thật tứ đại thiên ngoại tu vi tính không lên cao bao nhiêu chính là cái bình thường thần tiên mà thôi bọn hắn một thân bản lĩnh đều tại trong tay pháp bảo bên trên tỷ như phương nam tăng trưởng thiên vương ma lễ thanh thanh bảo kiếm này tên là thanh vân kiếm lại tên thanh phong bảo kiếm kiếm này trên ấn có địa thủy hỏa phong bốn đ hắn gió chính là hát phong trong gió có ngàn vạn quan mâu như người gặp lấy này lưới lao tứ chi trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành m ộ t miệng nếu bàn về lửa không trung kim xà quấy r ạ o khắp nơi trên đất một khối khói đen khói che đậy người mắt liệt diễm mất người lợi hại đến cực điểm bởi vì cái gọi là ma g i a tứ tướng hào thiên vương duy có thanh vân kiếm dị thường có thơ làm chứng hát phong c u ố n lên khó khăn nhất cản trăm vạn hùng binh tận mang thương bảo vật này anh phong thật bén hại đồng quân sắt đem cũng gặp nạn lại nói kiếm kia bay ra đón gió bạo tạc trờ rơi xuống đất huyết sắt đảo trên lúc đã hóa thành một đạo mấy chục tr Mang một cái. Một thoáng thời gian hát phong tắn đi nguyên bản cây cối thành ấm phong cảnh tú mỹ huyết sát đảo đã thành một mảnh đất cằn sỏi đá biến thành khắp nơi trùi lùi huyết sát đảo trên rất nhiều cao thủ trong đó có một mươi năm vị nhân loại tà tu giờ phút này đã đều mất mạng còn lại m t mươi sáu tôn cao thủ trong đó huyết sát cung tam cung chủ chính là sơ quỷ đinh sơn ủy nhận lấy kinh hãi điểm công đức một mươi điểm thể chất một thổ hành chỉ đạo một đinh ủy tiên nhận lấy kinh hãi điểm công đức một mươi điểm tỉnh thần lực một mị hoặc chỉ đạo một đinh yêu vương nhận lấy kinh hãi điểm công đức một mươi điểm tỉnh thần lực một thể chất một đinh liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm không ngừng tại từ dương trong đầu văng lên nhìn xem hệ thống bảng trên điểm công đức một cột sau không ngừng lên nhanh chỉ số từ dương đều nhanh cười không ngậm mồm vào được tây quảng mục thiên vương cười lớn một tiếng đưa tay tìm tòi quân quanh ở trong tay hắn màu đỏ tiểu xà bỗng nhiên bay ra trong nháy mắt liền hóa thành một đầu màu đỏ cự long kia cự long chừng dài ngàn mét chui vào trong biển về sau hình thể lại lần nữa tăng vọt trực tiếp lấy thân rồng vây quanh kia chừng mấy chục km phương viên huyết sát đảo mà phương bắc đa văn thiên vương pháp bảo chính là một thanh bảo cờ trong tay hắn bảo cờ soạt một cái triển khai giữa trời ném đi nên phong bảo trướng che khuất bầu trời đem toàn bộ huyết sắt đảo đều bao phủ đa văn thiên vương d ư ơ n g tay vỗ một cái trong miệng thốt ra phát n ôn nói thu bảo cờ ngay tiếp theo toàn bộ huyết sắt đảo cùng nhau thu vào cuối cùng quay tròn xoay tròn lấy hóa thành bình thường lớn nhỏ đã rơi vào đa văn thiên vương trong tay từ dương nhìn trận mắt lưỡi lưỡi từ đ ấ y lòng tán t h ắ n nói mấy vị thiên vương h ả o thủ đoạn một chút tiên gia cho vặn không đáng giá nhắc tới đa văn thiên vương tay trái nắm nuốt bảo cò cờ trôi nhẹ nhàng lắp một cái tay phải đặt ở bảo dưới lá cò đa văn h n tiên t r o n vương đem trong tay đảo nhỏ giao cho từ dương nói từ thiên sư chỉ cần luyện hóa tòa hòn đảo này liền có thể một ý niệm trưởng khống những cái kia yêu tả tính mạng từ dương túi đầu nhìn về phía lòng bàn tay đảo nhỏ đã thấy ở trên đảo mười sáu tôn yêu tả từng cái run lấy bảy têu khóc không ngóc tiếng cầu xin tha thứ không ngừng hắn d ọ a huyết tế luyện hệ thống bảng trên cũng không cho thấy pháp bảo loại hình chữ thế nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được mình cùng tòa này đảo nhỏ ở giữa liên hệ cái loại cảm giác này thật giống như chính mình biên thành chúa tê thế giới sáng thế thần một cái ý niệm trong đầu liền có thể trường khống đảo nhỏ trên những cái kia yêu tả tính mạng hắn thử một cái ba một tôn thân cao một t r ư ợ n g đầu trọc tà phật trực tiếp bạo liệt mà chết đinh chúc mừng túc chủ ngài siêu độ tà thần có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức mười vạn hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên m a đầu chọc tà phật tử vong khiến còn lại mười lăm tôn yêu tà càng thêm sợ hãi một thời gian lại là một sóng lớn công đức bị tử dương thu hoạch tử dương vừa lòng thỏ a ý hướng tứ đại thiên vương nói lời cặp tạ khách sáo một phen phương đông Chỉ quốc thiên vương ông quyền nói từ thiên sư đã phiền phức đ ã trừ kia chúng ta liền quay về thiên đ ỉ n h đi phục mệnh ma ra bốn minh đệ đạp lên tiên vân mang theo tám nghìn tiên h binh thiên tướng hóa thành một sợi tiên quang bay trở về trên trời thiên lý nhãn thuận phong nhĩ tiến lên phía trước nói đừng thuận phong nhĩ a ba a ba ba lạp ba lạp a kéo a thiên lý nhãn hắn nói từ thiên sư ngày sau nếu là có cần phải huynh đệ chúng ta địa phương cứ mở miệng chính là ta cùng lao thai máu chạy đầu rơi không chối tử hai vị thượng tiên nói quá lời nhân gian v i ệ c vặt hai vị thượng tiên thoáng thi triển thủ đoạn liền có thể giải quyết cái nào dùng lấy phiền thoái như vậy từ dương cười khổ nói không chỉ ta hôm nay là nghe tuệ viễn đại sư nói đạo môn mời tiên pháp thì triển rất khó cho nên mới động tâm tư muốn thí nghiệm một phen lại không nghĩ rằng làm ra động tĩnh lớn như vậy thật sự là làm phiền các ngươi thuận phong nhĩ cười nói a ba a ba thiên lý nhãn phiên dịch rơi không phiền phức không phiền phức có thể vì từ thiên sư bài ưu giải n ạ n là tiểu tiên vĩnh từ t h i ê n sư về sau có chuyện gì cứ mở miệng chính là huynh đệ chúng ta nhất định trước tiên giáng lâm nhân gian từ dương luôn cảm thấy thiên lý nhãn tại mù không ao phiên dịch nhưng là hắn không có chứng cứ thế là lại một phen hàn huyên về sau lại đưa thiên lý nhãn cùng thuận phong n h ị rời đi cuối cùng hứa tốn bay tới vị này bình thường chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng cung phụng chân dung bên trong tịnh minh đạo tổ sư gia thân mang đạo bảo tay cầm phát trần toàn thân trên giới đều tràn ngập một cỗ cao nhân đắc đạo khí chết hắn cười nói từ dương ta cũng muốn trở về a từ dương giật mình hỏi tổ sư ngài thật vất vả hạ phà một chuyến không trở về nhà nhìn xem sao hắn chỉ là tây sơn vạn thọ cung hứa tôn thì là cười nói ta năm đó tiếp vào ngọc đế sắc phong ý chỉ về sau liền dẫn cả nhà nhổ c h ạ c h phi thăng nhà sớm đã gắn ở thiên đ ỉ n h t h ứ dương lúc này mới phản ứng lại tây sơn vạn thọ cung là hứa tổ sau khi phi thăng tĩnh minh một mạch vì kỷ niệm hứa tổ mà kiến tạo mà hứa tổ phi thăng chính là nhổ c h ạ c h toàn gia phi thăng đừng nói là nhà hòa thuận người nhà chính là trong nhà gà a cho a đều đi theo cùng một chỗ phi thăng cái gọi là một người đ ắ đạo gà chó lên trời đại khái chính là như thế tới kia hứa tổ không đi vạn thọ cung nhìn xem sao hứa tốn g vậy. Vậy là thiên địa nhân tam giới số ít biết rõ từ dương thân phận chân chính thần tiên một trong hắn lần này hạ phàm mặc dù thời gian rất đuổi nhưng chút mặt mũi này vẫn là đến trò từ dương từ dương mừng rỡ lúc này móc lấy điện thoại ra cho hứa chi viễn gọi điện thoại giờ phút này hứa chị viễn đang tọa chân tây sơn vạn thọ cung hắn đứng tại vạn thọ cung bên ngoài cửa cung ngăn đón đại miếu thái hư trưởng giáo nói thái hư đạo hữu ngươi chớ có để cho ta khó làm bây giờ mạnh danh sơn đã m ê u phản đại m i ế u bái nhập ta tây sơn vạn thọ cung đó chính là ta vạn thọ cung đệ tử ngươi mơ tưởng mang đi hắn thái hư trưởng giáo tức giận đến phát r u n chỉ vào hứa chi viễn cả giận nói hứa chi viễn ngươi không muốn mặt ngươi trước kia gọi một mực gọi người ta đạo hữu rồi ta nhổ vào ta thái hư không có ngươi vô sỉ như vậy đạo hữu mặc cho thái hư trưởng giáo như thế nào chửi rủa h ứ a chi viễn từ đầu đến cuối đều không có chút nào ba động nhìn xem thái hư lao đạo dơ chân bộ dáng hắn thậm chí có chút muốn cười thế là thản nhiên nói thái hư đạo hữu ngươi đã ngăn ở ta vạn thọ cùng bên ngoài mắng ba ngày không bằng ít mắng vài câu chúng ta ngồi xuống chậm rãi thương lượng dù sao ta h ứ a mô đã là chết qua một lần người như thế điểm mắng với ta mà nói cũng không tác dụng thái hư chân nhân g i ậ n quá chửi ấm lên lúc này h ứ a chi viễn lấy lấy điện thoại ra nhìn lướt qua điện báo biểu hiện sau kết nối cười t ù n tìm nói cháu trai lớn cái gì đột nhiên thân hình hắn chấn động trên mặt đã tuôn ra một vòng vẻ khó tin một màn kia thần sắc lại cấp tốc chuyển biến làm côn g h ỷ run rẩy hỏi ngươi ngươi nói đều là thật hứa tổ hắn lao nhân ra g á n g lâm rồi hào hào tốt ta lập tức liền đến xuất lao ra từ lắc mình biên hóa hóa thành một cỗ khói đen đòn khí vọt thẳng trời mà lên hướng về phương tây c h ạ y ra mà đi chỉ để lại thái hư chân nhân s ữ n g sở tại nguyên chỗ hắn trở về chỗ hứa chi viễn vừa mới câu nói kia cũng là thân hình chấn động ngay sau đó liền kêu khóc đại đế đại đế ra ngài thấy được không người ta tịnh minh đạo tổ sư ra đến thế gian thăm hỏi hắn tử tôn hậu bối Ta đ ạ sư sư phó lại là mạnh danh sơn hắn cất bước từ vạn thọ cung bên trong đi ra thái hư chân nhân tức dẫn đến mới dựng râu trứng mắt cả giận nói ngươi cái tiểu vương bắt đản ngươi còn có mặt muối gọi ta sư phó ta để ngươi xuống núi đi theo từ dương ngươi vì sao mưu phản đại miếu rồi mạnh danh sơn trừng mắt nhìn nói sư phó ngài gọi ta vạn sự đều nghe thiếu chủ thiếu chủ để cho ta làm như thế ta không thể không tử thái hư trở giáo hứa chi viện thực lực vốn cũng không yếu tại luyện hóa thành hoàng pháp lệnh về sau mượn nhờ một chỗ sơn thủy khí vận trí lực đem tự thân tu vi rốt cục đẩy lên quỷ tiên cảnh giới chỉ bất quá hắn dù sao cũng là quỷ trên thân kia cỗ âm khí còn vẫn tồn tại như cũ toàn lực phi hành thuật ở giữa trên trời âm khí quần quận những nơi đi qua âm phong từng ư cơn giống như quỷ khóc sói gạo lần này động tĩnh đưa tới không nhỏ chú ý nhưng mà hứa chị viễn lại không quản được nhiều như vậy hắn một đường phi nhanh hướng tây mà đi rất nhanh liền thấy được đường ven biển thấy được kia m ê n h mông vô bờ biển lớn trong vùng biển hàng không mẫu h ạ m cùng hạm đội đã bắt đầu rút lui đương nhiên cũng không phải nói rút lui dù sao đại quy mô như vậy quân sự diễn tập hà có thể nói đình chỉ liền đình chỉ hải ngoại mười bảy t i ê n đ ả o mới không có hai tòa còn lại mười lăm tòa không có cường giả tòa chân chính là tiên đánh luyện binh thời cơ tốt diệp tướng quân cũng không đi theo g i đi hàng không mẫu h ạ m bên trên có võ đạo thiên tượng cảnh tòa chân có đại lượng h ạ n tái cơ cái này đã đầy đủ hắn cùng vương hầu cùng nhau tiến lên bài kiến hớ tốn hớ tốn là bậc nào n h ã lực hắn chỉ là ánh mắt q u é t qua liền đã nhận ra vương hầu cùng diệp tướng quân bất phàm biết rõ hai người kia thân phụ quốc vận tương lai tiền đồ bất khả h à lượng lúc này đưa cho mặt mũi cực lớn cái khác thế gia lão tổ huyết đao lao tổ tuệ viễn đại sư thấy thế cũng nghĩ tiến lên bắt chuyện lại chỉ là bị hứa tốn sắc mặt bình tĩnh nhưng phó hai câu đám người xấu hổ tuệ viễn lao hòa thượng nói hứa tổ từ thiên sư diệp tướng quân vương bộ trưởng chư vị thí chủ nơi đ â y chiến sự đã kết thúc bần tăng đi về trước huyết đao lao tổ cái khác thế gia lão tổ cũng lần lượt tán đi bọn hắn chân trước vừa ly khai liền gặp nơi xa phía đông âm phong c u ộ n cuộn một đại đoá mây đen cực tốc bay tới x o á t k i a mây đen tại ở gần tử dương hứa tốn bọn người sau đột nhiên có vào lát mình biến hóa biên thành hứa chi viễn bộ dáng luôn luôn trầm một lão gia tử hôm nay lại biểu hiện như cái hai tử thân thể của hắn ẩ n ẩ n r u n dồn giấy chậm rãi tiết lên một đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hứa tốn mặt đồng dạng, như đúc đồng dạng cùng mình từ nhỏ cùng phụng bị lệ hứa tổ chân dung như đúc đồng dạng t h dương thẳng dành con này không có q a t a hứa chi viễn một thời gian càng thêm kích động chân đạp hư không bộ pháp đều bước nhanh rất nhiều. chương á i n à ba trăm bảy mươi bảy xung kích lục địa thần tiên tri cảnh hứa tốn nổ chạch toàn ra phi thăng chính mình người nhà thân nhân cùng nhau đi theo tiến vào thiên đình lựu tại nhân gian chỉ có đạo thống cùng một chút chi thứ bất quá dù sao cũng là hứa gia hậu nhân nghiêm chỉnh mà nói đích thật là chính mình hậu bối húng chi trước mắt người này không đúng là cái này quỷ vẫn là từ dương ra ra hắn lúc này tiến lên một bước muốn đỡ dậy hứa chi viễn hứa chi viễn đâu chịu hắn quỷ gối hứa tôn trước người kêu khóc nói hứa tổ tử tôn bất tài chưa từng đưa n g ư ờ i lưu lại đạo thống phát dương quan đại ngược lại dẫn đến hai đạo tranh chấp tử thương vô số chúng ta để hứa tổ n g à i hổ thẹn đạo thống chi tranh sự tình ta đã sớm biết chỉ là ta đã phi thăng t i ê n giới không thể tùy tiện đ ú n g tay phàm tục sự vụ hứa tôn nói l ư sơn đạo vốn là vu pháp tà đạo năm đó tâm ta tồn tiện niệm thu phục bọn hắn vốn cho rằng để bọn hắn cải tà quy chính liền coi như là một phần công đức nhưng thẳng đến ta phi thăng thiên đ ỉ n h về sau mới biết rõ thế gian hết thệ từ nơi sâu xa tự có thiên định bọn hắn lập tức phạm vào tội nghiệt còn cần hoàn lại bởi vì cái gọi là thiện hữu t h i ệ t báo ác hữu ác báo lưu sơn đạo diệt môn chính là thiên định kết cục hắn trong miệng nói như vậy nhưng trong lòng thì điên cùng nhà rãnh mẹ chứng ngươi mặc dù là hậu bối của ta nhưng lại là một tay đem từ dương n u ô i lớn ra ra ngươi bây giờ q u ỳ ta để từ thiên sư thức tỉnh ký ức về sau làm sao bây giờ hớ tốn trong lòng chửi mẹ trên tay tiên lực chấn động cưỡng ép đem hứa chi viễn trò đỡ lên t ừ dương thấy cảnh này không khỏi trong lòng thằng t hứa ậ hậu t một tổ Tốt một sự sư là liền lòng lại. đành vị dị bình bối, gần Chính không hắn phen hàn huyên. gũi ra A. đều quý để tốn l ú chi này mới p thăng rời đi. Hứa chi rời đi. viễn nhìn qua tự mình tổ sư ra bóng lưng rời đi nhịn không được nói có thể tận mắt nhìn thấy hứa tổ p h o n g thái ta hứa chi viễn cả đời này chết cũng không tiếc từ dương nghe vậy bật cười nói ra ra ngươi đã chết còn nói gì chết cũng không tiếc hứa chi viễn trừng mắt từ dương lại nói mà lại ra ra ngươi bây giờ là nhân gian thành hoàng gia chẳng những có thể lấy hưởng thụ thiên đình địa phủ đồng lộc còn có thể vạn thọ cung dạy bảo đệ tử chỉ điểm đổ tôn nhóm tu hành lại có tiểu phương mãi mãi làm bạn chẳng lẽ ra ra ngươi còn có cái gì tiếp nối hay sao ra ra ta chính là tiểu nói này ngươi trên cương thượng tuyến làm gì hứa chi viễn bị cả bó tay rồi hắn l ờ i n h ắ c cùng từ dương nhiều lời quay đầu cùng vương hầu hàn huyên từ thanh hoàng diệp tướng quân tiến lên cũng cười cùng hứa chi viễn chào hỏi nói đã lâu không gặp hứa chi viễn tỉ mỉ đánh giá diệp tướng quân vài lần cảm giác có chút quen thuộc nhưng lại không dám xác nhận thăm dò tính hỏi ngươi là diệp bất phàm ha hai diệp tướng quân cười nói không nghĩ tới ta năm đó xông xáo giang hồ lúc dùng danh hảo hứa thanh hoàng còn nhớ rõ tại h cái kia năm g tháng sông sáo giang hồ là một kiện rất mốt sự tình rất nhiều tập võ người tu đạo đều ưa thích du tàu bốn phương bốn phía khiêu chiến luật bàn mà diệp bất phàm chính là lúc ấy trong giang hồ tương đối nổi danh một vị võ đạo cao thủ hứa chi viễn sông sáo giang hồ không lâu liền gặp diệp bất phàm hai người một trận chiến hứa chi viễn lập bại một năm sau hắn lần nữa đụng phải diệp bất phàm hai người t á i chiến hứa chi viễn lại bại lại qua một năm hai người lại lần nữa gặp nhau t á i chiến hứa chi viễn lại bại hứa chi viễn trung niên tu đạo có thể tại hơn hai mươi năm trước liền trở thành thần t h ô n g cảnh bên trong cao thủ chấp trưởng tây sơn vạn thọ cũng trở thành tịnh minh đạo trưởng giáo hắn thiên phu thực lực phóng nhãn toàn bộ đại hạ giang hồ đều là hàng đầu một nhóm kia hắn s ô n g sáo giang hồ khiêu chiến bốn phương tám hướng lúc cơ hồ chưa từng gặp qua cái gì đ ị thủ coi như thua cũng chỉ là hơi thua kém một tuyến chỗ nào liên tiếp bại qua ba lần lúc này quyết trí tự cường bước vào thần thông cảnh sau muốn tìm được diệp bất phàm rửa sạch lục nhã nhưng mà kia diệp bất phàm lại phảng phất b ư ớ c hơi khỏi nhân gian rốt cuộc chưa từng xuất hiện ai có thể nghĩ hôm nay thế mà lại tại loại này tình huống d ư ớ i gặp nhau diệp tướng quân cười nói năm đó ta trẻ tuổi nóng tính công việc nhàn thời điểm thường xuyên chuồn đi tìm người lập bản không nghĩ tới chuồn em ra ngoài ba lần đụng phải n g ư ờ i ba lần ta xui xẻo như vậy sao hứa chi viễn mặt càng đen hơn mà diệp tướng quân thì cười nói theo ý ta chúng ta đây chính là duyên phận đi đi đi hôm nay khó được gặp nhau chúng ta tìm địa phương đi uống và chén liên tiếp bại ba lần chiến tích tại năm đó đối với hứa chi viễn tới nói có lẽ là cái xỉ đục nhưng hôm nay quay đầu lại đi nhìn ngược lại thành nhân sinh bên trong thú vị trải qua hai người hàn huyên vài câu càng trò chuyện càng ăn ý rất nhanh liền kể vai sát cánh bay mất hải vực nơi xa có hỏa lực âm thanh truyền đến nên là hạm đội vừa tìm được mặt khác hải ngoại tiên đảo bạo phát chiến tranh những n à y hải ngoại tiên đảo cao thủ cùng bọn hắn mang đến huyết sát đảo tham gia đại hội cao thủ đã đền tội thế nhưng là rất nhiều hòn đảo bên trên còn giữ không ít đệ tử phải biết trước đây tu là môn động thiên bên trong thế nhưng là có một cái chấn nhỏ hải ngoại ba mươi sáu tiên đảo đều thành động tiên ngoại trừ ác ma đảo loại này hạng chót nào gai đại bộ phận ở trên đảo vẫn là rất náo nhiệt bây giờ một chút hòn đảo phấn khởi phản kháng cũng là bình thường tử dương gặp vương hầu khí định thần nhàn nói vương bộ trưởng bên kia đánh nhau ngươi không đi qua nhìn xem à. hải quân cũng có cao thủ toa chân không chỉ những n à y hải ngoại tiên đảo bên trong tuyệt đỉnh cao thủ đã tử thương hầu như không còn không có gì uy hiếp vương hầu nhìn t h o á n g qua tử dương trong tay vết sát đảo hỏi nghe nói ngươi muốn đi hải ngoại tử dương gật đầu vương hầu cười nói nguyên bản ta nghĩ đến hải ngoại thế cục hỗn loạn phức tạp người cho nên muốn tại ngươi đi hải ngoại trước đó gặp ngươi một mặt cho ngươi một chút thủ đoạn bảo mệnh chẳng qua hiện nay xem ra lại không cần thứ dương bản sự vương hầu nhất thanh nhị sở tại nhập đạo cảnh liền tu thành đạo gia nguyên thần tại thần thông cảnh tu thành mấy chục loại thần t h ô n g bất luận là nguyên thần hoặc là pháp lực tu vi đều hơn xa cùng cảnh giới tu sĩ càng đừng luận trên thân còn có thái thượng tịnh minh pháp chủ ấn chảm giao kiếm hai đại tiên khí riêng lấy chiến lược mà nói phóng nhãn toàn cầu đều xem như đứng đầu nhất một nhóm kia nếu không luận dùng quốc vận chi lực chính mình cũng không nhất định có thể lấy thắng vương hầu lại lấy ra một phần tư liệu giao cho từ dương Từ vương hầu trịnh a e trọng nói tai đại hạ có đầu tiên có cao thủ tự phong trong đó ẩn thế đến nay mà tại hải ngoại cũng có thành vực cũng không ít cao thủ sống đến bây giờ hắn đối hải ngoại tình huống hiểu rõ muốn so từ dương nhiều hơn nhiều một phen giảng g i ả i phía dưới từ dương đối hải ngoại cũng coi là có một cái hoàn toàn mới nhận biết cho chuyện một lát hai người ô m quyền táo biệt vương hầu nói một câu b ả o trọng quay người bay mất mà từ dương thì là gọi tới ngưu mang phi thân xếp bằng ở ngưu mang trên lưng võ bốn ò y ngưu mang kêu một tiếng vui sướng hung m o n g hướng phương tây chạy tới một bên chạy một bên kêu lên tiên sinh chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào quốc gia ta nghe nói hải ngoại người hoặc là tóc vàng mắt xanh hoặc là chính là một khối than đen tiên sinh ngươi nói ngoại quốc châu cái nhỏ có phải hay không cũng dạng này từ dương nhu mang gặp từ dương không nói lời nào lại nói tiên sinh nghe mã long nói ngươi cưới rất nhiều nữ quỷ nữ cương thị nữ yêu tinh cùng nữ lang nhân ngươi lần này đi hải ngoại có phải hay không còn muốn n g tới cái nữ hấp huyết quỷ nữ giòm bi nữ ma pháp sư từ dương bắt lấy nhu mang đầu bang bang bang chính là ba quyền cả giận nói h ả o h ả o đổi ngươi con đường b ư ớ c b ư ớ c lại ngài cái gì nhu mang bị đau không nói thêm gì nữa hắn võ hạ sinh vân phi nhanh mà đi b ấ t quá một lát liền đã bay ra mấy ngàn dặm hải vực từ dương người trên không trung túi đầu nhìn lại phát hiện một tòa màu xanh biết giạt rào đào nhỏ liền nói ngay đi xuống trước chúng ta tại hòn đảo nhỏ này trên nghỉ ngơi một chút như mang nghe lời rơi vào trong đảo t ừ dương một kiếm dẹp điên một giường cây ngồi xuống trong đó tiện tay tại quanh thân đánh xuống mấy trương đạo phủ phòng ngừa kiến độc rắn trùng quáy dày chính mình sau đó khoanh chân ngay tại chỗ như mang đứng ở một bên c h ừ n g to mắt kinh ngạc nói tiên sinh ngươi làm u ố n ở chỗ này tu hành sao t ừ dương gật đầu các ngươi vui vẻ nói vậy ngài trước tu ta đi trong biển bắt mấy con cá nấu ăn canh như mang đứng ở một bên chứng to mắt kinh ngạc nói tiên sinh ngươi làm u ố n ở chỗ này tu hành sao tử dương gật đầu các ngươi vui vẻ nói vậy ngày trước tu ta đi trong biển bắt mấy con cá nấu ăn canh t h ừ dương cả kinh nói ngươi không phải ăn chay sao ngưu mang nói ta là ăn chay nhưng là trong biển có rất nhiều cá cũng là ăn chay bọn chúng ăn chay ta ăn bọn chúng thì tương đương với ta vẫn là ăn chay huống hồ ta lão ngưu đồng dạng uống canh cá không ăn thì cá t h ừ dương hà to miệng cuối cùng không phản bắt được ngưu mang xuống biển từ dương thì là suy nghĩ khái động mở ra hệ thống giao diện thổ tính tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đ a o pháp không hỏa thuận thần thông ngư thủy thuật thần thân thông đạo vũ thổ diễm trấn sơn hám địa chỉ thạch thành kim thơ hù ngăn nước chiêu vân đại lực phù thủy phù thủy mượn gió nhiều lắm im lặng tuyệt đối thu vi đạo gia trân quân pháp bảo thái thượng tịnh minh pháp chủ h ấn t h i ê n khí trạm giao kiếm t h i ê n khí đại tiết truy điểm công đức hai trăm sáu mươi vạn không gian chữ vật một vạn mét khối hệ thống giao diện thuộc tính bên trong điểm công đức của sau nguyên bản bởi vì tu luyện đại hà kiếm điện tầng thứ tám mà tiêu hao chỉ còn lại một trăm l i n vạn điểm công đức lại lần nữa tăng vọt đến hơn hai trăm vạn mà lại số này giá trị còn đang không ngừng dâng đi lên ta vốn cho rằng hải ngoại liền mèo lớn mèo nhỏ hai ba con bất quá nghe vương bộ trưởng tiểu nói này trước đó ngược lại là ta khinh địch nhất định phải coi trọng phương tây bên kia có cái gì hai mươi thần chuyển thế còn có cái gì địa ngục chi tử thiên sứ chuyển sinh loại hình tồn tại thực lực không thể khinh thường cho nên tử dương quyết định trước tiên đem võ đạo tu vi cho tăng lên tối thiểu cũng phải tu luyện tới lục địa thần tiên cảnh giới mới có thể chính thức đặt chân phương tây đại hà kiếm điện thậm chí cho đến lục địa thần tiên trị cảnh công pháp ta chỉ cần hao phí điểm công đức tu thành tầng thứ chín như vậy ta võ đạo tu vi liền có thể nhất cử bước vào lục địa thần tiên trị cảnh bất quá cái này tầng thứ chín cũng không phải dễ dàng như vậy thành đại hà kiếm điện tầng thứ tám liền hao phí từ dương ba trăm vạn công đức dựa theo hệ thống nước tiểu tính cái này tầng thứ chín t ố i thiếu đến năm trăm vạn công đức thế là từ dương suy nghĩ khé động lấy ra huyết sắt đảo hắn giờ phút này đã luyện hóa huyết sắt đảo tâm niệm lóe lên ở giữa huyết sắt đảo rơi xuống đất từ bàn tay lón nhỏ bành trướng đến ba mét k hoặc ả chừng kể từ đó trên đảo hết thể liền nhìn càng thêm rõ ràng thưng đầu hướng huyết sắt đảo trước một gót huyết sắt đảo bên trong m ư ơ i năm tôn cao thủ liền cảm giác toàn bộ bầu trời đều tôi xuống thân thể của bọn hắn ngay tiếp theo huyết sắt đảo cùng nhau thu nhỏ giờ phút này phương viên mấy chục km huyết sắt đảo chỉ có ba mét lớn nhỏ mà kia mười mây tôn cao thủ thì là bị áp xúc đến con kiến đồng dạng lớn thử dương thổi một hơi xoắt kia mười mấy con con kiến liền bị thổi khắp nơi bay l o ạ n g ụ c tiên g ụ c tử thử dương trong đó một cái con kiến lòng đầy căm phẫn r i n g t dạc thấy chết không s ừ n quát ngươi giết chúng ta đi giết các ngươi từ dương phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười lớn nhất âm trầm học trong tiểu thuyết đại ma đầu ngự khí cười nói kiệt kiệt kiệt, kiệt. rơi xuống đạo ra ta trong tay các ngươi muốn dễ dàng như vậy chết đi n a mơ m chương ba trăm bảy mươi tám kiệt kiệt kiệt tiểu bào bồi nhóm chơi trò chơi á kiệt kiệt kiệt k i ệ tiếng t cười rơi vào huyết sắt đảo trên chư yêu t à trong thai cực kỳ trói thai a a a a huyết sắt cung tam cung chủ gầm thét liên tục nhu toan mượn nhờ huyết sắt đảo sơn thủy khí vận c h i lực trùng sát ra nhưng mà huyết sắt đảo đã bị phương bắc đa văn thiên vương hôn nguyên trần châu dù luyện hóa lại bị từ dương nắm trong tay đừng nói trùng sát ra chính là liền huyết sắt đảo sơn thủy khí vận tri lực huyết sắt cung tam cung chủ đều không cách nào lại mượn dùng trải quan ế m thử không có kết quả huyết sắt đảo tam cung chủ liền bắt đầu chử t ừ dương tiện tay một chỉ huyết sát đảo lại lần nữa biến lớn từ trước đó ba m p h ư ơ n g viên biến lớn đến mười m khoảng t r ư ờ n g hắn lật tay một cái lấy ra đại thiết truy đứng tại đảo trước ước lượng mấy lần xâm nhiên c ư ờ i nói chư vị các đạo hữu tiếp xuống chúng ta chơi cái trò chơi ta đem cái này trò chơi mệnh danh là đại chủ y đánh con ngôi các ngươi a i có thể tại ta đại thiết truy hạ kiên trì đến cuối cùng ta liền cho ngươi một con đường sống ở trên đảo mười mấy tôn yêu tả ngẩng đầu nhìn tới tại bọn hắn thời khắc này tầm mắt bên trong từ dương liền phảng phất một tôn cự nhân chiều cao của hắn so ở trên đảo cao nhất ngọn núi cao hòn trong tay hắn truy thật giống như cự nhân vũ khí trong tay mà chính mình cùng tia truy so sánh hoàn toàn chính xác tựa như là một cái con mũi âm ẩm đại thiết truy đầu bữa phía trên có hồ quang điện lấp lóe có hỏa diễm bước lên từ dương tiện tay đem đại thiết truy hướng đảo trên vừa để xuống âm ẩm toàn bộ huyết sát đảo thật giống như bạo phát một trận động đất một tòa đỉnh núi bị đại thiết truy trực tiếp đập băng liệt từ dương thì là từ không gian chữ vật tìm ra một đầu màu đen dây lụa cầm lên che lại cặp mắt của mình sau đó xúc lên đại thiết truy hòn đảo trên mười mấy tôn yêu tà thấy cảnh này tựa hồ dự liệu được cái gì Từng c từ ngươi, ngươi đinh t mặt sơn ủy nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười nghìn điểm thể chất một thổ hành chi đạng một đinh sơn ủy nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười nghìn điểm thể chất một thổ hành chi đạng một đinh ủy tiên nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười nghìn điểm tinh thần lực một mỹ hoặc chi là một đinh yêu vương nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười nghìn điểm tinh thần lực một thể chất một định liên tiếp hệ thống nhắc nhỏ âm không ngừng tại từ dương trong đầu vang lên cái này khiến che hai mắt từ dương khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười phương pháp này quả nhiên có thể thực hiện mà cái này một vòng ý cười rơi vào huyết sắt đảo trên đám kia yêu tà trong mắt lại là tà mị vô cùng phản phất từ dương mới thật sự là ác ma mà từ dương hắn hai lỗ h a i khẽ động nghe âm thanh phân về vị âm một cái búa liền đập xuống A. Hết thảm một tiếng. đinh Chúc c h mừng tốt ủ ngài sơn quỷ có công, siêu quỷ độ có tiên h hoạch được ban thưởng, u được đ ban ể m mười công đức vạn. Đinh. i Quỷ t nhận lấy kinh hãi điểm công đức m ư ờ i nghìn điểm tinh thần lượt một vị hoặc chi là một đinh yêu vương nhận lấy kinh hãi điểm công đức m ư ờ i nghìn điểm tinh thần lượt một thể chất một đinh lại là liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm chuyển đến hệ thống bảng trên chỉ số trong chấp mắt liền từ hai trăm sáu mươi vạn vọt tới ba trăm linh ư ơ n g Hắn một thanh kéo che tạ i trên ánh mắt màu đen dây lụa nhìn thoáng qua bị đại thiết truy một truy nện thành thịt nát vị kia huyết s ắ t cung tam cung chủ nhà danh nói ta đi người cái này ra hỏa cũng quá xui xẻo đi ta che mắt t ù y tiện một cái búa ngươi liền c h ế t cầu một màn này rơi vào cái khác yêu tả trong mắt lại là dùng mình huyết s ắ t cung tam cung chủ là cùng chính mình cùng cập bậc cao thủ lại bị một cái búa tại chỗ đập chết nếu như tử dương muốn đập là chính mình thật là ứng đối ra sao một thời gian tử vong bao phủ cảm giác sợ hãi tại chư vị yêu tả trong lòng làm tràn một đạo lại một đạo hệ thống nhắc nhở âm tại tử dương trong đầu vang lên Từ dương n ý i ệ m trong lòng khẽ động, nắm khẽ ẩm toàn bộ đảo nhỏ rung động không thôi những cái kia yêu tà dọa đến run lẩy bẫy chạy trốn từ phía trốn đi các ngươi thỏa thích trốn đi hôm nay ta đã đập chết một vị c h ờ ở đập chết hai vị sau liền sẽ thu tay lại chờ ngày mai lại nện a i vận khí tốt có thể sống đến cuối cùng ta liền thả ngươi một con đường sống ẩm t h dương một cái bữa lại một cái bữa rơi đập trong đầu hệ thống nhắc nhở âm liên miên bất tuyệt cái này khiến tâm tình của hắn tốt đẹp nhịn không được cười ha ha lên một bên cười to một bên mủ cơ tám vung lấy đại thiết truy vẹn vẹn không đầy nửa canh giờ công phu nguyên bản huyết sắt đảo liền bị nện rách tung tóe gần như giải thể ẩm đinh chúc mừng túc chủ ngài siêu độ yêu vương có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức m ư ờ i vạn điểm một tôn yêu vương bị từ dương s i n h s i n h đập chết mà giờ khắp này từ dương điểm công đức đã đột phá bốn trăm vạn đại quan những cái kia yêu vương quỷ tiên nhìn thấy lại một cái tiểu đồng bọn bị đập chết trong lòng sợ hãi càng sâu nhất là đáo bên ngoài kia giống như cự nhân từ dương một bên cười to một bên loạn truy thần thái càng làm cho bọn hắn tê cả ra đầu phía sau phát lạnh n ư u mang chẳng biết lúc nào từ trong b i ể n xuất hiện hắn dùng tảo b i ể n vặn cái dây cỏ dây thừng trên buộc lấy mấy con cá cùng con cua hắn thấy cảnh này về sau n ư u nhãn con ngơi ư trừng tròn xoe nhịn không được dùng mình một cái lẩm bẩm lẩm bẩm nói may mắn ta láo n ư u thông minh lựa chọn ôm vào tiên sinh căn này đùi nếu không chỉ sợ sớm đã trở thành tiên sinh truy hạ chỉ hồn đinh nhu yêu nhận lấy kinh hãi điểm công n ư c mười nghìn thể chất một theo cái này một đạo hệ thống nhắc nhỏ âm rơi xuống Từ t dương h â n hình r u y là nhục trong tay thân h một cái liền đột m tôn tiên quỷ đ phá hắn ngực một cái nuốt một hớp nước miếng lẩm bẩm lẩm bẩm nói bọn ta yêu tân tân khổ khổ tu luyện mấy trăm năm mới có thể đem nhục thân rèn luyện đến loại trình độ này t i ê nguyên sinh một cái nhân loại, một cái tu đạo thân yếu đối nhân loại, nhân thân nhân thân n thế một một mà tu lục lục c đạo yếu ũ có thể t l u ệ n trình độ này. Phải. Từ dương thân n tới Từ đột loại Phải. phá. độ y g lục u bản từ dương nhục thân liền có thể so với võ đạo tiên nhân cảnh mà đoạn này thời gian lại không biết rõ soát bao nhiêu thể chất một cái này khiến hắn nhục thân đột nhiên tăng mạnh rốt cuộc tại lúc này đạt đến võ đạo t i ê n tượng cảnh cấp độ nhục thân đột phá kéo dài đến mười mấy phút mới kết thúc từ dương chậm rãi mở hai mắt ra và mắt là một cái mặt mũi tràn đầy hèn mọn ý cười châu đầu chúc mừng tiên sinh chúc mừng tiên sinh như mang vừa nhìn thấy từ dương mở mắt lập tức lấy lỏng từ dương khoát tay á o nói chỉ là nhục thân trên nho nhỏ đột phá một chút không có gì có thể đáng giá chúc mừng tiên h sinh lời ấy sai rồi n g ư u mang lại là gật gù đại ý nói theo ta lão n g ư u biết các người đạo môn người khuyết điểm lớn nhất chính là nhục thân yêu đối cho nên chiến đấu thời điểm một khi bị cùng cảnh giới võ giả cận thân liền rất khó lập bàn nhưng hôm nay tiên sinh nhục thân cường hành có thể so với võ đạo thiên tượng chỉ cảnh riêng lấy nhục thân mà nói cùng cảnh giới võ giả cũng không nhiều người chỉ sợ chỉ có phật môn tu luyện lưu ly li kim thân những cái tia con lựa chọc mới có thể so với trên tiên sinh, thiên sinh đạo Pháp võ đạo tu vi lại là thiên tượng cảnh t u y ệ t đ ỉ n h tổng hợp phía dưới chỉ sợ nhân gian đã vô địch phen này nói khoác để từ dương mười phần hưởng thụ từ dương cười cười nói được rồi đừng nuốt lịch bọ ngươi vớt cái này con cua ngược lại là không tệ hắn d ư ơ n g tay vỗ một cái đem n h ư mang buộc tại dây có trên mấy cái con cua lớn vỗ xuống bây giờ linh khí khôi phục trong hải dương rất nhiều sinh vật đều tiến hóa thành yêu cho dù chưa đi đến hóa thụ thiên địa linh khí tới nhuận hình thể trở nên cũng muốn so trước k i ệ c à n g thêm to lớn cái này mấy cái con cua lớn từng cái đều có trậu rửa mặt lớn nhỏ từ dương lấy xuống lúc dương nanh muốn b vớt kia một đôi kìm lón ca một m cái liền giáp tại từ dương trên tay ơi từ dương cả kinh nói lực lượng này vẫn còn lớn cái này nếu là người bình thường bị như thế cạnh lấy đoán chừng muốn ra chóc thì bong bất quá điểm ấy lực lượng đối từ dương tới nói lại ngay cả g a i ngơ n g ớ a đều không đủ hắn suy nghĩ k h ẽ động trong không khí lập tức một đoàn nước đoàn chống giông n g ư n g tụ từ dương đem mấy cái con cua ném vào nước đoàn bên trong sau đó nước đoàn quáy không ra một lát liền đem mấy cái con cua lớn dựa sạch làm sạch sẽ sau đó chính là ướp gia vị từ dương soát đến chủ nghệ rất nhiều xem như tinh thông bên trong đây là trước đây đi địa p h ủ lúc liêu thi thi nàng nhóm quét ngang một tòa siêu thị đồn hơn nữa còn có không ít chậu nhựa nhưng mà một cái con cua liền cùng chậu nhựa không c h ê n h lệch nhiều từ dương chỉ có thể nhiều lấy ra mấy cái chậu tiến hành ướp gia vị ướp gia vị con cua cũng là đơn giản rửa sạch sạch sẽ về sau vẩy lên một chút muối rượu gia vị sợi sừng hành tơ ướp gia vị cái ba bốn mươi phút là đủ ướp gia vị sau khi thành công liền có thể dùng giấy bạc gói kỹ đưa vào nước bản dùng hai trăm ba mươi độ khoảng trừng hóa diễm nướng nửa giờ l i ề n mà lại cách làm như vậy có thể bảo tồn con cua vốn có vị tươi khiến cho hương vị càng thêm ngon t ừ dương dùng chính là đồ nướng lô giấy bạc cái gì liền miễn đi hắn lấy linh hỏa nướng con cua không đồng nhất một lát liền nướng không sai bịt lắm đẩy ra xác ăn được một viên lại tươi lại non lại đ i ề u một chút chấm nước gọi là một cái nói hắn ăn uống no đủ xách trên truy lại lần nữa đi tới huyết sát đào trước để từ dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là nguyên bản bị chính mình truy rách dưới huyết sát đào tại trong khắc thời gian này không nở phục hồi như cũ những cái kia sụp đổ ngọn núi một lần nữa dựng đứng lên vỡ vụn kiến trúc cũng khôi phục như lúc ban đầu nghĩ đến là đa văn thiên vương đem nó l u y ệ n chế về sau sinh ra một loại đặc tính a đột nhiên t h ừ dương ánh mắt lại là khẽ động hắn phát hiện bị chính mình đập chết huyết sắt cung tam cung chủ còn có một đầu yêu vương bọn hắn sau khi chết cũng không hoàn toàn biến mất linh hồn ở trên đảo hòa thành quỷ t h ừ dương sắc mặt vui mừng cười ha ha nói không tệ không tệ không nghĩ tới các ngươi thế mà còn có thể tuần hoàn lợi dụng lấy ra khăn lụa bị mắt t h ừ dương khạc khạc cười nói các bà bối chơi trò chơi á ẩm một cái bữa nện xuống đinh chúc mừng túc chủ ngài siêu độ quỷ tiên qua công thu hoạch được ban thượng điểm công đức mười vạn thừa dương hắn giật xuống mặt nạ tập trung nhìn vào mặt đen lên nhà danh nói ta đi huyết sắt cung tam cung chủ lại là ngươi ngươi vận khí này cũng quá kém a chương ba trăm bảy mươi chín lục đ i ệ u thần tiên thành ta ta muốn triệt để hôi phi yên diệt sao huyết sắt đảo bên trên huyết sắt cung tam cung chủ một mặt tuyệt vọng thân là huyết sắt đảo trên đạn sinh sân quỷ nàng trời sinh liền có thể trưởng khống huyết sắt đảo sơn thủy khí vận trí lực chỉ là ngay từ đầu thời điểm mười phần nhỏ yếu thường xuyên nhận trong đảo cái khác yêu tả công kích về sau hắn gặp đại ca Có đại ca hộ, huyết sát đảo tam cung chủ rốt cục vượt qua an ổn sinh hoạt. Hơn nữa còn có thể đi theo đại ca, đại đảo đi đại đi hoạt. sinh hải tam qua an nữa bảo theo hộ, huyết Hơn thể nhân duyên sát rốt vượt ổn lại o thôn xóm, thành chấn bên trong bóc huyết thực, chấn không hạnh bên xóm, bóc cướp được phúc. qua Lại về sau nàng lại gặp nhị ca kia là một vị nhìn hào hoa phong nhã trên thực tế thực chất bên trong tàn nhẫn k h ắ t máu nhân loại hắn dạy cho chính mình cùng đại ca rất nhiều huyết thực mới phương pháp ăn mang theo chính mình chui vào qua rất nhiều nhân loại thành thị nhất là thành thị bên trong tuổi trẻ nữ tử cực kỳ ngon miệng nhưng mà lại không nghĩ tới trong vòng một ngày đại ca nhị ca đều tận mất mạng liền chính liền cũng bị một truy đập chết sau khi chết linh hồn chưa d i ệ t vừa mới hóa thành quỷ hồn liền lại bị đập một truy đại ca nhị ca tam hội tới tìm các n g ư ờ i đây là huyết sát đảo tam cung chủ ý thức tán loạn trước đó một ý nghĩ cuối cùng đương nhiên huyết sát đảo tam cung chủ là nghĩ như thế nào từ dương mảy may đều không quan tâm hẳn thấy huyết sát đảo trên những n à y yêu tả có một cái tính một cái hết thể đều đáng chết siêu độ huyết sát đảo tam cung chủ từ dương n h ả danh vài câu một lần nữa b u ộ t lên bị mắt lần nữa huy động lên đại thiết truy ẩm ẩm lại một truy nện xuống huyết sát đảo đất dùng núi chuyển một đám yêu tà chạy trốn từ phía khủng hoảng phẫn nộ tuyệt vọng các loại cảm xúc ở trong lòng lan tràn trong đó một cái quỷ tiên h o a hoa, hoa k ê u to cả giận nói t ừ dương ngươi không phải nói mỗi ngày đập chết ba cái liền thu tay lại sao vì sao còn muốn xuất thủ ta nói qua câu nói này a ta làm sao n h ớ kỹ ta nói chính là mỗi lần mà cũng không phải là mỗi ngày t ừ dương hai lỗ hai khẽ động nghe âm thanh phân biệt vị phanh một truy nện xuống kia quỷ tiên hiểm lại c à n g hiểm tránh đi đại thiết truy công kích tiếp tục gọi nói a a a a, -a, -a. bản tọa khi còn sống làm nhân kiện sau khi chết cũng là quỷ hùng năm đó từng chấp trường ám dạ đạo thống trị tám trăm dặm hải vực bây giờ cho dù chết bản tọa cũng sẽ không chết tại ngươi từ dương trong tay vị này quỷ tiên q u á t to một tiếng quanh thân âm khí c ủ n quận thể nội đúng là bốc cháy lên một đám lửa ngọn lửa kia từ ngươi mà bên ngoài thiêu đốt thân thể của hắn toát ra quần quận khói đen hiển nhiên là muốn tự tiêu h mà chết từ dương trưởng không huyết sát đạo tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được ở trên đạo phát sinh hết thảy hắn một thanh giật xuống che t ạ i trên ánh mắt dây lụa cả giận nói chó đồng dạng đồ vật tại đạo ra trước mặt của ta cũng nghĩ tự sát oanh tạch trên trời một đạo lôi đình hiện lên trong tay đại thiết truy đầu đũa phía trên hồ quang đ Từ dương một truy t dương nệnh xuống, r ự chúc tiếp đem kia muốn tự t đem muốn kêu i tiên sinh sinh lôi tiên Đinh! ê u quỷ quỷ sau tự sát tứ thể trong nháy mắt thôn nháy nệnh ngược đỉnh ngược, khí h bạo, bạo bạo c đem âm về mừng tốt chủ ngài siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức mười vạn t ừ dương thu hồi đại thiết truy thâm trầm nói một bầy chó đ ổ vật đừng có lại nghĩ đến tự sát thoát ly khổ hại nếu không đạo ra ta bảo các người muốn sống không được muốn chết không xong một đám yêu tả từng cái đều là nhân gian tuyệt đình vậy mà lúc này giờ phút này lại bị từ dương hành vi làm có chút tê cả ra đầu cái này người ta ám dạ đảo chủ muốn tự sát ngươi để hắn tự sát là được rồi vì ngăn cản hắn tự sát ngươi một cái búa đánh chết hắn cái này đổ cái gì nhưng mà căn bản không cho những này yêu tả suy nghĩ nhiều thời gian từ dương một lần nữa bị m ắ t thâm trầm cười nói kỳ hỉ chư vị ta lần này đã đập chết hai vị cao thủ chỉ cần lại đập chết một lần đạo ra ta liền nghỉ ngơi đi chư vị nói ta nên đập chết hai tốt đâu từ dương cơ truy cố ý không đập chúng những cái kia yêu tả nhưng mà càng là như thế những cái kia yêu tả liền càng thêm hoảng sợ từng cái như là không có đầu con rồi bay loạn gọi đợi đến hệ thống bảng trên điểm công đức xông phá bốn trăm vạn đại quan về sau từ dương lúc này mới ngẫu nhiên đập chết một tôn yêu vương về phần vì sao muốn trước hết giết yêu vương đó là bởi vì quỷ tiên chết thì đã chết mà yêu vương linh hồn bất tử liền có thể biến làm quỷ hồn bởi vì khi còn sống thực lực mạnh mẽ hóa thành quỷ hồn sau lập tức liền là quỷ tiên cấp độ liền lại có thể nhiều cắt một lần giao hẹn mà những cái kia yêu tả nhìn thấy vị thứ ba mục tiêu đã tử vong từng cái chưa tình hồn n g ừ lại ngẩng đầu nhìn về phía đảo bên ngoài kia như là cự nhân đồng dạng từ dương không đối với thời khắc này bọn hắn tôi nói t ử dương chính là cự nhân mà từ dương thì là giật xuống che mắt dây lụa thu hồi truy liền bó gối ngồi xuống một đám yêu tả rốt cục nhẹ nhàng thỏ ra từng cái sủi lơ trên mặt đất từng n g n m từng ngụm thỏ h ồ n h ệ n trong đó một tôn quỷ tiên càng là thở dài lại có thể sống lâu một một lát nhưng mà hắn vừa dứt lời cũng cảm giác sắc trời tối s ầ m lại hắn đ ỗ n g nhiên một cái cô lộc xoay người mà lên liền gặp khoanh chân ngồi xuống từ dương lại đứng lên đến một bên che mắt một bên cười hát hát nói sắc nhào r u ộ tê tiểu bảo bối mà nhóm không nghĩ tới đi đạo ra ta lại tới một đám sủi lơ trên mặt đất yêu tả như là bị kinh sợ con thỏ vội vàng nhảy lên lại bắt đầu một vòng mới đ à o vong ẩm đất dung núi chuyển đinh ủy tiên nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười nghìn điểm tinh thần lực một vị hoặc chi là một đinh yêu vương nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười nghìn điểm tinh thần lực một thể chất một đinh từ dương cơ đ ạ i thiết truy n g h e trong đầu chuyển đến hệ thống nhắc nhỏ âm nhìn xem kia không ngừng tăng trưởng điểm công đức nhìn không được nhà danh nói tê d ạ i chứng cái này cầu hệ thống thật đúng là cùng ta nghĩ đồng dạng không phải liền là cái đại hà kiếm điện tầng thứ chín sao ta đều bốn trăm vạn công đức còn chưa đủ nguyên lai là vừa mới tử dương khoanh chân ngồi dưới đất mỏ ra hệ thống bảng muốn thử nghiệm tăng lên một cái đại hà kiếm điện thử một chút bốn trăm vạn công đức phải trăng đầy đủ đem đại hà kiếm điện tăng lên tới tầng thứ chín nhưng mà một phen mới nếm thử về sau hệ thống cho ra nhắc nhỏ lại là điểm công đức không đủ lúc này mới có tử dương tiếp tục đứng dậy vung vẩy đại thiết truy soát điểm công đức một m à n này cảm ứ n g đến kia không ngừng bay loạn loạn trốn yêu t à nhóm tử dương trong lòng không khỏi cảm khai nói c h ắ c không được tây hạ địa giới những bỉ hồn kia đều tại tung tin nồn nhảm nói ta là biến thái đừng nói là quỷ. Ngay cả chính ta đều cảm thấy mình có chút biến thái nhưng ta làm đây hết là vì cái gì không phải là vì nhiều soát điểm điểm công đức đến cố gắng tăng lên tu vì sao thay lời khác tới nói chính là vì cố gắng tu luyện thôi ta cố gắng tu luyện còn có sai rồi trong lòng c h u y ể n suy nghĩ từ dương ngoài miệng lại là cười nói kiệt kiệt kiệt k i ệ tiểu t bảo bối mà nhóm lần này các ngươi ai muốn chết một bên chính chịu đựng canh cá ngưu mang có chút mắt t r n trọn ngoa tạo t a nhà thiên sinh có vẻ giống như tỉnh thần không quá bình thường bộ dáng từ dương mới không thèm để ý người khác ánh mắt ta chỉ là nghị cố gắng tu hành ta có cái gì sai đâu hắn như thế lặp đi lặp lại một mực dày vò đến tối chỗ góp nhặt điểm công đức đã tiêu thăng đến tám trăm vạn đại quan mà huyết sát đảo trên yêu t à cuối cùng chỉ còn lại có cuối cùng một cái quỷ tiên đây là một cái dáng vóc thấp bé toàn thân trên dưới đều hiện ra lệ khí quỷ hồn hắn giờ phút này cũng là bị sợ choáng váng vì trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ trong c á c mắt triệt để bị sợ h ã i cho lấp đầy u i từ dương một tay lấy kia quỷ hồn từ huyết sát đảo bên trong kéo ra ngoài ném xuống đất nói đạo gia nói qua có thể sống đến sau cùng cái kia quỷ hồn đạo gia liền thả hắn một mạng ngươi đi đi không nhưng mà kia quỷ hồn đã sớm bị do sợ hắn căn bản không nghe thấy tử dương nói cái gì vì trên mặt đất điên cồn g dập đầu cùng loạn cầu xin tha t h ứ lấy từ dương từ đại nhân từ thiên sư tha mạng tha mạng tiểu nhân về sau cũng không dám lại hạ i người van cầu ngài bỏ qua cho ta đi chết chết ha ha ha ha đều đã chết đều chết cầu ta cũng muốn chết cuối cùng hắn danh một cái nổ tung hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán tại trong bầu trời đêm đinh chúc mừng túc chủ ngài siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ba thưởng điểm công đức mười vạn một đạo hệ thống nhắc nhỏ âm tại tử dương trong đầu vang lên t h ừ dương trợn mắt l i ỡ i lưỡi thật lâu mới hồi phục tỉnh thần lại nhìn xem tiêu quỷ tiên tự bạo mà chết vị trí nhìn không được nhà danh nói ta dựa vào chỉ có ngần ấy lá gan cũng học người ta ra làm quỷ tiên nhà danh vài câu t h ừ dương trong lòng hơi động mở ra hệ thống giao diện thuộc tính tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp khống hòa thuật thần thông ngự thủy thuật thần thông ngũ lôi chính pháp thần thông tiên chỉ thuật thần thông thổ đô thuật thần thông tạo mậu thuật thổ linh thuật thần thông võ học lục địa phi hành thuật đại thành siêu hồn dịch dung thuật danh kiếm tam thức đại thành đại hà kiếm điện tám tầng thân thông đảo vũ thổ diễm t r ấ n sơn hám địa chỉ thạch thành kim thâu ngụ n g a n nước t r i ê u vân đại lực phù thủy phù thủy mượn gió nhiều lắm im lặng tuyệt đối tu h vi đạo gia chân quân pháp bảo thái thượng t ị n h minh pháp chủ hấn t h i ê n khí trạm giao kiếm t h i ê n khí đại thiết truy điểm công đức tám trăm m ư ơ i tám vạn không gian chữ vật một vạn mét khối công đức của ta giá trị đã có hơn tám triệu cũng là thời điểm nên đột phá ý niệm trong lòng khé động điểm hướng đại hà kiếm điện sau nhỏ hảo từ dương trong lòng mặc niệm hét lớn hệ thống cho ta thêm điểm đinh điểm công đức năm trăm vạn sau một khắc từ dương trên thân một cỗ kiếm ý kiếm khí phóng lên tận trời trực tiếp xé rách toàn bộ màn đêm vốn đã nằm sấp ố n tại một bên nhai nuốt lấy miệng ngủ g à ngủ gật n h ư mang cọ một cái từ dưới đất đứng lên hắn n g ì n g đầu nhìn về phía từ dương đã thấy từ dương quanh thân kiếm ý kiếm khí chìm nổi tạo thành một đầu như đại lụa kiếm hạ kiếm kia sông m ộ t quyền l i ề n có trận t r ậ như n sông lớn chạy xuôi tiếng vàng truyền ra mà từ dương trên người khí t ứ c thì là từ thiên tượng cảnh định phong trong nháy mắt sông vào lục địa thần tiên chỉ cảnh hồi lâu hết thể dị tượng tu từ dương chập ngón tay như kiêm cách không một chỉ cong một đạo kiếm quăng từ đầu ngón tay bắn ra phá vỡ c h ă m r ằ m mặt biển ha ha ha ha từ dương cười to đạo gia ta khổ tu võ đạo mấy tháng có thửa hôm nay rốt cục võ đạo đại thành bước vào lục địa thần tiên trị cảnh chương ba trăm tám mươi hơn nửa đêm không ngủ được chạy trên đường cái bắn súng chúc mừng tiên sinh chúc mừng tiên sinh nhu mang m o n g chiếc q u ỳ xuống đất túi đầu quỳ gối cao giọng nói chúc mừng tiên sinh võ đạo đại thành đi vào lục địa thần tiên trị cảnh từ đây về sau tiêu giao n h â n gian có hy vọng thành tiên thu vi đột phá để từ dương tâm tình thật tốt hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngưu mang cười nói thành tiên cái gì đối với các ngươi tới nói có thể là suốt đời khó cầu nhưng đối với ta mà nói cũng không phải là việc khó ta nếu là nguyện ý hiện tại liền có thể tiến vào thiên đ ỉ n h làm nhàn tản thiên quan đúng vậy đúng vậy ngưu mang vội và nói g n tiên sinh bối cảnh thông tiên đừng nói là nhàn tản thiên quan chỉ cần tiên sinh nguyện ý thiên t à o âm ti bất luận cái gì c h ứ c quan đều tùy ý tiên sinh chọn lựa đây là câu vớt m ô n g ngựa nói thật liền liền chính ngưu mang cũng không quá tin thậm chí sợ h ã i từ dương chửi mình nói vậy nhưng mà ngoài ý liệu là từ dương cũng không phản bác mà là lắc đầu nói địa phủ lâm ti bên trong chức quan ta đích sắc có thể tùy thiệt làm nhưng thiên đình bên hướng kia dù sao cũng là ngọc đế địa bàn nhiều ít vẫn là đến tôn trọng một cái ngưu mang giờ phút này đã vào đêm ngưu mang vắt hết khóc còn muốn nuốt mông ngựa vừa vặn là một đầu con bò già văn hóa thực sự là có hạng úng thật lâu cuối cùng biệt xuất một câu nói tóm lại ta nhà t i ề n sinh chính là ngưu bức ngươi một cái lao công châu nói ta ngưu bức từ dương cảm giác là lạ thế là chừng trong mắt nói chó đồng dạng đồ vật sẽ không nuốt mông ngựa cũng đừng đập ngưu mang một mặt bị khuất cút về ngồi xổm ở đống lửa trước tiếp tục chịu lên canh cá từ dương thì là khoanh chân ngay tại chỗ cảm nộ g lên tự thân lực lượng cùng cảnh giới võ đạo tu hành đầu tiên là luyện thể tứ cảnh luyện đục luyện gân luyện d a luyện xương cảnh giới này lại được xương chỉ là hậu thiên cảnh cảnh giới này kỳ thật chính là gân xương da thịt cùng nội kỉnh chân khí tu luyện một khi ngoại công đại thành cảm ngộ đến võ đạo chân ý liền có hy vọng lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới từ đó bước vào tông sư c h i cảnh tông sư c h i cảnh kỳ thật chính là võ đạo tiên thiên, thiên chi cảnh mà từ võ đạo tông sư tri cảnh đến võ đạo thiên nhân cảnh biến hóa thì thể hiện tại võ đạo chân ý mạnh yếu bên trên Từ võ đây ạ o thiên h n n cảnh đến võ đạo thiên tự cảnh. Chính là tá pháp thiên địa. Thứ dương khoanh chân n pháp Thứ đạo địa. võ tự tá là a g tại cũng h thận thân. Hắn phát hiện trong thân thể của mình, huyết chỗ thoáng ỗ cẩn cảm của nục có lực c nộ trong loàn quan tản tự một ít quan điểm, tản ra lực lượng kỳ lạ độ. sâu, Đây ra lượng ba lạ kỳ là cơ thể người h u y v t t h i ế u lục địa thần tiên tri cảnh so với võ đạo thiên tự cảnh điểm khác biệt lớn nhất chính là có thể đem lực lượng tu luyện tới h u y v t t h i ế u kích phát huyết t h i ế u tiềm lực tu thành cơ thể người c h i thần đây là đại hà kiếm điển bên trong nói qua đồ vật nhưng như thế nào cơ thể người tri thần thử dương liền không rõ ràng dù sao chính mình chỉ là một cái tu luyện võ đạo lúc g i ả i ba nửa nguyệt võ đạo tiểu m a n h mới thôi đi nơi nào giải những n à y từ võ đạo thiên tượng đ ỉ n h phong đến lục địa thần tiên trị cảnh ta tu vi tăng lên cũng không tính nhiều thể nội đại hà kiếm khí cũng liền so trước đó hùng hậu gấp đôi khoảng t r ư ờ n g nhưng đối với ta pháp thiên địa tĩnh ngộ càng sâu có thể mượn dùng mạnh hơn thiên địa chỉ lực đ ố i kiểm ý lĩnh ngộ cũng đạt tới một cái mới tinh độ cao sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp mười lần đương nhiên nơi này gấp mười là riêng lấy võ đạo chiến lược mà nói võ đạo đột phá đối từ dương tổng hợp chiến lực tăng lên cũng không phải là rất lón dù sao tại hắn đột phá trước đó hắn đã là nhân gian tuyệt đình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 theo ô n ngăn nước, g hù, h c i võ đạo đột phá hệ thống giao diện thuộc tính lại phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ đầu tiên là võ học một cột bên trong đại hà kiếm điện đã đạt đến chín tầng cảnh giới viên mãn thu vi cột về sau cũng nhiều thêm võ đạo cảnh giới Thứ dương ánh mắt, cuối cùng lại là rơi vào điểm công đức của sau ta bây giờ còn thừa lại ba trăm mười tám vạn công đức có lẽ có thể hảo hảo lợi dụng vừa đưa ra tăng cường tự thân bây giờ dễ dàng nhất tăng lên phương pháp nhưng thật ra là tu luyện thần thông nhưng mà hắn tại phong đô thành bên trong soát đến thần thông đều tận đại thành địa sát bảy mươi hai thuật chỉ còn lại ba loại nhưng cái này ba loại hắn đến bây giờ đều không có đầu mối càng đừng đề cập thiên cương tam thập lục pháp cho nên tử dương chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở đạo pháp cùng đạo p h ụ lên từ khi tử dương đột phá đến thần thông cảnh về sau liền đem tu luyện trọng tâm đặt ở thần thông bên trên cơ hồ lại không có tu luyện qua đạo pháp thậm chí cái này hơn một tháng đến nay c h ầ m mê nữ sắc thậm chí đều không chút luyện tập qua đạo phủ đạo gia chất quân cảm nộ đại đạo đại đạo một thành liền có thể phi thăng vị liệt tiên ban mà đạo pháp kỳ thật chính là đại đạo kéo dài thì như khống hỏa thuật kỳ thật chính là đối hỏa chỉ đại đạo một loại kéo dài nếu như có thể đem khống hỏa thuật tu luyện tới cực hạ tự nhiên mà vậy hỏa chỉ đại đạo liền thành ngự thủy thuật ngũ lôi chính pháp thổ đ ồ n t h u ậ t thổ linh thuật các loại cũng là như thế từ dương ánh mắt rơi vào ngũ lôi chính pháp phía sau nhỏ hào bên trên đối với ngũ lôi chính pháp từ dương có một loại đặc thù tình cảm hắn lấy lôi pháp n h ậ p đạo tại nhỏ yếu lúc đã từng dựa vào ngũ lôi chính pháp nhiều lần biến nguy thành an đồng thời cũng lợi dụng ngũ lôi chính pháp thu hoạch được không ít công đức đồng thời hắn vẫn là lấy lôi pháp tu thành thần thông trị cảnh ban đầu đạt được thiên tứ thần thông cũng là một mảnh lôi hải chỉ bất quá bị nguyên thần hấp thu nhưng cũng bởi vậy nguyên thần thuần dương xem như một trận tạo hóa cho nên từ dương quyết định trước tu lôi đ ỉ n h c h i đạo ý niệm sở nhẹ đinh điểm công đức năm nghìn không ngũ lôi chính pháp một từ dương ngũ lôi chính pháp xem như rất nhiều đạo pháp bên trong tạo nghệ tối cao đinh ngộ điểm công đức hao năm nghìn không ngũ lôi chính pháp một đinh điểm công đức năm nghìn không ngũ lôi chính pháp một định thoáng qua ở giữa năm mươi vạn công đức đập xuống t ử dương quanh thân lôi đình đạo vận tràn ngập quanh thân ánh chóp lấp lóe thậm chí trong đêm không chúng chẳng biết lúc nào đều vọt tới một mảnh lôi vân âm ẩm trong lôi vân t r ầ m m u ộ n tiếng xâm tiếng vang lên theo ngũ lôi chính p h á p tăng lên từ dương trên thân rất nhanh liền nổi lên một cỗ huyền chi lại huyền khí tức thân hình hắn run lên liền tiến vào đốn ngộ trạng thái phía dưới liền tựa như chìm đắm tại lôi đ ỉ n h chi đạo vô số tuyến nguyệt mà theo hắn tiến vào đốn ngộ trạng thái quanh thân lấp lánh lôi quang liền càng thêm loa mắt lại lôi quang tràn ngập thời gian dần trôi qua bao phủ quanh thân trăm m ba trăm m năm trăm m pha vi kêu màu tím lôi quang đem toàn bộ hải đạo đều chiếu thành một mảnh màu tím như mang một cái lắc mình nhảy đến năm trăm m có hơn chừng đại như mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ đối lôi trời sinh có một loại e ngại cảm giác cái này liền dẫn đến từ dương trong đầu hệ thống nhắc nhở âm một mực chưa từng ngừng qua đinh như yêu nhận lấy kinh hãi điểm công đức m ư ờ i nghìn thể chất một đinh như yêu nhận lấy kinh hãi điểm công đức m ư ờ i nghìn thể chất một đinh từ dương bị hệ thống nhắc n h ở âm từ đốn ngộ trạng thái bên trong ẩm một tỉnh lại quay đầu chừng như mang một chút chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép mắng chó đồng dạng đồ vật ta bất quá làng ộ cái nói mà thôi ngươi sợ cái gì như mang mang theo tiếng khóc nước nở nói tiên sinh ta, ta sợ sấm ta không có q á i gì tiên sinh ngươi tu luyện a nếu không ta đi trước trong biển ăn một lát có trời trời đã sáng trở lại không cần từ dương nói ta lấy lôi pháp nhập đạo nhất là am hiểu cũng là lôi đ ỉ n h chỉ đạo ngươi thân là tọa k i của ta há có thể sợ sớm ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem như thế cũng có thể tôi luyện tâm tính của ngươi để ngươi trở nên không còn e ngại lôi đ ỉ n h quái à y chính mình tư hành không quan trọng cùng lắm thì chính mình che giấu hệ thống thanh âm nhắc nhỏ chính là như thế một một lát công phu nhu mang đã vì chính mình cung cấp mười vạn công nước mười lần thể chất một từ dương kêu bỏ được để hắn đi đinh nhu yêu nhận lấy kinh hãi điểm công n ư c mười nghìn thể chất một n g ư u mang nhanh khóc ta ngược lại là nghĩ tôi luyện tâm tính nhưng ta trông thấy rẻ m ò tên liền sợ hắn nghĩ thoáng trượt nhưng từ dương lên tiếng thế là cũng chỉ có thể kiên trì đứng ở một bên run l ờ y bậy đinh n g ư u yêu nhận lấy kinh hãi điểm công đức mười nghìn thể chất một đinh từ dương suy nghĩ k h ẽ động đóng lại hệ thống nhắc nhở âm âm thanh sau đó suy nghĩ khinh động tại ngũ lôi chính pháp phía sau nhỏ hào trên nhẹ nhàng điểm một cái lại bắt đầu tiếp tục tu hành đinh điểm công đức năm nghìn không ngũ lôi chính pháp một đinh điểm công đức năm nghìn không ngũ lôi chính pháp một đinh lại là năm mươi vạn điểm công đ ứ c đập xuống từ dương thân hình chân động trong nháy mắt lại tiến vào đốn ngộ trạng thái quanh thân lôi đ ỉ n h đạo vận lần nữa tràn ngập ánh chóp lấp lóe trên trời lôi vân bên trong lôi đ ỉ n h trận trợn thậm chí răng rắc răng rắc nhấp đoán lôi quang mẹ nha x é t á n h nhu mang dọa đến toàn thân lông châu dựng nên n g h ị thoáng trượt nhưng lại không dám chỉ có thể tìm đến một ít cây nhánh nằm sấp đ ốn tại địa dùng nhánh cây che mình đầu oanh cạch đột nhiên một đạo tiếng sấm rền văng lên nhu mang toàn thân r u lên vội vàng dôi ra hai cái móng chước biến hóa thành người tay bưng kín lỗ thai loại này tình huống kéo d t ngưu, ngưu mang may mắn mà có ta lão đỉnh ngưu ta làm gì rồi hắn lại không biết rõ cái này năm sáu tiếng thời gian vẹn vẹn hắn là từ dương cung cấp điểm công đức liền đạt đến sáu bảy mươi vạn điểm mà cái này sáu bảy mươi vạn điểm công đức để từ dương thành công nhiều đốn ngộ một lần tính cả từ dương nguyên bản ba trăm m ư ơ i tám vạn công đức gần bốn trăm vạn điểm công đức tiêu hao trực tiếp để từ dương đem ngũ lôi chính pháp tăng lên tới chân quân cấp độ h ắ n hôm nay đối với lôi đình đại đạo càng ộ đã hoàn toàn không kém gì những cái kia sở trường lôi đình đại đạo mấy trăm năm lao chân quân móc lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua dạng sáng bốn giờ bình thường tình h u ố n g dưới mình lúc này giờ phút này hẳn là tại chợ quỷ kinh khủng trong phòng hù dọa quỷ đâu n g n g đầu nhìn xem khắp trời đầy sao nghe sóng biển đập thanh âm từ dương nhịn không được thở g i i nói đêm dài đàm đẳng sóng biết rõ mang hai cái lao b ạ tới ban đêm nhàm trán thời điểm còn có thể đ tiên h sinh cái gì là đấu địa chủ như mang cái này đính hót sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào biểu hiện cơ hội nghe vậy lập tức đem châu đầu tiến tới từ dương trước mặt c ư ờ i hát hát nói đấu địa chủ là các ngư i nhân loại chơi trò chơi sao ta lão như cũng có thể cùng chủ nhân cùng một chỗ đấu địa chủ từ dương vung lên nằm đấm đối ngưu đầu bang bang bang chính là ba quyền cả giận nói ta muốn luyện phủ đi qua một bên đ ừ n g v ấ y dày ta như mang ủy khuất ba ba lui sang một bên ô m đầu không biết rõ xảy ra chuyện gì mà từ dương thì là tay lấy ra cái bàn t h y ra phú bút lá bửa phù mực lại nâng bút làm lên mực hắn xoát xoát xoát ba giây đồng hồ vẽ thành một t r ư ơ n g ngũ lôi phủ tiện tay liền phù ném lên trời lập tức dầm dập năm đạo cường hành lôi đình đánh vào trong biển tạo thành một trận kịch liệt bạo tạc từ dương cảm khải nói tại mênh mông b ắ t ngát hải dương trên đảo nhỏ v ẽ bừa ngược lại là có một phen đặc biệt ý cảnh a nước này bên trong cá làm sao đều lật lên cái b ụ n g trắng nguyên lai、like、là năm đạo lôi đình đánh vào trong nước đ ị a lật ra trong phạm vi mấy chục dặm tôm cá không đồng nhất một lát công phu đại lượng tôm cá liền lật ra cái bục trắng lít nha lít nhít tung bay ở trên mặt biển t ừ dương tặng cho ngưu mang đi cho mình nhận được mấy cái đế vương c u a cùng màu mỡ biển lớn tham gia xem như ăn khuya ăn nghỉ sau tiếp tục vẽ lên phủ rất nhanh t r ờ i đã sáng t ừ dương thu hồi lá bửa nói ngưu mang đi thôi chúng ta cũng nên lên đường h á n phi thân rơi vào châu trên lưng khoanh chân ngồi xuống ngưu mang bốn vó đạm một cái hướng về phương tây bay đi 2023 29, 12 năm, tháng ngày tháng nhị, gian. này nước vặn dạng sáng âm Mà Mỹ, trưa thời lịch hạ cái giữa giờ. giờ 10 là vào Đây sơ đại vừa ở đột i tại cái, người, đi kiện biên hóa thành hình người trên thì theo thể tráng thành nước đường hình hình Ngưu Cốc cốc cốc cốc. Mỹ Mang. đ sau hóa nhiên một trận tiếng súng chuyển đến như mang định thần nhìn lại đã thấy phía trước đầu đường hai nhóm người ngay tại sống mãi với nhau bọn hắn đầu tiên là ô m thương đối xạ đánh m ư ờ i phần kịch liệt thẳng đến một phương khác có người khiêng ra tới súng phóng tên lửa về sau lúc này mới kết thúc chiến đấu như mang nhìn trận mắt hốt mộn thất thanh nói ngoa tạo tiên h sinh cái này hải ngoại bách tính càng như thế dũng mãnh hơn nửa đêm không ngủ được chạy đến trên đường cái bắn súng chương ba trăm tám mươi một thử minh chủ yêu thích tự h d ư ơ như g k ô n mang nói. Cái này mặt lộ vẻ nghi hoặc lại xuyên qua một lối đi lại có súng tiếng va chạm chuyển đến như mang định thần nhìn lại hét lớn ngoại tạo tiên sinh bên kia lại có súng chiến có người đang tấn công một nhà cửa hàng ai nha chủ quan trúng đạn Bên ngoài người xem náo n i xem h ệ từ đều đi, đồ đều vật vào, ta đi, trong cửa hàng đồ vật ta trong t hàng cửa sạch. bị lấy dưng nói, đừng hai t bất hoảng, hắn bọn không nguyên đây quá u là tại m t h ô đi, chúng ta đi trước tìm địa chúng trước phương ta tìm ở lần ạ ngoại i hiểu hải hai hảo hảo hiểu rõ một chút hải ngoại tình huống. rõ một Từ l linh khí khôi phục về sau có quan hải bên ngoài nước nào đó l u ô n hãm nơi nào đó phát sinh bạo loạn loại hình tin tức liên tiếp tại trên mạng truyền hình ra từ dương đã từng chú ý qua một đoạn thời gian bất quá từ dương cũng không nghĩ đến liền liền nước mỹ cái này siêu cấp cường quốc lại cũng trở nên hỗn loạn như thế đêm khuya đầu đường thường xuyên có súng chiến bộc phát từ dương thậm chí còn chứng kiến một cái cỡ lón bít bức bay vào hắc cám trong n õ nhỏ tham lam hút lấy một cái kẻ lang thang máu hắn mang theo ngưu mang tìm được một nhà khách sạn phát hiện khách sạn bảo an nhân viên súng ống đầy đủ do xét chu vi thậm chí hắn tại bảo an nhân viên bên trong còn phát hiện mấy tên chiến sĩ trong cơ thể của bọn hắn có đấu khí lưu chuyển khí tức so với người bình thường muốn mạnh hơn không ít đại khái tương đương với một chút luyện gân luyện xương v õ giả đi vào khách sạn t h ừ dương còn chưa mở miệng một vị mặc tây trang hắc quỷ đi tới hắn mặt lộ vẻ chán ghét cùng vẻ khinh thường trên trên t r ớ i giới, giới đánh giá t ừ dương hỏi ạ dở dịu cổ dễ ản t ừ dương hắ hắn nghe hiểu được ý là ngươi là người hàn quốc sao nhưng là từ dương cũng không hiểu cái này hắc quỷ vì cái gì hỏi như vậy hắc quỷ lại nói ạ giờ dịu dạp ăn mẹ nó từ dương cả giận nói lao tử đến ở cái khách sạn ngươi bức bức lại ngại cái gì hắc quỷ nghe được từ dương miệng phun hương thơm lúc này dùng một n g ụ m sức sẹo chung văn cười lạnh nói n g u y ê n lai là đại hạ người chúng ta khách sạn không chào đón đại h ạ phốc phốc hắn một câu còn chưa nói xong liền cảm giác ngược mắt lạnh cổ họng nóng lên há miệng một mụn máu p h ư n ra hắc quỷ hai mắt trợn tròn xoe mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn túi đầu nhìn về phía mình ngực đã theo ấ hát h mình quỷ bị giết trong khách sạn lập tức hỗn loạn tư mừng bên ngoài tuần tra bảo an nhân viên vào vào giơ súng lên miệng nhắm ngay từ dương lớn tiếng dùng tiếng anh gào thét vung kiếm loại hình từ dương cười lạnh nói cách không một kiếm chém ra xoắt kiếm khí loay lên bảo an nhân viên sung trong tay bị đồng loạt chặt đứt một đám bảo an nhân viên sợ t r ò n váng nhao nhao sững sờ tại n g u y ê n chỗ một vị trên người có đấu khí phun trào người da trắng hoảng sợ hét lớn kiếm tiên chỉ trẻ sẽ kiếm tiên mà từ dương thì là kéo ra một cái kiếm hoa lật tay ở giữa thu hồi kiếm mang theo như mang dạo chơi nhàn h ã đi ra khách sạn những nơi đi qua rất nhiều bảo an nhao nhao lui ra phía sau tránh ra một đầu đạo lộ không người dám tiến lên ngăn cản thằng đến từ dương mang theo như mang biến mất tại màn đêm phía dưới trong khách sạn mới lại lần nữa loạn cả lên có người thông chi lên lão bản có người gọi điện thoại báo cảnh không đồng nhất một lát toàn bộ khách sạn liền bị xe cảnh sát vây quanh ngoại trừ cảnh sát bên ngoài còn có hai người mặc áo da màu đen nam tử đi vào khách sạn hai cái này nam tử khí tức c ư ờ n g hành vừa đi vào khách sạn đem giấy chứng nhận sáng lên những cảnh sát kia lập tức một mặt kính sợ nhao n h a u lui lại cho hai người nhường đường bọn hắn đầu tiên là kiểm tra một cái hắt quỷ ngực sau đó lại liếc mắt nhìn bị từ dương một kiếm cắt đứt họng súng sắp mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên làm xem hết trong tiệm giám sát về sau hai người thần sắc đã ngưng trọng sắp chạy ra nước trong đó một người nói võ giả đại hạ võ giả thực lực của hắn tối thiểu nhất cũng đạt tới thánh vực thậm chí là t h ầ n cấp thánh vực là phương tây đối chiến sĩ cùng ma pháp sư một loại thực lực phân chia như chết tại tử dương trong tay vị kia ma pháp sư liên hợp hội c h á t lơ nghị viên hắn chính là thánh vực ma pháp sư thực lực tương đương tại đạo gia luyện thần cảnh cùng võ đạo thiên tượng cảnh theo tử dương biết phương tây ma pháp sư liên hợp hội tất cả nghị viên toàn bộ đều là thánh vực cấp bậc bọn hắn vị nghị trưởng kia danh sưng thủy thần thậm chí có thể là thần cấp trừ cái đó ra còn có một số cái gì trưởng lão đoàn loại hình thành viên thực lực đều không kém hai vị trung niên nhân một trận giao lưu bên trong miệng phát ra tiếng chửi rủa nhưng chửi mắng về chửi mắng việc này đã không phải là bọn hắn có thể giải quyết thế là trước tiên đem việc này báo cáo cho nước mỹ s i cn s i cn nhận được tin tức về sau cấp tốc triển khai điều tra mà giờ khắc này từ dương cùng n h ư u mang ngay tại một tòa đại lâu mái nhà đồ nướng v ì nướng trước hóa thành nhân hình ngưu mang lật qua lật lại sầu nướng nghi ngờ nói tiên sinh ngài đã hiểu được hỏa hành c h i đạo vì sao không lấy linh hỏa để nướng làm sao thứ dương ngầm đầu nhìn thoáng qua ngưu mang hỏi ngưu ngại phiền t h á i không có không có nhu mang liền vội vàng lắc đầu rào biện nói ta chẳng qua là cảm thấy dạng này n ư ớ n g quá chậm không thể kịp thời vì t i ề n sinh đưa lên mỹ vị bữa ăn khuya từ dương bật cười nói được rồi đừng nói nhảm ngươi tiếp tục n ư ớ n g chính là hắn trong tay thì cầm một bộ điện thoại đây là một bộ vệ tinh điện thoại là đến phương tây trước đó vương hầu cho hắn nghe nói đây là linh quản cục một loại mới nhất thành quả nghiên cứu sử dụng nó có thể phòng ngừa bị người nghe lén cùng chặn được trò chuyện tin tức bên trong còn có một số phương tây các quốc gia các cơn giả các tổ chức tình báo vệ tinh điện thoại cũng không khởi động máy từ dương nhấn xuống khởi động máy cái nút ngay sau đó bên trên bắn ra thu vân tay cùng chòng đen nhận chứng nhắc nhỏ dựa theo vệ tình điện thoại nhắc nhỏ từ dương hoàn thành chứng nhận điện thoại chính thức khởi động máy tiếp lấy sau một khắc một trận điện thoại đánh vào khiến từ dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là điện báo biểu hiện trên biểu hiện cũng không phải là số điện thoại di động mà là một cái gọi ra các tái quốc danh tự hẳn là vương hầu t r ư ớ c lúc này liền tồn đi vào dây số từ dương trần chờ ba giây sau đó nhấn xuống nút trả lời đầu bên kia điện thoại một đạo ngạc nhiên thanh âm chuyển đến từ minh chủ là ngày sao thật là ngày sao ngài thật đến nước mỹ rồi t h ừ dương trầm mặc mấy giây hỏi ngược lại ngươi là ai t h ừ thiên sư ta là gia c á t chính là linh quản cục chú hải ngoại tình báo tổ tổ trưởng danh hiệu ái quốc vương bộ trưởng hắn không cùng ngài đề cập qua ta sao hắn ngày hôm qua thông qua ngành tình báo truyền lại tin tức cho ta nói là từ minh chủ ngài có khả năng muốn tới hải ngoại gọi chúng ta hải ngoại tình báo tổ toàn lực phối hợp ngài ồ t h ừ dương ánh mắt khẽ nhúc ních vương hầu trước đó hoàn toàn chính xác đề cập qua nói linh quản cục tại hải ngoại cũng có người đến chính thời điểm cần tình báo loại hình đồ vật có thể đi tìm bọn hắn liên lạc lại không nghĩ rằng chính mình vừa tới nước mỹ đối phương liền gọi điện thoại đến đây hàn huyên vài câu gia c á t chính hỏi từ minh chủ có thể hay không hỏi một cái ngài hiện tại ở đâu quốc gia cái nào địa khu ta xem một chút chúng ta hải ngoại tình báo tổ phải chăng có công tác nhân viên tại ngươi chỗ địa phương thứ dương thật cũng không muốn nói ra nhưng mà câu tiếp theo gia c á t chính lại nói bây giờ hải ngoại thế cục hỗn loạn chúng ta hải ngoại tình báo tổ tại hải ngoại phát triển hơn hai mươi năm cũng coi là có chút c ă n cơ tối thiểu tại sinh hoạt cùng rừng chân cùng đơn giản một chút trên tình báo có thể vì từ minh chủ ngài cung cấp thuận tiện thứ dương ngay xong nhìn lại mình một chút hiện tại vị trí vị trí liền nói ngay ta tại phờ loji đa châu cụ thể là cái gì thành thị ta cũng không có chú ý phờ loji đa châu ở vào nước mỹ đông hải bờ từ dương từ phương đông mà đ ê n vượt qua đại dương trạm thứ nhất đổ bộ chính là phờ loji đa châu về phần cụ thể là cái nào t ò a thành thị từ dương thật đúng là không biết tố dù sao hắn lần đầu tiên tới nước mỹ thứ minh chủ ngài tại phờ loji đa châu đầu bên kia điện thoại gia cắt chính vui vẻ nói trùng hợp như vậy ta cũng tại phờ loji đa châu miami t ừ minh chủ người bốn phía nhìn xem có cái gì mang tính tiêu chí kiến trúc mang tính tiêu chí kiến trúc từ dương đứng vậy đi vào mái nhà biên giới ngẩng đầu nhìn lại đã thấy phía trước một tòa nhà cao tầng đứng vững kia nhà cao tầng ngoại hình như cái bàn ủi hết sức kỳ lạ bàn ủi ra cắt chính ngay xong lập tức nói ta biết rõ kia là bờ dịt ngươi bàn ủi đại hạ từ minh chủ ngài có thể hay không tại bờ dịt ngươi bàn ủi đại hạ cửa ra vào chờ một lát ta một lát ta lập tức liền đến t h ứ dương đáp ứng c ú p điện thoại giờ phút này như mang vừa mới nướng xong đồ nướng t h ứ dương ăn m ấ y sâu sau đó mang theo như mang đi tới tòa kia đại hạ cửa ra vào ước chừng hai mươi phút sau một cỗ màu đen xe con đứng tại từ dương trước người trên xe một vị dáng vóc béo phì trung niên nam tử đi xuống hắn tiểu thoái bộ chạy đến từ dương trước mặt một mặt sùng bài nói từ minh chủ ngài tốt ta chính là mới vừa cùng ngươi thông qua nói ra cắt chính ta tại hải ngoại nghe nói qua ngài tất cả sự tích ngài thế nhưng là chúng ta hải ngoại tình báo tổ tất cả công tác nhân viên cộng đồng t ậ n tượng câu nói này cho từ dương cả sẽ không n ắ m tay ra cắt chính lại nhìn về phía ngưu mang hỏi vị huynh đài này là từ minh chủ ngài cộng tác sao ngưu mang thân là châu hiển nhiên là không có bị người nằm qua móng hắn giờ phút này mặc dù là hình người thái nhưng bị một đại nam nhân cầm móng hắn vẫn như cũ cảm giác có chút không quá dễ chịu hơi vung tay tránh thoát ra c ắ t chính tay về sau như mang chừng mắt mắt to như trung đồng cả giận nói mọt nó mù mắt chó của ngươi như ra ra ta chính là tiên sinh tọa kỳ tọa kỳ n g ư ơ i biết hay không chính là cung cấp ta nhà tiên sinh cưới gia cắt chính bốn ngoa tạo trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt chúng ta tại hải ngoại liền nghe đến lời đồ nói t ứ minh chủ tâm lý có chút không thể tính toán theo lẽ thường hắn thế mà ưa thích loại này đại hát thô hãn tử chương ba trăm tám mươi hai ghen chiến sĩ thiên sứ chiến tướng nước mỹ đông hải bờ Florida c h â u Màu Miami. đ e n xe tại ban đêm con con ban n tại đêm đ ư ờ g t kêu gọi từ dương cùng lưu mang xuống xe đi vào nhà để xe nơi hẻo lánh trên vách tường vỗ hai cái sau một khắc tia vách tường chậm rãi tách ra một đạo cửa ngầm xuất hiện ở trước mắt t i ế nếu v có đại động tác chúng ta bình thường đều là ở chỗ này gặp mặt gia cắt chính cười nói từ minh chủ ngài đến hải ngoại tin tức ta đã truyền ra ngoài các minh đệ ước định cẩn thận ba ngày sau ở chỗ này chạm mặt là từ minh chủ ngài bày tiệc mời khách bày tiệc mời khách thì không cần t ừ dương nói không muốn bởi vì ta đến mà bại lộ mọi người thân phận thứ minh chủ yên tâm là được gia c á t chính cười nói chúng ta những người này tại hải ngoại đều có thân phận hợp pháp trong đó một số người thậm chí thường xuyên cùng nơi đó chính phủ liên hệ cũng tỷ như ta ta tổ tiên là lỗ tình người nhưng là xóm tại thế kỷ trước hai mươi niên đại thời điểm ta tặng tổ phụ liền phiêu dương qua biển đi tới nước mỹ thay lời khác tới nói bọn hắn hải ngoại tình báo tổ những người này cơ hồ đều là định cư hải ngoại vượt qua trăm năm hải ngoại tiểu dân mà vào niên đại đó có thể phiêu dương qua biển đi vào hải ngoại cơ hồ đều là quan to quý nhân dù sao tại thời đại kia người bình thường đừng nói đến hải ngoại sống đều sống không nổi một chương v ẽ tàu khả năng mấy chục năm đều thu thập không đủ những n à y quan to quý nhân vì tránh né trên loạn định cư hải ngoại trải qua trăm năm phát triển sớm đã tại hải ngoại khai chỉ tăng diệp cũng tỷ như gia cắt chính hắn gia tộc tại hải ngoại bên này liền phát triển rất không tệ gia tộc sản nghiệp phỏng đoán cẩn thận mười mấy ước đao tài sản Thứ cắt hiếu Kỳ nói, gia tiến sinh. Mội hỏi dương người ngay nói, tiến Mạng gia cái, mội ngươi vì sao lại lựa chọn g i ú p quốc gia làm việc không đối với gia cắt chính tới nói có lẽ nơi này mới là quốc gia của hắn hắn gia tộc định cư mảnh này thổ địa đã có trăm năm thời gian hắn thở nhỏ liền sinh ở nơi này sinh trưởng ở nơi này tiếp nhận chính là nơi này giáo dục kết giao chính là nơi này bằng hữu phải biết tại đại hạ quốc bên trong đều có rất nhiều người cả ngày kêu gào hải ngoại tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu hận không thể bán cha của mình đi vào hải ngoại sinh hoạt mà gia cắt chính đặt vào như thế lớn gia nghiệp không kế thừa lại cai nguyện mạo hiểm gia nhập linh quản cục mang theo linh quản cục hải ngoại tình báo tổ vì quốc gia siêu tập tình báo tin tức Hắn ái q u ố chúng c i liền hiệu gọi mái Gia cười nói, dối minh ngái tâm, có thể thấy cắt gạt từ minh chủ ngái trò đốm. có được Chắc được của quốc. chính chủ cười. c không danh hắn, khổ không h lồn là đều ta g i a cắt ra đã từng là đại hạ đại gia tộc ta tặng tổ phụ gia gia phụ thân năm đó đều là đại thương nhân nhưng đến thế kỷ trước hai mươi niên đại quốc nội thế cục h ỗ n loạn quân việt lâm lập chúng ta g i a cắt ra bởi vì đắc tội nơi đó một cái quân việt thân thích chỉ có thể bỏ qua gia nghiệp phiêu dương qua biển đến hải ngoại ta tặng tổ phụ gia gia của ta bọn hắn phấn đấu cả đời đều nghĩ trở lại kia phiến bên trên đất đi cho tới bây giờ ta còn nhớ rõ gia gia của ta qua đời trước cầm cha ta tay nói cho cha ta biết cùng ta c ắ t thúc thúc nói láng dụng phải thuộc về dễ chúng ta ra cắt ra từ đầu đến cuối đều là đại hạ người thể nội chạy xuôi đại hạ người huyết mạch ta thở nhỏ tập v õ hơn hai mươi năm trước một lần ngoại ý muốn quen biết ta sư phó hắn là linh quản cục hải ngoại tình báo tổ đời thứ nhất người phụ trách lúc ấy còn không có chúng ta tổ chức này là chúng ta một đám người đi theo hắn ở chỗ này thành lập về sau ta sư phó về hưu về tới quốc nội ta liền tiếp thủ hải ngoại tổ chức tình báo gia cắt chính nói đến đây lúc đột nhiên đủ ngần ngực tự hào nói vương bộ trưởng đã đáp ứng ta chờ ta tan mất hải ngoại tình báo tổ tổ trưởng cái này gánh về sau liền có thể mang theo ta ra cắt ra hết thây mọi người trở về đại h ạ đương nhiên những năm này ra cắt ra tại hải ngoại sinh ý kỳ thật đã bắt đầu thời gian dần trôi qua làm giảm bớt một bộ phận thục nhân đã về tới quốc nội mà hải ngoại tình báo tổ công tác nhân viên phần lớn tình huống đều cùng ra cắt chính không sai bị lắm t h ư ờ dương sau khi nghe xong sinh lòng cảm khái thật sự là một đám đáng yêu người nhà này nông trường chính là ra cắt ra sản nghiệp là ra cắt chính một vị đường đệ tại kinh doanh dựa theo ra cắt chính tới nói hắn vị này đường đệ xem như hải ngoại tình báo tổ thành viên vào ngoài bởi vì chưa tu võ đạo bình thường là phụ trách vì mọi người cung cấp hậu cần công việc hắn cứ gọi ra các trung biết rõ từ dương đến ra các trung cao hứng phi thường tuy là đêm khuya lại tự mình xuống bếp là từ dương cũng như mang chuẩn bị tinh mỹ đồ ăn trở lại trên mặt đất nông trường trên bàn cơm ra c á t chính đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại nói vài câu sau sắc mặt không khỏi biến đổi ra c á t tiên sinh thế nào từ dương cắt xuống một khối bò bít tết để vào trong miệng mở miệng hỏi ra các chính nói ta nhận được tin tức trước đây không lâu chúng ta đại hạ một vị kiếm đạo cao thủ tại miami một nhà trong tửu điếm đánh chết một cái hát nhân sau thoát đi việc này đưa tới nước mỹ s ì e n độ cao chú ý s ì e n bên kia phái ra một đội cấp h á g e n chiến sĩ mấy vị cấp s g e n chiến sĩ cùng một vị thánh vực cao thủ ngay tại truy tra vị kia kiếm đạo cao thủ tung tích nói chuyện thời điểm ra cắt chính nhìn chằm chằm vào t ử dương hắn là t ử dương f a n hâm mộ tự nhiên biết rõ t ử dương ngoại trừ là đạo môn thiên sư bên ngoài còn là một vị m ư ờ i phần cao minh kiếm đạo đại gia hôm nay t ử dương vừa lúc ở miami hết thể đều đối được từ dương cũng không phủ nhận hắn nhẹ gật đầu nói cái kia hát quỷ đích thật là ta giết ta lúc ấy ở túc hắn thế mà kỳ thị chúng ta đại hạ ta cảm giác khó chịu liền một kiếm đâm chết hắn không phải nói nước mỹ bên này đối h ắ c quỷ không thế nào coi trọng sao chết như thế nào cái h ắ c quỷ làm ra động tính lớn như vậy gia cắt chính nói bọn hắn truy tra từ minh chủng này cũng không phải là muốn cho người chết cái gì b ằ n giao hắn mà là muốn thừa cơ đến mở rộng tình thế bây giờ hải ngoại các quốc gia thế cục h ỗ n loạn các nơi thường có bạo loạn phát sinh rất nhiều chính khách cùng nhà tư bản cho rằng lập tức đẹp t i ê n bạo loạn thế cục tốt nhất biện pháp chính làm ở một trận mới chiến tranh thứ dương ánh mắt khẽ nhúc ních kinh ngạc nói những người này thật có can đảm cùng chúng ta đại hạ khai chiến ra cắt chính cười khổ nói những cái kia chính khách cùng nhà tư b ả n đầu chúng ta chính thường nhân làm sao có thể lý giải không chỉ cái này phía sau còn có phương tây ma pháp sư liên hợp hội ủng hộ thậm chí căn cứ chúng ta hải ngoại tình báo tổ nắm giữ dấu vết để lại đến xem việc này chỉ sợ còn dính đến một chút khôi phục thần linh có quan tây phương thần linh khôi phục sự tình từ dương sớm có suy đoán đối với cái này hắn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú mọi người đều biết phương tây thần đều yếu nhược tỷ như bọn hắn thánh vực ước chừng cùng đạo gia luyện thần võ đạo thiên tượng cảnh tương đương mà tại thánh vực phía trên chính là thần cũng chính là cùng đạo gia chất q â n lục địa thần tiên không sai biệt lắm bộ dáng ngược lại từ dương ngược lại là tương đối hiếu kỳ g e n chiến sĩ r a c á t chính thân là hải ngoại tình báo tổ tổ trưởng đối xỉ ẹn g e n chiến sĩ tự nhiên có hiểu biết nói nước mỹ xỉ ẹn g e n chiến sĩ đến từ nước mỹ quân đội một hạng siêu cấp nghiên cứu bọn hắn đem khoa học kỹ thuật cùng thần thoại dung hợp từ một chút yêu vật thần thoại sinh vật trên thân rút ra đặc thù g e n cùng nhân loại g e n dung hợp chế tạo ra một nhóm siêu cấp chiến sĩ như truyền hình điện ảnh kịch bên trong đại đội cự nhân màu xanh sợp i đợ man những n à y nguyên hình kỳ thật chính là g e n chiến sĩ g e n chiến sĩ có được cường h à n h thể phá giao phó bọn hắn rất nhiều năng lực đặc tù. h Ti như p h i cầm loại g e n chin ế s ĩ thậm chí có thể b i ế n h ó a ra một đôi c á n h phi hành, t h ú loại g e n chin ế s ĩ t h ì có được lực lượng k h ổ n g l ồ cùng tốc độ bén n h a y cùng một chút t h ú loại đặc tù. h c ò n có c ô n trùng loại g e n chin ế s ĩ Như s ở hãi đơ man như vậy, chính là c ô n trùng loại g e n chin ế s ĩ n h ữ n g g e n n à y chin ế s ĩ có m ạ n h có yếu, c ấ p S g e n chin ế s ĩ thậm chí có thể s o s á n h v õ đạo tin h ê nhân, đạo gia t h ầ n t h ô n g c ả n h Lợi hại nhất g e n chin si, nhưng thật g a la si en tạo thần k ê hoặc châu yên cứu g a một nhóm kên sứ, bọn hắp đạo cập a phi trên có được s a sành vực sức chiến đâu. Ngay nói là、Sien. dê tại đại dương chỗ sâu ạt lạn cuống trong di tích phát hiện một bộ cổ thần thi thể căn cứ cổ thần g e n nghiên cứu phát minh mà ra chỉ bất quá những ngày này làm số lượng cực kỳ t h ư a t h ớt chúng ta tình báo tổ chưa thể siêu tập đến liên quan phương diện tin tức có chút ý tứ từ dương âm thầm nghĩ lại những gen này chiến sĩ còn tính là người a bọn hắn g e n sớm đã phát sinh cải biến nghiêm chỉnh mà nói càng giống lại yêu cũng không biết rõ giết chết bọn hắn có thể hay không thu hoạch được điểm công đức từ dương lại hỏi thăm một chút hải ngoại tình huống biết được tại hải ngoại là có d ò n bị tồn tại nghe nói là nào đó một trận sinh hóa thí nghiệm virus tiết lộ tạo thành trừ cái đó ra còn có yêu chỉ bất quá bên này người đem nó gọi ma tú h ngoại trừ hải ngoại chính phủ các nước phương tây ma pháp sư liên hợp hiệp hội bên ngoài hải ngoại mạnh nhất hai cỗ thế lực chính là lang nhân cùng hấp huyết quỷ gia tộc cái này hai đại gia tộc đều có được lâu đời sinh mệnh cùng cường đại năng lực tại hải ngoại phát triển vô số tuyến nguyện thế lực của bọn hắn trải rộng các quốc gia tuyệt không cho phép khinh thường chúng ta có mấy vị công tác nhân viên chính là chết tại hấp huyết quỷ trong tay nhấc lên hấp huyết quỷ cùng lang nhân từ dương lúc này mới nhớ tới cờ gít hãn t ử không gian chữ vật lấy ra một cái màu bạc vật chứa bày ra tại trên mặt bàn đây là phong tà bình thân là linh quản của người da cắt chính tự nhiên nhận ra cái này vật chứa từ dương một bên xốc lên phong tà bình miệng bình vừa nói không sai đây chính là phong tà bình ta ở bên trong phong một cái lang nhân quỷ hồn cờ z í t r a soát màu bạc trong thùng ấm phong một quyển lang nhân chỉ hồn cờ z í t bay ra phong tà bình nhìn về phía t ừ dương lan tràn ý sợ hãi hỏi thử thư thiên sư chúng ta đến phương tây sao đinh lang nhân nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm trong đầu hệ thống nhắc nhỏ âm văng lên từ dương thì là cắt một khối bò bít tết chậm rãi ngay lấy gật đầu nói ta đã đến phương tây nơi này là phở logi đa châu miami c u r d i s h các nơi g ư huyết tộc thế lực trải rộng toàn cầu tại cái này miami nhưng có cứ điểm